chương ba, ái, chương ba, ái, nàng thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, không khỏi có chút thẹn thùng, đê hạ tần thủ, một, vân nhi ở bên cạnh nhìn thấy tiểu thư của mình cuối cùng đã gặp được nam tử ngày đêm tưởng nhớ, lập tức đã tránh ra xa, nàng cũng không muốn sau khi hồi phủ bị tiểu thư trách cứ, nhưng nàng vẫn đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía bên này, nàng muốn nhìn xem thử khi tiểu thư và người tiểu thư trong lòng yêu thích gặp nhau thì sẽ thế nào, ta mỉm cười nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang hai, càng làm cho ta yêu thích nàng hơn. Ta đã trải qua 10 năm cô độc trong mật thất, nếu nói không hề nhớ đến nàng thì chỉ là tự dối mình. Nhưng bởi vì theo đuổi tu chân, cùng với phát triển sự nghiệp trong tương lai, ta cố gắng dằn lòng lại. Bởi vì ta biết trên thế giới này nhất định có người tu vi đạt đến kim đăng kỳ, hơn nữa lại không ít. Nếu như ta không thể đạt đến nguyên anh kỳ, không có thực lực để áp đảo bọn họ, chỉ bằng vào phát triển thương nghiệp, trong vòng 10 năm muốn thành lập tinh phong thế gia thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Người tại sao lại như như vậy, sao mới gặp mặt lại nhìn chằm chằm vào ta như thế chứ? Vũ Văn Nhu thật sự là chịu không được ánh mắt của ta, lập tức phản ứng lại. Nhưng bởi vì trong lòng hoảng hốt. bất chi bất giác ngựa khí nói chuyện với ta giống như là tình nhân đang trách yêu vậy nói ra rồi nàng mới ý thức được mình nói chuyện dường như hơi quá thân mật càng túi đầu xuống thấp hơn hai bàn tay bạch ngọc không ngừng vò vò góc áo của mình rất là bất an ta làm sao hả? tại sao lại như vậy ạ chỉ là muốn nhìn nàng thôi lâu lắm rồi không có được nhìn nàng bây giờ ta muốn bù đắp lại vậy thôi ta nói ra rồi mới phát giác hình như những lời nói của đều mình đều chưa có đi quá não nói không suy nghĩ giống như là một tên giang hồ lãng tử phóng đã vậy ngay cả tu vi cao thâm của ta khi đứng trước nàng cũng phải chào thua xem ra ta đã bị chúng độc rất nặng rồi không thể cứu được nhưng mà bởi vì ta vui ta nguyện ý chúng độc của nàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng lòng ta như say lên vì nàng có việc gì mà ta không thể làm đây người người bốn vũ văn nu từ nhỏ đến lớn đều là được giáo dục như một thục nữ làm sao có thể chịu được ta trêu chọc như vậy không khỏi rất là tức giận nhưng trong lòng lại có một chút vui sướng ta cũng là bởi vì liên quan đến tu chân nên mới khôi phục lại bản tính vốn có của mình phải biết rằng tu chân chính là hiểu được thiên đạo không sống đúng với bản tính của mình thì không thể tiến xa trên con đường tu chân bây giờ ta chính là như vậy tất cả đều là thuận theo tự nhiên mà nói ra đã yêu nàng rồi thì con ý đồ xấu gì đây không hề có nửa phần xấu xa đương nhiên nỗi nhớ nhung ra giết của ta đối với nàng cũng là một nguyên nhân quan trọng hai mươi cà chua ta nói cho các ngươi nghe nếu như thích một người nhất định phải mau ra tay nhất định phải theo đuổi ngay bất kể là nhan sắc bình thường hay là cực kỳ xinh đẹp nếu như ngươi không theo đuổi thì sẽ không có một chút hy vọng nào những tên giá hỏa trong túc xá của ta chẳng có tên nào đẹp trai bằng ta ha nữ bằng hữu thì không tính tên bạn cùng phòng của ta chỉ có một ưu điểm ăn nói rất là giỏi thích nữ hải nào thì hãy ra tay nhanh lên một chút chậm chạp thì sẽ mất đó ta chính là vì kém ăn nói nên cho dù anh tuấn phi phạm đến bây giờ vẫn còn cô đơn ha ha ta năm nay mới 20 tuổi thôi mà không nói nữa tiếp tục câu chuyện thôi ba vì gìn, ta cũng nói cho ngươi nghe ta làm theo lời ngươi theo đuổi nàng đến tận nhà kết quả bị phụ thân của nàng vác cây rượt chạy đừng để ta gặp được ngươi ta cho một dầu cà chua vào mặt 19. đừng nổi giận là ta không đúng ta xin lỗi nàng như vậy đã được chưa hy vọng đại tiểu thư nàng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân tể tướng đô lý năng sinh sanh hai. tha thứ cho ta một lần này cho ta một cơ hội đi vũ văn nhu nhìn thấy ta ngoài miệng nói như vậy nhưng ngự khí nói chuyện căn bản là không có nửa điểm muốn xin tha thứ hắn nói chuyện không nghiêm túc như vậy nhưng tại sao mình lại không hề có ý trách cứ hắn đây đến đây cùng ta ngồi xuống nói chuyện đi ta cầm tay của nàng đi đến một tảng đá bên cạnh bờ sông cả hai chúng ta đồng thời ngồi xuống nhất thời đều trầm mặc không nói một lời tình cảnh không khỏi có chút xấu hổ ngượng ngùng nhu dường như lúc này mới chú ý tới ta vẫn đang cầm lấy tay nàng lập tức rụt tay về túi đầu nhìn dòng nước trước mặt ngươi tại sao lâu như vậy mới xuất hiện tại kinh thành Thanh âm nhẹ nhàng của Nhu vang lên. Ta quay mặt qua nhìn nàng, nàng vẫn như cũng nhìn dòng nước chảy, nhưng ta cảm giác được sự chú ý của nàng đều đặt trên người ta. "Ta à, không có gì, chỉ bất quá là muốn luyện võ công lợi hại nhất mà thôi, không có thời gian để đi ra ngoài. Chúng ta đã 10 năm không gặp rồi, nàng tại sao chỉ liếc mắt nhìn là nhận ra ta vậy?" Trong một sát na khi ta nhìn thấy Nhu, ta đã cảm nhận được, nàng chính là Nhu. Mặc dù còn có Vân Nhi, làm cho ta càng thêm xác định phán đoán của mình. Ta tin tưởng Nhu cũng là dựa vào cảm giác tâm linh mới nhận ra ta. Ta tin tưởng, ta cũng chờ mong suy đoán của ta là sự thật. trương công tử 4. nàng sau này đừng gọi ta trương công tử nữa gọi ta là tinh phong đi hoặc là phong cũng được ta nhìn nàng chăm chú nhìn nàng ta không muốn nhìn bất cứ thứ gì nữa có nàng là đủ lắm rồi thân thể của nhu run lên khuôn mặt càng lúc càng đỏ thêm nhưng mà nàng có đáp ứng ta không phong đây có lẽ là duyên phận. ta vừa nhìn thấy chàng liền cảm giác được ngươi chính là tiểu hài từ năm đó trái tim của ta nói với ta đi tới con đường này ta cảm nhận được tiếng gọi của chàng đi tới nơi này tiếng gọi đó càng thêm mãnh liệt ta biết là trời cao đã đưa ta đến nơi đây ta tin tưởng vào duyên vận tin tưởng trời cao, cho nên ta đã dừng tiểu ở nơi này. Ta đã gặp được chàng. Nhu dường như trước khi nói, nàng bắt đầu có chút động tình. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhìn thẳng vào ta. Ta cũng không cho chàng rời xa ta nữa. Nàng nhìn ta, kiên định nói. Vũ Văn Nhu nhìn ta. Cuộc sống không có chương tinh phong nàng đã chịu đựng đủ rồi. Mười năm rồi, không hề có tin tức. Cuộc sống cứ như vậy khắc khoải trôi qua mười năm. Nàng cũng nữa không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Nàng muốn ở cùng một chỗ với phong của nàng, cho dù phát sinh chuyện gì. Ta bỗng nhiên run lên, Là cái gì làm cho Nhu một nữ tử nhu nhược được giáo dục trong gia đình của một thế gia lại có dũng khí lớn đến như vậy? Có lẽ đây mới chân chính là tình yêu. Đột nhiên ta cảm thấy xấu hổ. Nhu là một nữ tử yếu ớt như vậy cũng dũng cảm theo đuổi tình yêu. Ta là một người tu chân đã đạt tới nguyên anh kỳ, một cao thủ vô địch đã luyện thành, kim thân Phật tôn, một nam tử hán đường đường chính chính chẳng lẽ không dám hay sao? Lòng ta có một trận kích động. Nỗi nhớ nhung đối với Nhu, thâm tình đối với Nhu ta kìm nén đã lâu như ngọn lửa bừng lên. Ta không cách nào ngăn cản được. Tại sao ta lại phải kìm nén ta ôm trầm đu ôm nàng sát vào trong lòng không trở lại một khe hở nào ta muốn đem nàng dung nhập vào thân thể của ta cùng ta vĩnh không xa rời ta cùng nàng yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào cùng hạnh phúc này yên lặng ôm lấy nhau bốn phảng phất như chỉ trong ngay mắt cũng phảng phất như chỉ là một sát na vân nhi ở gần đó đã đến bên cạnh chúng ta tiểu thư nên trở về tôi bây giờ đã khuya rồi còn không trở về lao ra sẽ tức giận đó nhu nằm ở ta trong lòng nhìn ta hồn nhiên không biết vừa rồi lúc ta ôm nàng vào thì nước mắt đã chảy dài đôi mắt của nàng nhìn ta dường như càng sáng hơn không nói một lời nào chỉ yên lặng nhìn ta dường như muốn đem hình ảnh của ta lưu giữ thật sâu vào trong lòng nàng không thể chịu được chúng ta phải chia lịa cho dù chỉ là trong chốc lát ta cúi đầu xuống hôn lên bờ môi ướt át của nàng nhẹ nhàng ô nu. ta ngẩng đầu nâng cầm nàng lên nhìn nàng một mùi hương không biết tên lưu lại trên môi ta làm cho ta vô cùng tiếc lối. nhu ta yêu nàng cho nên ta nhất định sẽ tới nàng hãy chờ ta rất nhanh sẽ rất nhanh thôi ta kiên định nói cam đoan với nàng cũng có thể nói đó là một loại ý thức trách nhiệm vì nàng ta tất cả đều không tiếc nhu nhìn ta không chớp có vui sướng cũng có một chút ngượng ngùng. Trong tiếng cười của Vân Nhi, nàng bước vào trong tiệu. Trong nháy mắt trước khi chiếc tiệu quay đi, khuôn mặt tươi cười của nàng làm cho ta ngơ ngẩn. Ta ngơ ngác nhìn nàng rời đi, cho đến khi chiếc tiệu kia biến mất khỏi tầm mắt. Ta túi đầu cười, mùi hương trên khóe môi vẫn còn chưa bay mất. "Tiểu tử, tránh xa Vũ Văn tiểu thư ra. Ngươi không có tư cách ở cùng một chỗ với nàng." Một thanh âm hùng hồn lại rất giả mua vang lên bên tai ta. "Kẻ nào?" Ta nhìn về góc tường âm u cách đó không xa, một đê hạ tần thủ, túi đầu xuống. "Tần, nghĩa là con của cô vì chán nó rộng mà bông cho nên người nào đầu chán đẹp được gọi là thần thủ hai tấm lòng của tể tướng người trên rộng rãi đến độ có thể cho thuyền bơi ở trong tha hi ở ở số chương 4. chiến chương 4, chiến người là ai ta nhìn về góc tường âm vũ cách đó không xa ngay từ đầu ta đã sớm phát hiện ra nơi đó có một nhất phẩm cao thủ ta còn tưởng rằng hắn âm thầm bảo vệ nhu nhưng hình như ta đã đoán sai rồi hừ chỉ bằng cảnh giới nhất phẩm nhỏ bé của người mà cũng dám lớn tiếng trước mặt ta quả đúng là thọ tinh lão cật tỷ xương hiểm trường ông thọ sợ sống lâu quá nên mới đi ăn thịt tín nếu dám ngăn cản ta và nhu ở cùng một chỗ, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời. một cỗ sát khí ập về phía góc tường, sát khí phô thiên cái địa, dập trời kín đất, khiến cho lá cây trung quanh cũng bay lên một cách kỳ diệu, hình thành một luồng xoắn ốc bay về hướng góc tường. những đôi tình nhân trung quanh dường như cũng cảm nhận được cỗ sát khí kinh khủng này, đều nhanh chóng tránh đi. cả minh nguyệt quế thủ tiểu trong phút chốc đã không còn một người nào, có vẻ rất tiến tĩnh, một sự yên tĩnh đáng sợ. thiên vệ nhị hào cảm nhận được cỗ sát khí này, trong lòng không khỏi run lên, cái này, cái này ít nhất cũng phải là nhất phẩm cao thủ. làm sao một tên thanh niên tuổi còn trẻ lại có thể đạt đến cảnh giới nhất phẩm? không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong lịch sử người trẻ tuổi nhất đạt tới nhất phẩm cảnh giới cũng là 30 tuổi. Bản thân mình thì phải đến 50 tuổi mới đạt tới, hơn nữa đó là còn phải nhờ chủ nhân trợ giúp. Nhất định là hắn đã luyện một thứ võ công tăng cường sát khí, nhất định là như vậy. Thiên vệ nhị Hào làm sao lại có thể bị sát khí đơn giản dọa chạy như vậy? Hơn nữa, cho dù hắn muốn chạy, Trương Tinh Phong sẽ để cho hắn chạy hay sao? Người trẻ tuổi, không nên kiêu ngạo quá. Vũ Văn tiểu thư không phải là người mà một tiểu tử như ngươi có thể mơ tưởng đến. Nên tức thời một chút, sớm rời khỏi nàng đi, không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Một lão đầu bộ dáng khoảng chừng 50 tuổi từ góc tường đi tới. Hắn đứng thẳng lưng, cùng với ánh mắt sáng ngời nói cho ta biết hắn đã trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc. Trong lòng ta không khỏi chấn động. Có thể huấn luyện ra nhất phẩm cao thủ, thế lực này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Kinh khủng, không nên đối địch với bọn chúng. Nhưng mà, bọn chúng dám ngăn cản ta ở cùng với Nhu, thử, vậy thì đừng trách ta. Mặc dù ta từng yêu cầu mình không nên sử dụng thủ đoạn của tu chân đối với người của Thanh Long đại lục, nhưng nếu như bọn chúng ép người quá đáng, vậy thì đừng trách ta. sắc khí tựa như thực chất áp về phía Thiên vệ nhị Hào. Thiên vệ nhị Hào trong lòng chấn động, cái này, cái này thiên một làm sao có thể hắn mới từng đó tuổi lại có thể đạt tới sát khí thực thể hóa cái này không phải đã đạt tới thiên chi cảnh hay sao hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi thiên vệ nhị hào dường như đã phát điên bất kể là tâm lý hay là hành vi bên ngoài hắn điên cùng công kích về chung quanh nhưng mà sát khí của ta lại giống như thực thể vây khốn hắn có thể làm gì đây cho dù hắn có thể thoát ra phòng trừng công lực cũng không còn được bao nhiêu ta cũng không có thời gian chờ ngươi thoát ra ta tụ khí thành đao phóng lên không trung nhìn về thiên vệ nhị hào đang bị vây khốn Trung quanh hắn có một luồng khí màu đen rất dày đặc nhưng làm sao có thể so sánh được với vô thượng đao khí của ta, đao phách hoa sơn. Ta quát lên một tiếng, trung quanh đao mang màu trắng trên tay bỗng nhiên xuất hiện một tầng quang mang màu đen rất quỷ dị. một đoàn đao mang lập tức rời khỏi tay ta bắn về phía thiên vệ nhị hào đang bị vây khốn. phía bên ngoài đao mang còn có một tia quang mang màu đen quỷ dị. hai tay ta ra ra, thân thể tựa như một cọng lông nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. ta cười lạnh nhìn lao đầu kia, ở trong mắt ta hắn là một người đã chết. thiên vệ nhị hào hoảng sợ chứng kiến đao mang đang bay về phía hắn, nhưng bản thân mình lại bị sát khí kinh khủng trung quanh vây khốn. chẳng lẽ mình chỉ có thể chờ đao mang giết chết hay sao? mồ giọt hôi lạnh chảy xuống trên mặt thiên vệ nhị hào cho dù bây giờ đã là cuối năm nhiệt độ rất thấp nhưng mồ hôi của hắn vẫn không ngừng chảy ra chẳng lẽ ta thật sự phải sử dụng đến nó hay sao thiên vệ nhị hào hiện tại đang rất mâu thuẫn hắn biết còn có một phương pháp có thể trong nháy mắt để cao công lực của mình lên gấp 3 lần nhưng sau đó công lực của mình sẽ bị giảm xuống cảnh giới nhị phẩm trọng yếu nhất chính là sau này công lực của mình không thể gia tăng thêm được nữa nhưng mà hoàn cảnh bây giờ không cho hắn cơ hội để lựa chọn nếu không phản kháng thì chỉ có chết thiên vệ nhị hào cho tới bây giờ trên mặt cũng chưa hề có nét cười thời khắc này chính là thời khắc sáng lạn nhất trong cuộc đời của hắn ở thời khắc này dùng cấm pháp thực lực của hắn có thể trong một đoạn thời gian ngắn đạt tới kim đan sơ kỳ thiên vệ nhị hào dơ hai tay lên cao một luồng tử quang từ trong thân thể hắn từ từ toát ra bên ngoài thử quang bao phủ lấy người hắn tựa như một tiên nhân thử quang càng ngày càng dày thêm sắc khí thực thể hóa của ta bắt đầu có dấu hiệu bị triệt tiêu ta nhìn bộ dáng của hắn hơi kinh hãi lao già này quả thật muốn liều mạng rồi cái này thử quang này dường như rất quen thuộc a đúng rồi lý thiên tường đúng công pháp này giống như công pháp của lý thiên tường thi triển ngày đó chỉ là lao già này công lực còn cao hơn lý thiên tường rất nhiều cũng là lý thị thế ra ta đã sớm muốn đối phó các ngươi ta đã để yên cho các ngươi 10 năm rồi các ngươi vẫn không có một chút giác độ nào vậy thì đừng trách ta phanh thiên vệ nhị hào thoát ra khỏi vây khốn hơn nữa còn triệt tiêu mất đao màng của ta tiểu tử ta sẽ không tha cho ngươi mặc dù công lực của ngươi đã đạt đến thiên trí cảnh nhưng chỉ dựa vào điểm này ngươi căn bản là không có cơ hội cưỡi vũ văn tiểu thư vũ văn tiểu thư là người của thiếu gia chúng ta thiên vệ nhị hào sau khi thoát ra khỏi khốn cảnh không hề có ý định chạy trốn. Hắn biết trong một sát na vừa rồi, khi mình bộc phát lực lượng nhất định đã thu hút sự chú ý của thần vệ. Chỉ cần một thần vệ thôi, cộng thêm thực lực hiện tại của mình cũng không kém thần vệ, tên tiểu tử trước mặt kia không thể nào chạy thoát được. Ta nhìn hắn cười, nụ cười rất khinh miệt. Châm rãi nói, chỉ bằng thực lực của Lý gia các ngươi mà muốn đấu với ta, hừ. Vì nu ta bất kể là ai. Càng húng Chi, trong lúc bế quan tu luyện, phục ma kim cương quyết, ta đã có một kế hoạch. Mặc dù nó đã bị trì hoãn do ta bế quan 10 năm, nhưng mà bây giờ thi hành thì muộn hay sao? Ta đã có thể tưởng tượng được tương lai của Lý thị thế gia sẽ như thế nào. thiên vệ nhị hào ngần ra hắn không phải ngạc nhiên bởi vì thanh niên kia phát hiện ra mình là người của lý gia mà là bởi vì đối phương ngang nhiên xem thường lý gia như vậy Trong lý thị thế gia từ thiên vệ nhất hào đến ngũ hào đều đã từng xuất hiện trong các trận chiến vì lợi ích của thế gia các siêu cấp thế lực đều biết mình chính là người của lý thị thế gia bọn họ cũng biết là lý thị thế gia còn có lực lượng kinh khủng hơn thực lực hoàn toàn đạt đến thiên tri cảnh được gọi là thần vệ vì nhất phẩm cảnh giới cũng bất quá chỉ bất quá cũng chỉ hù dọa được những người bình thường mà thôi ở trước mặt các siêu cấp đại thế lực nhất phẩm cảnh giới không hề có trọng lượng chỉ có thiên tri cảnh mới quyết định tất cả Nhưng mà thiên vệ nhị hảo cũng biết tất cả các siêu cấp đại thế lực như tứ đại thế gia, thiên ngai hải cát, thiếu lâm, ma tông đều có cao thủ thiên chi cảnh, ngược lại triều đình chỉ có một nhất phẩm cao thủ, là thế lực yếu nhất. Cũng may là các thế lực lớn đã sớm hình thành một nhận thức thống nhất, đó là không thể cùng triều đình giao đấu. Nếu không, cả minh vương triều đều sẽ hỗn loạn. Nhưng mà lý thị thế gia sở dĩ có thể trở thành đệ nhất thế gia trong một thời gian dài như vậy, hơn nữa địa vị của thế gia cũng chưa từng có một lần nào rung chuyển, chính là bởi vì sự lợi hại của lý thị thế gia. mà trong tam đại thế gia kia cũng không có cao thủ trong truyền thuyết thần chi cảnh đây là chuyện mà tất cả siêu cấp thế lực đều biết nhưng trọng yếu nhất chính là thiên nhai hải cấp và thiếu lâm cùng với ma tông các thế lực lớn của võ lâm mấy ngàn năm nay có một cao thủ thần chi cảnh rất bình thường mà lý thị thế gia cũng có hơn nữa lại không chỉ có một cao thủ thần chi cảnh đây cũng là nguyên nhân mà tất cả các thế lực đối với lý thị thế gia cũng đều tránh xa ba xá ba mươi dặm trong mắt của hắn ta nếu đạt đến thiên chi cảnh hơn nữa lại nhận ra mình là người của lý gia nhất định là cao thủ của một siêu cấp thế lực làm sao lại không biết thực lực chân chính của lý thi thế gia đây Bất kể là ai, cũng không dám đối địch với Lý gia. Mà bây giờ ta bỗng nhiên có thái độ xem thường Lý gia như vậy, làm sao hắn lại không kinh ngạc đây? "Tiểu tử, hảo công lực." "Hảo ngâm cuồng." Một thanh âm rất hùng hồn từ trên bầu trời phía đông chuyển đến. Linh giác của ta quét qua chu vi gần ngàn thước chung quanh. Kim Đan Sơ kỳ cao thủ. Ta mỉm cười. Thế lực của Lý gia này thật sự là cường đại. Nhưng ở trong mắt ta thì có nghĩa lý gì đây? Ta thản nhiên nhìn lên bầu trời phía đông. "Chương 5: Tâm hoảng "Chương 5: Tâm họng." Trung quanh tất cả đều tĩnh lặng, ngay cả thanh âm của nước chảy bên cạnh cũng không có. Tựa hộp như trong thiên địa không hề có thanh âm. Ta có chút động dung. Xem ra, võ công đạt tới kim đan kỳ so với tu chân đạt tới kim đan kỳ sát thương lực mạnh hơn rất nhiều. Xem ra sau này đối phó với Lý gia, không phải dễ dàng như trong tưởng tượng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, một thân ảnh thản nhiên từ giữa không trung bay tới. Không đúng, không phải bay, là dựa vào công lực đi cao, đạp trên một loạt các ngọn cây quế thụ bên bờ sông mà đến. Phải biết rằng kim đan kỳ chỉ có thể ngự vật phi hành, chỉ khi đạt đến nguyên anh kỳ mới có thể ngự không phi hành. Thân vệ Tam Hào nhìn tên gia hỏa tuổi còn trẻ trước mặt, rất là kinh ngạc. tiểu tử kia mới từng đó tuổi dưới khí thế của mình lại không hề có chút rối loạn dường như cũng đã đạt đến thiên tri cảnh nhưng mà thực lực không đơn giản là công lực cao hay thấp còn có kinh nghiệm chiến đấu tiểu tử này nói về kinh nghiệm chiến đấu hừ hừ nhưng mà sư phụ của hắn là ai lại có thể dạy ra một đồ đệ lợi hại đến như vậy việc này nhất định phải làm rõ hai tên gia hỏa các người muốn động thủ thì nhanh lên ta nhìn hai tên gia hỏa này bây giờ viện thủ cũng đã đến rồi lại còn không chịu động thủ thật sự là làm cho người ta tức giận chẳng lẽ không biết thời gian của ta rất là quý giá hay sao anh bạn trẻ Tuổi còn nhỏ đã đạt đến cảnh giới như thế thật sự là hiếm có. Xin hỏi tôn sư là ai?" Thân vệ Tam Hào nhìn ta cười cười nói. Nhìn bên ngoài hắn giống như năm 60 tuổi, xem ra là năm 60 tuổi hắn mới đạt đến kim đăng kỳ. Bây giờ cũng không biết hắn đã bao nhiêu tuổi rồi. Hiện tại hắn cười với ta, lại còn còn làm ra vẻ thân thiết, xem ra tâm kế của người này tương đối lợi hại, sư phụ của ta các ngươi cũng có tư cách biết hay sao?" Lão đầu đứng ở phía sau, "Vừa rồi ngươi nói Vũ Văn tiểu thư là người của thiếu gia các ngươi, đây là ý tứ gì?" Ta nhìn thế nào cũng không ra Vũ Văn tiểu thư là một cô nương đã xuất giá. chẳng lẽ ngươi khi dễ ta không biết sao thiên vệ nhị hào đi đến nhìn ta cười cười có lẽ là biết sau này mình không còn hy vọng gì đối với ta có vẻ rất thản nhiên tiểu tử ta nói cho ngươi rõ lao gia của chúng và gia chủ của vũ văn thế gia đã thương nghị xong rồi vũ văn gia chủ cũng đã đáp ứng đem vũ văn tiểu thư gả thiếu ra chúng ta ngươi nói thử xem ngươi còn có hy vọng sao trước mắt ta bỗng nhiên tối sầm chuyện gì đã xảy ra vừa rồi nhu cùng ta nói chuyện rất vui không phải nàng đã đáp ứng để ta đến để thân sao làm sao mà hôn sự của nàng đã được quyết định được không không đúng nếu đã được quyết định nhu tại sao lại không nói cho ta biết là bọn chúng gặp ta muốn chúng cho ta bỏ cuộc ta nhìn bọn chúng khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh những tên vô sĩ các ngươi muốn dùng chiêu này để làm cho ta rời xa nhu ta ngốc như vậy sao ha ha các ngươi còn không biết sao nhu đã đồng ý để ta đến để thân các ngươi đã hưởng phí tâm cơ rồi thiên vệ nhị hào nhìn ta khoe miệng lộ ra một tia thương hại tiểu tử lý thị thế ra chúng ta nếu như lừa ngươi ngươi sẽ bị lừa sao vũ văn tiểu thư bất quá chỉ là từ hàng châu mới vừa về chuyện này nàng vẫn còn chưa biết mà thôi Thiếu gia của chúng ta đã quyết định ngày mai sẽ để cho gia chủ đến đề thân. Có sự đồng ý của gia trưởng hai bên, hơn nữa gia chủ của chúng ta lại tự mình đến đề thân, ngươi còn có hy vọng gì, bỏ cuộc đi. Ha ha ha, là thật sao, không phải, không phải. Nhưng mà linh giác của ta lại nói cho ta biết đó là sự thật, lao đầu này không có nói dối. Có sự đồng ý của vũ văn gia chủ, ta còn có hy vọng sao? Tại sao, tại sao hôn nhân phải là do cha mẹ quyết định? Cái gì mệnh lệnh cha mẹ không thể trái? Ta không biết, ta chỉ biết là nhu thuộc về ta, không ai có thể cướp đi, không ai, không ai có thể. Đúng. Ta phải lập tức đến để thân, lập tức. Không thể đi sau lý gia được. Ta lập tức hướng Tinh phong trang viên phóng đi. Thần vệ Tam Hảo trong nháy mắt đã chắn trước mặt ta. "Tiểu tử, ngươi đã làm cho Thiên vệ Nhị Hảo thành như vậy, còn muốn chạy sao? Ngươi không phải đã khi dễ Lý thị Thế gia chúng ta sao? Ngươi tự phế bỏ võ công, chuyện này còn có thể cho qua. Nếu không, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Thần vệ Tam Hảo mặc dù vẫn còn có điểm cố kỵ về sự phụ của người trẻ tuổi trước mặt, nhưng mà tốt xấu gì bọn họ cũng là Lý thị Thế gia. Lý thị Thế gia tung hoành cả Thanh Long đại lục, cho tới bây giờ vẫn chưa hề thất thủ, ai dám cùng Lý thị Thế gia đối địch? bây giờ bỗng nhiên có một mao đầu tiểu tử làm cho thiên vệ nhị hào bị tàn phế còn muốn chạy không phải là không để lý thị thế gia vào mắt hay sao làm thân vệ của lý thị thế gia sự kiêu ngạo đã lâu làm cho hắn không thể dễ dàng tha thứ tất cả những ai dám đối nghịch với lý gia đều phải bị trừng phạt ta nhìn tên gia hoặc kia bỗng nhiên cản đường ta bây giờ đã khua lắm rồi ta phải lập tức về nhà an bài chuyện đề thân không thể cùng hắn lãng phí thời gian tránh ra ta lạnh lùng nhìn hắn nếu hắn còn dám cản đường ta nhất định sẽ giết chết hắn thân vệ tam hào cả người run lên trong lòng không hiểu sao lại phát lệnh Hắn tự hồ cảm giác được nếu mình còn dám cản đường, tiểu tử trước mặt sẽ giết chết hắn trước. Cái gì? Mình chính là thần vệ của Lý thị thế gia, đương nhiên không ai có thể giết chết mình. Hơn nữa hắn chỉ là một người trẻ tuổi, có thể sao? Thần vệ Tam Hào cũng không không hiểu được cảm giác của mình hiện giờ, cảm thấy buồn cười. Ta đứng nhìn tên giá hỏa vẫn còn ngang nhiên cản đường ta. Sắt! Chân ta đạp mạnh một cái, thân thể bay vọt lên không trung. Tay phải giơ lên cao, một cỗ trùng thiên đao mang đâm thẳng lên bầu trời. Thần vệ Tam Hào nhìn người trẻ tuổi đang ở trên không trung, trong lòng sợ hãi. Hắn cảm giác như mình sắp chết, không còn hy vọng gì. Sát khí đã hoàn toàn bao phủ lấy mình. Thiên vệ Nhị Hào ngây người nhìn đao mang dài đến 10 trượng, choáng váng. 10 trượng? Không phải 10 trượng đao khí, mà là 10 trượng đích đao mang. Cái này, cái này, hắn là người hay sao? Thần vệ Tam Hào lúc này đã hoàn toàn bị sát khí bao phủ, ngay cả đao mang 10 trượng cũng không chú ý hắn chỉ cảm thấy người kia giống như là một ma thần, ngoài ra không còn gì khác nữa. Huyết vệ thiên lý. Tam anh liệt đem đao mang trong tay chém xuống. Một đao mang kinh khủng bổ xuống thần vệ Tam Hào đã hoàn toàn không còn đấu chí. Tại khoảnh khắc khi đao mang chém xuống, thần vệ Tam Hào bừng tỉnh. Nhưng thời gian của hắn đã không còn nhiều. hắn nhìn đau mang kinh khủng đang bổ xuống người mình không còn thời gian để sợ hãi cũng không còn thời gian để hối hận vì đã đắc tội với tên sát tinh này hắn không còn lựa chọn chỉ còn có thể sử dụng một chiêu tối hậu một luồng quang mang màu tím từ trên người thần vệ tam hào toát ra càng ngày càng dày đặc cuối cùng cả thân thể hắn đều biến thành một quang cầu màu tím đao mang kinh khủng cùng với quang cầu màu tím va chạm bốn 33. nhị đệ nhanh lên ta cảm nhận được thần vệ tam hảo đang sử dụng chiêu tối hậu đi mau hai trung niên nam tử như tia chớp phóng về địa phương đang xảy ra trận chiến chương sáu đề thân một chương sáu đề thân phần một Hai trung niên nam tử nhìn tràng diện trước mặt, có chút khiếp sợ. Trước mắt bọn họ chính là một đao mang dài đến hơn 10 trượng hình hư câu, cái rảnh. Dựa vào ánh mắt của bọn họ đương nhiên có thể nhận thấy đây là một đao thành hình, nhưng tuyệt đối không phải là đao ảnh, chỉ có thể là khí, càng có thể là đao mang. Đao khí hoặc đao mang uy lực lớn đến như vậy, xem đối thủ này công lực rất kinh người. Nhìn về bên phía người của thế gia, thân vệ Tam hào lúc này đã thở dốc, mà Thiên vệ Nhị hào vẫn còn choáng vàng, dường như vẫn chưa hết khiếp sợ. Hai trung niên nhân từ sau khi võ công đại thành mấy trăm năm nay chưa từng động độ, nhưng bây giờ lại đang rất tức giận. Lý Thị Thế Gia lúc nào lại phải chịu sự sỉ nhục lớn đến như vậy? Tuy là hai cao thủ đã đạt đến thần chi cảnh cũng không muốn tính toán với thần vệ và thiên vệ, nhưng bây giờ đông nhiên có người đả thương người của Lý Thị Thế Gia như vậy, chẳng phải là không hề để Lý Thị Thế Gia vào mắt hay sao? Người làm sao vậy? Còn đứng lên được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung niên nam tử trên người lộ ra khí tức vương giả quay về thần vệ Tam Hảo hỏi. Lúc này thần vệ Tam Hảo đang có vẻ như không còn trụ được nữa, nhìn thấy người trước mặt, đông nhiên giống như khôi phục được sức lực. Chủ công là một người trẻ tuổi, chỉ một chiêu, là một chiêu, ít nhất cũng là mười triệu đao mang, là đa mang. Hắn dường như rất vội, sau khi xuất ra một đao liền nhanh chóng rời đi. Thiên vệ nhị hào vừa nói xong liền lập tức thổ ra một đống máu, vừa rồi hắn đã một hơi đem sự tình nói rõ hoàn toàn, bây giờ mà bảo hắn nói chuyện tiếp là một việc rất khó khăn. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho đi, chỉ thương cho thật tốt. Một trung niên nhân trên người mơ hồ lộ ra khí thế của một đại tướng, lập tức đưa tay lên người thần vệ tam hào, một luồng quang mang màu tím hiện lên. Khuôn mặt thần vệ tam hào lập tức hồng hào trở lại, nhìn trung niên nhân trước mặt, rất là kích động, chỉ là thân thể không cho phép hắn cử động mạnh, chỉ có thể tỏ vẻ tạ ơn. Thiên vệ nhị hào. một thanh em tựa như sư tử gầm phát ra từ trong miệng của trung niên nhân trên người lộ ra khí thế của một đại tướng thiên vệ nhị hào đột nhiên chấn động ánh mắt liền khôi phục lại nhìn thấy hai trung niên nhân trước mặt lập tức quỷ xuống nói chủ công tướng quân chúng tôi gặp một thanh niên hắn rất lợi hại một chiêu mười trượng đa mang hơn nữa hắn thích vũ văn tiểu thư chính là bởi vì chúng tôi khuyên bảo hắn rời xa vũ văn tiểu thư hắn mới động thủ với chúng tôi nhị đệ đệ nói có phải là cao thủ mười năm trước đạt tới thần tri cảnh hay không người được gọi là tướng quân nhìn trung niên nhân bên cạnh nói Trung niên nhân trên người mơ hồ lộ ra khí tức vương giả nói, "Có lẽ là không phải. Mười năm trước đột phá thần chi cảnh, đạt tới Đao Đạo cực hạn khẳng định không phải là hắn. Hắn bây giờ chỉ là một người trẻ tuổi, vậy mười năm trước hắn bao nhiêu tuổi chứ? Cao lắm mới chỉ mười tuổi thôi, làm sao có thể đạt tới thần chi cảnh? Chẳng lẽ huynh đã quên chúng ta mất bao lâu mới đạt đến thần chi cảnh hay sao? Hơn nữa hắn biểu hiện ra thực lực so với thần vệ nhất hảo cũng không sai biệt lắm, còn có một khoảng cách mới đạt đến Đao Đạo cực hạn." Người được gọi là tướng quân nói, "Có khi nào là sư phụ của hắn không?" Vị chủ công trên người có khí tức vương giả nói, Xem ra chúng ta đã gặp phiền toái lớn rồi. Có thể làm cho một người trẻ tuổi đạt đến cực hạn thiên tri cảnh, thậm chí có thể là thần tri cảnh, vậy thì sư phụ của hắn nhất định không phải như huynh tưởng. Phòng trưng 10 năm trước đạt tới thần tri cảnh chính là sư huynh của hắn, mà sư phụ của hắn có lẽ đã đột phá thần chi cảnh rồi. Nếu không làm sao có thể làm cho một tiểu tử tuổi còn trẻ đạt đến cảnh giới cao như vậy? Vị tướng quân kinh ngạc nói, "Đột phá thần tri cảnh, điều này sao có thể? Chúng ta đã cố gắng hơn 1000 năm rồi, mấy trăm năm nay một chút tiến bộ cũng không có. Đông nhiên có người đột phá, ta không tin." ta không tin còn có người còn lợi hại hơn so với nhị đại ngươi. Xem ra vị tướng quân này đối với chủ công hoàn toàn kính phục. Trong mắt hắn, nhị đệ của hắn chính là người lợi hại nhất. Cũng giống như trong mắt La Phong, Trương Tinh Phong chính là người lợi hại nhất. Đại ca, huynh phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Tựa như người bình thường không tin có người võ công vượt qua nhất phẩm cảnh giới, cũng giống như huynh không tin có người đột phá thần chi cảnh. Trong truyền thuyết, bàn của một đứa đã phá vỡ thiên nhai sơn cao nhất bây giờ, hình thành thiên nhai san mạch bây giờ, huynh nói truyền thuyết này có đúng hay không? Tướng quân kia cười cười điều này sao có thể là thật? một búa đánh vỡ ngọn núi, không thể được. nhị đệ, đệ sẽ không nói đây là thật sự đấy chứ? ha ha bốn, ta nói cho huynh biết sự thật này. Lý gia chúng ta đã tồn tại mấy ngàn năm rồi, sau lại thành lập Đường Triều, sau đó Đường Triều lại bị Hạng Vũ hủy diệt, mới bắt đầu chuyển sang buôn bán phát triển. trong tổ phủ của Lý gia chúng ta có ghi lại, tại năm ngàn năm trước, một đại hán tay cầm một cây búa lớn phi hành trên không trung, sau đó lại cùng một nam tử khác giao chiến. tổ tiên năm đó trốn ở trong các ngọng ngách lúc đó còn có mười mấy người có mặt ở đó. hai thai thủ kia giao chiến rất lâu, không hề phát ra một tia năng lượng nào. huynh chắc là cảm thấy rất kỳ quái làm sao có thể không hề phát tán ra một chút năng lượng nào đây chẳng lẽ bọn họ rất kém cỏi không hề công lực gì chỉ là có một môn kỳ công phi hành thôi có đúng không thương quân rất nghi hoặc nhìn nhị đệ của hắn chủ công kia nhìn hắn cười tiếp tục nói sau đó đại hán cầm búa sau một thời gian rất lâu một búa giết chết người kia năng lượng còn sót lại đã đem đệ nhất đại sơn lúc ấy chém thành hai nửa đệ ban đầu còn nghĩ rằng thần công của bọn họ lợi hại chỉ đến khi công lực đạt đến thiên tri cảnh cực hạn mới biết được bọn họ lợi hại đến thế nào bọn họ giao đấu lâu như vậy không hề sử dụng thừa thải một chút năng lượng nào tất cả đều hoàn hảo quá kinh khủng hai cao thủ đánh nhau trong không trung không hề dư thừa một chút năng lượng hơn nữa cuối cùng người kia một búa giết chết đối thủ chỉ là lộ ra một chút năng lượng mà thôi lại có thể hủy diệt một ngọn núi lớn huynh nói không kinh khủng hay sao vị tướng quân kia đã đạt đến thần chi cảnh đương nhiên biết chuyện này kinh khủng như thế nào mặc dù hắn rất tin tưởng nhị đệ của mình nhưng trong lòng rất khó tin lại có một người lợi hại đến như vậy vị chủ công nhìn đại ca của mình biết rằng đại ca rất khó tin tưởng nhưng lời mình vừa nói cười cười có chút đắc ý trung niên nhân tướng quân rất là kinh ngạc nhị đệ của mình đã bao nhiêu năm rồi không nụ cười đắc ý như thế này Dường như là từ lúc đột phá nhất phẩm cảnh giới, nhường ngôi lại cho con trai của mình, nhìn Giang Sơn của mình thập phần tốt đẹp, nhân dân cơm no ấm, mới có vẻ tươi cười đắc ý như thế này. Bây giờ lại có bốn. Ta nói cho huynh biết, ta gần như đã đột phá thần chi cảnh rồi." Vị chủ công kia cười nói. "Thượng quân, kia nhìn nhị đệ của hắn, trong nháy mắt liền phản ứng. Đệ nói cái gì, đệ, đệ đã đột phá thần chi cảnh rồi." Thật vậy chăng? Đệ lặp lại xem, không phải là lỗ thai của ta nghe lầm đấy chứ?" Chủ công nhìn đại ca của hắn cười nói. "Đại ca, ta nói với huynh, ta đã đột phá thần chi cảnh. Nghe rõ chưa?" Ha ha ha bốn. Thượng quân kia nhất thời cười phá lên. Ha ha ha, nhị đệ, chúng ta đợi đã bao nhiêu năm, ngày này cuối cùng đã tới. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ồ, xem ra sư phụ của người trẻ tuổi kia thật sự có thể đạt tới cảnh giới kia. Này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hừ, huynh đệ chúng ta hơn một ngàn năm qua nào có sợ ai? Cành huống chi trận chiến này cũng không phải hoàn toàn dựa vào công lực, còn phải dựa vào kinh nghiệm, trí tuệ. Quan trọng nhất chính là sư phụ của hắn có đạt đạt đến cảnh giới kia hay không. Cũng có thể là người trẻ tờ ưu ưu này quá thông minh, hơn nữa cũng có thể là thiên tài địa bảo gì đó. Cho nên ta quyết định ngày mai, lúc đến Vũ Văn gia để thân, chúng ta cùng đi, gặp người trẻ tuổi cùng với sư phụ của hắn một lát. Ha ha 4. Tốt, nhị đệ, chúng ta cùng đi gặp hắn một lát. Trên đời này không có chuyện bất bình gì mà huynh đệ chúng ta phải bỏ qua. Chúng ta xem thử hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ha ha ha 4. Trong nháy mắt, bốn người đã biến mất khỏi ngã tư đường, chỉ để lại trên mặt đất một vết nứt kinh khủng. Ngày mai, Trương Tinh Phong sẽ như thế nào? Chương 7. Để thân, 2. Chương 7. Để thân, phần 2. Ta ngồi trên ghế thái sư. Lúc này đêm đã khuya, mọi người đều đã đi ngủ. Chỉ còn mấy hạ nhân đang đi tuần trong trang viên. Trong bóng đêm cũng có vài tinh phong vệ thủ tại những vị trí quan trọng trong trang viên. Nhìn thấy ta ngồi trong đại sảnh, lập tức có một hạ nhân chạy đến bên cạnh ta, không nói một lời nào, yên lặng chờ ta phân phó. Chỉ có duy nhất một ngọn đèn trong đại sảnh khá lớn này, tác dụng của nó căn bản là không lớn. Cả đại sảnh đều rất tối tăm, nhưng mà tim của ta lại càng tăm tối hơn, rất rối loạn. Ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi, sợ hãi ta sẽ mất đi nu. Không, không được, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản ta và Nhu ở cùng nhau. Bất kể là ai. Ta đã ngồi trên ghế được một lát, trong mắt thoát ra thần quang điên cuồng trong lòng đã có lựa chọn ngầm đầu ra lệnh với hạ nhân bên cạnh người đi gọi vương ca đến đây nhanh lên còn có trương đại thúc cũng gọi tới nhanh đi tim của ta lại chìm vào trong cõi âm u bốn thiếu ra muốn như vậy người còn gọi ta tới có chuyện gì vương ca từ ngoài cửa đại sảnh ngoài cửa đi vào vừa đi vừa sửa sang lại quần áo hạ tử trong miệng của hạ nhân biết được ta đang rất vội chưa kịp chỉnh trang y phục đã lập tức đến đây vương ca huynh trước tiên hãy ngồi xuống chờ trương đại thúc đến luôn đã ta nói xong liền yên lặng chờ đợi vương ca nhìn ta rất là khiếp sợ Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy Thiếu gia của Mã Nhược trầm như vậy. Cho dù là lúc vừa bị trục xuất ra khỏi gia môn, cũng chỉ là rất thương tâm mà thôi, có chuyện gì trong lòng đều biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng bây giờ Thiếu gia lại không hề lộ ra một dấu hiệu gì. Xem ra Thiếu gia đêm nay đi ra ngoài đã gặp phải chuyện gì rất trọng yếu. Hiện chất, đã trễ thế này, ngươi còn gọi Trương Đại Thúc ta đến làm gì? Ngươi bốn. Trương Đại Thúc từ ngoài cửa đi vào, vừa định nói thêm vài câu, nhưng phát hiện Vương ca ngồi ở bên cạnh không ngừng nháy mắt, bảo ông ta không nên nói nữa. Ông ta lúc này cũng chú ý tới sắc mặt của ta. dựa vào kinh nghiệm ông ta chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra sự khác thường của ta lập tức yên lặng ngồi ở một bên chờ ta lên tiếng cả đại sảnh đều tĩnh lặng giống như đang bị áp lực đè nặng tựa như bạo phong vũ tiền tịch qua một hồi lâu ta ngẩn nhìn bọn họ bình thản nói vương ca huynh lập tức kêu người chuẩn bị đội ngũ đề thân xính lễ thì không cần chuẩn bị trương đại thúc 10 năm trước ta đưa cho người hai khối vô hạ bích ngọc người đã điêu khắc chưa vương ca nghe ta nói rất là mạc danh kỳ diệu không hiểu ra sao cả đội ngũ để thân này dùng để làm gì đây lại còn không cần chuẩn bị xính lễ nhưng bởi vì đối với ta rất kính phục nên cũng không hỏi gì thêm không cần xính lễ vậy thì chỉ cần hai tinh phong vệ là đủ rồi trương đại thúc nghe ta nói xong liền vừa cười vừa nói một cách xấu xa Hiền chất ta thật sự là không may ta nhìn thấy hai khối tài liệu điêu khắc tốt như thế này thật sự là không chịu được cho khi ngươi bê quan được hai năm đã đem bọn chúng đi điêu khắc một cái là phượng cầu hoàng một cái là ngọc kỳ lân xin lỗi nha ta chưa được sự đồng ý của ngươi đã đem bọn chúng đi điêu khắc ha ha ta nhìn trương đại thúc trên mặt phẳng phất giống như hàn băng bị hòa tan lộ ra một nụ cười kỳ dị phượng cầu hoàng Phượng Cầu Hoàng, ha ha ha, Phượng Cầu Hoàng Lư, tốt, tốt lắm, chính là nó. Trương Đại Thúc, đem nó lại cho ta, ta sẽ dùng nó làm sính lễ. Trương Đại Thúc giật mình nhìn ta, cái này chính là do vô hạ bích ngọc điêu khắc ra, hơn người điêu khắc lại chính là thiên hạ đệ nhất ngọc thạch điêu khắc sư. Nhớ năm đó, Long Đằng đã làm cho cả đại lục chấn kinh, thậm chí có nhà giàu cự phú ra giá 1000 vạn lượng, tinh phong trang viên cũng không bán. Khi đó bởi vì Long Đằng chính là chiêu bài của Long Đằng Ngọc Khí Điểm, làm sao có thể bán được. Sau đó, lại điêu khắc thêm hai cái vô hạ ngọc khí. Thứ nhất là bởi vì sinh ý của Long Đằng Ngọc Khí Điếm. mà thứ hai chính là vì trương tinh phong còn đang bế quan sự tinh loại này phải đợi trương tinh phong đồng ý sau đó đem bán thì mới thỏa đáng dù sao cũng không thiếu tiền hơn nữa để ở trong trang viên cũng không có tổn thất gì sau này cũng có thể bán mà nhưng bây giờ trương tinh phong đống nhiên muốn đem bảo vật chân quý như vậy làm sính lễ cái này cũng quá lớn đi cho dù là tứ đại thế gia gia chủ hoặc là các gia chủ lớn khác để thân thì sính lễ tối đa cũng chỉ là 500 trăm vạn lượng bây giờ trương tinh phong đống nhiên lại cầm vô hạng ngọc thạch điêu khắc phượng cầu hoàng giá trị một vạn lượng làm sính lễ điều này làm cho người đã nhìn thấu thế nhân hiểu được tự nhiên như trương đại thúc cũng không khỏi sợ hai thở dài đại thúc không phải đã đem nó đi đấu giá rồi đấy chứ ta nhún mày trương đại thúc điêu khắc ra phượng cầu hoàng được 8 năm rất có thể đã đem bán rồi nếu bán rồi ta lấy cái gì mà làm xính lên đây dùng bảo vệ của tu chân giới à, không biết vũ văn gia này có hiểu đó là bảo vật hay không nữa trong mắt ta là chân bảo tu chân, ở trong mắt bọn họ có lẽ là một thứ vô dụng giống như là bí thiên thạch vậy hơn nữa dùng những thứ khác thì không có gì đặc biệt chỉ có phượng cầu hoàng này mới là tốt nhất nếu trương đại thúc thật sự đem nó đi đấu giá rồi Ta quả thật là muốn điên đầu. Không có, không có, hiện chất, ta làm sao có thể chưa được sự đồng ý của ngươi lại đem nó bán đi? Ta là người như vậy sao chứ? Trương Đại Thúc vừa nghe ta nói, vội vàng vất tay, tỏ vẻ mình rất trong sạch. Sau khi nói xong, liền kiêu ngạo đứng lên, cho người ta thấy nhân phẩm của mình cao đến thế nào. Ta nhìn bộ dạng của Trương Đại Thúc, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Trương Đại Thúc từ sau khi tới Tinh Phong Trang Viên, bởi vì hiểu được tự nhiên, sau đó tu luyện huyền đoán quyết, dần dần khôi phục lại tâm tính khi còn trẻ. Hơn nữa đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng, cả ngày đều vui vẻ. Tốt, ngày mai chúng ta cùng đi vũ văn thế ra để thân, mọi người hay về ngủ đi. Ta quay về phía bọn họ nói, Vương Ca và Trương Đại Thúc nhìn ta, thấy được vẻ mặt ta rất nghiêm túc, cũng không nói gì thêm, đều trở về phòng. Ta bảo hạ nhân lui ra ngoài, chân nguyên lực khẽ chấn động, liền vội tắt ngọn đến. Ta ngồi yên lặng, không muốn nghĩ, cũng không muốn động, cứ như vậy ngồi bất động bốn. Hương Đông, Tinh Phong Trang Viên hiện tại đang rất náo nhiệt. Mọi người đều bắt đầu một ngày mới. Ta nhìn ánh sáng mặt trời gột rửa Tinh Phong Trang Viên, hít một hơi thật sâu, tất cả đều phải xem hôm nay thế nào. Nhị đệ, đệ muốn để thân à là cô nương nào mà có phúc như vậy? có thể làm cho nhị đệ mới xuất quan đã yêu thích hơn nữa còn vội vàng để thân lại dùng phượng cầu hoàng làm xính lễ để nói cho đại ca ta biết đi là ai vậy người đang đi tới trước mặt chính là lang phong đại ca hình dáng rất là anh tuấn bất phàm chỉ là bây giờ tính tình vẫn còn như một đứa trẻ một chút cũng không trưởng thành chính là vừa nhìn đáo ta đích lang phong đại ca ta đích tâm tình là tốt rồi đích hơn nhiều ta cười cười nhưng là cảm giác cả kiểm bộ cơ thể rất là cứng ngắc bế quan 10 năm ta vẫn không nhúc ních cũng không có quá loại này tình huống ta đích kiểm bộ cơ thể cũng sẽ cứng ngắc trước kia ta nhất định sẽ không tin tưởng khả bây giờ nó xảy ra xem ra này tính đích cũng là đả thương người rất sâu a người đó huynh cũng biết đấy chính là vũ văn nhu nhớ không ta quay về phía lang phong đại ca vừa cười vừa nói vũ văn nhu à ta nhớ rồi tại quốc vũ học viện ta không phải cùng với nàng ta học chung một khóa hay sao cô gái xinh đẹp năm đó vừa nhìn là biết tương lai nhất định sẽ là một tuyệt đỉnh mỹ nhân không ngờ nhị đệ ngươi mới xuất quan đã muốn để thân rồi ha ha ai ra nhị đệ à hình như lý thiên Tường kia đối với vũ văn nhu của đệ cũng có ý từ đấy tại quốc vũ học viện ngày nào cũng đi theo sau vũ văn nhu bộ dạng giống như là cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga vậy nhưng tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, bối cảnh của hắn cũng rất lớn, nhị đệ, đệ phải cẩn thận đấy. Lang Phong Đại ca lớn tiếng nói, như là sợ ta không biết chuyện Lý Thiên Tường vậy. Ta cười cười nói, Lý Thiên Tường tiểu tử này, ta biết. Huynh biết tại sao hôm nay ta lại vội vã đi để thân như vậy không? Chính là bởi vì hôm nay Lý Thiên Tường người này cũng đi để thân, ta nếu không đi phòng có lẽ sẽ không có cơ hội. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là không có trưởng bối giúp ta đi để thân. Trương Đại Thúc cũng có thể, nhưng mà địa vị của Trương Đại Thúc so với tứ đại gia chủ cách biệt rất lớn, ngược lại không có hiệu quả tốt. Ta vốn định biến thành bộ dạng của một lão nhân. giả làm sư phụ của ta, sau đó lộ ra một chút võ công cao thầm, như vậy có lẽ tốt hơn. Nhưng mà quan trọng nhất chính người đề thân thì nhất định phải có mặt, điều này làm cho ta rất phiền não. Cho nên ta chỉ có thể đi một mình một người mà thôi. Lang Phong Đại Ca vừa nghe cũng rất buồn bực. Nhưng mà cứ buồn bực như vậy thì có biện pháp gì đây? Chỉ có thể như vậy thôi. Hiền chất ta, vật ta đã đem tới rồi. Cái này chính là ta toàn tâm toàn ý làm ra đấy. Vì hiền chất, Phượng Câu Hoàng, đem cho Vũ Văn ra đi. Trương Đại Thúc từ ngoài cửa đi đến bên người, cười hì hì nói với ta. Ta nhìn chiếc hộp gấm trên tay Trương Đại Thúc. cảm nhận được năng lượng đặc biệt của vô hạ ngọc thạch tay ta vung lên chân nguyên lực đã dễ dàng hút chiếc hộp gấp về trên tay ta trương đại thuốc mặt không hề đỏ lên chút nào giống như là vừa rồi mình không hề dùng thiên tiên chân khí ngăn cản ta hút chiếc hộp cấm vậy có thể trong mắt ông ta thất bại dưới tay ta là chuyện rất bình thường ta mở chiếc hộp cấm này phượng câu hoàng sắp được ta dùng làm xính lễ để thân hiện ra trước mắt mặc dù nó trói mắt đến như vậy nguyên người đến như vậy nhưng ở trong mắt ta cũng chỉ là sáng hơn một chút so với các tác phẩm ngọc thạch bình thường cùng với trong suốt hơn một chút mà thôi bây giờ trong lòng ta chỉ có một việc để thân ta nhìn đội ngũ đề thân bên ngoài của đã chuẩn bị sẵn sàng bởi vì ta không để cho bọn họ mang theo xính lễ gì cho nên bây giờ trước mặt ta chính là một nhóm tinh phong vệ chỉ mang theo vũ khí đúng vậy là tinh phong vệ có võ công rất cao ta muốn cho vũ văn gia biết rằng trương tinh phong ta có đủ năng lực để chiếu cố nu nhìn vẻ mặt nghiêm túc lánh khốc của bọn họ ta đi nhanh ra cửa đi ta ra lệnh một tiếng dẫn đầu đi đến vũ văn gia phía sau là 12 tinh phong vệ mặc hồng y ở đây là một đội ngũ đề thân sao hình như chỉ có duy nhất y phục màu đỏ mới làm cho người ta nghĩ đến niềm vui mà thôi Một tiểu đội ngũ mười mấy người cỡi đại mã ngẩng cao đầu từ ngã tư đường phóng đi, chỉ để lại một đám bụi phía sau. Chương 8. Tâm toái, 1. Chương 8. Tâm toái, phần 1. Năm nay mùa đông giá rét lạnh lẽo vô cùng. Ngày nay lúc sáng sớm tinh mơ, cho dù là tại kinh thành Phồn Hoa thì không khí cũng rất lạnh, chỉ có một vài tiểu thương đang chuẩn bị hàng ra chợ bán. Nhưng mà hôm nay nhất định thị sẽ không lạnh lẽo bở đẻ, bởi vì lúc này tại ngã tư đường đang có một đội ngũ chiêng chống linh hỏi, nhân số rất là đông đảo, một đội ngũ để thân hào hoa xa xỉ. Ngươi chỉ cần nhìn lá cờ gấm thật to có treo một chữ, Lý Ở trước mặt, ngươi sẽ minh bạch ngay là nhà nào lại phô trương như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không kỳ quái là tại sao hắn lại phô trương như thế. Cho dù là hoàng thượng cưới hoàng hậu, cũng bất quá chỉ là 500 cấm vệ mà thôi, mà nay gia chủ tương lai của Lý gia để thân cũng có đến 500 hạ nhân. Hơn nữa lần này chỉ là để thân, vẫn chưa phải là đại hôn, có thể tưởng tượng được thế lực của Lý gia cường đại đến mức nào. Nhưng mà không ai chú ý tới, còn có một đội ngũ mười mấy người cũng đang đi cùng hướng với đội ngũ 500 người, chỉ là đội ngũ mười mấy người này đi trước mặt thôi. Ai mà nghĩ đến đội ngũ mười mấy người này cũng là đi để thân đây? hôm nay lý thiên tường rất là cao hứng rất là đích hưng phấn bởi vì hết hôm nay nhu nhất định sẽ là thê tử của hắn hắn đợi ngày này đã 10 năm rồi hôm nay rốt cũng thành hiện thực mặc dù đêm hôm qua lão tổ tông nói cho mình biết sẽ có một người trẻ tuổi đến quấy nhiêu cuộc đề thân này nhưng mà hôm nay lão tổ tông cũng cùng đi vậy thì mình còn sợ cái gì chỉ có điều lão tổ tông nói người trẻ tuổi kia đã đạt đến tiên tri cảnh thậm chí rất có thể là thần tri cảnh điều này làm cho lý thiên tường rất không thoải mái Hắn từ nhỏ đã được gọi là thiên tài sau đó lại được lão tổ tông trợ giúp, bây giờ đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới có thể nói chính là người trẻ nhất trong lịch sử đạt đến nhất phẩm cảnh giới nhưng mà bây giờ bỗng nhiên lại có một người trẻ tuổi đạt đến thiên tri cảnh thậm chí có thể là thần tri cảnh điều này có thể làm cho lý thiên tường cao hứng hay sao nhưng trong lòng lý thiên tường dường như có thanh âm nói cho hắn biết cao thủ trẻ tuổi chính là người tám tuổi đã đạt đến tam phẩm cảnh giới trương tinh phong mặc dù không có chứng cứ nhưng lý thiên tường tin như vậy 21. Chú thích. chuẩn xác nói một chút về cảnh giới thiên tri cảnh thì tương đương với kim đan tiền kỳ thiên tri cảnh cực hạn thì tương đương với kim đan trung kỳ thần tri cảnh chính là kim đan hậu kỳ những cảnh giới này chỉ hơn kém nhau về công lực bởi vì dùng võ nhập đạo không giống với tu chân, đơn giản là gia tăng chân nguyên lực là đã đột phá kim Đan kỳ do dùng võ nhập đạo càng về sau càng gian nan thiên tri cảnh và thần tri cảnh chính là hai cảnh giới võ đạo nhưng chúng lại có khoảng cách rất lớn võ đạo phải tự mình ngộ ra giống như trương tinh phong nếu chỉ tu luyện thành tiệt sát đa quyết thì chỉ đạt đến thiên tri cảnh nhờ cuối cùng đạt đến đao đạo cực hạn lúc sau này sáng tạo ra khai thiên phách địa mới đạt đến thần tri cảnh nói tóm lại bình thường võ đạo tu luyện đến cực hạn chính là thần tri cảnh sử dụng lực lượng cũng là tiên thiên chân khí chỉ là uy lực lớn hơn nhiều mà ở chương trước đó vị chủ công có thể đột phá thần chi cảnh là nguyên nhân gì tạm thời giữ bí mật ha ha còn có một điểm này thiên vệ của Lý thị thế gia là nhất phẩm cảnh giới thần vệ thì là thiên chi cảnh hy vọng mọi người đừng hiểu lầm nếu không thì cao thủ thần chi cảnh nhiều lắm 21. ta nhìn tên gia đình trước mặt kia rất là tức giận vừa rồi ta yêu cầu đi vào gặp Vũ Văn gia chủ nhưng mà tên gia đình kia chết sống gì cũng không cho nói cái gì lao ra hôm nay phân phó chỉ tiếp đãi người của Lý gia những người khác một mực không gặp nhưng mà ta biết hôm nay ta đến là để để thân không thể dùng biện pháp mạnh tiến vào chỉ có thể chờ ở đây may mắn là ngay từ đầu ta đã nghĩ đến tình huống này chỉ cần người của lý gia đến vũ văn gia chủ nhất định sẽ ra đón tiếp khi đó ta cũng đồng thời tiến vào đột nhiên một trận gió thổi tới từng đợt cánh hoa rơi xuống thanh âm của chiên trống cũng văng lên một lát sau trên mặt đất đã dày đặc những cánh hoa tựa như một biển hoa vậy ta biết người của lý gia đã đến ta xoay người quay về hướng đại môn của vũ văn gia vũ văn gia chủ đã đến ngoài cửa bởi vì hắn đã nhận được tin tức hôm nay lão tổ tông của lý gia cũng đến người khác không biết lão tổ tông này là ai chứ là một trong tứ đại thế gia vũ văn gia chủ đã cùng với lý thị thế gia qua lại gần mấy trăm năm đối với người cầm quyền chính thức của Lý Thị Thế gia là ai, hắn đương nhiên biết rõ. Hắn càng biết thân phận chính thức của lão tổ tông này năm đó, đó là thân phận làm cho tất cả người của Thanh Long Đại Lục sủng tính. Vũ Văn gia chủ đã biết lão tổ tông này tới, còn dám ở trong nhà ngồi đợi hay sao? Vũ Văn gia chủ, Trương Tinh Phong ta hôm nay đến đây, chính là vì muốn để thân với Vũ Văn Nhu tiểu thư, hy vọng Vũ Văn gia chủ chấp thuận yêu cầu của ta. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, Vũ Văn gia chủ không nhịn được nhìn về địa phương phát ra thanh âm. Một nam tử tuổi còn trẻ mặc một bộ cẩm sang màu xanh đang đứng trước mặt, lại có một cỗ khí thế bao phủ lấy người, làm cho người ta rất khó nhìn rõ hắn. còn ánh mắt kia a đó là ánh mắt gì vậy có kiêu ngạo có đau thương có điên cuồng cũng có vẻ bẽ nghệ đối với tất cả trọng yếu nhất chính là ánh mắt kia càng lộ ra muôn vạn tăng thương đây là ánh mắt gì vậy vũ văn gia chủ đã từng tiếp xúc với bao nhiêu nhân vật lớn nhưng vẫn chưa từng thấy một người nào có ánh mặt như vậy thật là một tuần tiện vũ văn gia chủ đối với người trẻ tuổi này rất là khen ngợi nhưng mà nghe được thỉnh cầu của người trẻ tuổi này chỉ có thể tiếc nuối liếc mắt nhìn hắn không có ý định nói chuyện với người trẻ tuổi này bởi vì hắn không muốn đắc tội với lý do vũ văn gia chủ ngươi để cho vị tiểu huynh đệ này đến đây đi Một thanh âm ôn hòa vang lên, một trung niên nhân trong nháy mắt đã đến trước mặt Vũ Văn gia. Phía sau hắn chính là Lý gia chủ, bên cạnh hắn còn có một trung niên nhân khác. Nhìn trung niên nhân đứng ở trước mặt, Vũ Văn gia chủ biết người này chính là lão tổ tông. Vừa nghĩ đến thân phận của lão tổ tông này, Vũ Văn gia chủ cũng nhịn không được kích động đứng lên. Hắn thầm nghĩ trung niên nhân bên cạnh kia có lẽ thân phận cũng không sai đối với lời nói của lão tổ tông, Vũ Văn gia chủ làm sao có thể bỏ ngoài thái đây? Trương Tinh Phong, ngươi cũng vào đi." Vũ Văn gia chủ đứng bên cạnh lão tổ tông tiến nói. "Ồ, Trương công tử, cùng vào đi." Lý Tiền Lý tướng quân mời vào. lao tổ tông kia quay về phía ta nói thái độ đối với lý tiền bối kia rất là cung kính ta nhìn lý Tiên bối kia cảm nhận được công lực kinh khủng của hắn cùng với nguyên anh sơ kỳ không kém hơn bao nhiêu tựa hồ còn có một loại vương giả khí tức không phải là vương giả khí tức trên người mà là trong nội lực có vương giả khí tức có thể đả thương địch thủ tên này thật là kinh khủng đây là nhận xét ban đầu của ta đối với hắn ta mặc dù không hiểu vì sao ngay cả lý gia chủ cũng phải đứng phía sau hắn vũ văn gia chủ cũng phải cung kính với hắn dùng lễ đối đại với ta như thế nhưng đối với ta bây giờ quan trọng nhất chính là chuyện đề thân ta gật đầu mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ, đứng một bên hắn. Trương Tinh Phong. Một thanh âm trầm thấp chuyển đến. Ta xoay người, một người trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện trước mặt ta. Mặc dù hắn thay đổi rất nhiều, nhưng mà ta chỉ liếc mặt là đã nhận ra hắn chính là Lý Thiên Tường. Ta cười cười, hôm nay không biết ai có thể tiếu đáo cuối cùng, mặc dù ngươi có thể tìm được người có công lực kinh trước mặt này, nhưng mà đối với ta mà nói, người sắp đạt đến nguyên anh thật sự không đáng để vào mắt. Chỉ bất quá trong nội lực của người kia lại phát ra vương giả khí thức, dường như không phải tu luyện mà thành, có lẽ đó là ngoại lực. có thể thay đổi lực lượng của một người chỉ có tuyệt đỉnh bảo vật mà thôi, bảo vật cấp bậc này ta cũng chưa hề thấy qua, cấp bậc này tối thiểu cũng phải ngang với tiên khí. Hừ, hắn chỉ là một phàm nhân, tu luyện hoàn toàn là võ đạo, làm sao có được vũ khí cực mạnh như vậy? Phòng trưng bảo vật cấp bậc ngang với tiên khí để ở trước mặt hạ, hắn cũng không khả năng sử dụng. Ta chỉ gật đầu mỉm cười một chút với hắn, cùng với Lý Tiên Bối, tiến vào đại môn của Vũ Văn ra. tiến vào trong đại sảnh, hào hoa mà thanh nhã, không tệ là Vũ Văn thế gia một trong tứ đại thế gia, đại sảnh này quả đúng là đẹp một cách huyền ảo. Nhưng mà ở đây không có một nhân vật nào là người bình thường. cho nên cũng không ai kinh ngạc tất cả mọi người chúng ta đều theo thứ tự ngồi xuống lý tiền bối kia dường như đối với ta rất thân thiết mời ta ngồi xuống bên cạnh hắn chính là chỗ ngồi thứ hai phía bên tay phải nên biết rằng người ngồi thứ nhất bên tay trái là lý tướng quân cũng là một người có công lực rất kinh khủng nhưng tối đa cũng chỉ đạt đến kim đan hậu kỳ người ngồi thứ hai bên trái chính là vũ văn gia chủ fs chỗ này theo mình nghĩ phải là lý gia chủ mới đúng mà lý thiên tường kia chỉ có thể ngồi ở vị trí thứ ba bên trái mà thôi vũ văn gia chủ vẫn đứng đó dường như không dám ngồi xuống chiếc ghế thái sư kia kia làm bằng tử sắt thiết sam giống như chỉ dùng để trang trí mà thôi vũ văn gia chủ nhìn lý tiên bối và lý tướng quân bên dưới trong lòng rất là căm thức. không có việc gì hai lão giả các ngươi đến đây làm gì làm cho ta ngồi cũng không dám ngồi vũ văn gia chủ trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn rất tôn kính nói lý tiên bối lý tướng quân loại chuyện này sao lại phiền đến các vị thân trinh đến đây vậy các vị đến phủ chính là vinh hạnh vô cùng lớn của ta lý thị gia chủ đứng lên cười cười nói vũ văn huynh lão tổ tông bọn họ đến đây cũng là vì chuyện của tường nhi hôm nay Ta chính thức đến để thân. Vũ Văn gia chủ lập tức cười nói: "Lý Minh, việc này buồn. Khoan đã." Ta lớn tiếng nói, đồng thời từ chỗ ngồi đứng lên. Chương 9. Tâm phái 2. Chương 9. Tâm phái phần 2. Cả đại sảnh trong nháy mắt đều tĩnh lặng, mọi người đều rất kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mặt này, hai đại thế gia gia chủ đang nói chuyện mà lại dám cắt ngang. Đương nhiên ngoại trừ hai lão giả của Lý gia, bọn họ đã sớm đoán được chuyện này, cho nên hôm nay mới đến đây. Vừa nghe thanh âm của ta, hai lão giả của Lý gia đều cười thẩm, bọn họ muốn biết vở kịch này sẽ diễn biến như thế nào. Vũ Văn gia chủ đã trải qua nhiều sóng gió, nhiều sự tình lớn, xử lý loại chuyện này đương nhiên là rất dễ dàng. Vũ Văn gia chủ xoay người lại, nhìn ta cười, ánh mắt hiền lành giống như một trường bối nhìn tôn tử của mình, hòa nhã nói: "Trương công tử, có chuyện gì hả? "Có chuyện này phải nói, ta và phụ thân ngươi là bằng hữu rất tốt, thiên đức huynh và ta đã lâu lắm rồi không gặp mặt nhau, ai, tuổi lớn hơn rồi, cũng không muốn đi đâu nữa, vài năm nay ta chưa từng rồi khỏi kinh thành." "Ha ha, nói đi đâu rồi, ta hỏi hiến chất, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Nói xong, cùng với vẻ mặt hiền lành nhìn ta, ta nhìn ông ta, trong nháy mắt ta nghĩ đến phụ thân của mình. Đã 11 năm rồi, không biết cha bây giờ như thế nào. Ta từ trên người của Vũ Văn gia chủ cảm nhận được khí chất giống như của phụ thần. hơn nữa ta đã sớm coi Nhu là thê tử của mình, Vũ Văn gia chủ trong mắt ta đã sớm là nhạc phụ rồi. Ta không người tôn kính nói: "Vũ Văn bá bá, hôm nay tinh phong đến đây, chính là vì muốn để thân với Vũ Văn tiểu thư, hơn nữa việc này Vũ Văn tiểu thư đã tự mình đáp ứng, mong rằng Vũ Văn bá bá thành toàn cho." Ta đem ưu thế lớn nhất của mình biểu hiện ra, Nhu và ta tình cảm rất tốt. Vũ Văn gia chủ ngẩn người, ông ta cũng không nghĩ đến tam công tử của trương gia trước mặt này đã cùng với nữ nhi của mình âm thầm tự định chuyện trung thân nhưng mà bốn lý thị gia chủ vừa nghe không hiểu chuyện gì mình đã sớm cùng vũ văn lão già này quyết định xong rồi bây giờ bỗng nhiên xuất hiện tình huống này bất quá hắn không hề lo lắng chút nào bởi vì vũ văn gia không thể đắc tội với lý thị thế gia của hắn được hắn không lo lắng nhưng mà nhi tử của hắn lại lo lắng lý thiên tường trong 10 năm qua có thể nói là về tâm kế hay võ công cũng đều đạt tới cảnh giới rất lợi hại nhưng mà lý thiên tường vô luận chuyện gì một khi đề cập đến vũ văn Nù, tâm kế của hắn đều không còn nữa Tình cảm này hại người không ít. Lý Thiên Tường mặc dù rất phẫn nộ, nhưng mà không giống như các thiếu gia con nhà giàu khác biểu hiện lòng dạ hẹp hòi của mình. Tinh Phong huynh, chúng ta đã 10 năm không gặp nhau rồi phải không?" Lý Thiên Tường nho nhã nói. Hai lão giả kia của Lý gia chỉ nhìn nhỏ cười, xem ra đối với tầng tầng tôn của mình, Lý Thiên mối, này chính là hơn 1000 tuổi rồi, rất là hài lòng. Ta cười cười. "Đại công tử, chúng ta hình như thật sự đã 10 năm không gặp rồi." Ha ha. Lý Thiên Tường vừa cười vừa tiếp tục nói. "Không biết Thinh Phong huynh trong 10 năm qua ở nơi nào vậy? Chúng ta hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Cách đây không lâu, ta còn cùng với vũ văn tiểu thư đàm luận về chuyện này bằng hưu của huynh cũng không nhiều một thời gian dài như vậy cũng không có một chút tin tức cho chúng ta huynh rốt cuộc đang làm cái vậy chỉ là cùng với sư phụ của ta luyện võ công tại một địa phương ít người biết đến không đạt tới cảnh giới nhất định thì không cho phép ta hạ sơn ta thản nhiên cười ta đã sớm muốn đem sư môn hư cấu của ta lộ ra cũng là để chấn nhiết bọn họ trong mặt bọn họ võ công của ta đã lợi hại như vậy rồi vậy thì võ công của sư phụ ta đương nhiên không thể đương nhiên không thể lường trước được trong mắt hai hai lão giả của tinh quang trận lóe chuyện bọn họ muốn biết đã xuất hiện rồi nhưng mà tử tôn của bọn họ lại không có chú ý tới bởi vì lý thiên tường đang rất cao hứng tinh phong huynh đã hạ sơn khi nào vậy lý thiên tường căn bản là không để cho ta nghỉ ngơi một chút lập tức lại hỏi ta ngẩn người ta cảm giác thấy hình như tên lý thiên tường này muốn đưa ta vào trọng. ta nghĩ tới nghĩ lui hình như không có gì để cho hắn nắm được đằng chuôi cả nhưng mà cẩn thận chính là nguyên tắc của ta chậm rãi nói đại công tử ta hạ sơn đại khái được khoảng một tháng rồi có chuyện gì vậy lý thiên tường nhìn ta trong mắt tinh quang trợn lóe ha ha tinh phong huynh, này, huynh có biết vũ văn tiểu thư đã ở tại hàng châu một năm rồi không ngày hôm qua mới vừa trở về chẳng lẽ huynh cùng với vũ văn tiểu thư gặp nhau chỉ có một thời gian ngắn như vậy đã định chuyện trung thân đúng thật là trò trẻ con ta giật mình không ngờ lại bị hắn đùa bỡn như vậy đúng vậy sau khi lớn lên ta và nhu chỉ gặp mặt có một lần nếu nói ta gặp nhu một lần sau đó định chuyện trung thân bất kể là ai cũng không tin được nếu ta nói ta và nhu tại quốc vũ học viện đã có ý với nhau phòng chừng bị người khác cười đến giục rằng khi đó ta chỉ mới 7 tuổi một đứa nhỏ bảy tuổi hiểu được tình yêu ngươi có tin không ta cười khổ thất bại ư nhưng mà ta sẽ không nhận thua ta nhìn lý Thiên tưởng trong mắt thần quang sáng lên đại công tử không biết ngươi đã từng nghe một câu nói như thế này nhất kiến trung tình vừa gặp đã trung tình ta yêu nhu nàng cũng yêu ta hy vọng ngươi không nên chia rẽ tình yêu của ta và nhu vũ văn gia chủ và lý thị gia chủ đều biến sắc bọn họ nghĩ rằng một khi lý đại công tử đã nói rõ ràng như vậy cái tên đã bị trục xuất ra khỏi trường gia trước mặt này hẳn là đã phải bông tha cho vũ văn tiểu thư dù sao thì thân phận của vũ văn tiểu thư cũng không phải là một người trẻ tuổi đã bị trục xuất ra khỏi gia môn như hắn có thể với tới được cho dù hắn không bị trục xuất ra khỏi gia môn, dưới tình huống đại gia chủ của Lý gia tự mình đến để thân, hắn cũng không có cơ hội, cũng không có tư cách tranh với Lý gia. Mặc dù bọn họ liếc mắt cũng có thể nhận ra người trẻ tuổi trước mặt không phải là người bình thường, là tuấn kiệt hiếm thấy, nhưng mà đối bọn họ mà nói, không hề có ảnh hưởng gì. Phải biết rằng cái gọi là tuấn kiệt trong mắt của gia chủ tứ đại thế gia thì cũng chẳng là gì cả. Cho dù là nhân vật ngạo thị thiên hạ như lão tổ tông, cũng hao phí hơn trăm năm mới có thể thành lập Lý thị thế gia. Cái gọi là tuấn kiệt này đứng trước thế lực của tứ đại thế gia căn bản không hề có chút ảnh hưởng nào. bọn họ ngay từ đầu là do nhìn vào trước gia mới khách khí với trường tinh phong như vậy trong mắt của gia chủ hai đại thế gia một người trẻ tuổi bị trục xuất ra khỏi gia môn thì có uy hiếp gì đây bây giờ người trẻ tuổi này trong lúc bọn họ đang thương lượng hảo sự lại đến phá rối. quên uy của gia chủ tứ đại thế gia là không thể xâm phạm bất kể là ai cũng vậy nhưng làm gia chủ của một thế gia cũng không phải là người tầm thường đương nhiên sẽ không trực tiếp đuổi hắn ra ngoài bất kể nói như thế nào hắn cũng là nhi tử của gia chủ trước gia hiện chất à, ta biết ngươi rất yêu thích nữ nhi của ta nhưng mà ngươi cũng nên biết thân phận nữ nhi của ta nó là đại tiểu thư của vũ văn gia không thể để cho nó chịu một chút ủy khuất nào được vũ văn gia chủ nhìn ta thản nhiên mỉm cười nhưng mà ta cảm nhận được vẻ mặt tươi cười của ông ta hoàn toàn là giả dối nhưng bởi vì nhu ta vẫn bình tĩnh nói vũ văn bà bá chuyện này người không cần lo lắng ta tin tưởng có thể làm cho cuộc sống sau này của nhu không hề kém hơn khi ở vũ văn thế gia vũ văn gia chủ nhìn ta ông ta cũng biết ta chính là lao bạc của long đằng ngọc khí điếm một năm thu vào ít nhất là một ngàn vạn lượng bạc mười năm qua ít nhất cũng thu vào một thứ hai bạc quả thật là quá đủ để để chiếu cố nữ nhi của ông ta Phải biết rằng sinh ý trong một năm của các thế gia thu vào cũng chỉ khoảng 5.000 vạn là tối đa. Đương nhiên thu nhập của Lý gia cao hơn nhiều, đạt tới một thứ hai. Nhưng mà để làm cho ông ta hài lòng không chỉ đơn giản có tiền là được. Hiền chất ta, thật sự là rất xin lỗi. Ta đã đã sớm cùng Lý gia gia chủ quyết định chuyện này rồi, chỉ có thể trách vận mệnh trêu người thôi. Chuyện mà ta đã đáp ứng rồi, làm sao có thể thu lại được đây? Càng húng chi, Lý gia chủ đã cùng với Lý hiền chất đem theo xính lễ đến đây. Cái này, cái này thật sự là không được. Vũ văn gia chủ nhìn ta, thập phần xin lỗi nói. Bộ dạng của ông ta xem ra rất thành khẩn, nhưng mà ta chỉ nhìn qua đã thấy, ông ta chỉ bất quá là làm bộ mà thôi. Ông ta thật sự đã cho rằng ta chỉ là một người trẻ tuổi, còn tưởng rằng ta không biết tâm tư của ông ta. Hừ, nếu ông ta đã muốn ngăn trở ta như vậy, ta đây chỉ có thể tiếp tục thôi. Vũ Văn bà bá, người nói như vậy là không đúng rồi. Hôn nhân đại sự này, tối thiểu cũng phải để cho Nhu biết. Người tại sao lại nhân lúc Nhu không có nhà, cùng với ly ra quyết định chuyện này đây? Ta thản nhiên vừa cười vừa nói, bất ti bất kháng, không thấp không cao, nhìn Vũ Văn gia chủ. Vũ Văn gia chủ trong lòng lửa giận bốc lên. Mình đã tươi cười tiếp đãi như vậy, tiểu tử này lại còn dám cãi lại mình quả thực là không biết sống chết vũ văn gia chủ tốt xấu gì cũng là gia chủ của vũ văn thế gia cho dù là hoàng đế gặp mặt hắn cũng phải khách khách khí khí ngoại trừ trưởng bối gia còn lại thật sự không có ai dám cãi lại hắn bây giờ một tên trẻ tuổi được mình tiếp đại ân cần như vậy lại còn không biết cân nhắc ừ ta sẽ cho hắn biết xâm phạm quyền uy của ta thì sẽ có hậu quả gì hiền chất à việc đề thân này cần phải có xính lễ xin hỏi sính lễ của người đâu vũ văn gia chủ nhìn người trẻ tuổi trước mặt xem ngươi làm sao bây giờ ta thật sự không tin xính lễ của ngươi so với lý gia còn lớn hơn ta nhìn bọn họ cười cười, chậm rãi lấy chiếc hộp gấm trong người ra. Chương 10, tâm thái, 3 Chương 10, tâm thái, phần 3 Lúc này bên ngoài cửa của Vũ Văn Thế gia đang có một biển người, chung quanh có rất nhiều cư dân của kinh thành. Mọi người đều biết hôm nay Lý gia đến để thân với Vũ Văn gia, cái này chính là một ngày hội lớn a. Hai đại thế gia trong số tứ đại thế gia trở thành thông gia với nhau chính là chuyện rất khó nhìn thấy. Nhất thời cả kinh thành vốn đang ở trong cái rét lạnh của mùa đông, bởi vì chuyện vui này mà có không ít nhiệt khí, làm cho cư dân chung quanh cảm thấy nhiệt độ dường như không thấp như vậy. Trong đại viện của Vũ Văn gia. Hạ nhân của Lý gia nhiều không đếm xuể, tất cả đều vui mừng hớn hở. Chỉ là tố chất của họ thì rất cao, liếc mắt cũng có thể nhận ra đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Xính lễ cũng cực kỳ kinh người, giá trị đến 500 trăm lượng. Nhưng mà cách đó không xa có mười mấy người đang đứng, bọn họ đứng thẳng người, không núp đít, tất cả tinh thần đều tập trung về đại sảnh phía xa xa, bởi vì chủ tử bọn họ đang ở bên trong. Trương Tinh Phong đưa tay vào bên trong chiếc hộp gấm nhưng không mở ra, chỉ cầm ở trong tay. Mọi người chung quanh giường như đều có thần sắc khinh bỉ, mặc dù bọn che giấu rất tốt, chỉ là khinh bỉ ở trong lòng, nhưng mà Trương Tinh Phong rất dễ dàng nhìn ra. Trương Tinh Phong nhìn mọi người xung quanh, bọn họ tốt xấu gì cũng đều là những anh hùng chân chính của Thanh Long đại lục, đều là những nhân vật kiêu hùng, nhưng mà nhìn bọn họ bây giờ, thật sự có chút thất vọng. Xem ra bọn người kia đều là kế thừa gia nghiệp của tổ tông, thực lực chân chính đều không tương xứng với địa vị của bọn họ. Sau khi nhìn qua hai vị tiền bối của Lý gia, Trương Tinh Phong trong lòng chấn động. Xem ra Lý gia có thể trải qua ngàn năm thăng trầm mà địa vị không hề lung lay, không phải đơn giản chỉ nhờ vào vật khí. Vũ Văn gia chủ nhìn Trương Tinh Phong, cười nói: "Hiển chất à, ngươi sẽ không dùng vật ở trong chiếc hộp gấm kia làm xính lễ đấy chứ? Chẳng lẽ nó lại là Long đằng?" kia của ngươi, trương tinh phong nhìn vũ văn gia chủ, thản nhiên cười cười, không phải, long đẳng, long đẳng chính là trấn điếm chi bảo của, long đẳng ngọc khí Điếm. ta làm sao có thể mang nó đến đây, ta không phải kẻ ngu ngốc, mặc dù ta yêu nhu, nhưng mà ta tin rằng tình yêu không phải là do vật chất dựng nên, càng húng chi bảo vật này trên tay ta so với long đẳng cũng không kém hơn bao nhiêu, mọi người chung quanh vừa nghe trương tinh phong nói vật này không phải long đẳng, đều cười thầm, trên đời này vật bên trong hộp gấm có giá trị hơn năm vạn lượng bạc, chỉ có huyết phượng và chân quý hơn nữa là long đẳng, nhưng mà. huyết phượng còn đang ở trong tay hoàng hậu mà bây giờ lại vừa biết bên trong không phải là long đẳng vậy thì tối đa cũng chỉ giá trị hơn 10 vạn lượng gì đó cũng cầm đến để thân phải biết rằng đây chính là vũ văn thế gia a mặc dù mọi người đều cười nhưng mà cũng rất bội phục trương tinh phong này tốt xấu gì trương tinh phong cũng biết là không thể đem long đẳng đến làm xính lễ nếu thật sự đem long đẳng đến mọi người mới thật là khinh bị hán Sau lại nghe được trương tinh phong nói bảo vật bên trong giá trị không long đẳng tất cả đều chuyển biến thái độ cái gì lại còn có bảo vật giống như long đẳng tên trẻ tuổi này tưởng rằng Long đẳng là ngọc khí bình thường, như là mấy cái rổ đàn bán ngoài chợ hay sao? Đương nhiên đây là cái nhìn của hầu hết mọi người, nhưng những nhân vật cấp cao của hai đại thế gia lại không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ biết Long đẳng là do thiên hạ đệ nhất ngọc khí sư điều khắc nên, hơn nữa còn khẳng định điều khắc cách đây không lâu. Bởi vì trương sư phụ này rời khỏi Bảo Ngọc Tường, không lâu thì có Long đẳng mà bảo vật này lại là của trương tinh phong. Trương tinh phong sau khi bị trục xuất ra khỏi gia môn mới gặp được điều khắc sư, trương sư phụ điều này nói lên cái gì? Chính là trong tay trương tinh phong có vua hạng ngọc thạch mới có thể làm cho trương sư phụ điều khắc ra Long đẳng. Như vậy, ai biết được Trương Tinh Phong rốt cuộc có bao nhiêu vô hạ ngọc thạch này đây? Hắn có thể có một, long Đằng, hắn cũng có thể có một, long đẳng, thứ hai. Trương Tinh Phong nhìn bộ dạng của Vũ Văn gia chủ hòa Lý thị gia chủ, thản nhiên cười, túi đầu cẩn thận từ từ mở nắp hộp gấm trên tay ra. Mọi người chung quanh nhìn vào chiếc hộp gấm kia, nhất thời đều tĩnh lặng. Thật là mỹ lệ động lòng người đến cỡ nào? Một con vượng trong suốt màu xanh lục đang vờn quanh thân thể mỹ lệ của một con hoàng, một phượng và hoàng quân lấy nhau. Quan mang màu xanh lục chiếu quanh thân thể của phượng và hoàng, lộ ra những đường nét mỹ lệ của tự nhiên, một vẻ mỹ lệ tinh tế sâu sắc không thể giải thích được. Phượng Cầu Hoàng phát tán ra quang mang màu xanh lục làm cho người ta cảm thấy dường như vật đó chỉ có ở trên trời. Cả đại sảnh đều im lặng, mọi người đều đắm chìm trong sự mỹ lệ không thuộc về nhân gian đó bốn. Một hồi lâu sau, mọi người mới tỉnh táo trở lại. Đương nhiên từ thời gian tỉnh táo của mọi người có thể nhận ra tố chất tâm lý của mỗi người, đây chính là nhân tố quan trọng quyết định thành tựu của một người. Lý Thiên Tưởng và hai vị gia chủ chỉ trầm mê trong trong nháy mắt mà thôi, mà hai vị tiền bối của Lý gia đích cũng không hề kinh ngạc chút nào, chỉ dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn. Phượng Cầu Hoàng, này, Vũ Văn Ba bá, người nói xem, Phong Cầu Hoàng, hai Này của ta thế nào, có thể làm sính lễ hay không?" Trương Tinh phong quay về phía Vũ Văn gia chủ tôn kính nói, đó là sự tôn kính của một vãn bối đối với trường bối. Vũ Văn gia chủ đối với Vô hạ Ngọc khí này rất hài lòng. Mặc dù này trên đời chỉ có một, long đằng, nhưng là Vô hạ Ngọc khí, nó vẫn có một giá trị nhất định không thể thay đổi được, ngọc khí này giá trị khoảng chừng tối đa là 800 vạn. Chính là so sánh với sính lễ 500 vạn lượng của Lý gia thì hơn rất nhiều. Nhưng mà làm gia chủ của Vũ Văn thế gia, tất cả đều phải đặt lợi ích của thế gia lên hàng đầu. Mặc dù, Phượng Câu Hoàng, này rất tốt, cũng rất hấp dẫn. nhưng mà việc làm ăn cùng với lý gia còn quan trọng hơn một trong hai cây cột lớn chống đỡ sản nghiệp của vũ văn gia chính là việc hợp tác làm ăn cùng với lý gia nhờ vậy mới có thể lũng đoạn cả minh vương triều tầm quan trọng của lý gia ở phương diện này không cần nói cũng biết vũ văn gia tuyệt đối không thể đắc tội với lý gia nếu việc làm ăn của lý gia và vũ văn gia phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn đó chính là sự tình rất kinh khủng đối với lý gia mà nói sinh ý toàn diện cho dù mất đi vũ văn gia tổn thất cũng không có bao nhiêu hơn nữa việc làm ăn chủ yếu lý gia là trên phương diện đổ trưởng và buôn bán mới vũ văn gia nếu không có lý gia đích trợ giúp. sinh ý toàn diện tuyệt đối sẽ bị tổn thất rất lớn, bởi vì thực lực của Lý Gia quá cường đại. Hợp tác làm ăn với Lý Gia đem lại lợi nhuận rất lớn. Vũ Văn Gia chủ nhìn Trương Tinh Phong, cười cười nói: Hiền chất à, xính lễ này cũng quả thật là tốt làm muốn. Trương Tinh Phong nghe được lời nói của Vũ Văn Gia chủ, vẻ tươi cười xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng mà câu nói tiếp theo lại làm cho vẻ mặt của Trương Tinh Phong trắng bệnh. Nhưng mà ta đã sớm cùng Lý Huynh quyết định chuyện này rồi, ngươi nói chúng ta đường đường là hai vị thế gia gia chủ có thể nói mà không giữ lời hay sao? Hiền chất à, ngươi là một hải tử rất ưu tú. không thể để cho ngươi trở thành con rể ta cũng là do tiểu nữ không có phúc khí thật là không may nhưng mà hôn nhân đại sự của tiểu nữ hòa lý gia hiển chất hai cũng không thể thay đổi được trương tinh phong nhìn vũ văn gia chủ hắn biết mình đã không còn hy vọng gì lúc đầu còn tưởng rằng dựa vào phượng câu hoàng này cùng với tình nghĩa với nhu có thể làm cho vũ văn gia chủ thay đổi chủ ý liễu nhưng mà hắn quên mất rằng trong mắt của gia chủ thế gia lợi ích của thế gia luôn luôn được đặt lên hàng đầu trước khi cuộc chiến này diễn ra thì kết quả đã được định sẵn rồi từ đầu đến cuối trương tinh phong rẫy ruột như thế nào đều không có một chút tác dụng đây cũng là nguyên nhân mà lý thiên tường khi chứng kiến phượng câu hoàng thì không hề có một chút lo lắng lý thiên tường nhìn bộ dạng trương tinh phong mịn vợi rất là đắc ý từ nhỏ đến lớn trương tinh phong đã khiến cho mình thất bại nhiều lần lần đầu tiên gặp mặt đã làm cho mình phải chứng kiến hắn và nhu chăm chú nhìn nhau hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn sau đó lại đánh bại mình khi lập võ mặc dù trương tinh phong còn nghề mặt không chính thức đích đánh bại mình nhưng mà loại ân huệ bố thí này thì xá lại càng làm cho mình không thể dễ dàng tha thứ làm lại công tử của lý gia gia chủ tương lai của lý gia làm sao có thể tiếp nhận sự bố thí của người khác đây là một sự sỉ nhục đối với mình cuối cùng tại khảo hạch trường đao mang chợt lóe lên đã lấy đi tất cả niềm tin của mình làm cho mình suốt một năm sau phải sống dưới bóng ma của hắn phải nhờ lao tổ tông khuyên bảo mới khôi phục lại lòng tin bây giờ cuối cùng cũng có thể làm cho trương tinh phong ăn phải quá đắng ha ha làm sao mình có thể không đắc ý đa tạ vũ văn Bà bá lý thiên tường cung kính nói với vũ văn gia chủ bộ dạng rất lễ độ và khiêm tốn làm cho vũ văn gia chủ nhìn thấy rất là hài lòng thiên tường à, còn gọi là bà ba sao nên gọi là nhạc phụ mới đúng lý thị gia chủ ở bên cạnh vừa cười vừa nói thiên tường bái kiến nhạc phụ đại nhân lý thiên tường lúc này không hề có một chút đắc ý nào rất là khiêm tốn. Hai vị gia chủ đều cười lớn buồn. Trương Tinh Phong nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang cười rất vui vẻ. Nhưng tiếng cười vang vang nói cho hắn biết, hắn đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Nhưng hắn vẫn không tin là hắn sẽ không giành được đu. Việc này sao có thể? Nhu làm sao có thể rời bỏ mình? Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Nhu, Nhu nàng ra đi, nàng ra đây đi, nàng đã nói là nàng yêu ta cơ mà, nàng ra đây đi, nàng tại sao lại không ra, tại sao lại không ra buồn? Trương Tinh Phong tâm tê lực kiệt quát lên, thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp buồn. Lần đầu tiên trời đất như ngừng lại. Lần đầu tiên hai bờ môi tiếp xúc với nhau. Lần đầu tiên thể non hẹn biển sáu. Nhưng bây giờ nàng lại bỏ ta đi. Tại sao đến bây giờ nàng còn chưa đến, đang là để thân đại sự của nàng chẳng lẽ nàng không biết sao? Tại sao nàng không ra mà nói nàng yêu ta, nói người nàng yêu chính là ta? Ta làm sao có thể không có nàng, làm sao có thể? Cái gì phụ mẫu chi ngôn, cái gì hai gia chủ đã quyết định, tất cả đều thôi lắm. Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói của các ngươi, ta và Nhu phải chia cách nhau sao? Không thể. Ta và Nhu là thật tâm yêu nhau, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản ta, bất kể là ai. Trương Tinh phong gầm lên. trong mắt toát ra hồng quang khiến người ta sợ hãi hai vị tiền bối của lý gia vừa nhìn thấy trong lòng liền cả kinh lý tiền bối quay sang lý tướng quân bên cạnh thấp giọng nói nguy rồi tiểu tử này đã nhập ma một chim phượng đời xưa bảo chim phượng hoàng gia là điểm có đế vương con được gọi là phượng con cái gọi là hoàng hai phong cầu hoàng chữ phong gió trong từ này và chữ phượng viết khá giống nhau còn chữ phong trong tên của trương tinh phong lại có nghĩa là ngọn núi cả ba chữ đều phát tâm gần giống nhau không biết là tác giả sai chính tả hay có dụng ý gì khác chương mười một hỏa Chương 11: Nộ hỏa, phần 1. Lúc này bầu trời đột nhiên âm u tam tối, từng đám từng đám mây đen kỳ quái tụ tập lại trên bầu trời của Vũ Văn Thế Gia. Ngày này vốn không có mây đen, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của Vũ Văn Gia, điều này không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Hàn phong cũng càng lúc càng lớn, làm cho tất cả cư dân trong kinh thành đều cảm thấy kỳ quái. Mùa đông tại sao lại có hàn phong lớn đến như vậy? Từ xưa đến nay chưa từng có. Phải biết rằng tường thành rất cao lại thêm núi non xung quanh kinh thành, cơ hồ không thể có đại hàn phong nào có thể hoành hành trong kinh thành, mà hàn phong kỳ quái này lại bắt nguồn từ trong đại sảnh của Vũ Văn Thế Gia. Lúc này trong đại sảnh của Vũ Văn Thế gia tình huống đã đạt tới thời khắc thiên quân nhất phát, ngàn cân treo sợi tóc. Trương Tinh Phong con mắt đỏ lên, bộ dáng khiêm tốn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bộ dạng điên cuồng cắt máu. Hắn vốn không muốn làm như vậy với người của Vũ Văn Thế gia, nhưng mà bây giờ chuyện đã đến nước này không cho phép hắn mềm lòng. Vì tương lai của mình và Nhu, phải biểu hiện ra thực lực cường đại của mình. Cả đại sảnh đều rất hỗn loạn, không ai có thể đến gần Trương Tinh Phong, kể cả hai vị tiền bối của Lý gia. Từng trận từng trận hàn phong cực lạnh từ trên người Trương Tinh Phong tản mắt ra, càng lúc càng lớn. Tất cả kiến trúc hoa mỹ chung quanh đại sảnh đều bị phá hư không còn một mảnh. mà Hàn Phong màu trắng bắt đầu dần dần biến thành màu lam, bây giờ thậm chí đã chuyển thành màu đen bốn. Ngàn năm chưa từng sợ hãi, Lý Tiên Bối lúc này cuối cùng cũng đã bắt đầu kinh hoàng. Hắn kinh hoàng không phải vì mình mà là vì Thiên Tưởng Tử Tôn yêu quý của mình. Hắn quả thật là có biện pháp đánh bại con người giống như ma quỷ trước mặt, nhưng mà hậu quả sau này hắn không thể gánh vắt nổi. Cho nên hắn vẫn đang chờ, chờ sự tình có chuyển biến, nhưng mà bây giờ sự tình càng ngày càng phức tạp. Cơn gió này đơn thuần chỉ là Hàn Phong sao? Những đồ vật hoa mỹ xung quanh dễ dàng bị đông cứng lại, sau đó khi Hát Phong quét qua thì tất cả đều đều phá hủy. Lý Tiên Bối cười khổ. vừa rồi hàn phong màu lam nọ đã làm cho không khí cũng phải đông cứng lại mà bây giờ hát phong này còn kinh khủng hơn mấy nhị phẩm cảnh giới thân thể không ngừng run lên hàn phong màu đen bao phủ làm cho nhị phẩm cao thủ cũng không thể chịu được mà thiên tưởng bọn họ là nhất phẩm cao thủ cũng phải dùng toàn bộ chân khí mới chống đỡ được đây là cảnh giới gì lý tiên bối tin tưởng người trẻ tuổi trước mặt đã đạt đến cảnh giới tối cao trong mơ kia của mình bởi vì mặc dù mình cũng có thể làm như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hàn phong màu đen vẫn không ngừng phát tán ra bốn hướng sáu hỗn loạn tất cả đều hỗn loạn một cuộc đầy thân vui vẻ bây giờ đã biến thành cái dạng gì Những hạ nhân của Lý Gia chung quanh đã sớm đã bị đông cứng không cử động được, mặc dù bọn họ ở bên ngoài đại sảnh, nhưng công lực của bọn họ cũng rất cao. Hơn nữa bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi, nên biết rằng gia pháp của Lý Gia rất nghiêm khắc. Còn tinh phong vệ đã sớm được Trương Tinh Phong truyền âm ra lệnh, đều đã trở về tinh phong trang viên. Bọn họ đều biết Trương Tinh Phong bản lĩnh siêu tuyệt không kém gì tiên nhân, nên không hề lo lắng. Mà tất cả mọi người ngoài cửa Vũ Văn Gia đến xem náo nhiệt đều bị cái lạnh làm cho bỏ đi bốn. Cả kinh thành nhiệt độ càng ngày càng thấp, nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử. Trên bầu trời tuyết trắng dần dần nổi lên, tản ra khắp cả kinh thành. trong thiên địa dường như chỉ có vô tận tuyết chẳng muốn trương tinh Phong đã không còn cái gì che giấu thực lực nữa hắn chỉ biết nếu như bây giờ vẫn còn nhẫn nhẫn tương lai của mình sẽ không có nhu cho nên hắn muốn tiêu diệt tất cả trở ngại gặp thần giết thần gặp ma giết ma hắn muốn làm như vậy hơn nữa hắn cũng có năng lực để làm như vậy nhu là của ta không ai có thể cướp nàng đi ai cũng không thể thanh âm khàn khàn trầm thấp chầm rãi vang lên trong đại sảnh mọi người đều phát lệnh sự lạnh leo từ tận trong tâm linh khiến cho bọn họ không dám phát ra một thanh âm nào thế giới của bọn họ ngoài thanh âm của tên ma quỷ trước mặt kia chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình tiếng tim đập trấn tiên hám địa, rung trời chuyển đất, rõ ràng vô cùng. Lý Tiền Bối đã bắt đầu hối hận. hắn lẽ ra đã sớm ra tay, nhưng bây giờ Trương Tinh Phong làm cho hắn cảm thấy không nắm chắc một chút nào. có thể làm cho Tuyết Trắng vô tận thượng tiên phiêu hạ, bay đầy trời, là cảnh giới gì? Mặc dù nếu mình xuất ra vương bài, có thể hoàn toàn đánh bại Trương Tinh Phong thậm chí là giết chết hắn, nhưng sau này mình sẽ vĩnh viễn không còn khả năng đột phá cảnh giới kia nữa. còn sư môn phía sau lưng của Trương Tinh Phong thì sao đây? Lý Tiền Bối đã quyết định, hắn là một đế vương, một đế vương vĩ đại, hắn là sẽ không để cho nguy cơ nhất thời che mở con mắt mình. Hắn biết sư môn của người trẻ tuổi trước mặt kinh khủng khó có thể tưởng tượng được, Lý ra không thể chống lại, cho nên hắn phải rời khỏi đây, đợi đến khi hoàn toàn đột phá cảnh giới kia, sau đó mới xuất ra vương bài. Cho dù không thể đánh bại sư môn của Trương Tinh Phong, cũng có thể bảo đảm Lý ra không bị hủy diệt đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn. Lưỡng lự không quyết, trái lại còn loạn hơn. Đi! Lý Tiền Muối hét lớn một tiếng, bàn tay đã nắm lấy Lý Thiên Tưởng, Lý Tuân Quân bên cạnh cũng lập tức chụp lấy Lý gia chủ. Thân hình vừa động, như cơn gió phóng ra ngoài đại sảnh. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn bốn tên gia hỏa đang muốn bỏ chạy. Lý Thị Thế gia. lý thị thế gia vĩ đại lý thị thế gia vô địch mặc dù thế lực của ta bây giờ vẫn chưa sánh được với các ngươi nhưng ta đối với các ngươi rất không vừa mắt bây giờ trước hết kiếm một chút lợi tức cũng tốt dù sao các ngươi cũng đã biết thực lực của ta trương tinh phong nhìn bốn tên gia hỏa vừa phóng ra bên ngoài thầm nói đồng thời ngay trong lúc nói thân ảnh của hắn cũng phóng ra ngoài đại sành lý tiền bối nhìn thanh niên nam tử mặc bộ cẩm sang màu xanh trước mặt trong lòng kinh hãi không thể tưởng tượng được mặc dù mình đã đi trước nhưng bây giờ chỉ mới đến đại môn chỉ mới đi có vài thước mà thôi khinh công của mình có thể nói vài thước này chỉ là trong trước mắt mà thôi nhưng chỉ trong trước mắt đó đối phương đã đuổi đuổi kịp mình vừa rồi trong đại sảnh của vũ văn thế gia ngay cả nhất phẩm đích cao thủ cũng không có năng lực bỏ chạy hai thiên vệ của lý gia chỉ còn có thể ở chỗ này cho chết mà vũ văn gia không có một người nào có thể chạy thoát bọn họ đã không còn chút năng lực nào để chạy bởi vì trương tinh phong thật sự là quá kinh khủng bây giờ trương tinh phong đã ra bên ngoài đại môn mọi người cũng đều thở dài một hơi mặc dù bây giờ rất lạnh nhưng so với vừa rồi vẫn còn tốt hơn rất nhiều đối với bọn họ mà nói tính mạng đã không còn bị uy hiếp nữa trương tinh phong cảm nhận được rất rõ ràng bốn tên gia hỏa trước mặt đều đang khẩn trương cao độ điều này làm cho hắn rất cao hứng bốn tên gia hỏa trước mặt đều là những nhân vật quan tổ bền của lý gia nhưng bây giờ người mà hắn quan tâm nhất chính là nhu người mà hắn muốn nhìn gặp nhất cũng là nhu nhìn vào trong đại sảnh vũ văn gia chủ vừa thở dài một hơi chân nguyên lực toàn thân chấn động mánh liệt một luồng sóng màu xanh chậm rãi tràn về phía trước lý tiền bối và lý tướng quân bên cạnh lập tức biến xác bọn họ cảm nhận được năng lượng kinh khủng của luồng sóng đó bọn họ tin tưởng nếu như bị luồng sóng đó ập đến cho dù không chết cũng phải trọng thương hai người lập tức mở ra một cái lồng khí bảo vệ thân thể, mà bên cạnh phụ tử Lý Thiên Tường đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới căn bản là không có một chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể dựa vào hai lão tổ tông bên cạnh chống đỡ. Trương Tinh Phong không chế bi lực của luồng sóng, vừa vặn dồn ép bốn người của Lý Gia vào bên trong cửa. Phanh, một tiếng, Đại Sảnh từng dùng để chiêu đãi vô số khách quý của Vũ Văn ra, truyền thừa đã mấy trăm năm cuối cùng cũng không thể chịu nổi luồng sóng kinh khủng của Trương Tinh Phong. Đại Sảnh vốn đã bị đông cứng dưới sự công kích của luồng sóng, tẩm ẩm đổ sụp xuống, không phải sụp vào bên trong mà là đổ ra bên ngoài. Đại Sảnh đã mấy trăm năm cứ như vậy biến mất bốn. Trương Tinh Phong nhìn Vũ Văn Gia chủ đang phẫn nộ trước mặt, nở một nụ cười quỷ dị, nụ cười làm cho người ta trong lòng phát lạnh. "Vũ Văn Gia chủ, người hãy đem Nhu ra đây. Người không nên phản kháng, ta bây giờ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Ha ha bốn. 4." Giọng nói kỳ dị của Trương Tinh Phong cùng với tiếng cười quái dị kia làm cho tất cả mọi người chung quanh không nhịn được đều run lên. Người hãy nhanh lên một, ta bây giờ rất tức giận. Nếu như Nhu còn không xuất hiện, vậy thì Vũ Văn Gia các ngươi sẽ vĩnh viễn chịu sự hành hạ của ta. Ha ha ha 4." Trương Tinh Phong nói rất chậm rãi, trên mặt vẫn còn vẻ tươi cười, càng gây thêm áp lực lên tất cả mọi người chung quanh. nhanh lên một chút cho ta Trương tinh phong hét lớn ngọn sóng phát ra một luồng sáng màu xanh đại sảnh ngoại trừ lý gia và mấy cao thủ của vũ văn gia còn lại đều biến mất hoàn toàn đúng vậy không hề có một chút dấu vết nào hoàn toàn biến mất nhìn trang diện này mọi người trong lòng đều phát lạnh hắn là người sao đây là lực lượng của con người hay sao mà trong phạm vi công kích bốn tên gia hỏa của lý gia vẫn đang nhìn trương tinh phong bọn họ không có biến mất việc này chủ yếu phải cảm tạ hai lão già của lý gia công lực cao cường hai hạ nhân mang xính lễ của Lý Gia gần đó cũng không thể chịu được tinh thần và thân thể cùng lúc bị hành hạ, thống khổ hét lên một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. một lát sau đã biến thành băng nhân, người băng. trung quanh trương tinh phong nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, mỗi người đều phải tận lực dùng chân khí chống đỡ lại, nếu chân khí tản ra trong nháy mắt sẽ biến thành băng nhân. bây giờ hai hạ nhân của Lý Gia đã biến thành băng nhân, điều này làm cho tất cả mọi người chung quanh đều hoảng loạn. nhưng hạ nhân Lý Gia cũng không còn đứng bất động nữa, mặc dù gia pháp của Lý Gia rất nghiêm, nhưng tử vong thì lại càng kinh khủng hơn. đưa tiểu thư ra. Vũ Văn Gia chủ vận công chống đỡ hàn khí đồng thời hướng chung quanh ra lệnh. Vũ Văn Gia chủ trong lòng rất là khổ sở, mình tốt xấu gì cũng là gia chủ thế gia nhưng lại chỉ là một nhị phẩm cao thủ, bây giờ bị hành hạ đến cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Vũ Văn Gia chủ quay đầu lại nhìn Trương Tinh Phong đang cười trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn là gia chủ của Vũ Văn thế gia, chẳng lẽ chỉ vì nụ cười của một người trẻ tuổi mà cảm thấy nhẹ nhõm? Cái này, cái này, Vũ Văn Gia chủ trong lòng rất bối rối, tâm lý vô ý hoặc cố ý đều tránh cho mình nghĩ theo hướng đó. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn lại lóe lên một ý niệm, nếu đem Vũ Văn Nhu gả cho Lý gia, liệu có phải là một sai lầm lớn nhất của Vũ Văn gia? Một hạ nhân của Vũ Văn gia lập tức chạy đi. Lúc này rất nhiều cao thủ của Vũ Văn gia cũng đã biến mất khỏi đại sảnh. Mặc dù trung quanh đều là cao thủ của Vũ Văn gia, nhưng gần 100 cao thủ này không một ai dám tới gần Trương Tinh Phong. Cho dù là cao thủ thiên tri cảnh cũng chỉ có thể đến gần trung quanh Trương Tinh Phong mà không thể cứu người. Còn nhất phẩm cao thủ ở trung quanh Trương Tinh Phong thì muốn động cũng không thể động được đột nhiên một thân ảnh nhu nhược mà động lòng người xuất hiện trước mắt ta. Nhu ta nhìn cô gái nhu nhược ôn hòa trước mặt, trong lòng nhẹ nhàng gọi tên của nàng. Chương 12: Nộ hỏa 2. Chương 12: Nộ hỏa, phần 2. trương tinh phong ngơ ngác nhìn thân ảnh mỹ lệ trước mặt là nhu là nhu mà hắn chiêu tư mộ tưởng sáng nhớ chiều mong nhưng mà nhu trước mặt lại không hề tươi cười một chút nào khuôn mặt trắng như tuyết giống như bị bệnh nặng chuẩn xác mà nói là chẳng bệnh trương tinh phong nhìn thấy trong lòng đau xót nhu nàng làm sao vậy hắn muốn nói nhưng mở miệng mà không thốt nên lời vũ văn nhu nhìn con người mà nàng đã mong nhớ 10 năm Chuyện hôm qua si tình mật ý phảng phất xa xôi như cả một đời nàng bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi không chia lìa nhưng mà đêm hôm qua chỉ một đêm thôi đã quyết định tương lai của mình vĩnh viễn không thể ở cùng với phong vì thế ra mình còn có thể lựa chọn gì đây? vũ văn nhu thản nhiên cười trương công tử, sao ngươi lại đến đây? chẳng lẽ ngươi thật sự đến để thân? không thể nào, ta còn tưởng rằng tối hôm qua ngươi chỉ nói đùa thôi chứ? vũ văn nhu nhìn trương tinh phong cười nói, dường như rất ngạc nhiên, tựa hồ như nàng không hề nhìn thấy tình hình lúc này bạt kiếm dương cùng ngựa khí nói chuyện rất nhẹ nhàng, bình thản trương tinh phong nhìn vũ văn nhu, trong lòng tràn đầy khổ sở. trương công tử, ồ, bây giờ nàng gọi ta là trương công tử, dường như từng có lúc nàng gọi ta là phong, thì phải là khi nào nhỉ? là ngày hôm qua, không đúng? dường như đã lâu lắm rồi ta đến để thân là nói đùa hay sao ha ha hình như ta bây giờ chỉ như là một trò cười của nàng thôi thì phải ha ha như vậy cũng không sao trương tinh phong chậm rãi nói trương tinh phong kỳ thật hiểu rất rõ ràng cung cách làm việc của thế gia nhưng hắn vẫn còn bám víu một tia hy vọng mong chờ kỳ tích xảy ra nhưng sau khi nghe được lời nói của nu hắn biết mình đã không còn một chút hy vọng nào kỳ thật dựa vào ánh mắt của hắn dựa vào tu vi tâm cảnh của hắn chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu tất cả nhưng ma lực của tình yêu thật sự quá lớn làm cho hắn rối loạn cũng khiến cho hắn vẫn không thể từ bỏ theo đuổi vũ văn nu Tình yêu, ha ha, ngươi quả thật là ma quỷ." Trương Tinh phong cười, "Vũ Văn tiểu thư, ta xưng hô như vậy có đúng không? Ha ha, dường như đã lâu trước kia ta gọi nàng là nhu, thì phải. Nhưng ta đã quên mất là khi nào rồi, có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi." "Vũ Văn tiểu thư, ta bây giờ chỉ cần nàng trả lời một vấn đề thôi. Nàng có yêu ta không? Hoặc là nàng có từng yêu ta không?" Trương Tinh phong thanh âm rất bình tĩnh, tiếng tim đập cũng rất nhẹ nhàng, rất khó đoán được tâm tình của hắn lúc này. Không ai nghĩ đến vừa rồi hắn lại có bộ dạng khủng bố đến như vậy. nhưng không có người nào chú ý tới trên bầu trời của vũ văn gia mây đen càng lúc càng nhiều vũ văn nhu nhìn trương tinh phong trước mặt nụ cười phiêu giật như có như không nụ cười từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của nàng trên chiếc cầu kia nhìn thấy nụ cười của hắn dường như càng hấp dẫn hơn nhưng bây giờ bất kể thế nào cũng không thể nhớ được đó là nụ cười như thế nào mình có yêu hắn không có yêu không không biết chỉ biết rằng trong lòng mình vẫn chỉ có một người là hắn không có người khác vẫn là hắn nhưng trong đầu lại luôn có một thanh âm nói cho mình biết người mình yêu phải là lý thế tưởng vũ văn nhu tuân theo mệnh lệnh của thế gia thuận theo thanh âm trong đầu trả lời một cách dịu dàng trương công tử đa tạo ý tốt của ngươi nhưng ta đã có hôn ước với lý công tử rồi thật sự rất xin lỗi ngươi nên biết rằng tình yêu là phải đồng thời xuất phát từ hai phía vũ văn Nhu nói xong vừa cười vừa liếc mắt qua lý thiên tường bên cạnh không ai hiểu được đó là dạng ánh mắt gì trương tinh phong nghe vũ văn Nhu nói không lên tiếng cũng không có phản ứng lý thiên tường bước lên phía trước hắn bây giờ tràn ngập rũ khí tình yêu ơi ngươi quả là vô thượng linh dược trương công tử ngươi không nghe thấy sao tình yêu là phải đồng thời xuất phát từ hai phía xin ngươi đừng quấy nhiều chuyện của ta và nhu nữa có dành không Ngày đại hôn của ta và Nhu, nhất định sẽ mời Trương công tử đến uống rượu mừng. Ha ha. Lý Thiên Tường rất là hào hiệp, dường như đã quên mất sự khủng bố của Trương Tinh Phong. Hắn quay đầu lại nhìn Vũ Văn Nhu, ánh mắt tràn đầy thâm tình, hắn đã chờ những lời này của Vũ Văn Nhu lâu lắm rồi. Lúc này cuối cùng cũng đã nghe được, sự sợ hãi đối với Trương Tinh Phong cũng hoàn toàn quên mất. Trương Tinh Phong không lên tiếng. Từ sau khi nghe được Vũ Văn Nhu nói đã cùng với Lý Thiên Tường có hút nước, hắn không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Vũ Văn Nhu. Ánh mắt của dường như rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh lại có một chút thống khổ, dường như có một chút bình thản, lại cũng có một chút giải thoát. mây đen trên bầu trời dần dần bắt đầu thối lui đột nhiên trương tinh phong nhướng mày thân thể chấn động trên bầu trời đột nhiên mây đen bắt đầu hội tụ lại với một tốc độ kinh khủng nhanh hơn lúc trước rất nhiều lần hàn phong màu đen trên người vốn đã biến mất bây giờ lại bắt đầu trùng kích ra bốn phía bốn ha ha hay cho một vũ văn thế ra lại dám dùng thủ đoạn như vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhận ra hay sao trương tinh phong thân thể vừa động trong nháy mắt đã đến trước mặt vũ văn nu tốc độ kinh khủng đến cỡ nào tay phải của trương tinh phong nhẹ nhàng đặt lên trên đầu của vũ văn nu Lu, một luồng sánh màu xanh lóe lên trương tinh phong nhìn vũ văn nu ánh mắt ôn hòa mang theo một chút yêu thương nhu nàng hãy trả lời ta nàng có yêu ta không thanh em mặc dù rất bình tĩnh nhưng có thể cảm nhận được một nỗi chờ mong vũ văn nhu toàn thân chấn động đúng vậy là phong mà mình yêu thương đúng là ngày hôm qua chính là ngày hôm qua hắn ôn nhu nói rằng hắn muốn đến để thân với mình sau khi về nhà thì phụ thân dẫn đến một lao bà bà động tay động chân gì đó với mình sau đó không hiểu sao mình lại thích đi nhưng đây chính là thế gia vũ văn thế gia vũ văn thế gia vĩ đại ta là người của vũ văn gia tính mạng của ta cũng thuộc về vũ văn gia vì vũ văn gia ta có thể hy sinh tất cả trương công tử ta không phải đã nói rồi sao chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ ràng bây giờ ta nói rõ cho ngươi biết ta muốn cùng lý công tử kết hôn người ta yêu đương nhiên là lý công tử hy vọng ngươi có thể chúc phúc cho chúng ta vũ văn nhu ánh mắt nhìn thẳng vào trương tinh phong trương tinh phong nhìn vũ văn nhu hắn không tin vừa rồi hắn nhận ra nhu đã bị người khác dùng mật pháp nào đó không chế hắn tin tưởng rằng sở dĩ nhu đối đại hắn như vậy chính là bởi vì bị người khác khống chế hắn tin rằng chỉ cần giải trừ mật pháp không chế này nhu nhất định sẽ yêu thương hắn như trước kia nhưng bây giờ câu trả lời của vũ văn nhu đích làm cho hắn không tin cũng không muốn tin nhu không hề yêu thương hắn nhưng sự thật thì rất tàn khốc trương tinh phong trong lòng rất là hỗn loạn đột nhiên trương tinh phong quay sang nhìn vũ văn gia chủ ánh mắt lộ ra một kia sáng khó hiểu vũ văn gia chủ ngươi hãy giải thích cho ta rõ ràng nhu tại sao lại bị người khác dùng mật pháp khống chế tâm linh mật pháp này xem ra rất kỳ lạ có thể làm cho người bị thi pháp bên ngoài giống hệt như trước kia nói nhu có phải còn bị mật pháp khống chế hay không nói mau trương tinh phong nhìn vũ văn gia chủ ánh mắt đỏ rực khát máu trương tinh phong lúc này dường như đã nhập ma ngay từ đầu hắn đã nghĩ đến vũ văn nhu vì thế ra mà từ chối ở cùng với hắn nhưng vừa rồi trương tinh phong phát hiện ra nhu đã bị người khác dùng mật pháp ảnh hưởng ẩm chí hắn lại bắt đầu có hy vọng hắn bây giờ tin tưởng nhu đang bị mật pháp ảnh hưởng lời nói ra không phải là suy nghĩ thật sự trong lòng vũ văn gia chủ rất là ảo não vì hành động thừa thái của mình hôm qua bây giờ lại làm cho tên ma quỷ trước mặt này cho rằng lời nói nữ nhi hắn không phải là sự thật kỳ thật ngày hôm qua mình chỉ vì quá lo lắng mà thôi đáng hận muốn trương công tử nữ nhi của ta bây giờ rất là tỉnh táo điều này ngươi không nên hoài nghi nữ nhi của ta không muốn gả cho ngươi ta và lý gia lại vừa quyết định việc hôn nhân ngươi sẽ không cường hành bức nữ nhi của ta gả cho ngươi đấy chứ ta nói lại cho ngươi rõ nữ nhi của ta rất là tỉnh táo không tin ngươi cứ hỏi lão tổ tông của lý gia lời nói của hắn chắc là ngươi tin tưởng vũ văn gia chủ chỉ có thể tận lực thuyết phục trương tinh phong trương tinh phong cười Lão tổ tông là ngươi sao cảnh giới của ngươi chắc cũng là tối cao trong số người thường rồi ha ha ngươi hình như là người cầm quyền chính thức của lý gia thì phải thử tôn của ngươi và vũ văn nhu kết hôn ngươi không cao hơn sao trương tinh phong nhìn lý tiền bối chậm rãi nói ngữ khí thần thái chỉ làm cho người ta cảm thấy quái dị Lý Tiền Bối nhìn thần thái của Trương Tinh Phong trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại du lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen kỳ dị đã bao phủ cả bầu trời, dường như trong đó còn có những tia chớp lóe lên. Lý Tiền Bối nhìn Trương Tinh Phong, trong lòng rất là khiếp sợ. Trên người đột nhiên phát ra vương giả khí thế vô cùng cường đại, một luồng kiếm khí bắn lên đến tận trời, xuyên qua tất cả mây đen. Hào quang màu tím trên người biến thành thực thể hợp lại thành hình một thanh kiếm. Nhưng chỉ một lát sau, mây đen trên bầu trời lại bắt đầu tụ tập lại. Lý Thuấn Quân bên cạnh trên người cũng phát ra đao khí màu đỏ, đao khí ba đạo làm cho tất cả mọi người xung quanh không ngừng thối lui. trên tay lý tướng quân đột nhiên xuất hiện một thanh đao đao một thanh đao làm cho trương tinh phong cảm thấy rất quen thuộc trương tinh phong nhìn lý tiền bối phát ra vương giả khí thế ngập trời lại nhìn qua thanh đao kia lại nghĩ đến cách xưng hô lão tổ tông và lý tướng quân trong lòng chấn động ngươi là lý thế dân còn ngươi là lý tịnh ha ha ha trương tinh phong ta thật là may mắn lại có thể gặp được hai người. các ngươi chính là những người mà ta khâm phục nhất đấy ha ha sống cả ngàn năm công lực thật là cao quá trương tinh phong mặc dù nói là kính nể, nhưng trong ngựa khi không hề có chút khâm phục nào thanh âm của hắn vang lên bên thai của mọi người thanh em rất bình thường không hề vận nội lực vào trong đó một chút nào làm cho các đỉnh cấp cao thủ chấn kinh mọi người chung quanh nghe được lời nói của trương tinh phong nói trong lòng đều chấn động tại đây ngoại trừ lý gia chủ và lý ngày tường cùng với vũ văn gia chủ ai cũng không biết thận phận chính thức của hai vị tiền bối lý gia lý thế dân và lý tịnh là ai một người là chính thức hai quốc tri quân của đường triều phồn hoa cả đời vì dân tộc hoa hạ mà lao lực làm cho đại đường phồn vinh thịnh vượng trở thành triều đại phồn vinh nhất trong lịch sử cũng là người mà tất cả hậu nhân đều kính ngưỡng còn lý tịnh là ai hắn càng là một tấm gương sáng cho tất cả nói theo chính là nhờ hắn sử dụng huyết lang đao trên tay xuất lĩnh quân đội đánh đông dẹp bắc khiến cho tất cả các quốc gia chung quanh đều không dám coi thường nhân dân đường chiều bọn họ là hai anh hùng hào kiệt đã được truyền tụng từ ngàn năm trước bây giờ lại xuất hiện lý tịnh nhìn thanh đao trên tay đã theo hắn hơn ngàn năm nay lắc đầu cười xem ra huyết lang đao này và danh sưng của mình chính là nguyên nhân chính khiến cho mình bị nhận ra trương tinh phong nhìn hai nhân vật anh hùng truyền kỳ ngàn năm này trong lòng không có chút nào lay chuyển mặc dù bọn họ đều đã hơn một ngàn tuổi còn mình chỉ mới 18 tuổi nhưng mình tốt xấu gì cũng có hơn ba ngàn năm ký ức của tu chân giả hơn nữa là vì nu, cần gì phải suy nghĩ đây hai người các ngươi đã sống hơn ngàn năm rồi xem ra võ công trên đời này các ngươi nhất định rất tinh thông nói nhu còn bị người khác dùng mật pháp gì trương tinh phong nhìn hai nhân vật như thế trong mắt chỉ có ba khí trương tinh phong ngươi không nên nói như vậy nhị đệ là thân phận gì đây ngươi lại dám nói chuyện với đệ ấy như vậy sao lý tịnh cả đời khâm phục nhất chính là nhị đệ hơn ngàn năm qua chưa từng có ai dám bất kính với hắn và nhị đệ của hắn bây giờ tên tiểu tử trước mặt lại dám thốt ra những lời như vậy lý tịnh nhìn trương tinh phong đao khí trên người hắn hoàn toàn biến thành thực thể huyết lang đao trên tay không ngừng rung lên huyết hồng đao khí càng lúc càng cường đại hơn bá khí trên người hiện lộ không thể nghi ngờ đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào trương tinh phong không nghe ta nói gì sao nói nhu rốt cuộc là bị người ta dùng mật pháp gì trương tinh phong đối với lý tịnh chỉ khinh thường liếc qua một cái hắn chỉ nhìn năm năm vào lý thế dân thanh âm rất chấm thấp thân mình đột nhiên biến thành màu xanh cầm sang màu xanh trên người đột nhiên nổ vụ ra một bộ chiến giáp màu xanh đen trồi lên đúng vậy là trồi lên là từ bên trong thân thể hiện ra khí thế ngập trời của chiến giáp bức ra chung quanh khiến tất cả mọi người đều phải thối lui chỉ có vũ văn nhu là không bị tổn thương chút nào kiếm khí và đao khí trên thân của hai vị cao thủ chuyển kỳ ngàn năm của Lý gia càng cường đại hơn, cùng kháng cự lại với khí thế ngập trời của Trương Tinh Phong, bất phân cao thấp. Thế cục đột nhiên bất ngờ chuyển biến. Chương 13. Nộ hỏa, 3. Chương 13. Nộ hỏa, phần 3. Lúc này trên bầu trời của Vũ Văn Thế gia mây đen tụ tập càng lúc càng nhiều, trong những đám mây lại có những tia điện quang không ngừng lóe lên. Lý Thế Dân là nhất đại quân vương, biết cái gì nên bỏ qua, cái gì nên kiên trì. Hắn đã quyết định bỏ qua thân phận của mình. Một mặt dùng chân nguyên lực trong cơ thể, đạt tới thần chi cảnh thì đã có chân nguyên lực, nhưng không có kim đan. bởi vì bọn họ là dùng võ nhập đạo chống lại khí thế của trương tinh phong một mặt lớn tiếng nói trương tinh phong trương công tử lý thế dân ta cũng đã sống hơn một ngàn năm rồi ta dùng tuổi tắc và thân phận của mình để nói với ngươi vũ văn nhu tiểu thư bây giờ quả thật là rất tỉnh táo tâm trí của nàng không hề bị ảnh hưởng trương tinh phong cười nụ cười rất ngông cuồng không hề quan tâm đến mặt mũi của lý thế dân ha ha ha ta biết ngươi muốn nói cái gì người khác đương nhiên cho rằng dựa vào thân phận của ngươi lời nói ra nhất định sẽ là sự thật ở trong con mắt của ta lời ngươi vừa nói một chút cũng không đáng tin ngươi đương nhiên là lo lắng cho lý thiên tưởng của lý gia các ngươi ừ ngươi đã sống lâu như vậy hơn nữa lại là dùng võ nhập đạo những võ công trên đời này làm sao có thể chạy thoát khỏi pháp nhãn của ngươi ngươi làm sao có thể ngay cả một chút mật pháp nhỏ nhoi cũng không nhìn ra mà vừa rồi ngay từ đầu tại sao ngươi không nói tâm trí của nhu mật pháp ảnh hưởng ngươi nói ta có thể tin tưởng ngươi sao lý thế dân nghe được trương tinh phong không tin hắn trong lòng cực kỳ phẫn nộ thân phận của hắn là gì đây chứ đã đứng ra nói chuyện không ngờ đối phương là một tên ma đầu tiểu tử lại dám nói với hắn như vậy Nhưng đối với câu hỏi cuối cùng của Trương Tinh Phong, Lý Thế Dân chỉ có thể im lặng, lắc đầu cười khổ, không có câu trả lời. Lý Thế Dân vừa rồi chỉ liếc mắt đã nhìn ra Vũ Văn Nhu đã bị mật pháp ảnh hưởng. Nhưng bởi vì tư tâm, vì Lý Thiên tưởng tử tôn yêu quý của mình, cho nên đã hắn không lên tiếng nói rõ. Bây giờ, chỉ có thể tự mình nuốt quả đắng. Ha ha, sao không trả lời đi? Những tên giá hỏa vô sĩ các ngươi, chỉ vì lợi ích của thế gia các ngươi mà lại dám làm như vậy với Nhu? Hừ, hôm nay ta nhất định phải mang Nhu đi, không ai có thể ngăn cản được ta. Trương Tinh Phong cười rất đắc ý, rất ngông cuồng, nhưng hắn có thực lực để ngông cuồng. Thế giới này là thế giới cường giả vi tôn, có thực lực thì có thể làm những chuyện mà người khác không thể làm. Tại sao mỗi một đời hoàng đế đều phải khách khí với tứ đại thế gia như vậy? Chính là bởi vì tứ đại thế gia có thực lực. Trương Tinh Phong không dùng khinh công mà chỉ chậm rãi bù lực đến trước mặt Vũ Văn Lu. Từng bước từng bước, tốc độ giống như một người bình thường. Trong lúc nhất thời mọi người không có ai ngăn cản Trương Tinh Phong, tất cả đều đứng yên tại chỗ, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Tinh Phong đột nhiên, Lý Thiên Tường bất ngờ đi tới trước mặt Trương Tinh Phong. Ngươi không thể làm như vậy, Nu là của ta. lý thiên Tường một chữ một câu ánh mắt đều kiên định nhìn vào trương tinh phong hắn đã không còn đường lui lý thiên Tường từ nhỏ tâm kế đã rất lợi hại nhưng không hiểu sao hễ có chuyện gì liên quan đến vũ văn nhu là tâm kế của hắn lại hoàn toàn biến mất từ lần đầu tiên gặp vũ văn nhu hắn đã biết cuộc đời này không thể không có nàng lúc này trương tinh phong lại muốn cường hành mang vũ văn nhu đi hắn làm sao có thể chấp nhận được cho dù chết cũng không thể để vũ văn nhu bị cướp đi bởi vì vũ văn nhu chỉ thuộc về một mình hắn ngươi rất có dũng khí nhưng mà ngươi lại không có thực lực để ngăn cản ta nhu là của ta không ai có thể ngăn cản bây giờ ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần dám cản đường ta, ta sẽ giết không tha. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như còn không tránh đường, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Khí thế trên người trương tinh phong đội nhiên mãnh liệt phát ra, lý thiên tường vẫn không núc đích, giống như một tảng đá trăng trước mặt trương tinh phong. Tử khí trên người như những ngọn lửa không ngừng lóe lên. lý thiên tường đột nhiên xuất thủ, thân thể nhanh như cắt lao thẳng tới trương tinh phong, trong tay đột nhiên hiện lên một kiếm quang. kiếm mang thực thể dài khoảng một thước lao đến như muốn nói cho trương tinh phong biết, ta dám ngăn cả ngươi, hơn nữa cũng có thực, thực để ngăn cả ngươi. không được. lý thế dân như thế nào cũng không nghĩ đến lý thiên tưởng đột nhiên lại phát động công kích muốn trợ giúp cũng không còn kịp nữa chiến giáp màu xanh trên người của trương tinh phong đột nhiên sáng lên một cỗ đao mang từ trong cơ thể trực tiếp phóng ra ngoài với anh đao mang màu trắng phá hủy hoàn toàn kiếm mang của lý thiên tưởng như một miếng gỗ mục hơn nữa còn trực tiếp đánh vào người lý thiên tưởng trên lệnh quả thật rất lớn lý thiên tưởng máu tươi phun ra nhiễm đỏ cả đao mang của trương tinh phong đao mang màu trắng phủ thêm huyết hồng vô cùng kỳ dị lý thế dân trong nháy mắt đã đến bên người lý thiên tưởng lập tức vận công khống chế thương thế May mắn là trong nháy mắt cuối cùng Lý Thiên Tường đã cố gắng nghiêng người tránh khỏi đao mang, mới khiến cho đao mang cuối cùng chỉ lưu lại trên bụng hắn một vết rách, mạng nhỏ vẫn còn chưa mất. Trương Tinh Phong nhìn đao mang không ngừng lóe lên bên ngoài cơ thể mình. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được uy lực đao mang của mình đã lớn hơn rất nhiều. Suy nghĩ một hồi, cười, hắn cuối cùng đã hiểu rõ, mặc dù đao chính là vũ khí mang nặng sát khí nhất, nhưng chỉ khi nhiễm máu tươi uy lực của nó mới cực đại, khiến cho đao mang của mình hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đao mang này rốt uy lực lớn đến mức độ nào. Trương Tinh Phong đột nhiên có một chút mong đợi. Lý Thế Dân phẫn nộ nhìn Trương Tinh Phong. mặc dù hắn đã, đã từng là một người rất nhiều tâm kế, sẵn sàng làm tất cả vì gia tộc, nhưng bây giờ hắn đã già, hắn đã là một lao nhân, hắn cũng có một căn bệnh mà tất cả các lão nhân đều có, tuyệt hầu. giờ đây tôn tử mà hắn yêu thương nhất Lý Thiên Tưởng Suýt nữa đã bị người ta giết chết, không thể tha thứ được. Lý Thế Dân nhìn Lý Tịnh bên cạnh, cười cười. Đại ca, chúng ta đã bao lâu rồi không xuất thủ. Ha ha ha bốn. Lý Tịnh hào khí ngập trời. nhị đệ, lâu như vậy rồi không động thủ, tay cũng đã ngứa lắm rồi, người khác lại nghĩ rằng chúng ta đã vô dụng rồi. xem ra muốn nói cho người khác biết chúng ta đã già rồi cũng không được. Ha ha ha hai huynh đệ uy danh hiển hách từ ngàn năm trước đều lớn tiếng cười chiến lý thế dân hét lớn một tiếng hai thân ảnh như tia chớp đồng thời phóng về hướng trương tinh phong trên tay xuất hiện đao mang và kiếm quang dài hơn ba trượng kinh khủng trương tinh phong cười lớn tốt xem thử hai lão giả các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh lực phách hoa sơn một trương tinh phong đang đứng yên bất động đột nhiên xuất thủ một đao chiêu rất bình thường nhưng ẩn chứa bá khí vô tận đao mang kinh khủng cũng đồng dạng dài ba trượng trương tinh phong khinh thường chỉ sử dụng thực lực kim đăng kỳ hắn tin tưởng rằng chỉ cần sử dụng thực lực này cũng đủ để đánh bại hai tên ga này anh thanh âm chấn động khiến tất cả mọi người chung quanh đều phải lui về phía sau đao mang của trương tinh phong như một miếng gỗ mục bị phá hủy hoàn toàn hắn đã thua hoàn toàn thua bởi vì hắn tưởng rằng tại phương diện võ đạo có thể quyết đấu cùng với hai cao thủ đã nghiên cứu trên ngàn năm suy nghĩ này đã khiến hắn thua trương tinh phong thân thể không chịu được lui về phía sau từng bước trong lòng chấn động xem tu vi võ đạo của mình so với hai lao già này còn có khoảng cách rất lớn nhưng trương tinh phong vẫn còn chưa xuất ba chiêu phía sau làm sao có thể cam tâm huyết vệ thiên lý trương tinh phong thân thể bật lên như cánh cung đao mang trong tay lại nhanh chóng chém ra đao mang màu đỏ mang theo một loại khí thế thảm liệt sát khí càng lúc càng thịnh mọi người chung quanh không chịu được đều phải thối lui lý thế dân tránh sang một bên bởi vì từ lần giao thủ vừa rồi hắn nhận ra đối phương tuy công lực rất cao nhưng phương pháp vận dụng thì lại rất kém xem ra một mình lý tịnh cũng hoàn toàn có thể đánh bại đối phương tiểu tử không có trải qua chiến trường thì ngươi không biết thế nào gọi là sát khí chân chính để ta cho ngươi kiến thức một chút xích địa thiên lý huyết lang đao tên tay lý tịnh đột nhiên biến thành màu đỏ tươi không đúng thì máu đỏ màu đỏ làm cho người ta kinh hãi màu đỏ làm cho người ta khiếp sợ Như một cơn gió trong nháy mắt tập tới người Trương Tinh Phong, Phanh, đao mang của Trương Tinh Phong vỡ vụn. Địa ngục và kiếp, Trương Tinh Phong trên tay lại xuất hiện đao mang, khí khái tựa như phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ nhất khứ bất phục phản, trắng sĩ một đi không trở lại. Lý Tịnh trong mắt sáng ngời. cũng rất có bộ dáng, không sai, nhưng là chỉ có mặt ngoài mà không có thực chất. Huyết Vũ tù la. khí thế trên người Lý Tịnh càng cường đại tựa như một ngọn núi cao. Hai người đột nhiên biến mất, mọi người chung chỉ còn nghe thấy âm thanh của trận chiến, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Hai chiêu thức đều có tốc độ cực nhanh, địa ngục vạn kiếp. dường như chỉ trong một thời gian ngắn đã phát ra gần bằng chiêu còn huyết vũ tu la lại dùng đao thế làm chủ khuấy động không khí mà phát ra không có tốc độ cực nhanh thì căn bản là không thể thi triển một lúc lâu sau hai người cũng đều dừng lại trương tinh phong trên người dường như không thấy có một vết thương nào còn trên người lý tịnh đã bắt đầu có huyết hồng lý tịnh nhìn trương tinh phong cười cười tốc độ thật nhanh trương tinh phong không lên tiếng hắn thua tại phương diện chiêu thức cùng với đao ý hắn đều thua nhưng trương tinh phong lúc này đã đạt tới nguyên anh kỳ hắn đã sớm có thể ngự không phi hành mặc dù không phi hành nhưng tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh dựa vào tốc độ cực nhanh mới có thể đánh bại Lý Tịnh. Lý Tịnh rất căm phẫn, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. hắn cũng chỉ khen Trương Tinh Phong tốc độ nhanh, chứ không nói rằng Đào Thế hay là Đào Ý Trương Tinh Phong nhìn Lý Tịnh cười cười, trong lòng cũng rất là bội phục vị đại tướng quân truyền kỳ ngàn năm trước mặt. vị đại tướng quân này không biết đã giết bao nhiêu quân địch trên chiến trường rồi. cùng người như vậy so đao, có thua cũng không oan đức chút nào. nhưng mà bất kể như thế nào, cảnh giới vẫn cách biệt rất lớn. cho dù Lý Tịnh lĩnh ngộ thâm sâu đến thế nào, cũng chỉ có thua mà thôi. Trương Tinh Phong nhìn hai người cười cười. tiếp theo ta sẽ thật sự dốc toàn lực, các ngươi hãy xuất chiêu đi. lý thế dân không nói gì thêm hắn đi đến bên cạnh lý tịnh dựa theo tốc độ vừa rồi mà nói đối phương hoàn toàn có thực lực để nói như vậy hơn chiến giáp quỷ dị trên người đối phương càng làm cho hắn cảm thấy bất an phải biết rằng chiến giáp này chính là từ trong cơ thể trương tinh phong trồi lên trận chiến trên phương diện võ đạo của ba người cuối cùng cũng đã bắt đầu lý tịnh và lý thế dân không ai còn dám bảo tồn thực lực của mình mà trương tinh phong lúc này cũng đã hoàn toàn biểu hiện ra thực lực của kim đan hậu kỳ cả bãi đất chống của vũ văn gia chỉ còn lại ba người bọn họ những người còn lại đã sớm lui về phía sau rất xa cuộc chiến này đã không phải là năng lực của bọn họ có thể đứng nhìn Một tia chớp trên bầu trời đột nhiên đánh xuống vào khoảng giữa hai bên, nhưng bọn họ không hề phân tâm một chút nào, vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Một chữ đao, và chữ lực viết gần giống nhau, có lẽ tác giả sai chính tả. Chương 14. Tình thương. Một. Chương 14. Tình thương. Phần một. Cả kinh thành trên những con đường lớn đều không có một bóng người. Ngày này chẳng những tuyết rơi nhiều, hơn nữa lại thêm những cơn gió lạnh không ngừng quét qua. Người nào lại muốn ra đường trong hoàn cảnh này? Nhưng lúc này trên đường cái của kinh thành lại đang có một đám người phóng đi như tia chớp, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. đột nhiên tất cả đều dừng lại bọn họ không thể không ngừng bởi vì trước mặt bọn họ là chiến khí ngọc trời tướng quân thân vệ nhất hào, tam hào, thiên vệ nhất hào, nhị hào, tam hào, ảnh thiên vệ từ nhất hào đến tứ hảo toàn bộ có mặt xin tướng quân hạ lệnh lý tịnh nhìn chín cao thủ bên cạnh trong lòng an tâm lớn tiếng nói mọi người trước tiên cứ ở một bên quan sát ta và nhị đệ sẽ cùng trường công tử quyết đấu một phen nhớ là hãy quan sát cho kỹ đối với tu luyện sau này sẽ giúp thích rất nhiều Tu lệnh chín người lập tức đứng ở chung quanh khoảng sân rộng của vũ văn gia ở đó hình thành một loại trận thế kỳ diệu trương tinh phong nhìn quanh trong lòng cả kinh hai người đã đạt đến kim đăng kỳ còn bảy người kia đều là nhất phẩm cảnh giới cao thủ của lý gia quả thật rất nhiều nhìn trận thế mà bọn họ đang đứng bọn họ hẳn là còn hiểu thập tuyệt tiên diệt trận trận pháp này chính là trận pháp đỉnh cấp của tu chân giới fs theo mình chỗ này phải là phàm nhân giới mới đúng tu chân ở đâu đây không biết nó có thể làm cho mười người bày trận công lực nhân lên gấp nhiều lần nếu lý tịnh cùng với bọn họ đồng thời bày trận uy lực sẽ vô cùng kinh khủng bản thân bọn họ thực lực đã rất cường đại lại còn nhân lên gấp nhiều lần trương tinh phong trong lòng phát lệnh nếu thật sự bị vây trong trận xem ra chỉ có thể sử dụng vật nguyên lực hơn nữa cần phải sử dụng đến chấn tông kiếm pháp của thiên tâm tông cựu thiên ngự kiếm quyết hoặc là bắt đầu thất tinh kiếm quyết chỉ có như vậy mới thể phá trận được ừ nhưng mà ta sẽ cho bọn họ cơ hội bảy trận hay sao nghĩ tới đây trương tinh phong bắt đầu bình tĩnh lại hai vị tiền bối ta sẽ ra tay ngay bây giờ đây là chiêu lợi hại nhất trên phương diện võ đạo của ta khai thiên phách điệp trương tinh phong long ngâm vang vọng tận chân trời đao mang kinh người trên thân thể phát ra tựa như mặt trời dần dần cả người đều hóa thành đao mang đao mang đột nhiên từ bên ngoài thân thể bắn thẳng lên trời cao Nhất thời cả kinh thành đều tràn ngập ánh sáng, những ánh chốc trên bầu trời cũng càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng lại đánh xuống. Cả khoảng sân rông của Vũ Văn Gia chỉ còn 9 cao thủ đang đứng quan sát, các cao thủ của Vũ Văn Gia đều đã tránh ra bên ngoài, bởi vì lúc này ở nơi đó thật sự là quá nguy hiểm. Lý Thế Dân và Lý Tịnh nhìn thấy khí thế này, trong lòng đều kinh hãi, cũng không đã không còn bảo tồn thực lực nữa. Thử Long vệ nhật, huyết lang chi vẫn. Lý Thế Dân trên người đột nhiên xuất hiện một cự long màu tím. Tử long tựa như thực thể, móng vuốt, hàm răng đều nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy nó hướng đến đao mang tựa như mặt trời trên thiên không bay đi. Huyết Lang Đao, trên tay Lý Tịnh đột nhiên biến ảo thành một con dã lang màu huyết hồng chân chính, cũng bay lên bầu trời. Đao Mang đột nhiên mãnh liệt sáng ngời. Những tia chớp trên bầu trời không ngừng đánh về phía Đao Mang, nhưng nó tựa như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu tất cả tia chớp. Đao Mang màu trắng pha thêm sắc hồng không ngừng lóe lên những tia chớp. Đao Mang chém xuống, tốc độ nhanh kinh người, mục tiêu là Tử Long và huyết Lang. Roanh long long, bầu trời giống như bị xé rách ra, những kiến trúc chung quanh đại sảnh của Vũ Văn Thế gia hoàn toàn biến mất, cả khoảng sân rộng chỉ còn lại một mảnh đất trống. Lý Thế Dân và Lý Tịnh đứng yên bất động, bọn họ không bại, nhưng cũng không hề thắng. Hào sát khí, hào bá khí. Lý Thế Dân nhìn Trương Tinh Phong nói: "Trương Tinh Phong biểu tình trên mặt vẫn rất lạnh lùng, bình tĩnh. Các ngươi cũng không tệ. Bây giờ ta sẽ sử dụng kiếm thuật của sư môn, các ngươi hãy cẩn thận đấy." Trương Tinh Phong há miệng ra, một thanh phi kiếm màu tím từ trong miệng hắn bay ra, dừng lại trước mặt Trương Tinh Phong. "Từ nhận, cuối cùng cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của ngươi rồi. Hãy biểu hiện cho thật tốt, cho bọn họ thấy được uy phong của ngươi." Trương Tinh Phong nhìn phi kiếm trước mặt nhẹ nhàng nói. Lý Tịnh và Lý Thế Dân cuối cùng cũng đã biến sắc. "Phi kiếm, chẳng lẽ đây chính là thần ký trong truyền thuyết chỉ có thần tiên mới có thể thi triển?" Lý Thế Dân lập tức điên cuồng vận chuyển chân nguyên lực trên người lộ quang hoa màu tím. Trương Tinh Phong nhìn thấy thì Thảo tự nói, có chân nguyên lực nhưng không có phương pháp vận dụng thì có ích lợi gì. Ta sẽ cho ngươi thấy uy lực chân chính của chân nguyên lực cường đại đến mức nào. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Long dù cửu thiên. Lý Thế Dân trên người đích tử quang đại thịnh đột nhiên từ trong thân thể bay ra chín con tử long, không hướng về Trương Tinh Phong mà lại bay về phía chân trời. Trương Tinh Phong nhìn thấy trong lòng chấn động, võ đạo cũng có thể đạt tới cảnh giới này sao? Chín con tử long bay theo một quỹ tích kỳ dị trên bầu trời đột nhiên bắt đầu dung hợp. Cuối cùng cả 9 con tử long đã dung hợp thành một cự long, một cự long tuyệt đối kinh khủng làm cho người ta nhìn thấy phải run sợ. Bởi vì cự long có long uy, đúng, là long uy. Chỉ có cự long chân chính mới có long uy, nhưng bây giờ chân nguyên lực trong cơ thể của Lý Thế Dân lại có thể hình thành một tử long có long uy. Điều này làm cho Trương Tinh Phong cũng phải trợn kinh. Phải biết rằng cự long chân chính thực lực yếu nhất cũng là Nguyên Anh kỳ lực, tử long trước mặt xem ra cũng có thực lực rất cường đại. Bắt đầu thất tinh kiếm quyết thiên tiên kiếm. Trương Tinh Phong thấp giọng ngâm, thử quang trên thân, tự nhận, đột nhiên đại thị Trên bầu trời âm u đột nhiên lóe lên một tia sáng, một đạo quang hoa chiếu vào trên thân, Tử Nhận nhất thời kiếm mang bùng lên. Trên bầu trời lúc này Tử Long cũng hướng về phía Trương Tinh Phong bay tới, khí thế tựa như lực phách hoa sơn. Thân thể khổng lồ lại thêm ánh sáng của lợi trảo lóe lên làm cho người ta tâm thần chấn động. Tử Nhận dường như rất khinh thường, hướng về Tử Long trên bầu trời bay đi. Tốc độ nhanh kinh người, tựa như quang hoa của Lưu Tinh hướng về phía Tử Long bay tới. Tốc độ của Tử Long cũng bắt đầu nhanh hơn, dần dần hình thành một đạo quang mang màu tím. Anh, hai đạo quang mang màu tím một lớn một nhỏ va và chạm vào nhau. Thiên địa nhất thời đều tĩnh lặng. không hề có một thanh âm nào. Những người xung quanh cũng đều không dám phát ra thanh âm, chỉ có thể lo lắng chờ đợi kết quả. Tử Long ngừng lại, lúc này đã nhìn không thấy, tử nhận, đâu nữa? Dần dần Tử Long từ từ nữa ra, từng chút từng chút vỡ vụn ra, biến mất trong hư vô. Từ nơi mà Tử Long biến mất, Tử Nhận bay ra, lẳng lặng treo lơ lửng trên không trung. Đột nhiên, Tử Nhận vang lên liễu một tiếng ngâm nhẹ, một lúc lâu sau, nó mới bay về bên cạnh Trương Tinh phòng, vẫn không ngừng rung lên. Lý Thế Dân nhìn Trương Tinh phòng, sắc mặt đỏ bừng. Lúc này hắn cảm nhận được rất rõ ràng chân nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển một cách hỗn loạn. Máu tươi ở yếu hầu không thể áp chế được đột nhiên phun ra. Mọi người chung quanh đều chấn kinh. Lý Thế Dân cười, nụ cười rất quỷ dị. Một truyền kỳ hoàng đế tràn ngập vương giả khí tức lộ ra một nụ cười quỷ dị, làm cho Trương Tinh Phong trong lòng phát lạnh. Trương Tinh Phong trong lòng run lên, lập tức nhìn về bốn phía. Lúc này Lý Tịnh đã cùng với 9 cao thủ khác hợp thành thập tuyệt thiên diệt trận, Lý Tịnh đang mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong trong lòng phát khổ, xem ra là do mình quá kiêu ngạo, cho nên không chú ý Lý Tịnh vừa rồi không có ra tay. Lý Thế Dân trong nháy mắt đã thoát ra bên ngoài đại trận. hắn liếc nhìn trương tinh phong một chút sau đó lập tức ngồi xuống cố gắng bình tức chân nguyên lực cuồng loạn trong cơ thể mình trong lòng thầm than xem ra mình chưa hoàn toàn đột phá thần chi cảnh đã sử dụng chiêu này uy lực chỉ có một nửa xem ra người tuổi trẻ trước mặt hoàn toàn không phải là người bình thường nhưng đối mặt với thập tuyệt thiên diệt trận hắn còn có hy vọng sao lý thế dân cười cười an tâm bắt đầu chữa thương trương tinh phong lúc này đích chân nguyên lực cũng có chút hối loạn hắn nhìn thoáng qua lý thế dân đang ở bên ngoài trận liệu thường trong lòng cực kỳ bội phục thực lực chưa đạt đến nguyên anh kỳ lại có thể phát ra uy lực tương đương với mình may mắn là mình có tự nhận, một đỉnh cấp phi kiếm mới có thể đánh bại hắn. Phật nguyên lực trong cơ thể của Trương Tinh Phong vận chuyển một vòng chung quanh thân thể, chân nguyên lực đang hỗn loạn lập tức an tĩnh trở lại, vận chuyển không ngừng giống như trước. Xem ra Phật nguyên lực chữa trị thương thế quả thật là phi thường tốt. Lý Tịnh quay về phía Trương Tinh Phong lớn tiếng cười nói: "Trương Tinh Phong, công lực của ngươi quả thật rất cao cường. Cho nên hôm nay ta sẽ dùng chiêu cuối cùng của Thập Tuyệt Tiên Diệt trận để chiêu đại ngươi, cũng là để tỏ lòng kính phục đối với ngươi." Tuyệt Tiên Diệt địa, chương 15. Thần cương 2. Chương 15, Thần cương, phần 2. Lý Tịnh quát lớn. Tuyệt Tiên Diệt địa Mười tên cao thủ bảy trận đều điên cuồng vận chuyển công lực, cùng công kích về một vị trí. Mười loại công kích bắt đầu va chạm lẫn nhau. Đột nhiên tất cả đều biến mất, thiên địa đều tĩnh lặng bốn. Những người đang sát đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là sao đây? Chỉ có mười tên cao thủ sắc mặt trắng bệch lộ ra nụ cười lạnh. Bọn họ dường như đã nhìn thấy kết quả của trương tinh phong chết không có đất chôn. Trong ngay mắt, thiên hôn địa ám, trời đất tối tăm. Một cỗ khí thế hỗn loạn lấy khoảng sân rộng của vũ văn thế ra làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Những người đang ở bên ngoài quan sát cuộc chiến không chịu được cũng phải lui về phía sau. Thiên địa đều hỗn loạn, nhật nguyệt lu mờ. tựa như ngày tàn của thế giới uy lực kinh khủng chấn động cổ kim hiển lộ không thể nghi ngờ vũ văn gia chủ nhìn cuộc chiến đang diễn ra ở phía xa trong lòng rất là khiếp sợ đây là lực lượng của con người hay sao vũ văn thế gia của ta làm sao có thể vượt qua địa vị lý thị thế gia đây mà trương tinh phong lại càng kinh khủng hơn thực lực của hắn nếu nói rằng có thể sánh ngang với thần tiên cũng không quá đáng nếu để cho hắn lấy tiểu đu thực lực vũ văn thế gia của ta không phải sẽ tăng lên rất nhiều sao bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn mất rồi vũ văn gia chủ nhìn qua các cao thủ của vũ văn gia chung quanh lại nhìn vào các cao thủ đang chiến đấu thở dài một tiếng trong lòng Tam phẫn, lao tổ tông của vũ văn gia ơi người tại sao bế quan cả trăm năm rồi mà còn chưa ra chẳng lẽ đợi đến lúc vũ văn gia không còn nữa thì mới xuất quan hay sao trương tinh phong đối mặt với trận pháp kinh khủng này hắn nhắm mặt lại mặc cho thiên băng địa liệt tâm ta vẫn một lòng kiên định trương tinh phong trên người phát ra thành quang làm cho người ta không thể nhìn thấy thân ảnh trong luồng ánh sáng đó loáng thoáng có thể nhìn thấy trương tinh phong sắc mặt đỏ bừng rõ ràng hắn đã dùng hết toàn lực một tiếng long âm vang vọng đến tận chân trời bắt đầu thất tinh kiếm quyết thiên, tuyển, thiên kỳ thiên quyền tam kiếm hợp nhất kiếm phá không từ nhận trước người trương tinh phong đột nhiên phát ra tử quang tận trời biến ảo thành ba thanh cự kiếm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba luồng tinh quang bắn thẳng đến ba thanh cự kiếm quang mang bùng lên giữa không trung lúc này tử nhận đột nhiên bay đến giữa ba thanh cự kiếm ba thanh cự kiếm tựa như lưu thủy hướng đến tử nhận hội tụ tất cả đều bị tử nhận hấp thu lúc này giữa trận pháp đã hình thành một hát cám lĩnh vực tuyệt đối tất cả mọi vật đều bị nó hấp thụ thậm chí kể cả ánh sáng đây chính là kết quả của thập tuyệt thiên diệt trận nhưng lúc này tử nhận lại tuyệt đối không hề bị lu mở ánh sáng phát ra làm cho tất cả những người đang quan sát ở phía xa ánh mắt đều trang xóa không thể nhìn thấy gì từ nhận trong nháy mắt từ cực tĩnh đạt đến cực động những cao thủ đang quan sát còn chú ý tới chuyện gì chuyện gì xảy ra từ nhận đã lao thẳng vào hắc ám lĩnh vực yên lặng một sự yên lặng đáng sợ phản phất như rất lâu cũng phản phất như chỉ trong nháy mắt phạm vi của hắc ám lĩnh vực kịch liệt nổ tung từ nhận bay ra lúc này nó đã lở mờ không còn ánh sáng vĩnh đang từ nhận rơi xuống bên cạnh trương tinh phong vụ nổ càng lúc càng lớn hơn nhưng chỉ xảy ra trong khoảng không gian hắc ám lĩnh vực Làm cho tất cả mọi người tâm thần đại chấn chính là khối không gian hắc ám lĩnh vực bắt đầu vỡ vụt ra, nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã hồi phục lại nguyên trạng. Nhưng mọi người đều không chú ý tới trong nháy mắt khi không gian vỡ vụt, có một bóng đen từ bên trong như một tia chớp phóng ra ngoài. Trương Tinh Phong nhìn mười tên gia hỏa sắc mặt trắng bệnh, trong lòng rất là cao hứng. Mặc dù chân nguyên lực của mình đã hoàn toàn tản mát, nhưng Phật nguyên lực lại không hề hấn lý gì, thân thể đã tu luyện phục ma kim cương quyết, càng không hề tổn thương một chút nào. Lý Gia lại dám sử dụng trận thế này, thật sự là có chủ tâm muốn đưa mình vào chỗ chết. Lý Gia, ha ha, Lý Gia cũng thất bại dưới tay ta. nếu các ngươi đã dám dùng trận thế này để đối phó với ta vậy thì đừng trách ta gác Trương tinh phong thân ảnh trợt lóe lên một tên thiên vệ còn chưa kịp phản ứng đầu hắn đã nổ tung huyết nhục bắn ra khắp chung quanh vũ văn nhu ngây người nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến sẽ có lúc hắn trở nên tản nhận đến như vậy nhưng sự thật đã làm cho nàng nhận thức được hắn hiện giờ đang rất điên cuồng lý tịnh trong miệng máu tươi phun ra sợ hãi nhìn tên sát thần trước mặt hắn quả thật là đau thương bất nhập đối với công kích của trận thế hoàn toàn không hề ngăn cản tất cả công kích vào chiến giáp trên người hắn đều không có một chút tác dụng nào nhưng cái làm cho mình sợ hãi chính là huyết lan chém vào cánh tay của hắn không được chiến giáp bảo vệ vẫn không hề rớt một miếng da nào hắn là người hay sao trương tinh phong trong khoảng thời gian này đã chịu áp lực đủ rồi khi còn bé đã bị đuổi ra ra môn bây giờ nữ nhân mà mình yêu thương cũng bị người khác đọc đi không tiếp chỉ có giết giết tất cả những tên hôn đàn này mình mới có thể ở cùng với nu, giết bốn chân nguyên lực đã hoàn toàn không thể sử dụng được nữa mà hắn cũng không muốn sử dụng phật nguyên lực đối với những tên gia hòa này hắn chỉ dùng quyền đầu một quyền rồi lại một quyền từng quyền đánh vào thân thể từng quyền nhiễm đỏ màu tươi bốn lý thế dân vẻ mặt lãnh khóc nhìn trương tinh phong tàn sát thủ hạ của hắn Thân vệ tam hảo thiên vệ nhất hảo tam hảo Thần thiên vệ nhất hảo tứ hảo tất cả đều đã chết nhưng việc này cũng không quan trọng chỉ cần mình có thể giết chết hắn là được phải đợi cho đến khi mình hồi phục hoàn toàn một chiêu giết chết trương tinh phong lúc này cần phải kiên nhẫn lý thế dân hàn mang trong mắt càng sáng hơn nhu đó là nhu trương tinh phong nhìn thấy vũ văn nhu sắc mặt trắng bệnh như tuyết đang đứng bên cạnh cửa trên bầu trời tuyết trắng vẫn không ngừng rơi xuống làm cho máu tươi chung quanh càng thêm trói mắt trương tinh phong rất khẩn trương hắn nhìn vũ văn nhu làm sao có thể để cho nữ thần của mình chứng kiến quanh cảnh này Chỉ thấy Trương Tinh Phong trên người phát ra kim quang và trượng, tất cả các vết máu trung quanh trong nháy mắt đều biến mất. Trương Tinh Phong đứng giữa kim quang tựa như một chiến, làm cho Vũ Văn nu nhất thời ngây dại bốn. Trương Tinh Phong thâm tình nhìn nữ thần của hắn trước mặt, từng bước từng bước đi đến. Nu, là ta đây." Lý Thiên Tường sắc mặt trắng bệnh lại đi đến trước mặt Trương Tinh Phong. Hắn nhìn Trương Tinh Phong, đứng yên bất động, kiên quyết nói cho Trương Tinh Phong biết, "Nếu ngươi muốn đi qua, trừ khi bước qua xác của ta." Trương Tinh Phong liếc mắt nhìn Lý Thiên Tường, tay phải nắm lại thành quyền đánh về phía trước, bước bộ không hề dừng lại. Vũ Văn Nhu tựa hồ thấy được kết quả Lý Thiên Tường cũng sẽ chết đi giống như các cao thủ kia, sự thiện lương khiến cho nàng không thể đứng nhìn. Không muốn. Trương Tinh Phong dừng lại, nhìn bộ dạng sợ hãi của Vũ Văn Nhu, chẳng lẽ nàng thật sự yêu Lý Thiên Tường? Bầu trời tối đen, mặt đất tối sầm, có lòng Trương Tinh Phong tan nát bốn. Vũ Văn Nhu đương nhiên rất yêu thương Trương Tinh Phong, nhưng tâm địa thiện lương khiến cho nàng không thể trơ mắt nhìn người khác chết đi một cách tàn nhẫn như vậy. Điều này Trương Tinh Phong không hề biết. Lý Thế Dân khỏe miệng cười lạnh. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp như thế này? trong tay hiện lên một thanh bảo kiếm phát ra vô tận vương giả khí thế hướng trương tinh phong đâm tới. phập suýt âm thanh của kim thiết cưa vào da thịt làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. trương tinh phong bừng tỉnh, nhìn đoạn kiếm lộ ra trên ngực, trong đầu hiện lên một tia nghi vấn, đây là cái gì, lại có thể xuyên qua cả chiến giáp và thân thể của ta. nhiệt huyết trong lồng ngực cũng không còn áp chế được nữa, điên cuồng phun ra nhuộm đỏ cả tuyết trắng. anh phật nguyên lực trong người trương tinh phong vận chuyển với một tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt đã bức lưới kiếm ra ngoài, tất cả các vết thương bắt đầu hồi phục lại, một lớp da thịt đỏ tươi hiện ra, tựa như da tay của trẻ con. lý thế dân choáng váng. Cái này, cái này, hắn là người sao? Đây là năng lực của con người sao? Vũ Văn Nhu bật khóc nhìn Trương Tinh Phong trên người dính đầy máu tươi. Lưới kiếm đâm vào thân thể của Trương Tinh Phong, mũi kiếm lộ ra trên ngực, chàng cảnh đó nàng cả đời cũng không thể nào quên được. Trương Tinh Phong mặc dù dựa vào, phục ma kim cương quyết, rất nhanh chữa trị thương thế, nhưng thân thể của hắn thật sự bị tổn thương rất nghiêm trọng. Chỉ có kiếm tiên mới có khí tức đó. Là kiếm tiên. Nơi này làm sao có thể có kiếm tiên? Lý thế dân tại sao có thể sử dụng kiếm tiên may mắn là lý thế dân chỉ có thể sử dụng bản thân của kiếm tiên để đả thương địch thủ không hề có chút nào uy lực của kiếm tiên nếu không sợ rằng cái mạng nhỏ của mình đã không còn nữa rồi trương tinh phong trong nháy mắt đã đặt ra rất nhiều nghi vấn nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung trên người vũ văn nhu nhu nàng có đi cùng ta không vũ văn nhu bật khóc nhìn bộ dạng của trương tinh phong nàng muốn hét to ta yêu ngươi ta muốn đi cùng ngươi nhưng nàng không thể thốt nên lời bởi vì vũ văn gia chủ ở bên cạnh vẫn đang nhìn nàng không người ta yêu chính là lý thế tưởng vũ văn nhu trong lòng vẫn thắt lại nhưng nàng không có lựa chọn Lý Thiên Tưởng vừa vui mừng vừa sợ hãi nhìn Vũ Văn Nu, Trương Tinh Phong nhìn Vũ Văn Nu, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn chờ mong một kỳ tích sẽ xuất hiện, hắn vẫn tin rằng Nu yêu thương hắn, nhưng kết quả buồn, yên lặng, không có một thanh âm nào, mọi người đều lo lắng Trương Tinh Phong sẽ lại phát cuồng, nhưng tất cả đều không xảy ra. Chúc nàng hạnh phúc. Trương Tinh Phong bình tĩnh nói, hắn mỉm cười, không có chút nào điên cuồng, phẫn nộ. Hắn xoay người, mặc cho máu tươi trong miệng tràn ra, kiếm tiên uy lực quả nhiên cường đại. Trương Tinh Phong cười cười, nụ cười rất tươi, lặng lẽ rời khỏi đại môn. Vũ Văn Nhu nhìn bóng lưng của Trương Tinh Phong khuất xa khỏi tầm mắt, thân thể yếu ớt cũng đã không còn có thể chịu được nỗi bi thống trong lòng. Phốc. máu tươi trong miệng Vũ Văn Nhu phun ra. Nàng ngã, ngã xuống trên mặt đất, máu của nàng hòa cùng với máu của Trương Tinh Phong. Tiểu Du, Nu! Vũ Văn gia chủ và Lý Thiên Tường lập tức chạy đến bên cạnh Vũ Văn Nhu, còn Trương Tinh Phong đã không còn nhìn thấy nữa. Tại khoảng đất trống của Vũ Văn Thế gia đã không còn một ai, chỉ còn lại một tàn cảnh tiêu điều sơ xác. Trên một mảnh tuyết trắng, hai vệt máu tươi hòa cùng nhau tựa hồ làm cho cả thiên địa đều phẫn nộ. Gió lạnh càng lúc càng mãnh liệt, tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn. Chương 16. Tình thế. Chương 16. Tình thế, phần 1. Dương Châu quận, Tô Châu thành, Trương thị thế gia, gia chủ thư phòng. Lao gia, tam công tử bế quan 10 năm, võ công đã đột phá thần chi cảnh. Trương tổng quản cung kính bẩm báo với Trương Thiên Đức, ánh mắt Trương Thiên Đức đông sáng lên, bức thư trong tay nháy mắt đã thành phấn mạng. Trương Thiên Đức thâm tàng bất lộ, thế nhưng lại có công lực cao cường, thật làm cho người ta kinh hãi. Lao Trương, tiểu tam thật sự đã đột phá thần chi cảnh. Người chắc chắn chứ? Thanh âm Trương Thiên Đức đã run rẩy, đây chính là cơ hội của Trương thị thế gia, cũng là của hắn và tiểu tam. Đúng vậy. tin tức của thiên vũ lâu chuyển đến tam công tử đơn đấu với hai tên thần vệ ba tên thiên vệ cùng với bốn tên ẩn thiên vệ của lý thị thế gia tối quan trọng là tam công tử đã đánh bại hai lão gia hỏa hơn nữa tam công tử đào thương bất nhập lý thế dân tối hậu dùng một thanh kiếm tựa hồ là hiên viên kiếm đánh tam công tử trọng thương nhưng trong chốc lát tam công tử đã khôi phục còn giết chết thần vệ nhất hảo tam hảo ẩn thiên vệ một hảo tứ hảo làm lực lượng của lý gia mất đi một phần ba. tam công tử để thân thất bại đơn độc ly khai vũ văn gia, hiện đã thất tung cũng có thể ở trong tình phong trang viên trương tổng quản nói tiếp Lão gia, tam công tử thật là đáng sợ, ngay cả thiên vũ lâu cũng rất khó nắm được hành tung của công tử, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã đột phá thần trí cảnh, thật là đáng kinh ngạc. Trương Thiên Đức đưa mắt nhìn bầu trời, sau một hồi lâu, quay lại mệnh lệnh cho Trương Tổng quản, lập tức thông chi trưởng lão hội, lâu chủ thiên vũ lâu cùng với thủ lĩnh ám huyết, ta triệu tập đại hội liên quan đến tương lai của Trương Thị thế gia. Vâng. Trương Tổng quản liền biến mất khỏi thư phòng. Trương Thiên Đức nhìn bầu trời, lầm bầm nói, tiểu tam, thật là tốt. Dương Châu quận, hàng Châu thành, đại sảnh Vũ Văn thế gia. Lúc này, Vũ Văn gia chủ đang làm chủ tọa tất cả mọi người đều im lặng việc này đã khiến cho bọn họ một ảnh hưởng rất lớn một thanh niên chưa đến 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết mà lao tổ Tông của vũ văn thế Gia vì đạt tới cảnh giới đó đã bế quan hơn trăm năm lần này vũ văn thế Gia không bị tổn thất gì lớn chỉ là kinh thành chú đã có thể trọng kiến nhưng qua việc này cũng nhận ra được thực lực lý Gia, tôi trọng yếu chính là trương tinh phong hoành không xuất thế đối với việc phân chia thế lực việc này sẽ mang đến nhiều chuyện không tốt xin hỏi ý mọi người về thái độ đối với trương tinh phong thanh âm uy nghiêm của vũ văn gia chủ vang lên trong đại sảnh. nhị trưởng lao đứng lên nói chúng ta đã quyết định liên minh với lý gia đương nhiên đứng về phía Lý Gia, Lý Gia thực lực mạnh, mọi người đều đã biết, chúng ta đã không có thực lực hòa Lý Gia phân tranh, thì đi chung một con thuyền đối với chúng ta mới có lợi. Tam trưởng lão đứng dậy, nhìn nhị trưởng lão, cười nói: Nhị ca, mặc dù bây giờ chúng ta không có thực lực hòa Lý Gia tranh đấu, nhưng như thế nào có thể làm con chó ứng thanh trùng của Lý Gia? Nếu như thế, một ngày nào đó, Vũ Văn Thế Gia sẽ bị Lý Gia thổn tính. Hơn nữa công phu của Trương Tinh Phong, mọi người cũng đã thấy, đó là cảnh giới gì, sư môn của hắn là gì. Nhị trưởng lão vừa muốn phản bác, thì một trận thanh âm sang sảng đã từ ngoài cửa lớn truyền đến. Hảo, nói rất đúng. Một bạch đi trung niên nhân đi tới, hai tròng tóc bạc khiến cho Vũ Văn gia chủ và toàn bộ mọi người chấn động. Vũ Văn Hoa Cập nhìn từ tôn, cười cười. Ha ha hảo hảo, Vũ Văn Hoa Cập ta vì đột phá thần chi cảnh mà bế quan quá trăm năm, nhưng không để lại cho Vũ Văn thế gia cao thủ. Các người đã làm cho Vũ Văn thế gia bảo trì vị trí trong tứ đại thế gia đã rất tốt rồi. Ta đã trở lại, cho nên từ hôm nay, Vũ Văn thế gia sẽ phát triển. Ha ha ha. Chú ý, chúng ta phải đối xử với Trương Tinh Phong như với các thế gia gia chủ khác. Các người không biết đạt tới cảnh giới của ta, công lực đã rất kinh khủng. Hắn vẫn còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới này, thì sư môn của hắn nhất định sẽ rất kinh khủng. Chúng ta lập quan hệ tốt với Lý gia, cũng quan hệ tốt với Trương Tinh Phong. Bây giờ chúng ta sẽ nấp sau Lý gia, che giấu thực lực, để cho Lý gia cùng với Trương Tinh Phong, Thạch gia, Trương gia tranh đấu, chúng ta sẽ thành ngư ông đắc lợi. Tốt lắm, các người chọn lấy vài nhị phẩm cao thủ, ta sẽ giúp họ để cao một chút công lực. Dạ. Toàn bộ Vũ Văn Thế gia đều cảm thấy hư phấn. Lao tổ tông ở đây, Vũ Văn Thế gia còn sợ ai nữa chứ? Trên bầu trời màu xanh, từng đám mây hờ hững bay, gió nhẹ nhẹ thổi. Trương Tinh Phong đi trên sơn đạo thuộc ký châu quận cảnh nội, bây giờ đang là giữa trưa, sơn đạo không thấy một bóng người, chỉ có Trương Tinh Phong một mình đơn độc. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi trên đường này, đứng lại trả phí mãi lộ. Một đội ngũ gồm ba đại hán thu cạnh từ trong rừng đi đến chặn trước mặt Trương Tinh Phong. Bọn họ chính là cường đạo, nhưng không may cho họ là hôm nay gặp phải Trương Tinh Phong, hơn nữa là thất tình Trương Tinh Phong. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Tinh Phong lại xuất hiện vài nụ cười, làm cho người ta cảm thấy rất là quái dị. Thủ Linh Cường đạo cũng cảm thấy bất an, nhìn nụ cười quỷ dị của nam tử trước mặt. tim đập căng mạnh, trên mặt càng ra mồ hôi lạnh. Trong tay Trương Tinh phong đột nhiên xuất hiện một thành huyết hồng đao. Màu đỏ vốn không phải là màu của đao, mà do giết nhiều người tạo thành. Huyết đao toái tâm, tên thủ lĩnh vừa thấy thanh đao, mặt lập tức trắng bệnh. Hắn đã biết vì sao tâm thần hắn bất an. Huyết đao toái tâm vừa xuất đạo 3 tháng, nhưng sát nhân rất kinh khủng, nghe nói người này không phân biệt thiện ác, chỉ cần gây vào hắn chỉ có một kết quả tử. Đến bây giờ không ai biết công lực của hắn, nhưng có thể khẳng định ít nhất là nhị phẩm cao thủ, bởi vì hắn đã giết một nhị phẩm cao thủ thanh lãng đao Lý Sóc. Lý Sóc là thủ lĩnh của 5000 cường đạo, công phu tuyệt đỉnh. Phải biết rằng trừ vài nhất phẩm cao thủ, bình thường nhị phẩm cao thủ chính là vô địch. Thế mà Lý Sóc bị huyết Đao Toái Tâm một đao giết chết, chỉ một đao, cho nên công lực của hắn ít nhất là nhị phẩm đối diện với một Tâm ngoan Thủ là tuyệt thế cao thủ, bọn họ ngay cả một Tiên Thiên cao thủ cũng không có, càng không có chút phản kháng. Tất cả cường đạo lập tức quỳ xuống, Váy Tâm Đại Hiệp, chúng ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, Mạo Phạm Váy Tâm Đại Hiệp, xin Váy Tâm Đại Hiệp từ bi thả chúng ta đi. Toàn bộ cường đạo không ngừng gấu đầu, bọn họ biết bọn họ không có khả năng chạy, bởi vì công phu đối phương quá cao. Trương Tinh Phong cười nhìn đám cường đạo cầu xin tha thứ. cường đạo môn thấy được nụ cười của trương tinh phong trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đột nhiên một đạo huyết quang hiện lên tất cả cường đạo đều khựng lại trương tinh phong lặng lặng đi qua bọn họ sau khi trương tinh phong biến mất trên sân đạo tất cả cường đạo đều phun ra một trượng máu tưới ngày ấy rời khỏi vũ văn thế gia trương tinh phong về tới tinh phong trang viên hắn tự biết tâm trạng không thích hợp quản lý mọi việc do đó hắn đã đưa mọi đại sự giao cho vương ca xử lý trương tinh phong dụng bí thiên thạch vì mọi người chế tạo một ít vũ khí vũ khí tạo từ bí thiên thạch tuyệt đối ngạo thị thiên hạ hắn làm vậy bởi vì hắn biết sự cường đại của lý gia cả tinh phong trang viên cũng chỉ có trương đại thúc và lang phong hai nhất phẩm cao thủ so với đại thế gia chênh lệch rất lớn sử dụng vũ khí tạo từ bí thiên thạch vũ lực sẽ tăng lên nhiều chỉ có như vậy từ nay về sau tinh phong trang viên mới có thể phát triển thuận lợi hướng hồ trương tinh phong cũng không cần truy luyện đạo trực tiếp dùng từ hỏa đan hỏa thăng cấp thành khi đạt nguyên anh kỳ chuyển bí thiên thạch thành hình dạng vũ khí bất quá khai nhận hơi mất thời gian nhưng mười kiện vũ khí cũng chỉ mất một ngày đương nhiên hắn cũng luyện cho mình một bà đạo để thay đổi thân phận khi hành tẩu giang hồ trương tinh phong không muốn bị mọi người nhận ra nên giả trang thành một đại hán lưng hùm vai gấu dùng tên giả toái tâm hoa khí trong lòng khiến hắn không ngừng phát tiết không ngừng nhuộm hồn bà đao cũng thành danh huyết đao toái tâm trên đường tu chân tâm cảnh phải bình thản nếu không thể hóa giải hoán khí trong lòng sau này sẽ rất khó tu cờ hờ thành công cho dù thành công cũng sẽ phải tiến nhập ma giới trương tinh phong lặng lặng quay đầu nhìn lại những tên cường đạo đã chết máu trên đường khiến hắn nhớ lại ngày đó ở vũ văn thế gia đứng hồi lâu hắn xoay người tiếp tục đi theo hướng bắc trong lòng dường như tự nói tai kiến nhu tai kiến trương tinh phong của ngày hôm qua trên sơn đạo cô tịch chỉ còn lại một bóng hình cô độc một thanh huyết hồng đao một thanh huyết đao có lẽ giết chóc sẽ làm trương tinh phong hồi tâm trăng chương 17. tình thế chương 17. tình thế phần 2. cường đại thế lực nhất định phải có cường đại vũ lực làm hậu thuẫn ở cái thanh long đại lục nơi cường giả quyết định tất cả này vũ lực chính là điều mà các đại thế lực quan tâm nhất bây giờ làm cho cả võ lâm và các đại thế lực chú ý nhất chính là kẻ mới xuất đạo huyết đao toái tâm hắn xuất đạo chưa được một năm đã giết chết ba nhị phẩm cao thủ hơn nữa còn hạ sát đến 8 trong số 10 thái hoa đạo tặc nổi tiếng nhất công lực của hắn biểu hiện ra không giới thập đại cao thủ hơn nữa phẩm hạnh của hắn cũng làm cho người ta khó hiểu trong số những người hắn giết có những đại ma đầu cũng có những anh hùng hào kiệt đồng thời giết nhiều nhất chính là những tên thái hoa đạo tặc nhưng dưới mắt của tứ đại thế gia một nhất phẩm cao thủ cũng chẳng chứng minh được cái gì cái làm cho bọn họ khiếp sợ chính là trong số thái hoa đạo tặc mà Trường tinh phong đã giết có một tên là thạch động hoa công lực đã đạt đến thiên tri cảnh nguyên nhân chính là vì khinh công của thạch động hoa rất cao cường lại rất ít khi giao thủ cùng với các cao thủ nên công lực chính thức của hắn cũng không có bao nhiêu người biết nhưng các thế lực lớn như tứ đại thế gia đều biết thạch động hoa đã từng đánh bại ba nhất phẩm cao thủ liên thủ nhưng bây giờ thạch động hoa lại bị huyết đao toái tâm đường đường chính chính đánh bại. hơn nữa ngay cả khinh công ngạo thị thiên hạ của hắn cũng không thể thoát được nhất thời cả tứ đại thế gia đều muốn thu phục huyết đao toái tâm về dưới trướng của mình nhưng bất kể sử dụng phương pháp gì cũng đều vô dụng lý gia đã từng phái thần vệ nhị hào ra tay kết quả là hắn cũng phải bỏ mạng lúc ấy huyết đao toái tâm chỉ để lại một câu nói ta là đại sư huynh của trương tinh phong câu nói này làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại trận đại chiến tại vũ văn thế gia ngày đó từ đó về sau cũng không còn ai dám cả gan trêu chọc vào huyết đao toái tâm đồng thời càng khiếp sợ thực lực của trương tinh phong trương tinh phong lúc mới đến kinh thành thì bên cạnh hắn đã có một kiếm thủ lợi hại Theo tìm hiểu của các thế gia thì người đó được gọi là Kiếm Thần Phái Vũ. Phái Vũ và Toái Tâm, hai người này có liên quan với nhau hay không? Phải chăng bọn họ đều cùng một môn phái lấy chữ phái làm danh hiệu? Tất cả các siêu cấp thế lực đều nghĩ như vậy. Tất cả những điều này làm cho các siêu cấp thế lực suy đoán rằng, sau lưng Trương Tinh Phong còn có một siêu cấp đại môn phái vô cùng kinh khủng, hơn nữa tùy tiện một người đều có thể đạt đến thần chi cảnh hoặc thậm chí còn cao hơn. F.S. hơi quá rồi, thiên chi cảnh thì có lẽ chính xác hơn. Nhưng mà ai biết được, Kiếm Thần Phái Vũ, Huyết Đao Toái Tâm cùng với Trương Tinh Phong là cùng một người đây. bên trong một thành huyện nhỏ tại quận kỳ châu nhị đệ người rời đi cũng đã gần một năm rồi bây giờ bảo ngọc tường đã hoàn toàn bị lý gia thu mua lý gia bắt đầu dùng một số bạc lớn để chiêu mộ các ngọc thạch điêu khắc sư của chúng ta trọng yếu nhất chính là chính là bọn họ bỗng nhiên hạ giá thành xuống cực kỳ thấp tình nguyện bồi vốn cũng phải chấn ép long đằng ngọc khí điếm của ta gần hai tháng nay lợi nhuận của chúng ta chỉ còn một nửa so với trước kia xem ra lý gia thật sự muốn hoàn toàn khóa chặt sinh ý của chúng ta nhị đệ lúc này thật sự rất cần đệ trở về tòa trấn lang phong lúc này thật sự nghiêm túc nói trương tinh phong quay đầu lại nhìn lang phong trong đầu suy nghĩ về vấn đề Lang Phong vừa nói, Lý gia, ta đã giết thần vệ nhị hảo, vậy mà các ngươi còn chưa giác ngộ, còn muốn chấn ép Long Đằng ngọc Khí Điếm của ta. Nếu như các ngươi đã muốn cùng ta chiến đấu trên mặt trận ngọc Khí này, ta cũng sẽ phụng bồi hết mình. Ha ha, các ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn, ta muốn cho các ngươi cùng với cái Bảo Ngạo Tưởng kia hoàn toàn thất bại, bồi liều Phu Nhân hiệu chết binh. Một, Trương Tinh Phong cười lạnh nhìn đại ca trước mặt. Đại ca, huynh đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý. Bây giờ Tinh Phong vệ công lực đã đạt cảnh giới nào rồi? Chương Tinh Phong bây giờ cấp thiết nhất là phải có một đội ngũ có thể so sánh được, được với Thiên Vệ, Thần Vệ của Lý Gia. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Lý Gia cũng phải gây dựng gần ngàn năm mới có thế lực lớn đến như vậy. Hơn nữa Lý Gia cái gì ẩn Thiên Vệ thực lực so với Thiên Vệ không sai biệt lắm. Nói không chừng bọn họ còn có cái gì ẩn Thần Vệ, vậy thì thật là kinh khủng. Nhị đệ à, ta nói cho đệ nghe, công lực của bọn họ tiến triển coi như rất tốt. Có hai người đã đạt đến nhị phẩm, còn có 10 người đạt đến tam phẩm cảnh giới, tứ phẩm thì nhiều hơn, khoảng chừng sáu người, ngũ phẩm cũng có trên dưới một người. Còn có hơn 10 người bởi vì thời gian tương đối ngắn cho nên vẫn còn chưa đạt đến tiên tiên cảnh giới. Đệ biết không, người trẻ nhất trong bọn đạt đến tiên tiên cảnh giới là một tiểu tử 13 tuổi, lợi hại không? Trương Đại Thúc trong việc tuyển chọn tinh phong vệ này có công rất lớn. Nhưng mà lần trước ngươi kể về thực lực của Lý Gia Quả thật là đã kích người quá mức. Vượt qua nhất phẩm cảnh giới nhiều đến như vậy. Nhị đệ à, đệ lợi hại như vậy, sao không luyện ra cái gì như là tiền đan chẳng hạn, ăn một viên là công lực tăng lên liền, không được sao? Lang Phong vẻ mặt hy vọng, hắn thật sự nghĩ như vậy. mặc dù hắn biết chuyện này rất khó xảy ra nhưng mà trong mắt hắn quả thật nhị đệ chính là người chuyên sáng tạo ra kỳ tích trương tinh phong trong lòng cười khổ chẳng lẽ ta không biết hay sao nhưng chuyện này cần phải có nguyên liệu thật chân quý mới được tốt xấu gì kiếp trước mình cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ luyện thuốc Xảo phụ nan vi vô mễ chi suy a ha. hai không đúng linh Đan sở dĩ cần nguyên liệu chân quý như vậy là bởi vì để cho người tu chân sử dụng bây giờ chỉ bất quá là cho võ giả sử dụng thôi còn không đơn giản hay sao ha ha ha bốn vấn đề khổ não của trương tinh phong lại được giải quyết dễ dàng như vậy làm sao có thể không há mồm ra mà cười lớn đây hoặc cũng có thể là hắn muốn đem tất cả những buồn bực trong lòng phát tiết hết ra ngoài. Lang Phong nhìn xung quanh, lúc này trên đường cái của huyện thành đang có rất nhiều người đang nhìn vào Trương Tinh Phong giống như nhìn khỉ diễn trò. lập tức thi triển ra tuyệt đỉnh khinh công của nhất phẩm cảnh giới của hắn. vừa rồi những người đi trên đường vẫn còn đang cười nhạo, bỗng nhiên nhìn thấy hai người bất ngờ biến mất, tất cả đều sợ hãi tưởng mình mới gặp quỷ. Lang Phong đem Trương Tinh Phong đến một cái hẻm nhỏ, nhìn thẳng vào nhị đệ của hắn. nhị đệ à, có chuyện gì vậy? sao lại vừa đi vừa cười trên đường như thế? chẳng lẽ đệ không thấy người trên đường đều chú ý vào đệ hay sao? Trương Tinh Phong nhìn khuôn mặt trần trọng của đại ca hắn. Biết vừa rồi quả thật là mình rất mất thể diện. Ban nạ gì ban mặt lại cười như một thằng điên trên đường. Lang Phong đại ca của hắn, từ khi ở cùng với mình đều rất chăm chỉ, hơn nữa hắn vốn đã có tư chất tuyệt đỉnh, còn có công pháp tu luyện tuyệt đỉnh cho nên tuổi còn trẻ đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi. Nhưng mà đại ca cũng có một chứng bệnh, có thể cũng không phải là bệnh, đối với chính mình yêu cầu rất nghiêm khắc, hắn hy vọng tương lai sẽ trở thành một người vĩ đại. Bây giờ mình bỗng nhiên lại làm cho đại ca mất mặt như vậy, mặc dù chính thức mất mặt là mình, nhưng cũng làm cho đại ca rất tức giận. Đại ca, thật sự xin lỗi, vừa rồi là do ta quá cao hứng. Ta nói cho huynh nghe ta cuối cùng đã nghĩ ra một phương pháp rồi, ha 4. Trương Tinh Phong vừa nghĩ đến chuyện này lại tiếp tục cười. Hắn thật sự đang rất cao hứng, chỉ cần linh đan có thể gia tăng 10 năm công lực tôi, không phải đã có thể tạo ra một số lượng lớn tiên tiên cao thủ hay sao? Cho dù bình thường linh đan chỉ có hiệu quả tốt ở lần đầu, những lần sau thì hiệu quả rất thấp, nhưng cũng có thể làm cho một người gia tăng hơn 10 năm đích công lực. Hơn 10 năm, người bình thường có thể có mấy mươi năm cơ chứ? Có hơn 10 năm công lực, tiến vào tiên tiên cảnh giới cũng là chuyện rất đơn giản. Một viên linh đan một tiên thiên cao thủ. Trương Tinh Phong một lần luyện ra mấy trăm viên, không phải chính là mấy trăm cao thủ hay sao? Nhị đệ à, đệ nói cho rõ ràng xem, rốt cuộc chuyện gì làm cho đệ cao hứng như vậy?" Lang Phong có chút lo lắng. Lại có chuyện gì có thể làm cho Trương Tinh Phong cao hứng đến độ vẫn còn ngoác mồm ra mà cười như vậy? "Ta nói cho huynh nghe, ta đã nghĩ đến một phương pháp luyện chế linh đan, một viên có thể gia tăng hơn 10 năm công lực. Hơn nữa linh đan cấp thấp như vậy ta một lần có thể luyện ra cả mấy trăm viên, huynh nói ta có thể không cao hứng sao?" Ha ha bốn. Trương Tinh Phong rốt cục một hơi nói cho Lang Phong nghe. Lang Phong vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở. "Thật sao? Thật tốt quá, chúng ta đang muốn gia tăng vũ lực tại các quận cửu châu." Bây giờ thì dễ dàng rồi. Ha ha bốn. Qua một hồi lâu, Lang Phong trầm rãi nói, "Nhị đệ." Trương Tinh Phong kỳ quái nhìn Đại ca. Hắn xưa nay luôn là một người thích nói thẳng, bây giờ lại ấp úng như vậy. Không khỏi trong mày. "Đại ca, huynh có chuyện gì thì cứ nói đi, không nên ấp úng như vậy." Lang Phong nhìn Trương Tinh Phong, sắc mặt nghiêm túc nói, "Nhị đệ, ta nói cho đệ hay, Vũ Văn Nhu và Lý Thiên Tưởng ba ngày sau sẽ kết hôn. Ta sẽ đi trước, chừng nào trở về trang viên thì đệ tự mình quyết định đi. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm đệ hãy suy nghĩ cho kỹ, chúng ta sẽ luôn luôn ủng hộ đệ." Trương Tinh Phong đã không còn vẻ tươi cười nữa, rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt hắn đã có chút tối sầm lại. Hắn lúc này hoàn toàn không chú ý đến Đại Đại Ca đã đi rồi. Ha ha, nàng kết hôn rồi sao? Ta không phải là sẽ được giải thoát sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng có một đoạn tình, cũng không biết có phải là tình yêu hay không. Ha ha, tiếp trước mấy ngàn năm ta chưa từng có tình yêu, bây giờ vẫn là không có. Ta sẽ tham gia đại hôn của nàng. Tốt xấu gì sau này ta cũng sẽ cùng với Lý Gia giao lưu rất nhiều, ta sẽ cho đại hôn này một chút lựa cho thêm phần đặc sắc. Trương Tinh Phong cười, nụ cười rất kỳ dị. lúc này chân nguyên lực và phật nguyên lực trong cơ thể hắn đang lặng lẽ bắt đầu biến hóa nhưng biến hóa thật sự là rất nhỏ ngay cả linh giác của trương tinh phong cũng không phát hiện ra trương tinh phong cười cười đột nhiên biến mất khỏi mặt đất như một tia chớp hắn ngang nhiên sử dụng ngự không thuật từ trên máy bay về hướng kinh thành trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười thản nhiên một đã mất phu nhân lại thiệt quân điển tích trong tam quốc nghĩa là muốn chiếm lợi từ người khác nhưng ngược lại lại tổn hại đến bản thân hai cho dù là người phụ nữ giỏi giang đến mấy không có gạo cũng chẳng thể nấu cơm được nghĩa là làm việc mà lại khuyết thiếu điều kiện quan trọng thì rất khó thành công thắt vo vò vòng trường mười Thụ Phong, chương 18, Thụ Phong, trương Tinh Phong đứng bên ngoài đại môn của trang viên, nhìn tấm bảng vàng có đề bốn chữ lớn, Tinh Phong trang viên trong lòng rất là cảm khái, mình quả thật là một tên hỗn đản, chuyện gì cũng đều giao cho Vương Ca bọn họ làm, còn mình thì chẳng hề quan tâm, ngay cả sổ sách của Long Đằng Ngọc Khí Điếm cũng ít khi xem qua, xem ra sau này mình phải chú ý một chút. Lao ra, ngài hảo, hạ nhân đứng ở bên ngoài đại môn tôn kính nói, ừ, trương Tinh Phong đi nhanh vào bên trong, đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào hạ nhân kia cảm thấy rất quen mặt nói, ngươi là không phải là từ mười năm trước mới đến đây chứ? Lai Phú nhìn Lao gia trước mặt, trong lòng rất là sợ hãi. Lao gia luôn luôn là một thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay bỗng nhiên lại quan tâm đến một hạ nhân như hắn. Nhưng hắn vẫn trả lời rất nhanh chóng. Lao gia, tiểu nhân thuộc nhóm hạ nhân đầu tiên của trang Viên, đến bây giờ cũng đã gần 12 năm rồi. 12 năm, từ khi rời nhà đến bây giờ đã 12 năm rồi. Ta không phải là đã 19 rồi sao? 12 năm, mẫu Thân bây giờ cũng đã gần 40 tuổi rồi. Ta thật sự là một tên hỗn đản, chưa từng về thăm mẫu Thân một lần nào. Không biết người bây giờ thế nào, phụ thân có khỏe không? Có lẽ trên thế gian này thân tình vĩnh viễn là thứ tôn quý nhất. năm đó ta lại chỉ vì một chuyện như vậy mà oán hận phụ thân không biết đến nỗi khổ trong lòng của người xem ra lúc đầu mình mặc dù có mấy ngàn năm ký ức nhưng vẫn còn bị tâm trí của tiêu hài tự ảnh hưởng có lẽ nên trở về thăm mẫu thân và phụ thân một lần trương tinh phong liếc nhìn lai phú ở bên cạnh đang sợ hãi nói từ bây giờ trở đi tiền công của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi hãy làm việc cho tốt tinh phong trang viên sẽ không bạc đãi ngươi nói xong liền đi vào bên trong trang viên lai phú thật sự không có nghĩ đến sẽ có chuyện tốt như vậy tiền công gấp đôi cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rất nhiều lai phú nhìn bóng lưng của trương tinh phong trong lòng tràn đầy cảm kích thiếu ra thiếu ra người đã về rồi hạ thủy nhìn thấy ta lập tức hưng phấn la lên nàng thân làm thiếp thân thị tỷ nhưng lại rất ít khi được ở gần ta hạ thủy công phu của ngươi cũng không tệ lắm thái cực cơm dương quyết cũng đã đạt đến tầng thứ bảy đã là tam phẩm cao thủ rồi trương tinh phong nhìn hạ thủy vừa cười vừa nói hạ thủy đỏ mặt nói không có gì đâu chỉ là không có việc gì làm mới cùng luyện công với tinh phong vệ có vài người võ công cao nô tỳ rất nhiều thiếu ra người lần này trở về có phải là ở lại luôn hay không trương tinh phong cười cười đúng vậy không đi nữa Sau này sẽ hảo hảo nghỉ ngơi tại trang viên một thời gian, làm phiền ngươi chiếu cô ta." Hạ Thủy nghe xong rất là cao hứng, nhưng đột nhiên lại hỏi tiếp: "Thiếu ra, người không phải lại tiếp tục bế quan đấy chứ?" Nói xong liền nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Phong, cứ như sợ rằng chỉ cần quay mặt đi là hắn sẽ chui ngay vào bế quan. Lần trước hắn bế quan 10 năm đã làm cho nàng chắn chết. Trương Tinh Phong nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hạ Thủy, trong lòng nghi hoặc, trước kia tại sao không phát hiện ra Hạ Thủy đáng yêu như vậy nhỉ? Xem ra nữ đại thập bát biến a, nữ nhân 18 tuổi thì thay đổi rất nhiều, bây giờ Hạ Thủy cũng đã 24 tuổi rồi. Không đâu, ta làm sao còn muốn bế quan chứ? cuộc sống không phải là quá nhàm chán hay sao trương tinh phong vẻ mặt nghiêm chỉnh nói a thủy a thủy a sư phụ người ở chỗ này hả a A 4. một cái đầu bóng lưỡng xuất hiện trước mặt ta nhìn vẻ mặt kỳ quái của lý đại trương tinh phong trong lòng vui vẻ xem ra quay lại trang viên thật là tốt lý đại nhìn sư phụ của hắn trong lòng rất là sầu mượn nhìn thấy sư phụ trở về quả thật là rất hưng phấn nhưng vừa rồi lại để cho sư phụ nhìn thấy mình vô ý vô tứ với hạ thủy như vậy cho nên mới có vẻ mặt như vậy trương tinh phong chứng kiến vẻ mặt đỏ bừng của hạ thủy và vẻ mặt kỳ quái của lý đại lại nhớ đến lời tiếng la vừa rồi của lý đại trong lòng liền minh bạch liền bay về phía hai người cười cười bốn trở lại tinh phong thế gia đã ba ngày fs thế gia đâu đây không biết trương tinh phong cảm thấy cuộc sống rất an bình tất cả đều bình lặng thiếu ra thiếu ra không xong rồi không xong rồi có một thái giám và một thị vệ trong hoàng cung tới muốn người ra tiếp chỉ hạ thủy phong phong hỏa hỏa lao vào vội vội vàng vàng Chương tinh phong đang hấp thu thiên địa linh khí liền dừng lại nghe được hạ thủy nói liền nhữ mày suy nghĩ thái giám trong hoàng cung tại sao lại đến nơi này ta và hoàng cung cũng chưa từng xảy ra chuyện gì cậy nó cứ ra ngoài xem trước đã. đi, ra xem thử thái giám tại sao lại đến nơi này. trương tinh phong đi đến hành lang bên ngoài đại sảnh, chơi nghe thấy một thanh âm eo eo truyền tới, không giống đàn ông cũng không giống đàn bà, xem ra chắc là tên thái giám kia rồi. tinh phong trang viên của các người mấy năm nay quả thật rất tốt ta. ha ha bốn. tiếng cười gay gắt làm trương tinh phong khẽ những mày. trương tinh phong đi nhanh về phía đại sảnh, lúc này bên có một lão thái giám đang cười hì hì nói chuyện với vương ca. vương ca nhìn thấy trương tinh phong đã tới, lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh trương tinh phong. công công, vị này chính là tiểu lão gia của tinh phong trang viên chúng ta. thiếu gia. vị này chính là vương công công trong hoàng cung vương công công chính là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng đấy vương công công rõ ràng bị câu nói của vương ca hồng nhân bên cạnh hoàng thượng làm cho cao hứng kỳ thật hắn bất quá chỉ là một thái giám nhỏ bé trong hoàng cung mà thôi so với hắn còn có rất nhiều thái giám quyền thế lớn hơn nhiều bằng không thì hắn cũng sẽ không bị phái đến tinh phong trang viên Trương thiếu ra quả thật là tuổi trẻ tài cao con trẻ mà đã có một gia nghiệp lớn như vậy công công ta thật sự là bội phục. vương công công là một nô tài mỗi ngày đều quen xu định những lời tân bốc này đương nhiên là nói ra rất thuần thục hắn cũng biết người trẻ tuổi trước mặt không phải là một tiểu thái giám như hắn có thể đắc tội được trương tinh phong cười cười tên thái giám trước mặt này xem ra cũng không tệ lắm không có vẻ cao ngạo như những người khác từ trong hoàng cung ra bên ngoài nhất thời ấn tượng tốt lên rất nhiều vương công công lần này có chuyện gì mà ngài phải khổ cực đại giá thân trinh đến đây vậy người kính ta một thước ta kính người một trượng dù sao cũng không có tổn thất gì vương công công nhìn thấy trương tinh phong đối đại với mình như vậy hư vinh trong lòng cũng được thỏa mãn lập tức bắt đầu chính sự trương thiếu gia trải qua bình định tinh phong trang viên này trong 11 năm qua trên vương ngọc khí có thể nói là đã vượt qua Bảo Ngọc Tưởng. Hơn nữa trải qua 11 năm, Tinh Phong Trang Viên bây giờ cũng đã có đủ số tài sản. Cho nên hoàng thượng ra lệnh cho ta hôm nay đến đây để thông báo cho Trương thiếu gia biết, mọi người năm ngày sau, chính là ngày 27 tháng 12, đến hoàng cung để thụ phong nam Tước tước vị. Đương nhiên đến lúc đó sẽ có thị vệ đến dẫn đường cho Trương thiếu gia. Trương Tinh Phong là người, nam Tước tước vị, mình bỗng nhiên trở thành nam Tước. Chúc mừng thiếu gia được phong làm nam Tước. Vương Ca cao hứng nhìn Trương Tinh Phong nói, "Chuyện này chính là chuyện mà Vương Ca cao hứng nhất, có tước vị sẽ thuận lợi rất nhiều trong việc làm ăn." Kỳ thật không phải đơn giản cứ có tiền là có thể được phong tước, còn phải xem việc làm ăn phát triển như thế nào. Quan trọng nhất là phải biết điều. Với triều đình, vì tước vị này, vương ca đã phải xuất ra 50 vạn lượng bạc, xem như đủ. Biết điều. Với triều đình, cho nên hôm nay mới có vương công công đến. Trương Tinh Phong nhìn vương ca cười cười. Kỳ thật hắn vốn không quan tâm nhiều lắm đến chuyện này, không ngờ đột nhiên lại trở thành nam tước như vậy. Nhưng có chỗ tốt thì cứ nhận cái đã. Phải biết rằng tước vị này rất khó đạt được. Trong tứ đại thế gia ngoài ra chủ gia cũng không có người nào có tước vị. Nếu như hắn vẫn còn ở tại trương thị thế gia thì đương nhiên sẽ không được phong tặng tước vị này. không biết đây có phải là ông trời bồi thường cho hắn hay không Trương thiếu ra công công ta còn có việc phải làm ta phải đi trước đây vương công công bên cạnh cười cười lớn tiếng nói vương công công thật sự là phiền ngài rồi lai thuần vào phòng sổ sách lấy một ngàn lượng đưa cho vương công công vương ca lập tức nói vương công công nghe được lập tức cười híp mắt đi theo lai thuần đến phòng sổ sách không hề khiêm nhường một chút nào xem ra hắn vừa rồi lớn tiếng như vậy là vì việc này trương tinh phong nhìn vương ca nói vương ca tức vị này có phải huynh an bài phía sau không quên đi không nói nữa giữa chúng ta không cần phải nói thẳng ra Ta phải lập tức trở vào tiếp tục luyện linh đan, ai, linh khí ngũ hành trong thiên địa quả thật là rất khó thu thập, ta cố gắng một ngày nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 viên. Thật sự là chán, thôi ta đi trước đây. Vương Ca nghe được Trương Tinh Phong nói, rất là cao hứng. Mặc dù thiếu gia thu thập linh khí rất khó khăn, nhưng cũng có thể luyện ra không ít linh đan, cao thủ sẽ gia tăng rất nhiều. Sau này Tinh Phong Trang Viên sẽ phát triển nhanh không kém gì xe chạy, tiền đồ quả thật là sáng lạ, Chương 19. Phụ mẫu. Chương 19. Phụ mẫu. Trên con đường lớn bên ngoài Tinh Phong Trang Viên người người đi lại rất là náo nhiệt. Lúc này đang có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Tinh Phong Trang Viên, một vị trung niên nhân bất nội chi huy, không giận mà huy, và một vị phu nhân cao quý mỹ lệ đang từ trên xe ngựa bước xuống. Một người hầu bên cạnh xe ngựa đang đỡ vị phu nhân bước xuống. Lai Phú chỉ liếc mắt đã nhận ra hai người này không phải không phải là người bình thường, bởi vì hắn cảm thấy khí thế trên người họ so với những người hắn từng gặp cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên là ngoại trừ lao ra Trương Tinh Phong của hắn. Xin hỏi hai vị đến Tinh Phong Trang Viên có chuyện gì vậy? Nếu có việc gì tiểu nhân có thể vào trong thông báo. Lai Phú khiêm tốn đi tới bên xe ngựa nói: Lúc này ánh mắt sáng như sao của người hầu bên cạnh xe ngựa làm cho hắn có chút khiếp sợ. Trương Thiên Đức nhìn Lai Phú trước mặt, có chút hài lòng. Người hầu này tố chất không tệ, xem ra người quản lý trang viên rất có năng lực. Tiểu Tam của mình trong 12 năm lại có thể tạo ra một cục diện lớn như vậy, quả thật là lợi hại. Bây giờ trưởng lão hội cũng đều đã hồi tâm chuyển ý, cho dù nguyên nhân chủ yếu là do tuyệt thế võ công kinh thiên địa quỷ thần khiếp của Tiểu Tam. Mình đã nhìn Tiểu Tam lớn lên, đương nhiên hiểu rất rõ tính tình bướng bỉnh của hắn, xem ra nhiệm vụ lần này rất khó hoàn thành. Nhưng khi trưởng lão hội ra quyết định này, Trương Thiên Đức không hề giao cho người khác đi làm. mà là tự chính cùng với phu nhân đồng thời đến, cho dù không thể thành công cũng có thể gặp mặt tiểu tam, chẳng lẽ không tốt sao? Phiền ngươi đi thông báo một chút, mẫu thân và phụ thân của trương tinh phong đã đến. Tam phu nhân nhẹ nhàng nói, nhưng một người bình thường như lai phú cũng có thể nhận ra nàng đang rất kích động. Mặc dù lai phú 12 năm qua chưa từng nghe nói tiểu lao gia của mình có phụ mẫu gì, nhưng cảm giác trong lòng nói cho hắn biết hai người trước mặt không phải là kẻ nói dối. Xin đợi một lát, ta sẽ lập tức đi thông báo ngay. Lai phú xoay người chạy vào bên trong trang viên ba mươi Trương tinh phong thu thập ngũ hành linh khí trong bốn ngày cũng đã luyện ra gần trăm viên linh đan. mà luyện đan đương nhiên buổi tối khi mọi người trở về đều có thể đến quan sát, điều này làm cho tất cả mọi người đều cao hứng. Thiếu ra, thiếu ra, vương ca bên ngoài có người mà ngài muốn gặp nhất đang đợi người, bảo người hãy đến đại sảnh gặp bọn họ nhanh lên một chút. Hạ thủy từ hành lang lao vào thư phòng, lớn tiếng nói: Trương Tinh Phong núi mày, Người mình muốn gặp nhất, bây giờ mình muốn gặp nhất ngoại trừ phụ mẫu thì còn có ai đây? Phụ thân và mẫu thân không phải thật sự đến đây đấy chứ? Hạ thủy, rốt cuộc là ai đến vậy? Ngươi còn muốn giấu ta hả ấy trả Trong khoảng thời gian này ta thấy võ công của Lý Đại tiến triển rất chậm chạp. có nên cho hắn bế quan vài năm không nhỉ? trương tinh phong làm ra một bộ dáng như tự hỏi mình hạ thủy nghe thấy lập tức mềm giọng nói thiếu ra, nô tỷ cũng không biết thật mà việc này là do vương ca nói nô tỷ chỉ ở xa xa nhìn thấy hai người hình như là một trung niên nhân và một phụ nhân thì phải a nô tỷ chỉ là không nghĩ người lại tức giận nên mới nói như vậy thôi không có quan hệ gì đến lý đại hết ta người muốn cho hắn bế quan thì cứ bế quan ý không phải kỳ thật công phu của lý đại cũng rất tốt không nên cho hắn bế quan a không nói nữa nô tỷ đi đây bốn." hạ thủy nói xong mặt đỏ bừng chạy đi trương tinh phong không chú ý đến vẻ mặt xấu hổ của hạ thủy hắn nghe được một trung niên nhân và một phụ nhân thì đã nghĩ đến nhất định là phụ thân và mẫu thân trong lòng nổi sóng liền đi nhanh về hướng đại sảnh mẫu thân trương tinh phong từ xa nhìn thấy một phụ nhân trong đại sảnh dựa vào nhãn lực của hắn đương nhiên chỉ liếc mắt là đã nhận ra mẫu thân của mình trong phút chốc những chuyện thời còn trẻ thơ lần lượt hiện lên trong đầu không cầm được nhãn tình đã bắt đầu đứa lướp tam phu nhân giật mình tựa hồ như nghe được tiếng tiểu tam gọi mình nàng trong lòng chấn động từ từ xoay người lại phía xa ngoài hành lang có một người trẻ tuổi phiêu giật tuấn lang đang lặng nhìn mình mặc dù trương tinh phong thay đổi rất nhiều nhưng tam phu nhân chỉ trong nháy mắt đã xác định được nam tử trước mặt chính là tiểu tam tử nhỏ đã rời khỏi nhà bởi vì nô nhớ thương con đã nói cho bà biết người trước mặt chính là tiểu tam của mình trương tinh phong nhanh chóng đi về phía lại sảnh tam phu nhân cũng đi về hướng nhi tử của mình đối diện với nhau hai người đều ngừng lại cẩn thận nhìn đối phương dường như ở nước còn có thể nhìn thấy dung mạo trước kia trương tinh phong đột nhiên lao vào lòng tam phu nhân hắn khóc 6 tuổi rời khỏi nhà cô độc thương khổ mười năm cô tịch bế quan gian khổ tu luyện còn có một vết thương làm cho hắn tan nát cõi lòng Lần đầu tiên hắn yêu, nhưng kết quả lại vô cùng đau xót. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng khóc, nhưng lúc này, ở trong lòng mẫu thân, hắn đã khóc. Dường như muốn đem tất cả những ủy khuất trong quá khứ theo tiếng khóc trôi hết ra ngoài. Tam phu nhân có thể cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng Nhi Tử mình, vô cùng đau xót ôm lấy Hải Tử đã rời nhà đi khi chỉ vừa 6 tuổi. Trong lòng tràn đầy thiên luôn vạn ngữ nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể yên lặng nghe tiếng khóc của Nhi Tử mình. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, tâm ma của tựa hồ đã rời đi, nhưng tâm cảnh cùng dĩ vãng lại bất động, nhưng Trương Tinh Phong lại cảm giác được tất cả những việc này đều không phải là lỗi lầm của hắn. hắn ngẩng đầu, nước mắt trong phút chốc đã bị chân nguyên lực làm khô giáo. mẫu thân, con rất nhớ người. trương tinh phong bộ dạng giống như một hải tử, làm cho vương ca và lý đại bọn họ bên cạnh đều trận mắt há mồm. trong lòng bọn họ từ trước đến nay trương tinh phong giống như là một thần tiên vậy. tam phu nhân cũng cười, nụ cười từ tận đáy lòng. tiểu tam, không ngờ tiểu tam của ta lại giỏi như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đã tạo ra một sự nghiệp lớn đến đến như vậy. mẫu thân cũng vì con mà cao hứng. tam phu nhân nói, những giọt lệ hạnh phúc thoáng hiện lên trong mắt của bà. trương tinh phong trong lòng có cảm giác tự hào. được sự khích lệ của mẫu thân nhiều năm không gặp. cho dù là người như Trương Tinh Phong cũng cảm thấy cao hứng. "Tiểu Tam." Trương Tinh Phong chấn động, hắn biết đây chính là thanh âm của phụ thân hắn. Mặc dù trong lòng đã tha thứ, nhưng hắn cũng không biết nên đối mặt với phụ thân của mình như thế nào. Trương Thiên Đức lúc này cũng yên lặng không nói gì. Phải biết rằng năm đó Trương Tinh Phong bị trục xuất ra khỏi gia môn cũng có một phần lỗi của mình. Bằng không dựa vào thân phận gia chủ của mình, hơn nữa Trương Tinh Phong không hề phạm phải sai lầm gì quá lớn, càng huống chi lúc ấy hắn chỉ mới 6 tuổi, căn bản là không nên trừng phạt một cách nghiêm khắc như vậy. Mặc dù tất cả là vì lợi ích của thế gia, nhưng Trương Thiên Đức vẫn cảm thấy mình đã mắc nợ Trương Tinh Phong quá nhiều. nhất thời cả hai phụ tử đều yên lặng vương ca đã dẫn tất cả những người khác ra ngoài nhường lại khoảng không gian cho gia đình trương tinh phong thiên đức tam phu nhân bên cạnh lên tiếng nhắc nhở trương tiên đức ánh mắt sáng lên nhìn trương tinh phong thanh âm rất thâm trầm tiểu tam chuyện năm đó phụ thân xin lỗi con con có thể tha thứ cho phụ thân hay không phụ thân biết lúc đầu đã làm con bị tổn thương rất lớn tất cả đều là lỗi của ta giọng nói của trương thiên đức pha một chút một phiền trương tinh phong trong mắt mơ hồ lúc đầu tại sao mình lại muốn thành lập long đằng ngọc Khí điếm thậm chí còn muốn thành lập tinh phong thế gia Tất cả cũng chỉ bởi vì mình muốn chứng minh cho phụ thân biết quyết định của ông ấy là một sai lầm. Bây giờ phụ thân đã đến tận nhà xin lỗi, mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ vẫn như vậy cả đời hay sao? "Phụ thân." Trương Tinh Phong trầm rãi nói một cách khó khăn. Trương Thiên Đức trong lòng chấn động. "Tiểu Tam gọi mình? Đây, đây có phải là sự thật không?" Trương Thiên Đức mừng như điên, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trương Thiên Đức rất quan tâm đến nhi tử của mình, đối với những đứa con khác đều nghiêm khắc mà yêu thương, duy chỉ có đứa con thứ ba này là ông luôn cảm thấy ấy náy rất nhiều. Lúc này Tiểu Tam gọi mình là phụ thân, nó đã chịu gọi mình là phụ thân rồi. Ha ha ha bốn. Trương Thiên Đức trong mắt đã chạy ra hai hàng nhiệt lệ. Trương Tinh Phong không nói gì thêm, hắn ôm Trương Thiên Đức vào lòng thật chặt, chỉ còn lại âm thanh của hai trái tim đang đập mười chín. Trương Tinh Phong một nhà ba người ngồi trên ghế đá trong một tiểu đỉnh bên cạnh hành lang, cười nói không ngừng. Lúc này chính là khoảng thời gian mà Trương Tinh Phong cảm thấy vui vẻ nhất. "Tiểu Tam à, lần này ta và mẫu thân con đến đây còn có một việc. Đây là quyết định của trưởng lão hội, đương nhiên con có đáp ứng hay không, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc." Trương Thiên Đức đột nhiên nghiêm túc nhìn Trương Tinh Phong nói. Tam phu nhân và Trương Tinh Phong cũng đều yên lặng, mọi người đều biết chính sự đã đến rồi. Cha, người cứ nói đi, nếu có thể con sẽ tận lực trợ giúp người." Trương Tinh phong thản nhiên vừa cười vừa nói. Trương Thiên Đức suy nghĩ một lát mới bắt đầu nói: "Tiểu Tam à, lần này trưởng lão hội đã quyết định, hy vọng con có thể trở lại Trương thị thế gia. Đương nhiên thế gia cũng sẽ công bố việc này ra khắp thiên hạ, chính thức xin lỗi về sự việc năm đó, hơn nữa chức vị gia chủ trong tương lai cũng sẽ chuyển cho con." Trương Tiên Đức chậm rãi nói xong, liền nhìn qua Tam phu nhân, hai người đều cười. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, bất kể tiểu Tam có đáp ứng hay không, một nhà bọn họ cũng đã vui vẻ như xưa. Bây giờ cứ để cho tiểu Tam tự mình suy nghĩ cho thật kỹ đi. trương tinh phong đứng lên đi tới một bên đỉnh hai tay chắp sau lưng tựa vào lan can đưa mắt nhìn mộng trung hồ phía xa trương thiên đức và tam Phu Ú nhân nhìn nhi tử của mình phiêu giật xuất trần trong lòng cảm thấy tự hào trương tinh phong trong lòng nổi lên từng cơn sóng lớn trưởng lão hội có thể hạ mình thừa nhận sai lầm trước kia đồng ý cho mình cho mình trở về trương thị thế gia điều này quả là hiếm thấy như vậy sau này có thể ở cùng phụ mẫu rồi hơn nữa quan trọng nhất chính là trưởng lão hội đã quyết định chuyển chức vị gia chủ lại cho mình như vậy thì sau này thế lực của mình sẽ không kém gì lý ra nhưng mình có thể sao có thể bỏ đi tất cả những gì mình đã khổ cực tích lũy trong những năm tháng qua sao? Đó không chỉ là công sức của mình mà còn có vương ca, trương đại thúc, lang phong đại ca, lý đại bọn họ. càng huống chi mình là một tu chân giảng ngạo thị thiên hạ chẳng lẽ phải nhờ đến thế lực trương thị thế gia mới có thể chống lại lý gia sao? trương tinh phong hít một hơi thật sâu, hào tình trôn giấu trong lòng, lặng lặng xoay người lại, nhìn phụ mẫu nói: phụ thân, mẫu thân, con và một vài huynh đệ cùng với các trưởng bối tạo ra sản nghiệp này cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết, con không muốn buông bỏ nó như vậy. càng huống chi con căn bản là không thích làm gia chủ gì cả. cái con muốn chính là tự mình phát triển thế lực, thậm chí là phấn đấu thành lập thế gia, đã làm cho hai người thất vọng rồi. trương tinh phong thật sự không muốn làm cho cha mẹ mình thất vọng, nhưng chuyện này không hề thay đổi được. từ khi trong mật thất mình phát ra hào nôn tráng ngự thì lập trường vĩnh viên đã được quyết định rồi. tốt, tốt lắm, thật không hổ là nhi tử của trương thiên đức ta. thành lập thế gia, hào khí khái, Phu thân ủng hộ con, con hãy nỗ lực lên, ta nhất định sẽ hỗ trợ con. trương thiên đức lớn tiếng nói, tam phu nhân bên cạnh cũng tự hào nhìn nhi tử của mình. trên đời này có mấy người không muốn làm gia chủ, hơn nữa lại là gia chủ của một thế gia. Tiểu Tam của bà không phải không muốn có thế lực, mà là muốn tự mình kiến lập thế lực. Nếu là người khác nói những lời này, Tam Phu nhân nhất định sẽ cho rằng người đó bị điên. Nhưng lời này lại là do Tiểu Tam của bà nói. Tiểu Tam từ khi 6 tuổi đã bắt đầu khai sáng sự nghiệp, 12 năm sau đã có một gia nghiệp lớn. Ai có thể không tin hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích? Cho dù thành lập thế gia là một chuyện vô cùng khó khăn. Phụ thân, mẫu thân, Trương Tinh Phong không nghĩ đến cha mẹ chẳng những không tức giận mà lại còn ủng hộ hắn, trong lòng kích động. Phụ thân, mẫu thân, bất kể sau này phát sinh chuyện gì, Trương Tinh Phong vẫn sẽ xem Trương gia như người một nhà. Mặc dù con không ở trong gia, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, con nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Tốt, tốt lắm. Tiểu Tam à, Trương Thiên Đức ta cũng rất tự hào vì có một nhi tử như con. Ha ha. Tiểu Tam à, ta và mẫu thân của con đang muốn ở lại trang viên du ngoạn một chút, ngày mai mới lên đường, ý của con thế nào? Trương Thiên Đức bây giờ đã xem Tiểu Tam như một người trưởng thành, nói chuyện cũng thỉnh cầu ý kiến. Tốt, quá tốt, phụ thân và mẫu thân ở lại đương nhiên là chuyện vui rồi, con làm sao có thể có ý kiến chứ. Để cho con có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ thật tốt. Trương Tinh Phong cao hưng nói 30 đêm khuya, trong phòng ngủ của Trương Tinh Phong tại Tinh Phong Trang Viên. Trương Tinh Phong lẳng lặng ngồi trên giường. Hắn đã lâu rồi không hề ngủ, mỗi ngày đều ngồi trên giường tĩnh tọa tu luyện. Vốn định tối nay để cho mọi người chứng kiến mình luyện đan, nhưng mà cha mẹ của mình du ngoạn một ngày cũng đã mệt mỏi, thôi thì để ngày mai cho cha mẹ đồng thời xem mình luyện đan luôn một thể. Tiện thể đưa cho phụ thân một ít, xem như thành ý của Tinh Phong Trang Viên đối với Trương gia. Như bình thường, chân nguyên lực của Trương Tinh Phong vận chuyển nhanh hơn, chuẩn bị đem tâm thần tiến nhập vào bên trong linh hồn. Trong lúc này, Phật nguyên lực bình thường luôn ăn tĩnh lại bắt đầu biến động, chậm rãi chuyển về hướng chân nguyên lực. Hắn dùng mình, lập tức khống chế Phật nguyên lực, nhưng chuyện kinh khủng lại xảy ra, Phật nguyên lực không thể khống chế được. Trương Tinh Phong trong lòng hoảng hốt, làm sao đây, chẳng lẽ lại để cho chân nguyên lực và Phật nguyên lực xung đột với nhau? Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc phải làm sao đây? Trương Tinh phong trong lòng rất lo lắng. Hắn hiểu rất rõ nếu như hai loại dị chủng lực lượng này xung đột với nhau, kết quả sẽ là chuyển hóa thành một loại lực lượng khác, hoặc là chính mình sẽ tử vong, hay là một loại lực lượng biến mất. Kết quả nào cũng không phải là điều mà hắn mong muốn. Cho dù là tình huống thứ nhất, chuyển hóa thành một loại lực lượng khác, nhưng ai mà biết lực lượng này làm thế nào để khống chế? Dùng phương pháp gì để phát huy lực đây? Có lực lượng mà không có phương pháp vận dụng, còn không bằng dùng lực lượng vốn có của mình. Trương Tinh Phong trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Đúng vậy, ta không thể khống chế phật nguyên lực, nhưng mà ta có thể khống chế chân nguyên lực. Chỉ cần đem chân nguyên lực tập trung lại ở yên tại nguyên anh là được rồi. Trương Tinh Phong lập tức khống chế chân nguyên lực, muốn đem nó trở lại từ phủ nguyên anh. Nhưng chuyện xảy ra lại làm cho hắn muốn nổi điên, chân nguyên lực cũng mất đi khống chế. Trương Tinh Phong khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai loại lực lượng xung đột với nhau. Trong lúc gặp phải tuyệt cảnh, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ràng, mình đã trải qua nhiều nỗi đau, tâm tính thay đổi. không hề quan tâm đến mạng người rất giống với tu ma giả mà phật nguyên lực lại là khắc tinh của tu ma tu chân và tu ma là hai khái niệm đối lập nhau hai loại lực lượng này đương nhiên là không thể bình an vô sự sư trước kia được nếu chỉ có một loại lực lượng cho dù tâm tính thay đổi cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra chỉ là không thể tùy ý phát huy lực lượng mà thôi nhưng mà bản thân mình lại có đến hai loại lực lượng hơn nữa hai loại này đều kỳ dị như là tâm tính vậy không có biện pháp trương tinh phong chỉ có thể trơ mắt nhìn lúc này phật nguyên lực đã mất đi vẻ ôn hòa trước kia rất ư là bá đạo chân nguyên lực cũng mất đi sự linh động chỉ còn lại sự hung ác. Hai loại lực lượng cũng đều biết đã đến lúc sinh tử tồn vong. Mời anh, một thanh âm phát ra có thể nghe thấy rất rõ ràng. Hai loại lực lượng giống như hai đội quân cảm tử, không hề lùi bước, chiến đấu cho đến chết. Tử phủ Nguyên Anh và Kim thân Phật Tôn cũng liều mạng phát huy toàn bộ lực lượng của mình bốn. Thời gian trôi qua, Tử phủ Nguyên Anh và Kim thân Phật Tôn dường như đã kiệt sức. Mặc dù lực lượng của Kim thân Phật Tôn đẳng cấp cao hơn một chút, nhưng mà Trương Tinh Phong từ nhỏ tu luyện chủ yếu lại là chân nguyên lực. Chân nguyên lực vượt trội về số lượng, phần nguyên lực lại vượt trội về đẳng cấp, dĩ nhiên là bên tám lạng người nửa cân. Lúc này Tử phủ Nguyên Anh và Kim thân Phật Tôn bỗng nhiên đồng thời đều rời khỏi căn cứ, trương tinh phong cả người đều sợ đến phát lệnh. tử phủ nguyên anh và kim thân phật tôn bỗng nhiên lại rời khỏi vị trí, bọn chúng chính là căn cơ của chân nguyên lực và phật nguyên lực a. nhưng hắn lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra. tử phủ nguyên anh và kim thân phật tôn giống như hai cao thủ phóng về hướng đối phương với một tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, tử phủ nguyên anh và kim thân phật tôn đã đến gần vị trí của trái tim. hai tên gia hỏa đều chỉ sử dụng lực lượng thân thể để chiến đấu hoàn toàn bằng tay chân. tử phủ nguyên anh dáng người cao lớn, kim thân phật tôn lại tỏ con mạnh mẽ, hai người càng đánh càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang ảnh không ngừng lóe lên. Oên, thanh âm phát ra từ linh hồn khiến cho Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã hôn mê đi. Phảng phất chỉ trong nháy mắt, lại phảng phất như đã qua ngàn vạn năm, Trương Tinh Phong tỉnh lại. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã có phản ứng. Mình vẫn chưa chết, không hề phát sinh kết quả kinh khủng gì. Sau đó liền lập tức dùng thần thức quan sát cơ thể của mình. Thần thức trong nháy mắt đã đi đến tâm thất, kim thân Phật tôn đã biến mất vô tung vô ảnh. Chưa từ bỏ ý định, Trương Tinh Phong lại dùng thần thức lập tức quan sát đan điền. Nhưng chuyện xảy ra lại làm cho hắn choáng váng, tự phủ nguyên anh cũng không thấy đâu nữa. Trương Tinh Phong là người, đầu óc trống rỗng? Không có lực lượng làm sao có thể chiến đấu với lý ra đây, không có lực lượng làm sao có thể khiến cho Trương gia coi trọng mình. Không có lực lượng thì mình có thể làm được gì đây? Nhưng đột nhiên trong đầu Trương Tinh Phong xuất hiện một nghi vấn, không có lực lượng thì tại sao mình lại có thể dùng thần thức tiến hành quan sát bên trong cơ thể? Phải biết rằng kỹ năng này chỉ có tiên tiên cao thủ mới có khả năng sử dụng. Trương Tinh Phong đoán rằng có lẽ đã xảy ra tình huống đầu tiên như mình đã suy đoán lúc trước, chân nguyên lực và Phật nguyên lực lưỡng bại câu thường sinh ra một loại lực lượng khác. Loại lực lượng này có đẳng cấp như thế nào? Làm sao để tu luyện? Lực lượng này có lợi ích gì? làm thế nào để vận dụng trong chiến đấu vô số vấn đề xuất hiện trong đầu trương tinh phong trương tinh phong có hai phần mong đợi 3 phần lo lắng dùng thần thức phân tích các bộ vị toàn thân kết quả làm cho hắn chân kinh thân thể đã tu luyện phục ma kim cương quyết bây giờ lại càng thêm kinh khủng lực lượng tăng gấp 2 lần trước kia ma độ cứng rắn so với trước càng cường đại hơn rất nhiều dựa vào thân thể hiện giờ của trương tinh phong hoàn toàn có thể chiến đấu cùng với một cao thủ xuất khiếu kỳ trương tinh phong bình tĩnh lại không ngờ mình bỗng nhiên lại mạnh lên, lên như vậy thật là nhân họa đắc phúc ngoại trừ năng lực của thân thể còn có năng lực gì khác đây Hắn có chút hy vọng tiếp tục dùng thần thức kiểm tra toàn thân. A, trương tinh phong trợn mắt há mồm. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức kiểm tra toàn thân, nhưng hắn phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của mình tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một thân người nhỏ giống như tử phủ nguyên anh và kim thân Phật tôn. Tên kia trên người có màu tím, phía bên ngoài lại loáng thoáng có màu vàng, nhìn có vẻ rất là rung động lòng người. Hắn đang cầm tử nhận, trên tay phát ra một luồng hỏa quang màu tím. Trương tinh phong xác nhận hỏa quang này nhất định còn lợi hại hơn so với tử nguyên hỏa của tử phủ nguyên anh, bởi vì tử nhận so với trước thì nhỏ hơn. Chương hai linh đan. Chương hai linh đan. Trương Tinh Phong hoàn toàn chú ý đến vị trí trái tim, nơi đó có một thân người nhỏ giống ý như hắn đang phát ra tử quang và kim quang. Trung quanh không hề có khí quang, chỉ có một thông đạo do năng lượng hình thành, có nhiệm vụ chuyển năng lượng đến các kinh mạch, để cho kinh mạch đem năng lượng vận chuyển khắp toàn thân. Lúc này Trương Tinh Phong đột nhiên suy nghĩ, ta còn là người sao? Không có lục phủ ngũ tạng, đây là con người sao? Trương Tinh Phong trong lòng cười khổ, không thể nói là trong lòng cười khổ được, bởi vì hắn có còn lòng nữa đâu. Trong lòng vừa động, năng lượng đã xuất hiện trên bàn tay, năng lượng nhanh chóng hình thành các loại kiếm đích. quan trọng nhất chính là các loại thủ hấn của phục ma la Hán quyền cũng có thể sử dụng rất dễ dàng trương tinh phong cảm nhận được rất rõ năng lượng trong tay uy lực cao hơn chân nguyên lực rất nhiều hơn nữa cũng không hề kém hơn so với phật nguyên lực trương tinh phong bên ngoài vẫn rất bình tĩnh nhưng thật ra hắn đang rất cao hứng loại lực lượng này lại đồng thời có thể sử dụng các chiêu thức của tu chân và phật tông xem ra loại lực lượng này có đẳng cấp rất cao hơn nữa uy lực vô cùng cường đại không hề thua kém phật nguyên lực lời vốn thật sự là lời vốn trương tinh phong vui mừng đến phát điên nên gọi cái thân người thu nhỏ này là gì đây à hắn đã có tử quang lại có kim quang vậy gọi là tử kim nguyên tôn đi cái tên này thật là có khí phách trương tinh phong trong lòng dương dương tự đắc trương tinh phong đống nhiên giật mình mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu rồi tại tu chân giới thông thường một lần hôn mê như vậy cũng phải hơn trăm năm nếu mình thật sự đã hôn mê cả trăm năm hoặc là hơn mười năm vậy thì nên làm gì đây trương tinh phong nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ đi ra bên ngoài hành lang bầu trời đêm lấp lánh ánh sao mang một vẻ thần bí hấp dẫn đến tận linh hồn của con người trương tinh phong ngẩng đầu nhìn lên những vì sao tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh lại chậm rãi tản bộ trên hành lang lao ra bây giờ vẫn còn là đêm khuya người tại sao lại ra ngoài này trương tinh phong xoay người lại nhìn người vừa lên tiếng là lai phú đúng là hắn rồi hắn không hề thay đổi chút nào xem ra thời gian mình hôn mê cũng không lâu lắm lai phú ta đã ngủ lâu lắm rồi hả trương tinh phong cười nói với lai phú lai phú nghe được thì ngẩn ra hôm nay lão gia ruột cuộc bị gì vậy giữa đêm khuya chạy ra ngoài này bây giờ lại còn nói mình đã ngủ lâu lắm rồi trong đầu có nhiều nghi vấn nhưng là một hạ nhân lai phú chỉ dám để trong lòng cùng tính nói lão gia hôm nay người chỉ mới ngủ hai canh giờ Còn hai canh giờ rưỡi nữa mới đến buổi sáng, lão gian nên ngủ thêm một chút. Nghe được Lai Phú nói, Trương Tinh Phong trong lòng rất cao hứng. Chỉ có hai canh giờ, mình chỉ hôn mê có hai canh giờ mà thôi. Trong nháy mắt Trương Tinh Phong đã hiểu rõ, lúc đầu chân nguyên lực và Phật nguyên lực tương đấu, nhìn thì có vẻ rất lâu, nhưng trên thực tế lại không đến 5 phút. Nguyên nhân chính là do tốc độ quá nhanh. Trương Tinh Phong lúc này mới an lòng, đột nhiên quay lại hỏi Lai Phú, "Lai Phú này, ta nhớ hình như ngươi chỉ phụ trách gác cổng thôi mà, tại sao buổi tối lại còn đi tuần tra?" Lai Phú vừa nghe được, liền cười hì hì nói, "Việc này phải đạt tạ lão gia từ khi người ra tăng tiền công cho tiểu nhân tổng quản đã giao cho tiểu nhân nhiệm vụ quan sát những người đi tuần ban đêm xem họ có chăm chỉ làm việc hay không không ngờ lại có vinh hạnh được gặp lao gia trương tinh phong nghe xong mới giải được nghi vấn trong lòng liền bắt chuyện với lai phú sau khi tâm tình hương phấn bình tĩnh lại mới bắt đầu quay về phòng ngủ theo những âm thanh của tiếng gà gáy trời cũng dần dần sáng lên trên các con đường lớn của kinh thành cũng đã bắt đầu có nhiều người đi lại trong tinh phong trang viên cũng đã có rất nhiều người thức dậy trương tinh phong cũng mở mắt ra từ trên giường đứng lên cảm nhận sự thoải mái sau giấc ngủ lại dùng thần thức cảm nhận một chút lực lượng mới của mình Sau đó mới bắt đầu đi ra bên ngoài. Lúc này bên cạnh, Ngộng Trung Hồ, Lang Phong, Lý Đại và vài người khác đã bắt đầu luyện võ. Nhìn thấy Trương Tinh Phong bước ra khỏi phòng, tất cả đều mỉm cười đi đến. "Nhị đệ, hôm nay tại sao lại dậy sớm như vậy, lại còn luôn tươi cười, có hỷ sự gì hả Cho dù đang là mùa đông, Lang Phong vẫn chỉ mặc trên người một bộ đồ mỏng manh. Thân thể rất cường hãn, biểu hiện của một người đã trải qua luyện tập khắc khổ. Lý Nhị cũng lên tiếng, "Sư phụ hôm nay nhất định là có hỷ sự gì muốn nói cho chúng ta biết, ta dám cá như vậy." Lý Đại không lên tiếng. Từ khi bị Trương Tinh Phong biết được chuyện của hắn và Hạ Thủy, trước mặt sư phụ hắn luôn luôn bảo trì một bộ dạng trầm tĩnh, sợ rằng trương tinh phong sẽ không gả hạ thủy cho hắn. phải biết rằng tiếp thân nha hoàn thì mãi mãi đều phải đi theo chủ nhân, hạ thủy xem như đã là người của trương tinh phong rồi. bây giờ lý đại và hạ thủy lén lút với nhau như vậy đương nhiên là không đúng. trương tinh phong sau khi phát hiện sự này, lại không hề tức giận, điều này làm cho lý đại bắt đầu có hy vọng, bây giờ đương nhiên phải biểu hiện cho thật tốt. trương tinh phong nghe được mọi người nói cái gì hỉ sự, liền mẩn người ra. kỳ thật hắn cao hứng là bởi vì giữ được cái mạng nhỏ, hơn nữa lại còn sở hữu một loại lực lượng mới, lực lượng này so với trước kia hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều. nhưng vừa nghe được hai chữ thì sự trương tinh phong liền nhớ đến một việc luyện đan đúng rồi hôm nay không phải là chuẩn bị luyện đan sao các người nói rất đúng ta đúng là có một đại hỷ sự muốn thông báo cho các người biết ha ha bốn trương tinh phong cười nói chuyện gì vậy sư phụ nhị đệ người đừng đánh đố nữa mau nói đi lang phong lý đại lý nhị ba người đều vội vàng hỏi trương tinh phong đã nói rằng có hỷ sự thì nhất định sẽ là một đại hỷ sự đây khùng khùng à à nói cho các người biết ta hôm nay chính là muốn luyện đan ăn một viên vào có thể gia tăng hơn mười năm công lực đấy trương tinh phong cười cười nói. lý đại tên gia hỏa này bản tính khó dở, vừa nghe xong đã giật mình nói lớn sư phụ người nói luyện đan chính là luyện đan trong truyền thuyết sao vậy người có cần lò luyện đan hay không con có quan biết một thương nhân chuyên bán lò luyện đan để con đi mua giảm giá được 6 phần lý nhị bên cạnh khinh thường nói đại ca ạ huynh không phải hồ đồ rồi đấy chứ sư phụ bảo hôm nay muốn luyện đan làm sao có thể chưa chuẩn bị lò luyện đan cơ chứ hơn nữa huynh nghĩ xem thương nhân kia làm sao có thể có cái lò luyện đan nào phù hợp với yêu cầu của sư phụ đây Lang phong bên cạnh cũng cười hì hì nói lý đại tên giá hỏa này đã bị tình yêu làm cho hồ đồ mất rồi bây giờ lời nói cũng không hề đi qua nào nữa rồi lý đại đang rất lo lắng vừa rồi hắn nói nhiều như vậy mục đích cũng chỉ là muốn lấy lòng trương tinh phong mà thôi phải biết rằng tương lai hạnh phúc của hắn đang nằm trên tay của trương tinh phong a hắn muốn phản bác nhưng lại không tìm được một lý do nào hơn nữa hắn cũng không dám cãi nhau trước mặt trương tinh phong chỉ có thể tức giận nhìn lang phong và đệ đệ của mình như muốn ăn tươi nuốt sống trương tinh phong và vài người khác chứng kiến bộ dạng khôi hài của lý đại đều không nhịn được bật cười lý nhị đột nhiên thốt lên sư phụ người muốn luyện đan Hơn nữa còn là linh đan có khả năng gia tăng 10 năm công lực, có phải là thật không vậy? Phải biết rằng trên đời này có rất nhiều người thử luyện đan, nhưng chưa từng có một hai thành công. Sư phụ người có nắm chắc không vậy? Đúng vậy, nhị đệ, luyện đan rất khó thành công, đệ đừng làm cho chúng ta hy vọng rồi lại thất vọng đấy nhé." Lang Phong cũng lên tiếng. Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói, "Ta đương nhiên là nắm chắc, chẳng lẽ các người không tin sao? Ta là người như thế nào đấy chứ?" Trương Tinh Phong liền làm ra vẻ cao nhân. Lý Đại lập tức định bận nói, "Sư phụ của chúng ta là vô địch, không việc gì mà người không thể làm được, người chính là tiên nhân." "Sư phụ ơi, người chính là thần của con con nguyện hiến dâng tất cả cho người bốn ngừng ngừng bốn trương tinh phong mặc dù tâm tình đang rất vui vẻ nhưng bây giờ lại bị lý đại tăng bốc lên như vậy thật sự là không có ý tứ tên lý đại này qua thật là nói năng bừa bãi nhưng mà hình như hắn nói cũng có phần đúng đấy chứ ha ha lang phong nói nhị đệ đã nói chúng ta đương nhiên không nghi ngờ nhưng mà việc này quả thật là rất khó tin nhị đệ à muốn luyện đan thì nhất định phải có một lò luyện đan thật tốt lò luyện đan của đệ thế nào ở đâu vậy đúng vậy sư phụ à lò luyện đan tốt rất là khó kiếm được cái của người như thế nào Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói: Ta nói cho các người biết, giữa trưa hôm nay ta sẽ bắt đầu luyện đan. Hơn nữa, lò luyện đan chính là hai bàn tay này của ta. Trương Tinh Phong nói xong, trên tay đột nhiên phát ra hai ngọn lửa màu tím. Lang Phong bọn họ tất cả đều chân mắt há mồm ngây ngốc nhìn vào ngọn lửa màu tím trên tay của Trương Tinh Phong. Bàn tay cũng có thể tạo ra lửa sao? Lang Phong bọn họ trong đầu toàn là nghi vấn, việc này quả thật đã vượt quá khả năng thừa nhận của bọn họ. Lý Đại Dĩ nhiên là người đầu tiên bình tĩnh lại. Sư phụ ơi, con ca ngợi người, không việc gì người không thể làm được, người chính là tồn tại vĩ đại nhất trên thế gian. toàn bộ linh hồn con đều là của người người là vị thần của cả thanh long đại lục xin người hãy tiếp nhận lời ca ngợi từ miệng tín đồ tôn kính nhất của người nói xong lý đại từ từ hé mắt ra nhìn vào trương tinh phong trương tinh phong đỏ bừng mặt thật là không chịu nổi da mặt của tên lý đại này quả thật là dày không thể tưởng tượng được trương tinh phong giống như đang đào mạng chạy chối chết về hướng đại sảnh, chỉ để lại một câu nói lý đại chuyện của ngươi và hạ thủy ta đồng ý lan phong và lý nhị lập tức chạy theo trương tinh phong bọn họ đương nhiên là muốn chứng kiến quá trình luyện đan vô tiền khoáng hậu này Chỉ để lại Lý Đại còn đang cao hứng vừa nhảy vừa múa. Trong nháy mắt Lý Đại đã bình tĩnh lại, lập tức phóng đi như một cơn gió, nhưng không phải phóng về hướng Trương Tinh Phong mà lại chạy đến chỗ của Hạ Thủy. Tin tức tốt lành như thế này đương nhiên là phải chia sẻ cùng nhau rồi. Trương Tinh Phong kìm nén tâm tình lại, đi ra phía sau đại sảnh. Tại đây phụ thân và mẫu thân đã bắt đầu dùng điểm tâm. "Tiểu Tam à, con cũng đến đây dùng điểm tâm với chúng ta đi." Tam phu nhân thân thiết nói, đồng thời quay sang Trương Thiên Đức. Cả hai người đều tươi cười nhìn nhi tử của mình, trong lòng rất cao hứng. Năm đó Trương Tinh Phong khi rời nhà đi chỉ mới vừa 6 tuổi. Trong nháy mắt đã lớn đến như vậy rồi, hơn nữa lại còn mang một thân võ công kinh thiên niệm Người trẻ tuổi võ công ngạo thị thiên hạ trước mặt lại chính là nhi tử của mình, thử hỏi không cao hứng hay sao? Phu thê hai người trong lòng đều tràn đầy tự hào của một người làm cha mẹ. "Phụ thân, mẫu thân, con có một việc muốn nói với hai người." Trương Tinh Phong mỉm cười nói, nhìn thấy phụ thân và mẫu thân vui vẻ, trong lòng có một sự ấm áp rất khó có thể diễn tả bằng lời. "Có chuyện gì con cứ nói đi, chúng ta đang nghe đây." Trương Thiên Đức vừa cười vừa nói. Trương Tinh Phong cười nói: "Cha, mẹ, giữa trưa hôm nay con muốn lựa đàn Luyện một ít đan dược có khả năng gia tăng công lực, hy vọng hai người cũng đến xem, con muốn cho phụ thân một ít đan dược sau khi luyện thành. Trương Thiên Đức trong lòng máy động, ông ta cũng biết rất rõ sự khó khăn của việc luyện đan. Trương gia ở phương diện này đã đầu tư rất nhiều nhân lực tài lực, nhưng cho đến nay cũng chỉ có thể luyện ra một vài đan dược có khả năng chữa bệnh, còn loại đan dược có thể gia tăng công lực thì không hề có kết quả gì. Hơn nữa theo tin tức của Thiên Vũ lâu, cho đến nay cũng chưa từng có một ai có thể luyện thành loại đan dược có thể gia tăng công lực. Nếu quả thật có người có thể luyện ra được đan dược như vậy, vậy thì cả Thanh Long đại lục này số lượng cao thủ thiên chi cảnh nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trương Thiên Đức vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Ông ta không dám tin tưởng tiểu tam của của mình có thể luyện thành đan dược như vậy, mặc dù Trương Tinh Phong vốn là một người chuyên sáng tạo nên kỳ tích. Tam phu Ú nhân cũng không hiểu rõ tầm quan trọng của đan dược này, vừa cười vừa nói: "Chúng ta đương nhiên nhất định sẽ đến xem. Tiểu Tam à, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ con, hãy tin tưởng vào chính mình, con chính là tiểu tam mà ta tự hào nhất." Trương Tinh Phong nhìn mẫu thân của mình trong mắt đã bắt đầu rướm rướm trong lòng cảm động. Đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được sự yêu thương của mẫu thân mình. Trương Thiên Đức nhìn Trương Tinh Phong nói: "Tiểu Tam, đây là một đại sự, con chắc là đã biết tầm quan trọng của nó." nếu như con thành công, nhất định phải xử lý cho thật tốt, nó so với vô hạ bích ngọc còn quan trọng hơn rất nhiều. chắc là con đã hiểu hết những điều này. trương tinh phong chỉ cười cười, hắn đương nhiên hiểu rất rõ tầm quan trọng của linh đan, nhưng cũng rất cảm kích sự quan tâm của phụ thân mình mười chín. hậu hoa viên bên trong một căn phòng có bố trí trận thế chung quanh, trương thiên đức, tam phu nhân, vương ca, vũ tỷ, trương đại Thúc, trương vũ, đại đường, la phong, lý đại, lý nhị và hạ thủy, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trương tinh phong. trương tinh phong cười cười đưa mắt nhìn những thân nhân huynh đệ của mình. Trước kia tại tu trần giới, luyện đan so với bây giờ còn khó khăn hơn gấp vô số lần, đương nhiên là không có gì phải lo lắng. Trương Tinh Phong xếp bằng ngồi xuống, thân thể đột nhiên bay lên, lơ lửng trên không, không hề chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại, hai tay đưa ra phía trước, một tia ngũ hành linh khí chậm rãi xoay quanh hai tay, từ từ hình thành một viên cầu. Tất cả mọi người đều trận mắt há mồm, dường như không thể tin được những gì đang nhìn thấy. Trương Tinh Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, những nguyên liệu chân quý trên mặt đất đều bay về hướng hai tay, tiến vào bên trong viên cầu. Trương Tinh Phong vung tay lên, hai ngọn lửa màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên cầu cũng bay đến phía trên, hai ngọn lửa màu tím chậm rãi luyện hóa viên cầu. Ngũ hành linh khí đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt tất cả nguyên liệu chân quý đều nát vụn, hoàn toàn hòa cùng với nhau. Trương Tinh Phong bình tĩnh nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung. Nhìn sắc mặt không ai lại nghĩ rằng hắn đang tiến hành giai đoạn quan trọng nhất của luyện đan. Tiếng lặng, không một tiếng động, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp khẩn trương của bọn vương ca. Trương Thiên Đức cũng rất khẩn trương, ông ta chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến giờ, cũng đã bắt đầu tin tưởng Tiểu Tam sẽ luyện ra được linh đan thần kỳ như hắn nói. Không biết đã trải qua bao lâu, trời đã bắt đầu tối. Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra. một quang tựa như ngọn đèn soi sáng cả căn phòng. Phải biết rằng luyện đan thời gian càng lâu thì hiệu quả càng tốt. Trương Tinh Phong vừa rồi đã dùng nguyên hỏa lợi hại nhất của mình để luyện đan, cho đến khi không thể duy trì được nữa mới dừng lại. Cảm nhận những đan dược trong tay, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười hài lòng. Từ nguyên hỏa của Trương Tinh Phong so với nguyên hỏa bình thường đích cao hơn gấp nhiều lần, hơn nữa lại duy trì chỗ đền một khoảng thời gian dài, dược lực của linh đan so với trước kia khoảng trừng mạnh hơn gấp 3 lần. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã đem linh đan chia thành 500 viên. Dược lực quả thật quá mạnh mẽ, phòng chừng có thể gia tăng được 30 năm công lực, đây cũng là cực hạn mà người bình thường có thể tiếp nhận được. Trương Tinh Phong mỉm cười, nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất. Mọi người đều biết luyện đan đã kết thúc, tất cả đều lo lắng chạy đến. "Sư phụ, thế nào rồi, có luyện chế thành công không?" "Nhị đệ, đã thành công rồi hả? "Tiểu Tam, có thành công không?" Thiếu gia, có phải đã thành công rồi hay không?" Tất cả đều lo lắng hỏi dồn dập, bọn họ đã lo lắng chờ đợi suốt từ giữa trưa, bây giờ đã có kết quả, thử hỏi làm sao lại không kích động. Trương Tinh Phong nhìn mọi người, thản nhiên cười cười. "À, việc này bốn." Nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. "Thất bại bốn." Tất cả đều cảm thấy trái tim như chầm xuống. là không có khả năng, ta đã thành công rồi. Ha ha bốn, tất cả mọi người đều ngẩn ra, một lúc sau mới bắt đầu có phản ứng. Thành công, đã thành công rồi, tất cả đều cao hứng cười lớn lên. Tam Phu nhân nhìn nhi tử của mình, mỉm cười nói: ngươi hải tử này lại còn muốn đùa bỡn lao nương của ngươi nữa à? Lý Đại nói thật lớn: sư phụ ạ, người đem linh đan ra cho chúng ta xem thử đi, xem thử nó có hình dạng ra sao. Mọi người vừa nghe đều cười phụ họa Đúng vậy, đem ra cho chúng ta xem thử đi. Làm cho chúng ta phải đợi lâu như vậy, mau mau đem ra đi. Bảy. Trương Tinh Phong nhìn chung quanh một vòng. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào hắn. Trương Tinh Phong mỉm cười, tay phải vung lên, toàn bộ các viên linh đan đều bay lên, lơ lửng trên bầu trời. Tất cả đều phát ra quang mang màu xanh biếc, sống động tràn ngập sinh cơ. Phụ thân, linh đan này cho người." Trương Tinh Phong vung tay lên, 100 viên linh đan bay về hướng Trương Tiên Đức. Trương Tiên Đức tiếp lấy linh đan, bàn tay không ngừng run rẩy chứng tỏ ông ta đang rất kích động. So với Trương Tinh Phong, linh đan này đối với ông ta có tầm quan trọng hơn rất nhiều. Nên biết rằng có nhiều người đạt đến nhất phẩm cao thủ, nhưng lại lại rất khó đột phá để đạt đến thiên chi cảnh. nguyên nhân chính là vì khi đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới thì chân khí trong cơ thể đã trở nên báo hỏa rất khó có thể hấp thu nhưng linh đan này lại có thể gia tăng cho con người thêm 30 năm công lực có thể làm cho nhất phẩm cao thủ một hơi đạt đến thiên tri cảnh nên biết rằng đạt đến thiên tri cảnh đã xem như là trường sinh bất la bốn linh đan sở dĩ có thể công lực là bởi vì nó vốn do linh khí trong thiên địa hợp thành tràn ngập sinh cơ lại thêm những nguyên liệu chân quý khiến cho kinh mạch dễ dàng hấp thụ nhất phẩm cao thủ không thể gia tăng chân khí đúng là nguyên nhân bởi vì kinh mạch Đương nhiên sau khi dùng linh đàn có thể một hơi đạt đến thiên tri cảnh, nhưng trên này nhất phẩm cao thủ số lượng rất ít. Ví dụ như Lý ra, nhất phẩm cao thủ chính là Thiên vệ. Thiên vệ có 5 người, ẩn Thiên vệ cũng có 5 người, bây giờ đã bị Trương Tinh Phong giết chết 4 người, chỉ còn lại có 6 người. Lý ra chỉ có 6 nhất phẩm cao thủ, còn các đại thế lực khác cũng không có bao nhiêu. Mà linh đan nếu đem cho nhị phẩm cao thủ sử dụng thì hiệu quả lại không lớn, chỉ có thể đem cho hậu thiên võ giả sử dụng để bọn họ có thể đạt đến tiên tiên cảnh giới. Nhưng tiên tiên cao thủ thì các thế gia lại có rất nhiều. Cho nên sự xuất hiện của Linh Đan trên thực tế mà nói ảnh hưởng không nhiều đến cục diện các thế lực. Chương 21, Hoàng cung. Chương 21, Hoàng cung. Sáng sớm tinh mơ, trên các con đường lớn của kinh thành đã bắt đầu vang lên những tiếng giao hàng của các tiểu thương, người đến người đi rất là náo nhiệt. Hôm nay là ngày Trương Tinh Phong phải vào hoàng cung, vì vậy tất cả mọi người trong Tinh Phong trang viên đều rất cao hứng. Trương Tinh Phong thật sự không có biện pháp, bị mọi người bắt phải mặc vào một bộ cẩm ý trường sang hoàn toàn làm bằng chất liệu vải ự. Bình thường Trương Tinh Phong tùy tiện mặc một bộ y phục là được, nhưng hôm nay lại là ngày phải tiến cung. Tinh Phong trang viên khắp nơi, răng đèn kết hoa, tựa như lễ hội. Mà lúc này diễn viên chính là Trương Tinh Phong đang ngồi trong đại sảnh chờ đợi người trong hoàng cung đến. Lao ra, lao ra, có thị vệ bên trong hoàng cung đến. Một hạ nhân từ bên ngoài chạy vào vội vàng nói: Đến rồi à, sư phụ ơi, nhanh lên một chút, còn phải vào cung nữa. Lý Đại đứng bên ngoài cửa đại sảnh lớn tiếng nói: Nhị đệ à, đệ tại sao lại còn nhàn nhã dạo chơi như vậy, còn phải vào cung nữa đấy. Lang Phong bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở: Trương Tinh Phong thật sự là không hiểu được, chỉ là đi gặp một hoàng đế bình thường mà thôi, tại sao lại phải loạn lên như vậy? Tại tu chân giới cho dù là hoàng đế nhìn thấy một tu chân giả cũng đều phải cung kính, bây giờ chẳng qua chỉ là sắc phong mà thôi việc gì phải trang trọng như vậy. Nhìn thấy mọi người chung quanh đều đang thúc dục, Trương Tinh Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nở ra một nụ cười, đi ra bên ngoài. Hai thị vệ mặc cẩm y màu vàng vẻ mặt cao ngạo đang đứng bên ngoài đại môn, nhìn thấy bọn Trương Tinh Phong đi đến, liền cố ý lớn tiếng hỏi: "Ai là Trương Tinh Phong?" Trương Tinh Phong bước lên phía trước hai bước, thản nhiên nói: "Ta chính là Trương Tinh Phong." Hai thị vệ dường như đối với thái độ của Trương Tinh Phong rất không hài lòng, vừa muốn lên tiếng giáo huấn, lúc này Vương Ca đã bước nhanh đến bên cạnh, quay về hai thị vệ nói: hai vị quá bộ đến tinh phong trang viên thật sự là khổ cực đây là chút tiền dùng để mua rượu uống xin hai vị hãy nhận cho vừa nói đồng thời dúi một sấp ngân phiếu vào tay bọn họ tên thị vệ dẫn đầu liếc nhìn sấp ngân phiếu trên tay sau đó lại nhìn vào dòng chữ in trên ngân phiếu một trăm lượng lập tức làm ra vẻ khách khí một tờ là một trăm lượng sấp ngân phiếu này ít nhất cũng phải một ngàn lượng chia ra là mỗi người năm trăm lượng đây chính là số tiền bằng cả một năm đồng lộc của bọn họ thái trà sao lại nói như vậy nếu như các ngươi đã có thành ý như thế sau này có chuyện gì cứ tìm bọn ta ta gọi là trương long còn hắn gọi là triệu hổ sau này chúng ta chính là huynh đệ, ha ha bốn. trương tinh phong chỉ cười cười, hắn cũng chẳng muốn so đo cùng với mấy tên gia hỏa này. chứng kiến hành động của vương ca, trương tinh phong cũng làm như không thấy. kỳ thật hắn cũng không muốn bị hai tên gia hỏa này làm khó dễ, chỉ là rất khó hạ mình làm mấy cái chuyện lén lén lút lúc này. tới lên lưng một con tuấn mã cao lớn, sau khi cáo biệt bọn vương ca, trương tinh phong và hai thị vệ nhanh chóng phi về hướng hoàng cung. một khắc sau, trương tinh phong và một vài người cùng hắn chuẩn bị phong tức đã đứng ở bên ngoài kim loan điện, đang chờ được hoàng đế triệu kiến. Tiên, trương tinh phong, lý hậu, tề tiểu địch tân kiến. Một thanh âm khe khẽ từ bên trong kim loan điện vang lên. Nhóm người của Trương Tinh Phong lập tức tiến vào bên trong đại điện. Điêu Lan Ngọc Triệt, Hoa Đoàn Cầm Thốc, Kim Bích Huy Hoàng làm cho những người này lần đầu tiên nhìn thấy kim loan điện đều trận mắt há mồm. Mặc dù bọn họ đều là những phú hào một phương, nhưng tất cả đều chỉ mới phất lên trong một thời gian không lâu, tại phương diện hưởng lạc này đương nhiên không thể so với những gia tộc đã truyền thừa cả mấy trăm năm được. Trương Tinh Phong mặt không hề đổi sắc, rất là bình tĩnh. Cho dù là đi vào bên trong kim loan điện, tâm lý của hắn vẫn không biến động chút nào. Nô Hoàng và Tuế, Vạn Tuế, Vạn và Vạn Tuế. trương tinh phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng ba tên giá hỏa khác đồng thời quỳ xuống các vị hay bình thân các vị đều là những giường cột của đại minh ta không cần phải đa lễ như vậy ha ha vị hoàng thượng đang ngồi ở vị trí cao nhất của kim loan điện lớn tiếng nói đương kim hoàng thượng bây giờ đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện giống như trước ông ta chính là vị quân vương anh minh nhất từ khi minh vương triều thành lập đến nay quốc vũ học viện cũng là do ông ta sáng lập nên vị nào là trương tinh phong hoàng thượng đột nhiên lớn tiếng nói trương tinh phong lập tức bước lên phía trước cung tính nói thảo dân trương tinh phong xin ra mắt hoàng thượng chu lệ nhìn người trẻ tuổi bên dưới rất là hiếu kỳ trước mặt chính là người từ khi 6 tuổi đã rời khỏi trương thị thế gia 7 tuổi tại quốc vũ học viện đã đạt đến tam phẩm cảnh giới nhất thời danh tiếng lan truyền khắp thiên hạ gần 10 năm hắn sáng lập ra long đằng ngọc khí điếm đã hoàn toàn đánh bại bảo ngọc tưởng chính thức trở thành người đứng đầu trong giới ngọc thạch hơn nữa còn tạo ra vô hạ ngọc khí long đẳng danh tiếng càng lừng lẫy hơn tất cả những kỳ tích này chính là do người trẻ tuổi trước mặt tạo ra song quan trọng nhất chính là chu lệ cũng biết về cuộc chiến vô tiền khoáng hậu xảy ra tại vũ văn thế gia là người đứng đầu của đại minh sự lợi hại của tứ đại thế gia ông ta biết rất rõ Hơn nữa sự kinh khủng của Lý gia ông ta cũng hiểu rất rõ ràng. Ông ta biết rằng nếu như quả thật Lý gia muốn làm phản, ngôi vị hoàng đế của mình đã sớm không còn nữa rồi. May mắn là tứ đại thế gia chỉ tập trung vào việc buôn bán là chính, đối với ngôi vị hoàng đế không hề có một chút dã tâm nào. Nhưng trong trận chiến đó, Lý gia đã chết một cao thủ thiên tri cảnh, cùng với bốn cao thủ nhất phẩm cảnh giới, hơn nữa hai lão bất tử đại biểu vô địch của Lý gia cũng đều thất bại. Chu Lệ nhớ lại khi lần đầu tiên biết được việc này mình đã khiếp sợ như thế nào. Bây đương nhiên rất khó để ông ta tin tưởng tất cả là do người trẻ tuổi tựa như một văn nhân trước mặt này tạo ra. gặp được nhân tài như thế này suy nghĩ đầu tiên của chu lệ chính là làm thế nào để thu phục trương tinh phong về dưới trướng của mình chu lệ mỉm cười nhìn thẳng vào trương tinh phong không hề nói một lời nào trong đầu không ngừng suy nghĩ tất cả về trương tinh phong cả kim loan điện nhất thời đều yên lặng chỉ có hoàng thượng ngồi trên cao vẫn đang nhìn chằm chằm vào trương tinh phong nếu là những người khác bị hoàng thượng nhìn như hơn nữa không hề nói một lời nào có lẽ là đã bị dọa cho sợ run lên rồi nhưng trương tinh phong lại không hề bối rối một chút nào chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn chu lệ một lúc lâu sau chu lệ mới bừng tỉnh lại mỉm cười thân thiết nói trương công tử nghe nói khanh lúc 7 tuổi đã đạt đến tam phẩm cảnh giới không biết bây giờ bây giờ khanh đã đạt đến cảnh giới nào rồi chấm thật sự là rất hiếu kỳ trương tinh phong là người phải biết rằng dưới con mắt của người bình thường cảnh giới cao nhất trong thiên hạ chính là nhất phẩm bây giờ mình phải nói như thế nào đây trương tinh phong cung kính nói bẩm hoàng thượng một năm trước thảo dân đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi không có biện pháp trương tinh phong đành phải đem công lực của mình hạ xuống rất nhiều lần nhưng cả kim loan điện trong nháy mắt giống như vỡ ra trương tinh phong vẫn còn chưa đến hai tuổi đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới cái này cho dù không phải là khoáng hậu cũng hoàn toàn nhất định là vô tiền Những quan viên trong triều đình làm sao có thể tin tưởng được sự tình giống như trong thần thoại này? Còn ra thể thống gì? Chu Lệ quát lên, đồng thời trừng mắt nhìn về phía các quan viên trong triều đình, biểu hiện ra sự uy nghiêm của một vị hoàng đế anh minh nhất từ khi Minh triều thành lập đến nay. Tất cả các quan viên trong phút chốc đều im lặng, nên biết rằng Chu Lệ cũng chính là vị quân vương đã xử tử quan lại nhiều nhất từ trước đến nay. Chu Lệ trong nháy mắt khuôn mặt đã biến thành vẻ tươi cười, quay về hướng Trương Tinh Phong lớn tiếng nói: Trương công tử, chấp đối với khanh rất là rất bội phụ, nhưng khanh vừa rồi cũng đã nhìn thấy, hình như mọi người ở đây đều không tin tưởng khanh lắm. Khanh có thể vì mọi người mà biểu diễn một chút thực lực được hay không? Chu Lệ đương nhiên hiểu rất rõ sự lợi hại Trương Tinh Phong, nói không chừng bây giờ hắn muốn giết mình cũng không có ai có thể ngăn cản được. Cho nên ngữ khí nói chuyện rất thân thiết, tựa như trưởng bối và vãn bối đang nói chuyện với nhau. Trương Tinh Phong bất đắc dĩ cười khổ, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể cùng kính nói: "Thảo dân rất vinh hạnh được ban cho một cơ hội như vậy. Xin hỏi hoàng thượng, bây giờ có thể bắt đầu được hay không?" Chu Lệ ngẩn người ra. Để cho một tuyệt thế cao thủ như Dương Tinh Phong phát huy công lực của một nhất phẩm cao thủ không phải là một việc khó khăn gì, nhưng cái kim loan điện này có thể chịu được hay sao? Chu lệ thắc mắc hỏi, ngay bây giờ có thể được sao? Trương Tinh Phong cười cười nói, đương nhiên là có thể, Thảo Dân rất tin tưởng vào mình. Chu lệ cũng cũng cười sang sẵn nói, tốt lắm, nhưng mong rằng khanh sẽ không làm bị thương các gái khanh của trẫm. Ai ra, trẫm thật là nhỏ mà quá, chỉ là một cái kim loan điện thôi mà, có đáng gì đâu chứ. Trương công tử cứ phát huy tất cả công lực ra đi, không nên che giấu làm gì. Ha ha bốn. Tuân lệnh. Trương Tinh Phong cười cười, kỳ thật hắn đối với vị hoàng thượng hào sảng trước mặt này rất có hào cảm. Nhìn đám quần thần bên trái sợ hãi lui về một góc kim loan điện, Trương Tinh Phong cười cười. Xem ra đám quan văn này quả thật là tham sống sợ chết. Các võ tướng phía bên phải lại rất có khí phách, vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Phong, chờ đợi hắn biểu diễn. Trương Tinh Phong tay phải vung lên, thân thể đột nhiên bay lên, một luồng đao mang xuất hiện phía dưới chân. Đao mang tựa như thực thể nâng thân thể hắn hoàn toàn đứng giữa không trung. Trương Tinh Phong nạo nghệ chắp tay đứng yên trên đao mang. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi trước mặt tựa như một thiên thần. Đao mang thực thể hóa. Lão phu có thể nhìn thấy tuyệt kỹ trong truyền thuyết này cũng đã mãn nguyện rồi. Vị võ tướng đứng ở vị trí đầu tiên thở dài nói: "Phàn lao tướng quân, cũng rất là cao hứng." lại có thể nhìn thấy đao đạo cực hạn đao mang thực thể hóa quả thật là may mắn trương tinh phong khanh có thể nói cho chấm nghe thử tiểu tử khanh làm sao lại có thể luyện thành võ công lợi hại đến như vậy không chu lệ trước kia cũng đã từng nhiều lần mang binh đi chinh chiến cho nên cũng rất thường xuyên lộ ra tính cách của một võ giả trương tinh phong nghe xong ngược lại cảm thấy thật cao hứng cười cười nói hoàng thượng võ công này làm thế nào để luyện thành quả thật rất khó nói chủ yếu chính là thần có được một sư phụ tốt chu lệ vừa nghe xong liền lập tức nói ồ sư phụ công phu của khanh đều là do sư phụ dạy cho sao chẳng có thể được gặp mặt sư phụ của khanh một lần hay không Trong từ đâu đã rất muốn gặp gỡ các thế ngoại cao nhân, không biết trương công tử có thể cho chớp một cơ hội hay không? trương tinh phong cười cười, tất cả mọi việc đều giống như trong suy đoán của hắn, liền tươi cười nói: hoàng thượng, sư phụ của thần gọi là thiên tâm tử, hiện nay đã là người trong tiên đạo. thu nhận thần làm đồ đệ cũng là do cơ duyên xảo hợp, ngay cả thần bây giờ cũng không sư phụ đang ở nơi nào. chu lệ vừa nghe được, trong lòng cười thầm, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, trương tinh phong ngươi vẫn còn có sư phụ, võ công của tiểu tử ngươi lợi hại đến như vậy, sư phụ của ngươi dĩ nhiên là đã đạt đến cảnh giới tiên nhân rồi. Xem ra nhất định phải nắm chặt Trương Tinh Phong rồi, mới có thể khôi phục uy nghiêm của hoàn gia, để cho bọn tứ đại thế gia biết được thiên hạ này là của ai. Chu Lệ nhìn Trương Tinh Phong thở dài nói: "Thật sự là đáng tiếc, không thể có cơ hội gặp mặt một tiên nhân như lệnh sư quả thật là một chuyện tiếc đối. Thôi quên đi, cơ hội như vậy thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu." Trương công tử, mãi nói chuyện đến cả chính sự hôm nay chấm cũng đã quên mất rồi. Ha ha. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu nghi thức phong tước. Bà tên gia hỏa khác lập tức đi đến Trương Tinh Phong đích bên cạnh, trong lòng rất là tức giận, hôm nay bỗng nhiên lại biến thành Trương Tinh Phong một mình độc diễn, thử hỏi không đáng tức giận hay sao? một lão thái giám đứng ở bên cạnh hoàng thượng the thế nói lớn Vương Thiên, Trương Tinh Phong, Lý Hậu, Tề Tiểu Địch tiếp chỉ Phụng Thiên thừa dụ Hoàng đế chiếu viết Vương Thiên, Trương Tinh Phong, Lý Hậu, Tề Tiểu Địch đã có nhiều cống hiến đối với Đại Minh Vương triều bây giờ sắp phong làm Đại Minh Nam Tước Khâm thử Trương Tinh Phong và ba tên gia hỏa khác đồng thời quỳ xuống nói lớn Tạ hoàng thượng ban ơn bốn người nhận lấy một cái lệnh bài cùng với một bộ y phục tượng trưng cho thân phận Nam Tước Vương Thiên nhanh chóng tiến lên phía trước nói bẩm hoàng thượng hôm nay vi thần vì cảm kích sự quan tâm của hoàng thượng dành cho vương gia của vi thần có mang đến đây hai trăm vạn lựa bạc Mong hoàng thượng nhận cho. Lý Hậu nhanh chóng tiến lên phía trước nói: "Bẩm hoàng thượng, hôm nay vi thần vì cảm kích sự quan tâm của hoàng thượng dành cho lý gia của vi thần, có mang đến đây 150 vạn lượng bạc, mong hoàng thượng nhận cho." Tê tiểu địch cũng nhanh chóng tiến lên phía trước nói: "Bẩm hoàng thượng, hôm nay vì cảm kích sự quan tâm của hoàng thượng dành cho lý gia của vi thần, các trưởng bối đã dặn vi thần mang đến 300 vạn lượng bạc, mong hoàng thượng nhận cho." Trương Tinh phong ngẩn người ra, hắn thật sự không biết sau khi được sắc phong nam tức còn phải có một chút lễ vật dành cho hoàng thượng. Nhận thấy mọi người chung quanh đều đang tập trung vào mình, sắc mặt của, của hắn trở nên rất khó coi. Chu lệ chứng kiến bộ dạng của trương tinh phong trong lòng cười thầm, xem ra cái tên tiểu tử này quả thật không hề mang theo lễ vật, để xem hắn làm sao bây giờ. Nghĩ xong liền cười cười nhìn về hướng trương tinh phong, tựa hồ như đang chờ đợi lễ vật của hắn vậy. Bọn vương thiên đều cười nhạo liếc nhìn trương tinh phong, vừa rồi kiêu ngạo lắm cơ mà, bây giờ để xem ngươi sẽ làm sao đây. Trương tinh phong chỉ còn biết cười khổ, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, mỉm cười bước lên phía trước, cùng tính nói với chu lệ: Bẩm hoàng thượng, hôm nay vi thần mang đến một loại linh đan rất bình thường do sư phụ của vi thần luyện ra. Loại linh đan này một viên có thể gia tăng ba năm công lực. bây giờ vi thần dân cho hoàng thượng nam viên mong hoàng thượng nhận cho chu lệ vừa nghe được linh đan có thể gia tăng 30 năm công lực lập tức kích động thiếu chút nữa đã rời khỏi lòng tọa đi đến cầm lấy tại thanh long đại lục này các thế lực vẫn âm thầm tranh đấu triều đình hoàn toàn bị rơi xuống hạ phong mặc dù triều đình cũng có bốn nhất phẩm cao thủ nhưng lại không có một người nào đạt đến thiên tri cảnh nguyên nhân chính là vì đại minh triều chỉ mới thành lập hơn trăm năm mà thôi làm sao lại có nhiều tuyệt đỉnh cao thủ được đây nhưng bây giờ đã có năm viên linh đan này triều đình sẽ rất nhanh chóng có bốn cao thủ thiên tri cảnh phải biết rằng này lý gia thần vệ và ẩn thần vệ cũng chỉ có 6 người mà thôi lại bị trương tinh phong giết mất hai người cũng chỉ có bốn bây giờ triều đình trong nháy mắt đã có 4 cao thủ thiên chi cảnh đối với việc tranh đấu trong bóng tối sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nhìn trương tinh phong trình lên năm viên linh đan chu lệ hai con mắt như muốn lồi cả ra ngoài lớn tiếng cười nói ha ha tốt lắm tốt lắm trương tinh phong tên tiểu tử ngươi quả thật là rất tốt được bây giờ chấm sẽ ra phong ngươi làm bá tước đúng chính là bá tước ha ha ha được rồi bái triệu. chu lệ nói xong liền nhanh chóng cầm năm viên linh đan rời đi ngay cả các nghi thức sắc phong bá tước cũng đều hủy bỏ, chỉ bảo thái dám đưa cho trương tinh phong một cái lệnh bài và một bộ y phục đại biểu của bá tước. chu lệ đang rất muốn làm cho tứ đại cao thủ của mình đạt đến thiên trí cảnh, quan trọng nhất chính là bản thân hắn cũng là một nhất phẩm cao thủ, sau khi dùng linh đan này sẽ có thể trường sinh bất lão. các quan lại trong triều đình lập tức hướng về trương tinh phong chúc mừng. phải biết rằng nam tức tại đại minh vương triều có rất nhiều, nhưng bá tước thì lại rất ít. ý nghĩa của việc trở thành bá tước người bình thường không thể tưởng tượng được. trương ba tước quả thật là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ sau này không thể đo lường được. trương bá tước, ngài vẫn còn chưa kết hôn à? Tiểu nữ năm nay mới vừa tròn đôi tám, xinh đẹp như hoa, có thể nào bốn. Nữ nhi của vương đại nhân rất là xấu tính, chứng bá tất cả, ngài ngàn vạn lần đừng có dính vào. Nữ nhi của ta năm nay chỉ mới 17 tuổi, hiền thục đoan trang bảy. Trương Tinh Phong thật muốn điên lên với mấy tên quan viên này, muốn chạy trốn nhưng lại không biết đường nào. Ba tên gia hỏa ở bên cạnh lại đang rất bực. Bọn chúng không ngờ mình dâng lên đến hơn trăm vạn lượng bạc lại không hề được một câu khích lệ nào, mà Trương Tinh Phong chỉ là dâng tặng năm viên linh đan liền lập tức trở thành bá tước. Thật đúng là tức chết. Trương Tinh Phong nhìn thấy người, người đến chúc mừng muốn ngắt thở, thật sự là không thể chịu được. Cuối cùng sau khi tìm ra được một khe hở, hắn liền thi triển tuyệt thế khinh công, biến mất như một làn khói, chỉ để lại một đám quan viên triều đỉnh tha ngắn thở dài, thật là tuyệt thế cao thủ, ngay cả khinh công cũng lợi hại đến như vậy, làm cho chúng ta ngay cả cái bóng cũng không thấy. Trương Tinh Phong chạy một mạch đến bên ngoài hoàng cung, nhìn về phía sau đến khi chắc chắn không còn ai, hắn mới dừng lại thở dài một hơi, người trong hoàng cung này quả thật đều là một lũ điên, cũng may mà ta chạy thoát được nếu không thì không biết còn bị họ làm phiến đến bao giờ đây. Trương công tử, Trương công tử, bây giờ phải về nhà, có muốn huynh đệ tiễn ngài một đoạn đường hay không? Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn lại, Phía xa xa, Trương Long tới trên lưng một con tuấn mã cao lớn khí vũ hiên ngang vừa là vừa chạy đến. Từ khi nhận tiền của Tinh Phong Trang Viên, Trương Long đối với Trương Tinh Phong thái độ quay ngoắt 180 độ. Trong mắt của hắn Trương Tinh Phong bây giờ không khác nào một cái kim khố di động. Trương Tinh Phong run lẩy bẩy, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với người của Triều Đình, lập tức lớn tiếng nói: "Không cần đâu, ta tự mình trở về cũng được, cảm ơn." Nói nói, Trương Tinh Phong lại tiếp tục thi triển Tuyệt Thế Khinh Công phóng đi thật nhanh. Trương Long ngẩn người ra, chuyện gì vậy, ta là lão hổ hay sao, tại sao vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy như nhìn thấy quỷ vậy? Ai ra Ta còn tưởng có thể kiếm chắc được một ít nữa chứ. 13. Lao gia đã về rồi, Lao gia đã về rồi bốn. Bọn hạ nhân vừa nhìn thấy thân ảnh của Trương Tinh Phong liền hô lớn, tất cả mọi người trong trang viên đều chạy đến. Lý Đại là người chạy nhanh nhất, vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong là con mắt đã sáng lên. "Sư phụ, không, Trương Nam tức đại nhân, tiểu dân xin được thỉnh an người." Trương Tinh Phong nhìn thấy bộ dạng của Lý Đại, thật không khác gì những người vừa gặp trong hoàng cung. Hắn lập tức vung tay lên, Lý Đại trong nháy mắt đã bị phong bế á huyệt, chỉ có thể khoa tay múa chân, không thể phát ra một thanh âm nào. Lý nhị cũng chạy đến, nhìn thấy trương tinh phong lập tức con mắt cũng sáng lên. Chúc mừng sư phụ, cung hỷ sư phụ bốn. Trương tinh phong vừa nghe thấy đã liên tưởng ngay đến những quan viên chúc mừng bên trong hoàng cung. Hắn lại vung tay lên, Lý nhị cũng chỉ có thể khoa tay múa chân. Những người còn lại vừa đến nơi, nhìn thấy Lý thị huynh đệ không ngừng khoa tay múa chân mà không thể phát ra thanh âm, tất cả đều ngậm miệng lại. Lý thị huynh đệ chỉ có thể ủ rũ chấp nhận hình phạt. Công phu điểm huyệt của trương tinh phong người khác không thể giải khai được, chỉ có thể đợi cho đến khi huyệt đạo tự động giải khai. Cuối cùng vương ca tiến lên phía trước nói, thiếu gia, hôm nay thế nào? Trương Tinh Phong sắc mặt lộ ra vẻ thản nhiên, lấy lệnh bài và y phục đưa cho Vương Ca, sau đó bỏ chạy vào trong trang viên, chỉ nói vọng lại: Các người tự mình xem đi, đừng đến làm phiền ta. Vương Ca nhìn lệnh bài trên tay, lại nhìn sang y phục, nghi hoặc thốt lên: Không phải là Nam tức sao? Tại sao lại biến thành bá tước thế này? Vừa nói vừa quay lại nhìn những người khác, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ méo hoặc, Vương Ca chỉ có thể đưa mắt nhìn về hướng căn phòng của Trương Tinh Phong. Hắn cũng không dám đến làm phiền, chỉ có thể thì thào lẩm bẩm trong miệng: Bá tước không phải so với Nam tức còn cao hơn sao? Còn thắc mắc làm gì? nói xong liền xoay người trở về phòng của mình tất cả mọi người đều giải tán trong sự mơ mơ hồ hồ chỉ biết là trương tinh phong đã được phong làm bá tước chứ không phải nam tước đương nhiên là còn lý thị huynh đệ chỉ có thể khoa chân múa tay trong một đoạn thời gian 13 trương tinh phong lẳng lặng đích ngồi bên cạnh bàn đọc sách nhìn phượng cầu hoàng đang đặt trên bàn vẻ mặt rất trầm tĩnh không hề có bộ dạng hồ đồ như vừa rồi một lúc lâu sau hắn đột nhiên thở dài một hơi ngày mai nàng đã kết hôn rồi sao ta chúc cho nàng sẽ mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc chương hai đại hôn chương hai đại hôn sáng sớm ban mai những ánh mây hồng nhuộm kín cả khoảng trời phía đông trên bầu trời trong xanh lại phản phất có một vài đám mây đen kỳ dị hôm nay là ngày đại công tử của lý gia cũng chính là gia chủ tương lai lý thiên tường sẽ kết hôn cùng với vũ văn nhu của vũ văn thế gia phú hào khắp nơi cùng với các quan lại quyền quý đều tập trung về đây làm cho các tiểu lâu trong kinh thành đều chặt cứng trương tinh phong đã thức dậy từ sớm tôi cười bắt chuyện cùng với những người bên trong tinh phong trang viên những người khác đương nhiên đều mỉm cười chào hỏi nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc lan phong hỏi lý đại đứng bên cạnh lý đại nhị đệ làm sao vậy hôm nay là ngày nha đầu vũ văn nhu kia kết hôn nhị đại dường như lại rất cao hứng thì phải lý đại khinh thường liếc mắt nhìn lang phong nói việc này mà ngươi cũng không hiểu sao đúng là không có kinh nghiệm thì chẳng hiểu gì cả sư phó bên ngoài làm ra bộ rất vui vẻ nhưng kỳ thật trong lòng lại rất đau khổ sư phụ thật là ai không nói nữa nói với cái tên không có kinh nghiệm như ngươi thì chỉ tổ lãng phí nước bọt mà thôi lang phong vẫn nội chừng mắt nhìn lý đại nhưng lại không thể phản bác ai bảo hắn đã hơn 20 tuổi rồi nhưng lại chưa từng một lần trải qua tình ái lang phong trong lòng thở dài cũng đã lớn tuổi rồi mình có nên cũng đi tìm một lao bà không đây Trương Tinh Phong ngồi ở chủ vị bên trong đại sảnh, nhìn mọi người đang dùng điểm tâm, vừa cười vừa nói: "Uy, mọi người xin hãy ngừng lại một chút, ta có chuyện muốn thông báo. Hôm nay là ngày Lý Thiên Tưởng và Vũ Văn Nhu kết hôn, là bằng hữu của bọn họ, hôm nay ta nhất định phải đến chúc mừng. Các người xem một đó ai muốn đi cùng ta không? Tất cả mọi người nghe xong thì đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng Lý Đại lên tiếng nói: "Sư phụ, chuyện như vậy con làm sao có thể không đi đây? Lý Nhị cũng lên tiếng nói: "Sư phụ à, đại ca đã lên tiếng, con đương nhiên là cũng phải đi, tiện thể tìm luôn một cô nương thật tốt." Nhìn thấy đại ca và hạ thủy suốt ngày cứ chàng chàng thiết tiếp, thật là hâm mộ quá. Ha ha. Lang Phong cũng đứng lên nói, "Nhị đệ à, ta cũng là, đệ nhìn xem ta bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, hôm nay cũng đến đó xem thử có cô gái nào vừa ý hay không." Nói xong liền quay sang Lý Nhị mà cười đại nương cũng đứng lên, nhìn Lang Phong cao hưng nói, "Ngươi tiểu tử này, đến bây giờ mới nghĩ đến chuyện này à, ngươi không phải muốn cho lão nương ta đợi đến chết đấy chứ?" Bốn. Trương Tinh Phong đứng lên, mịm cười nói, Tốt lắm, hôm nay Lý đại, Lý Nhị và đại ca sẽ cùng đi với ta, cứ quyết định như vậy đi." Nói xong liền xoay người rời đi. chỉ để lại mọi người vẫn còn đang nướng ác trương đại thuốc sắc mặt âm trầm nói hiện chất dường như tâm lý đang rất rất loạn hôm nay đến đó chắc cũng không phải đơn giản chỉ để uống rượu mừng trương vũ bình tĩnh nói chúng ta phải tin tưởng sư phụ bất kể chuyện gì xảy ra sư phụ nhất định sẽ có cách giải quyết lang phong cũng lên tiếng từ sau khi nhị đệ từ bên ngoài trở về ta tiểu cảm thấy đệ ấy thay đổi rất nhiều cho dù là bề ngoài hay là tính tình mặc dù vẫn thường cùng chúng ta đùa giỡn nhưng có khi cũng rất cổ quái làm cho người ta không thể hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa mọi người đều yên lặng nhìn bóng lưng trương tinh phong biến mất sau hành lang lý đại đột nhiên nói quản nhiều làm gì ta chỉ biết người chính là sư phụ của ta ta sẽ ở bên cạnh người mọi lúc mọi nơi bất kể người biến thành cái dạng gì ta cũng đều tuyệt đối tin tưởng người mọi người ánh mắt đều sáng lên đúng vậy quản nhiều làm gì chỉ cần tin tưởng vào trương tinh phong là rồi không phải là tự chuốc thêm phiền não sao trương tinh phong phóng lên lưng một con tuấn mã cao lớn cười cười nhìn về lý thị huynh đệ và lang phong ở phía sau cười cười hét lớn một tiếng đi thân ảnh bốn người nhanh chóng tiêu thất trên đường Lúc này bên ngoài đại môn của Lý Thị Thế gia đang có một biển người, rất nhiều người đều muốn vào bên trong, nhưng đại môn của Lý Thị Thế gia không phải là người bình thường muốn vào thì vào được, không ít người trên tay cầm lễ vậy bị chặn lại ngoài cổng. Đột nhiên những người bên ngoài đều nhìn thấy bốn con tuấn mã đang phi thật nhanh, trong nháy mắt đã đến bên ngoài đại môn của Lý Thị Thế gia. Bốn trẻ tuổi anh tuấn bất phàm bước xuống ngựa, đi về hướng đại môn, xin hỏi các vị có thiếp mời hay không vậy. Một hạ nhân của Lý gia đang đứng trước cửa lên tiếng hỏi. Trương Tinh Phong thản nhiên nhìn thoáng qua tên hạ nhân kia, vẫn không nói gì. Tên hạ nhân kia đối với thái độ khinh thường của Trương Tinh Phong cảm thấy rất là phẫn nộ. Từ sáng đến giờ hắn đã gặp rất nhiều người giống như Trương Tinh Phong, muốn vào bên trong nhưng lại không có thiệp mời, lập tức quát lớn: Ngươi không nghe ta nói gì sao? Không có thiệp mời thì xin hãy đi chỗ khác, đừng có đứng ở chỗ này che hết đại môn. Ai trả? Đây không phải là Trương Bá Tước sao? Ngài có nhận ra ta không? Ngày đó tại Kim Loan Điện đã được gặp Trương Bá Tước, đáng tiếc là lại không có dịp nói vài câu với ngài. Hôm nay rốt cuộc cũng đã có cơ hội rồi. Một vị quan viên trên người mặc cẩm ý đi đến, thân thiết nói với Trương Tinh Phong. Tên hạ nhân nghe được liền ngẩn người ra. Bá Tước. Ngoại trừ tứ đại thế gia Bá Tước chính là gia tộc lớn nhất, là một Bá Tước sao? Tên hạ nhân kia lập tức đổi giọng nói, xin lỗi ngài, bá tước đại nhân xin mời vào. Một người ở địa vị bá tước không phải có thể mời là đến. Nếu đã đến, làm sao bọn hạ nhân dám tiếp đại không chủ đáo? Trương Tinh Phong cũng không muốn so đo cùng với tên hạ nhân kia, chỉ thản nhiên mỉm cười liếc mắt sang vị quan viên bên cạnh, đồng thời bước vào bên trong. Lang Phong bọn họ cũng đều ngẩng cao đầu đi vào bên trong đại môn. Đối với tên hạ nhân có mắt không thấu thái sơn kia chỉ khẽ hừ một tiếng, làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh các người. Lý gia quả không hổ là một thế gia, phủ đệ rộng lớn không kém gì hoàng cung, khắp nơi đều là tiểu tiểu lưu thủy, khúc lộ đỉnh cát. làm cho tất cả những người bước vào đều cảm thấy tâm hồn thư thái trương tinh phong sau khi tiến vào cũng phải than thầm kiến trúc này quả thật là hao tốn rất nhiều tâm cơ sự mỹ lệ hoàn toàn có thể so sánh với tô châu vi lâm đáng tiếc nó lại là sở hữu của lý gia trương tinh phong trong lòng thở dài nhìn thấy một trung niên nhân trước mặt đang thu nhận lễ vật trương tinh phong cười cười đi đến trung niên nhân nhìn người trẻ tuổi trước mặt nghi hoặc nói ngài là xin thứ lôi cho tại hạ thiện cận ngài có thể cho biết bốn trương tinh phong lập tức nói ta là trương tinh phong chính là lao bằng hữu của lý thiên tưởng và lý phu nhân sắp quá môn Hôm nay ta tới để uống chén rượu mừng, ha ha. Trung niên nhân kia vừa nghe được thân thể lập tức chấn động. Là một người thường xuyên tiếp xúc với những nhân vật cấp cao của Lý gia, hắn hiểu rất rõ, Trương Tinh Phong, ba chữ này có ý nghĩa gì. Nhưng trong nháy mắt hắn đã bình tĩnh lại, lập tức tươi cười nói: "Thì ra là Trương Bá Tước, Lý gia chúng tôi thật sự là rất hân nên. Gia chủ đã sớm dặn tôi phải chiếu cố Trương Bá Tước cho thật tốt." Trương Tinh Phong vừa nghe được liền giật mình. Ngày hôm qua mình mới được phong làm bá tước, hôm nay một hạ nhân của Lý gia cũng đã biết. Xem ra tình báo của Lý gia quả thật là rất nhanh nhẹn. Trương Tinh Phong cũng tươi cười nói: "Đâu có đâu có, Lý gia chính là thiên hạ đệ nhất thế gia, ta chỉ là một bá tước nho nhỏ làm sao có thể tiếp nhận được thịnh tình như vậy. Được rồi, đây là lễ vật của ta, xin hãy nhận lấy. Trương Tinh Phong mỉm cười đặt ngân phiếu trên tay lên bàn. Trung niên nhân nọ lập tức nhận lấy, trịnh trọng viết lên cuốn sổ ghi danh sách lễ vật, Trương Tinh Phong bá tước, 20 mươi vạn lượng bạc. Viết xong, trung niên nhân nọ lập tức tiểu đứng lên, quay về phía sau nói vào câu, lập tức xuất hiện một lão đầu ngồi vào vị trí thu nhận lễ vật. Trung niên nhân đi đến bên cạnh Trương Tinh Phong nói, bá tước, tiểu nhân là Lý Tư, có thể dẫn đường cho ngài được hay không? Trương Tinh Phong liếc nhìn Lý Tư. một lúc sau mới lên tiếng thật sự là phiền ngài rồi lý tiên sinh nếu đã coi trọng ta như vậy vậy thì cứ gọi ta là Tinh Phong, không thì gọi là trương công tử đi cứ gọi là trương bá tức ta quả thật là không quen lý tư trong mắt thoáng hiện ra vẻ tán thưởng vừa cười vừa nói trương công tử vậy để tôi giới thiệu cho ngài một chút về viên lâm này Lang phong bọn họ nhìn thấy trương tinh phong và lý tư cười cười nói nói lập tức chia tay tản ra các nơi khác nhau nằm. thân lang thân nương đến trương tinh phong và lý tư đồng thời gian xoay người nhìn về phía xa mặt mày hớn hở ngọc thụ lâm phong lý thiên tường đội trên đầu một chiếc mũ màu đỏ mặc hỷ phục của Tân Lang, hắn quay về hướng các quan lại quyền quý, cựu môn hảo phú chung quanh nói vài câu khách sáo, trên mặt luôn nở nụ cười như gió xuân phơi phới, làm những người chung quanh không nớt lời khen ngợi. Trương Tinh Phong vẫn đương nhiên, chỉ thản nhiên mỉm cười chứng kiến tất cả. hắn biết rất rõ người mặc bộ đồ màu đỏ trùm kín đầu bên cạnh Lý Thiên Tường chính và Vụ Văn Lu, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Lý Tư ở bên cạnh lúc này đang rất khẩn trương. Sở dĩ hắn khách sáo với Trương Tinh Phong như vậy, chính là bởi vì lo lắng Trương Tinh Phong trong hôn lễ sẽ nổi điên, làm cho Lý gia phải mất mặt. Nhưng bây giờ Trương Tinh Phong dường như rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. điều này làm cho lý tư rất nghi hoặc nhưng lý tư vẫn cho rằng đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão mà thôi trương tinh phong theo đoàn người đi vào bên trong đại sảnh giờ lành đã đến lễ quan lớn tiếng hô lý thiên tưởng và vũ văn nhu hai người chậm rãi đi đến giữa đại sảnh vũ văn nhu trong lòng rất rối loạn đã không còn cơ hội nữa sao ta sau này chính là người của lý gia rồi sao xin lỗi thật sự xin lỗi ngươi xin lỗi vì ngày đó đã đối xử với ngươi như vậy một rồi ta sau này đã là thê tử của lý thiên tưởng nói những lời này thì còn có ích gì đây vũ văn Nu đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói khuôn mặt tươi cười bên dưới tấm vải đỏ nhất thời trắng bệnh nhưng không có ai nhận ra qua một hồi lâu sau nàng mới cảm thấy tốt hơn một chút lý thiên tường nhìn thấy trương tinh phong ánh mắt đột nhiên sáng lên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười quay về hướng trương tinh phong lớn tiếng nói trương Huynh, không ngờ huynh lại đến tham gia hôn lễ của đệ thật sự là cao hứng hôm nay nhất định không say không về nhé trương tinh phong cũng cười nói thì sự của lý huynh tiểu đệ làm sao có thể không đến chứ hôm nay nhân ngày vui của hai người tiểu đệ xin chúc cho hai người cả đời ân ái bạch đầu giai lão vũ văn Nu trong tim nói đau nàng không dám tin Đó chính là người đã từng vì nàng mà điên cuồng, là người đã vì nàng mà quyết chiến với Lý gia không hề sợ hãi. Từng câu nói của Trương Tinh Phong tựa như những lưỡi dao cắm vào tim của nàng. Lúc này, Vũ Văn gia chủ và Lý thị gia chủ từ bên ngoài đại sảnh bước vào, vẻ mặt tươi cười đi đến ngồi hai bên chủ vị. Lý Thiên Tường và Vũ Văn Nhu lập tức tiểu cung kính quỳ xuống. Nhất bái thiên địa. Bốn. Trương Tinh Phong yên lặng nhìn hai người bắt đầu ra bái. Trước khi đến đây, hắn tưởng là mình có thể dễ dàng chịu đựng được, nhưng lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy một nỗi thống khổ không nói lên lời. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, Lý Thiên Tường đã cùng với Vũ Văn Nhu vào động phòng. một lúc sau lý thiên tường từ bên trong bước ra tất cả mọi người cũng đều đã ngồi vào vị trí hắn một tay cầm bầu rượu một tay cầm chén rượu bắt đầu đi khắp nơi bồi cựu trương tinh phong cũng một mặt uống rượu một mặt cũng nói vài câu khách sáo với đám quan lại phú vào cứ như vậy hắn vô ý thức uống rượu nói chuyện cũng không chú ý đến lý thiên tường đã đi đến bên cạnh lý thiên tường hôm nay quả thật rất cao hứng hắn chẳng những lấy được người hắn yêu còn có thể làm cho tình địch trương tinh phong ăn phải quả đáng làm sao có thể không thoải mái lý thiên tường tay trái cầm bầu rượu trung rót vào chém bên tay phải nhìn trương tinh phong vừa cười vừa nói một cách hào Trương Vinh. hôm nay đệ thật sự rất cao hứng không nghĩ tới trương huynh cũng đến uống rượu mừng của đệ và nhu tốt lắm bây giờ đệ xin kính trương huynh một chén nhất định uống cạn nếu không chính là không nể mặt đệ đó trương tinh phong cũng mỉm cười đứng lên nói đương nhiên tiểu đệ nhất định sẽ uống cạn chén rượu này trước khi uống rượu ta còn có một chuyện muốn nói lý thiên tường cười nói có chuyện gì vậy nói nhanh lên một chút đi nói xong rồi huynh đệ chúng ta phải uống rượu cho vui vẻ nhé trương tinh phong khỏe miệng thoáng hiện ra một nụ cười quỷ dị nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại lý huynh hôm nay ngày vui của huynh đệ muốn tặng cho huynh một món lễ vật chính là phong cầu hoàng mặc dù trong mắt của lý gia loại ngọc khí như cái này và long đằng, chẳng là gì cả nhưng nó cũng là lễ vật tốt nhất mà tiểu đệ có thể xuất ra không biết lý huynh có tiếp nhận hay không trương tinh phong vừa nói vừa lấy phượng cầu hoàng trong người ra đặt trong lòng bàn tay để cho tất cả mọi người chung quanh đều có thể nhìn thấy mặc dù là đang là ban ngày nhưng trên thân của phong cầu hoàng vẫn không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh biếc tựa như những hoa văn của thiên nhiên vô hạ bích ngọc làm cho những người quyền quý chung quanh đều mở to hai mắt đây chính là dùng vô hạ bích ngọc trong truyền thuyết điêu khắc thành sao đúng là một tác phẩm điêu khắc đẹp nhất mà nhìn thấy trong cuộc đời trương bá tức quả thật là khẳng khái ngươi nên biết rằng trương bá tức chính là lao bản của long Đằng ngọc khí điếm hơn nữa còn là tam công tử của trương gia 12 năm trước 6 tuổi đã bắt đầu khai sáng sự nghiệp quả thật là một nhân tài hiếm có bốn lý thiên tường nghe thấy mọi người chung quanh đều đang ca tụng trương tinh phong sắc mặt liên tục thành lúc đỏ lúc trắng bởi vì cả lý gia đích và vũ văn gia đều biết phượng Cầu hằng này chính là sính lễ mà trương tinh phong đem đến cầu hôn vũ văn u hôm nay là hắn lại đem làm lễ vật chúc mừng hỷ sự của mình và vũ văn u đây là có ý gì lý thiên tường quả không hổ là gia chủ tương lai của lý thi thế gia trên mặt vẫn thản nhiên vừa cười vừa nói trương Huynh, không ngờ huynh lại tăng lễ vật quý trọng đến như vậy thật sự là làm cho tiểu đệ kinh phục được lễ vật đệ xin nhận nhưng rượu này huynh nhất định phải uống đấy lý thiên tường cười cười cầm lấy phượng cầu hoàng đồng thời giơ chén rượu trong tay lên trương tinh phong cũng cười cười nâng chén lên uống một hơi hết cạn cả, cảm nhận vị cay nồng của rượu lý thiên tường cũng đồng thời uống cạn chén rượu của mình tuyệt lắm Trung quanh vang lên một tràng vỗ tay trương tinh phong thản nhiên truyền âm nói với lý thiên tưởng lý thiên tường ta cảnh cáo ngươi nếu sau này nu xảy ra chuyện gì vậy thì đừng trách ta được gác lý thiên tưởng cũng truyền âm ngược lại ngươi không cần phải lo tại địa bàn của lý gia ta làm gì có ai dám dương ngoài kia chứ mà ngay lúc không khí đang náo nhiệt tại khoảng gỡ gần 100 trăm bản tiệc đột nhiên phát nổ phanh lý thiên tưởng toàn thân run giấy thất thanh la lớn hòa lôi hòa lôi chính là một loại thuốc nổ do giang nam lôi ra nghiên cứu ra có lực công kích rất mạnh trong phạm vi nổ của nó ngay cả tiên thiên cao thủ cũng có thể mất mạng những khách nhân ở nơi này đừng nói là tiên thiên cao thủ ngay cả cự phẩm võ giả cũng không có bao nhiêu bọn họ đều là những quan lại phú hào mà thôi Nhìn đám phú hào và các quan lại thân phận cao quý chết dưới hỏa lôi, Lý Thiên Tưởng như muốn đi lên. Một hai người chết đi, lý thị thế gia không sợ, nhưng chết một lần mấy chục người, cho dù đệ nhất thế gia cũng không thể gánh vác nổi. Trương tinh Phong ngay lúc hỏa lôi phát nổ, đã thi triển Tuyệt Thế Khinh Công trong nháy mắt phóng ra bên ngoài, nhàn nhã nhìn Lý Thiên Tường đang tất bật cứu người. Thỉnh thoảng hắn còn tìm cách quấy nhiễu công tác cứu hộ. Đương nhiên bằng công lực của Lý Thiên Tường thì không thể nào phát hiện được. Lý Thiên Tường trong mắt toát ra hung quang. Hôm nay chính là ngày vui của hắn, không ngờ lại xảy ra chuyện này, hơn nữa sau này còn gây ra phiền toái rất nhiều. phải biết rằng những vị khách ở đây không ai không phải là lao đại hô phòng hoán vũ một phương bây giờ bọn họ chết đi huynh đệ thân nhân của bọn họ nhất định sẽ báo thủ mặc dù lý gia cũng là người bị hại nhưng dù sao bọn họ cũng là chết tại lý gia nghĩ đến những phiền toái sau này lý thiên tường tức giận quát lớn lập tức bao vây nơi này lại tất cả mọi người đều lục soát cho ta ta muốn xem thử kẻ nào ăn tim hùn gan báo như vậy ngay trong lúc lý thiên tường đang phát hỏa, mười mấy người giữa đám hạ nhân của lý gia đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt đã giết chết mười mấy đại nhân vật trương tinh phong lập tức ra tay chỉ thấy hắn giống như một con toy di chuyển khắp nơi trong nháy mắt công phu đã giết chết mười mấy sát thủ chỉ để lại một tên còn sống trương tinh phong thản đi đến trước mặt lý thiên tường đưa tay ném tên sát thủ còn sống lên trước mặt trầm giọng nói lý huynh ta cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy nhất định phải khảo vấn tên này cho thật kỹ xem thử là ai lại cả gan như vậy hôm nay người chết quả thật là nhiều lắm lý thiên tường liếc mắt về phía đám gia nhân bên cạnh bọn họ lập tức đem tên sát thủ đi nơi khác sau đó quay lại nói với trương tinh phong hôm nay thật sự là cảm tạ trương huynh nếu không sợ rằng người chết sẽ càng nhiều hơn lý thiên tường cũng rất mực không thể ngờ được tinh vệ luôn luôn trung thành với lý gia lại đột nhiên xuất hiện phản đồ hơn nữa lại còn có mười mấy người không biết bên trong còn có ai nữa hay không rất nhiều đại nhân vật đều chạy đến bên cạnh đa tạ trương tinh phong vừa rồi nếu không có trương tinh phong ra tay nói không chừng bọn họ đã mất mặt rồi tất cả đều thành tâm thành ý vô ngực cam đoan nếu sau này có ai dám đối nghịch với trương tinh phong cũng chính là đối nghịch với bọn họ làm cho trương tinh phong đột nhiên có thêm không ít trợ thủ đường đường là một cái hôn lễ vui vẻ lại biến thành như vậy rất nhiều người đều bỏ đi trương tinh phong cũng cáo biệt lý thiên tưởng, còn với bọn lang phong rời đi Ngay lúc Trương Tinh Phong vừa mới rời đi, thiếp thân Nha Hoàn Vân Nhi của Vũ Văn Nhu chạy đến bên người Lý Thiên Tường kinh hoàng nói: "Cô ra, cô ra, đại sự không xong rồi." Lý Thiên Tường đang rất phiền não, nhìn thấy Vân Nhi như vậy càng tức giận hơn, lớn tiếng quát: "Rốt cuộc là chuyện gì, không thấy ta đang bận sao?" Vân Nhi nói gần như khóc: "Tiểu thư, tiểu thư thổ hết rồi." Chương 23. Tâm. Chương 23. Tâm. Hôm nay là ngày 29 tháng 12, đã sắp sửa bước qua một năm mới, nhưng bên trong hậu hoa viên của Tinh Phong trang viên vẫn vang lên những tiếng hò hét rung trời được bao bọc bởi tám trận thế chúng quanh. Hậu Hoa Viên vốn tràn đầy hoa cỏ nay đã biến thành một sân luyện võ rộng lớn. Gần 300 người tại nơi này hàng ngày vẫn không ngừng khắc khổ tu luyện. Vì chấp hành kế hoạch của Trương Tinh Phong, Long Đằng Ngọc Khí Điếm từ ngày hôm qua cũng đã bắt đầu đóng cửa, chỉ có tổng điếm ở kinh thành là vẫn còn tiếp tục buôn bán. Cơ hội tất cả Tinh Phong vệ đều đã tập trung lại Tinh Phong Trang Viên. Trương Tinh Phong đứng trên đài cao, nhìn về phía các Tinh Phong vệ đang khắc khổ luyện tập bên dưới, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên cao, có lẽ đã đến lúc rồi. Trương Tinh Phong quay về hướng các Tinh Phong vệ đang tu luyện lớn tiếng nói: Các vị. Các Tinh Phong vệ vừa nghe thấy, lập tức ngừng luyện tập, xếp thành từng hàng đứng trước mặt chờ lão gia phân phó. Bọn họ đều biết võ công của lão gia chính là Thiên Hạ vô địch, tất cả được như bây giờ đều là do lão gia ban cho. Đối với lão gia một lòng kính phục và trung thành. Trương Tinh Phong nhìn bộ dạng chăm chú của bọn họ, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng, mỉm cười nói: "Hôm nay, ta có một đại sự muốn tuyên bố. Phàm những người đã đạt đến tam phẩm cảnh giới thì xem như đã là đệ tử của Thiên Tâm tông ta, sẽ được truyền cho tuyệt đỉnh công pháp. Còn những người chưa đạt đến tam phẩm cảnh giới thì chỉ là ngoại vi đệ tử." Hy vọng những người đó hãy cố gắng tu luyện thêm đại bộ phận tinh phong vệ nghe xong đều lộ ra vẻ thất vọng. Trương Tinh Phong mỉm cười tiếp tục nói: "Bây giờ tinh phong vệ có 3 người đã đạt đến nhị phẩm, trong đó có một người vài hôm trước mới đạt đến tam phẩm cảnh giới thì có 10 người. Bây giờ 13 người này chính là đệ tử của Thiên Tâm Tông, cùng mối phận với 6 đệ tử đầu tiên của ta. Đương nhiên là ngoại vi đệ tử của Thiên Tâm Tông, ta cũng sẽ truyền cho các người công pháp. Bây giờ trước tiên, ta sẽ truyền cho các người, thất tinh bắt đầu kiếm trận. Các người bảy người hợp thành một tổ, nhóm nào lợi hại nhất ta cũng sẽ thu làm đệ tử." Các tinh phong vệ vốn đang thất vọng nghe được liền phấn khởi. chẳng những có thể học kiếm trận, lại vừa có cơ hội trở thành đệ tử chính thức, hảo sự như vậy làm sao có thể không vui mừng? bọn họ cũng đều biết những đồ đệ trước kia của trương tinh phong lợi hại như thế nào, tất cả đều đạt đến nhị phẩm cảnh giới, có người còn đạt đến nhất phẩm. đệ tử của trương tinh phong, địa vị này đương nhiên tất cả đều muốn tranh giành. trương tinh phong đương nhiên ngay từ đầu đã đem thất tinh bắt đầu kiếm trận, truyền thụ cho lý thị huynh đệ, lang phong và trương vũ, để cho bọn họ chia nhau truyền thụ tốc độ đương nhiên là nhanh hơn nhiều. trương tinh phong đi đến một xuống chiếc ghế, thản nhiên nhìn bọn họ luyện tập kiếm trận. người khiến cho trương tinh phong hài lòng nhất là trương vũ. ngay từ đầu khi thu nhận đồ đệ tư chất của trương vũ là kém cỏi nhất trong ba đệ tử nhưng bây giờ lý thị huynh đệ chỉ mới đạt đến nhị phẩm cảnh giới còn trương vũ đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi ngay cả trương tinh phong cũng biết không hiểu vì sao bằng tư chất của hắn lại có thể tiến bộ với tốc độ nhanh như vậy còn ba đồ đệ khác của hắn là si thị huynh đệ thì không biết như thế nào rồi từ sau khi tốt nghiệp quốc vũ học viện đến nay trương tinh phong hàng năm chỉ phải người đưa quả đến chúc mừng năm mới chỉ có duy nhất một lần trương tinh phong đích thân đến đó là khi hắn sắp sửa bế quan ai trương tinh phong thở dài một tiếng không biết lúc nào có thể gặp lại mấy huynh đệ si đây than thở cái gì Hiền chất người mới bao nhiêu tuổi chứ? Trương Tinh Phong vừa nghe thanh âm là đã biết ngay là Trương Đại Thúc, chỉ cười cười không nói gì. Trương Đại Thúc đi đến ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Trương Tinh Phong, quay sang nói: "Hiền chất à, ngày hôm qua ngươi chuyển cho ta tâm điện, ta cảm thấy hình như chân nguyên lực của mình gia tăng rất nhanh. Cũng không biết có xảy ra nguy hiểm gì như trong đó nói hay không." Ngày hôm qua khi trở về, Trương Tinh Phong biết Trương Đại Thúc đã đột phá nhất phẩm cảnh giới, đã đem tâm điện chuyển cho ông ta. Dù sao thì Trương Tinh Phong cũng không có khả năng tu luyện. Trương Tinh Phong nhìn Trương Đại Thúc, lại quay sang nhìn các Tinh Phong vệ đang khổ luyện, thản nhiên vừa cười vừa nói: Trương Đại Thúc đúng thật là có phúc mà không biết hưởng. Người đã cảm ngộ đương nhiên, tu vi tâm cảnh so với chân nguyên lực đã vượt trên rất nhiều, đương nhiên là không có nguy hiểm gì. Ngươi chỉ cần chú ý hấp thụ tu luyện mà thôi, những chuyện khác không cần lo lắng. Chờ đến khi người đạt đến suất khiếu kỳ, lúc đó mới cần phải gia tăng tu vi tâm cảnh. Trương Đại Thúc nghe xong chỉ thản nhiên cười cười, cũng không hề để trong lòng. Cùng với Trương Tinh Phong quan sát các tinh phong vệ bên dưới, lúc này đã rất muộn, đã tới giờ dùng cơm. Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn các đội ngũ tinh phong vệ bên dưới một chút, cười cười đi ra bên ngoài. Trương Đại Thúc cũng lập tức theo sau. Trương Tinh Phong đột nhiên bay sang Trương Đại Thúc nói. Trương Đại Thúc, ta phát hiện ra các Tinh Phong Vệ này đều rất tốt, mỗi một người đều là thiên tài luyện võ, tốc độ tu luyện rất nhanh, thậm chí có vài người tu chất so với Lang Phong Đại Ca còn tốt hơn. Thúc làm thế nào để tìm ra những người này vậy? Trương Đại Thúc liếc nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trương Tinh Phong, cười ngạo nghe nói: Đại Minh của chúng ta đất rộng người đông, trong đó dĩ nhiên có rất nhiều kỳ tài luyện võ, nhưng mà hầu hết các môn phái khác khi nhận đồ đệ đều thu học phí, những người bình thường căn bản là không thể lo nổi số tiền này. Còn chúng ta thì ngay cả những tên khất cái cũng đều thu nhận, đương nhiên là có thể tuyển được những người tốt. quan trọng nhất là chúng ta hàng năm đều thu nhận rất ít người, ngoại trừ 100 người đầu tiên, sau này hàng năm đều chỉ thu tối đa là 10 người. Chia đều ra thì một cái, Long đằng ngọc khí điếm, mỗi năm chỉ cần tìm một thiên tài lười võ, chuyện này đương nhiên rất đơn giản. Mỗi năm đều có nhiều người tư chất rất tốt, nhưng bởi vì chỉ tiêu quá ít mà không thể trở thành tinh phong vệ. Năm vừa rồi ngươi bảo ta thu nhận 100 người, ta chính là trực tiếp tuyển ra từ những người bị loại đó, bọn họ không hề kém hơn những người khác chút nào. Hơn nữa nhờ thái cực âm dương quyết của Hiển Chất nên công lực của mọi người tiến bộ rất nhanh. Điều này không phải là rất bình thường sao? trương tinh phong nghe xong cảm thấy dường như thật sự rất có đạo lý nếu tinh phong vệ này ở tại tu chân giới có lẽ đã sớm bị các tu chân môn phái đoạt đi rồi trương tinh phong trong lòng thầm nghĩ bất kể nói như thế nào trương đại thúc cũng là người có công lớn nhất người nếu có yêu cầu gì ta cũng đều sẽ tận lực đáp ứng trương tinh phong thật sự rất hài lòng về tinh phong vệ nhất thời cao hứng tốt lên hào ngôn trắng ngữ trương đại thúc nhìn trương tinh phong bên cạnh thản nhiên vừa cười vừa nói ta không có yêu cầu gì cả trương tinh phong là người nhưng trong nháy mắt liền lập tức nói trương đại thúc cả người hãy suy nghĩ cho thật kỳ nếu người bỏ qua sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu đấy. trương đại thúc lạnh nhạt cười, tiến lên phía trước vài bước, một lúc lâu sau mới lên tiếng. hiến chất, ngươi nói thử xem người ta sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì? trương tinh phong ngẩn người, hắn không nghĩ tới trương đại thúc lại đột nhiên đưa ra một vấn đề không hề có đáp án tiêu chuẩn. nhưng sau khi nghe xong, trương tinh phong trong lòng liền cảm thấy trầm lặng. đúng vậy, người ta sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì? có người vì theo đuổi sự giàu sang, có người vì theo đuổi quyền lực, có người vì tình yêu, cũng có người vì võ đạo. còn mình thì sao đây? từ nhỏ mình đã mong muốn thành lập một thế lực cường đại. mình là vì theo đuổi quyền lực sao nhưng đó chỉ là muốn chứng minh cho phụ mẫu mình biết mình không phải là một kẻ vô dụng bây giờ thì đã không cần nữa rồi mình là vì truy cầu sinh mệnh theo đuổi tu chân sao cũng không rõ nữa tình yêu là cái mình theo đuổi sao có lẽ là như vậy trương tinh phong trong lòng cảm thấy rất mơ màng đến bây giờ hắn cũng không biết mình rốt cuộc là vì cái gì mà sống trương đại thúc không xoay người lại chỉ đưa mắt nhìn trận thế thần bí trước mặt thản nhiên nói khi còn trẻ ta là một người rất cuồng ngạo ta đã từng tiêu tiền như nước đã từng cùng với người yêu thể non hệ biển cũng đã từng có một sự nghiệp ngạo thị thiên hạ nhưng cũng chính bởi vì sự cuồng ngạo đó cho nên phu nhân của ta mới chết bởi vì sự cuồng ngạo của mình cho nên nhi tử của ta mới bị người khác đuổi giết như một con chó ngừng lại một chút trương đại thúc lại tiếp tục nói nếu không có hiện chất cả cuộc đời này của ta có lẽ chỉ còn lại sự thống khổ bây giờ con trai của ta đã có thành tựu kỹ nghệ của ta càng tiến bộ thậm chí còn học được tu tiên thuật trong truyền thuyết ta còn mong muốn gì nữa đây ta bây giờ chỉ muốn xem thử ngọc thạch điêu khắc đến tột cùng có thể đạt đến cảnh giới gì đó là cái mà ta theo đuổi trương tinh phong không hề có cảm giác hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang theo đuổi cái gì trương tinh phong thản nhiên tiếp tục bước đi nhẹ nhàng xuyên qua tám trận thế không hề sử dụng chút công lực nào năm cuộc sống cứ từng ngày từng ngày trôi qua mùa xuân cuối cùng cũng đã đến tất cả mọi người vẫn như trước đều cảm thấy rất cao hứng tinh phong vệ vẫn khắc khổ luyện tập bọn họ phấn đấu vì bảy chỉ tiêu cuối cùng trương tinh phong mặc dù vẫn cười nói vui vẻ với mọi người như bình thường nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được trên người hắn dường như thiếu đi một điểm nào đó bốn xuân đi thu lại đến mùa thu gây cho con người một cảm giác tịch mịch và thê lương trương tinh phong khỏe miệng thản nhiên nở một nụ cười ngẩng đầu lên nhìn một chiếc lá vàng rơi xuống đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió Mùa thu đã đến rồi." Trương Tinh Phong thản nhiên tự nói với mình. Phía sau lương vang lên một tiếng bước chân nặng nhọc, rất là trầm trọng, khiến cho Trương Tinh Phong cũng phải chú ý, hắn cảm nhận được đã có chuyện trọng yếu xảy ra, nhưng trong lòng vẫn rất bình tĩnh. Trương Tinh Phong chậm rãi xoay người lại. Vương Ca đang đứng ở phía sau nhìn hắn, trong mắt chỉ có sự trầm trọng. Trương Tinh Phong vẫn không hề nói lời nào, lặng lặng chờ đợi Vương Ca lên tiếng. Vương Ca mở miệng dường như muốn nói, nhưng không thể thốt nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới bắt đầu lên tiếng. Thanh âm nặng nhọc như xuyên thấu mỗi một tấc không gian. "Vũ Văn Nhu, nàng đã chết, bốn" Trương tinh phong trong nháy mắt không có phản ứng gì không có đau lòng không có thông khổ chỉ không hiểu sao hắn cảm thấy trong thiên địa dường như chỉ còn hai màu đen trắng không hề có sắc thái trong thiên địa dường như cũng không còn thanh âm, ngay cả thanh âm lo lắng của vương ca bệ nạng hắn cũng không hề nghe thấy hắn dường như đã quên tất cả đột nhiên một cơn đau hợp đến như bài sơn đào hải bao phủ khắp toàn thân khiến hắn như muốn ngại thờ hắn cuối cùng đã hiểu rõ ràng nữ thần của hắn cô gái hắn đã yêu thích từ khi còn bé cô gái đã khiến hắn phải quyết đấu cùng lý ra nhu của hắn đã chết hắn đã biết lúc này cuối cùng hắn đã biết hắn yêu nhu đến nào. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho Nhu Mãnh Liệt như lúc này, như đã khắc sâu vào tận linh hồn. Hắn dường như không còn ý thức được gì, chỉ tuân theo cảm giác trong lòng, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Vương Ca. Đúng, là biến mất, không phải tốc độ cực nhanh, mà là hoàn tổ ạ bị biến mất. Vương Ca cũng không biết Trương Tinh Phong cuối cùng Trương Tinh Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một việc hắn biết rất rõ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người tại đây đều phải bước theo Trương Tinh Phong. Vương Ca, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. 300 tinh phong vệ đã hoàn toàn sẵn sàng, lúc nào cũng có thể tác chiến. Lang Phong đứng trước mặt Vương Ca, bàn tay không ngừng nuốt lên thanh đao mà trương tinh phong đã dùng bí thiên thạch chế tạo cho hắn trong đầu lại hiện lên tình cảnh khi lần đầu tiên hai người gặp nhau một tiểu nam hài nhỏ bé nhưng lại mang theo khí thế cường đại hoàn toàn đánh bại hắn từ đầu đến cuối tiểu nam hài kia đều mỉm cười thản nhiên tiểu nam hài đó chính là đệ đệ mà hắn tôn kính nhất trương tinh phong lang phong thấp giọng tự nói vô luận phía trước là cái gì ta cũng đều sẽ đi cùng đệ gặp thần giết thần gặp phật giết phật ánh mắt kiên định sáng lên trương đại thúc trong đầu nhớ lại ánh mắt của trương tinh phong tại căn nhà trúc hôm nào trong tay chợt lóe lên một luồng đa mang nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất chỉ có những người trong tinh phong trang viên mới biết đó chính là thanh đao của ông ta thanh đao thường dùng điêu khắc thanh đao mà ông ta đã dùng chính đan hỏa của mình luyện thành không ai biết thanh đao đó ngoại trừ điêu khắc còn có thể dùng để giết người lý đại lý nhị trương vũ vương ca vũ tỷ và lam phong tất cả đều nhìn vào vũ khí làm bằng bí thiên thạch mà trương tinh phong đã chế tạo cho bọn họ tất cả đều đắm chìm trong hồi ức trong nháy mắt mọi người đều nhìn nhau cười khi biết tin vũ văn nhu qua đời bọn họ đã lường trước được trương tinh phong nhất định sẽ không bỏ qua cùng lý do toàn diện khai chiến mặc dù đã có thể tưởng tượng được kết quả nhưng tất cả đều không sợ hãi chút nào hàng châu trương thị thế gia một trong tứ đại thế gia của minh vương triều sau khi nhận được tin tức của thiên vũ lâu sắc mặt của trương thiên đức lập tức biến đổi là phụ thân của trương tinh phong ông ta đương nhiên hiểu rất rõ tâm tính của nhi Tử mình túi đầu nhìn linh đan trong tay trong lòng kiên định nói tiểu tam phụ thân đã từng khiến cho con thất vọng lần này nhất định sẽ không như vậy nữa chấp hành kế hoạch điên phúc một chương này đức kiên quyết lên tiếng ra lệnh trương tổng quản nghe được liền người ra ông ta đương nhiên biết rõ kế hoạch điên phúc một đại biểu cho cái gì lao ra trương tổng quản cả đời đều phục tùng mệnh lệnh nhưng bây giờ ông ta cũng vì chủ tử mà lo lắng. Trương Thiên Đức giơ tay ngăn lại, không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi, tất cả hậu quả đều do ta gánh chịu. Tuân lệnh. Trương tổng quản lập tức xoay người rời đi. Trương Thiên Đức nhìn viên linh đan trên tay, lại xuyên qua song cửa sổ nhìn lên bầu trời, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Lúc này tại Lý thị thế gia, khắp nơi cũng đều là một phiến tĩnh lặng, bởi vì Vũ Văn Nhu được gả cho Lý gia chưa được một năm đã qua đời. Vũ Văn Nhu bởi vì trong đêm tân hôn bị thổ huyết, nên không thể động phòng cùng với Lý Thế Tưởng. Từ ngày đó trở đi, thân thể của nàng mỗi ngày một suy nhược. lý gia đã dùng rất nhiều phương pháp nhưng đều không có kết quả gì ngay cả lý thế dân bọn họ cũng không có cách nào cuối cùng vào đêm hôm qua nàng đã qua đời lý thiên tường bất động bị gối trước linh cứu của vũ văn nhu đích tâm của hắn dường như đã tan vỡ từ sau khi hôn lễ diễn ra ngày nào hắn cũng phải sống trong lo lắng thống khổ mỗi ngày hắn đều âu yếm nhìn nữ nhân của mình nhưng lại không có biện pháp nào mỗi đêm hắn đều canh giữ bên cạnh vũ văn nhu không rời nửa bước đêm hôm đó chính là đêm hôm đó hắn nghe được thanh âm của vũ văn nhu trong động. mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng hai chữ phong ca Trong ngay mắt hắn đã biết, hắn cuối cùng đã biết tất những gì trương tinh phong nói tại vũ văn thế gia ngày đó đều là sự thật. Hắn đã biết vũ văn nhu và trương tinh phong hai người là thật tâm yêu nhau. Hắn rất phẫn nộ, hắn không hiểu tại sao mình đã ở bên cạnh vũ văn nhu mười mấy năm, lại không bằng trương tinh phong suốt mười năm không hề gặp mặt nàng một lần. Hắn không bằng trương tinh phong sao? Hắn thừa nhận công phu của trương tinh phong rất cao cường, nhưng hắn cũng đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới. ở tuổi của hắn đạt đến trình độ này trong lịch sử có được mấy người? Lý thiên tường hắn như vậy không phải là nhân trung chi long hay sao? Tại sao? Tại sao vũ văn nhu lại không yêu hắn bằng trương tinh phong? Đêm hôm đó hắn say, say bên giường của Vũ Văn Nhu. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không hề trách cứ Vũ Văn Nhu. Hắn lại vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà vất vả, nhưng tất cả những điều này Vũ Văn Nhu đều không biết. Lý Thiên Tường vẫn quy yên bất động, hắn lẳng lặng nhớ lại từng tràng cảnh khi còn nhỏ cùng chơi đùa với Vũ Văn Nhu, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc đột nhiên thân thể của Lý Thiên Tường run lên. Hắn lẳng lặng địa đứng lên, xoay người lại nhìn ra bên ngoài đại môn. Một thanh âm lẳng lặng vang lên trong thiên địa. "Nhu, ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng. Ta không nên, ta không nên để nàng gả cho Lý gia, ta quả thật không nên." Nàng còn nhớ không, bên ngoài cánh cổng Quốc Vũ Học viện khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt bốn? Tất cả các cao thủ của Lý gia đều đồng thời xuất thủ công kích vào nam tử đột nhiên xuất hiện này. Hạ từ đầu đến cuối đều không hề hoàn thủ, chỉ như một kẻ ngu ngốc không ngừng đọc thoại. Nhưng tất cả đều hoảng sợ phát hiện đao kiếm của mình chỉ có thể xuyên thủng y phục, còn thân thể của, của đối phương thì không thể tổn thương đến một cộng đồng. Tuyết rơi kìa. Một hạ nhân của Lý gia đột nhiên hô lớn. Hôm nay mới chỉ là tháng 10, tuyết rơi vào tháng 10 quả thật là trước nay chưa từng có. Lý Thiên Tường cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Trong thiên địa mỗi một tấc không gian đều ngập tràn tuyết trắng. tuyết rơi ngày càng dày làm cho các tiên thiên cao thủ của lý gian này cũng rất khó tiếp tục dốc toàn lực công kích mà nam tử kia đối với tuyết rơi trên người vẫn không hề có phản ứng gì hắn chỉ không ngừng lẩm bẩm tự nói buổi tối đó bên cạnh quế hoa kiều nàng nói muốn ở cùng với ta ta đã nói rằng ta muốn kết hôn với nàng ta sẽ đến để thân với nàng chính là bởi vì ta không có kiên trì thật sự rất xin lỗi ta đã không hiểu được suy nghĩ của nàng nếu như ta kiên trì nếu như bốn lý thiên tường trong nháy mắt biến mất khỏi linh đường đột nhiên xuất hiện tại đại môn tốc độ kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi trương tinh phong người dốt cuộc muốn làm gì đừng có ở chỗ này làm loạn. Đột nhiên, Lý Thiên Tường hoảng sợ phát hiện toàn thân Trương Tinh Phong hoàn toàn đều là một màu trắng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng là do tuyết trắng phủ trên người, nhưng ở khoảng cách này, Lý Thiên Tường đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng. cả mái tóc của Trương Tinh Phong đều trở nên mặt trắng, tựa như những đông tuyết đang bay trên bầu trời. Lý Thiên Tường trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy sợ hãi, làm cho hắn không thể phát huy được chút nào công lực của của Nhất phẩm cảnh giới. Trương Tinh Phong đứng lại, ngẩng đầu nhìn về lại sảnh phía xa, một chữ địa thật lớn làm cho hắn càng cảm thấy thống khổ. Hắn không hề chú ý đến sự tồn tại của Lý Thiên Tường, trong mắt hắn chỉ có Vũ Văn Đu, Hắn từng bước từng bước đi về phía lại sảnh, chậm rãi bước qua Lý Thiên Tường, đi đến trước linh cứu. Chiếc quan tài bằng hàn ngọc làm cho Vũ Văn Nhu vẫn xinh đẹp giống như còn sống, tựa hồ như nàng chỉ là đang ngủ. Trương Tinh Phong đứng trước chiếc băng quan, si ngốc nhìn vào nữ thần mỹ lệ bên trong. Lý Thiên Tường bất động, khi Trương Tinh Phong đi qua bên người, hắn vẫn không hề cử động. Trong nháy mắt hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn cảm thấy mình dường như không xứng với Vũ Văn Nhu. Lý Thiên Tường thống khổ quỳ xuống trên mặt đất, mặc cho tuyết rơi trên người. Đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai của hắn. Lý Thiên Tường ngẩng đầu lên, Hắn nhìn thấy Lao Tổ Tông và một đoàn cao thủ Lý ra phía sau đang quan tâm nhìn hắn, trong nháy mắt hắn đã khóc. Hồng Phất Nữ đưa tay ôm Lý Thiên Tường vào lòng, để mặc cho hắn khóc một hồi. Lý Thế Dân, Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ ba người đồng thời đi về phía đại sảnh. Lúc này Trương Tinh Phong vẫn ngây dại nhìn vào Vũ Văn Nu, không hề chú ý đến ba người đã đến sau lưng. Chương 24, tâm biến. Chương 24, tâm biến. Cút đi. Trương Tinh Phong vẫn chưa hề liếc mắt nhìn ba người phía sau. Bây giờ hắn không muốn bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy hắn và nu. Lý Thế Dân ba người thật sự ngừng lại, bọn họ dường như không hề tức giận chút nào. Hồng Phất Nữ nhìn Trương Tinh Phong, ánh mắt rất phức tạp, quay đầu lại nhìn Lý Thế Dân nói: Hắn cũng là một người rất đáng thương, đệ chẳng lẽ thật sự muốn làm như vậy sao? Lý Thế Dân thở dài một tiếng, thiếu niên tóc bạc, hắn so với ta khi còn trẻ còn thống khổ hơn. Tẩu tẩu, tẩu không biết sao, ta lúc đó là bởi vì cái gì mà mất đi nàng? Lý Tịnh vô vai Lý Thế Dân thở dài nói: nhị đệ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn chưa thể quên nàng hay sao? Cũng đã qua một ngàn năm rồi. Lý Thế Dân đột nhiên trở nên rất kích động, quên, ta làm sao có thể quên? một tiến năm đó tại huyền vũ môn ta sẽ mãi mãi ghi nhớ một tiến đó đã khiến ta vĩnh viễn mất đi nàng nhưng bởi vì giang sơn vì không muốn cho bách tính phải tiếp tục gánh chịu khổ nạn cho nên ta mới không quyết chiến cùng vũ văn hoa cập hắn còn tưởng rằng ta không biết vũ văn thế gia bây giờ chính là do hắn sáng lập hay sao Haha, ha, ta đợi một ngàn năm nay chính là vì muốn báo thù bây giờ cuối cùng ta đã luyện thành hiên viên kiếm có thể so sánh với xạ nhật thần cung của hắn một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt cả hắn và vũ văn thế gia lý thế dân hít một hơi thật sâu lại ngẩng đầu lên nhìn trương tinh Phong, thở dài một hơi hắn đúng là một kẻ đáng thương nhưng vì lý thị thế gia hắn nhất định phải chết hồng phất nữ ánh mắt phức tạp nhìn lý thế dân nhị đệ đệ cả đời vì lý gia mà phân đấu có đáng ra không chẳng lẽ đệ chưa từng nghĩ vì mình mà sống hay sao lý thế dân thản nhiên nói ta còn có cơ hội sao nàng đã chết ta sống trên đời này mục tiêu cũng chỉ còn lại lý gia và võ đạo mà thôi trương tinh phong từ từ đứng lên quay đầu lại nhìn ba người trước mặt ánh mắt rất mơ hồ nhu đang ngủ các người muốn nói chuyện hãy cút ra xa một chút có nghe hay không trương tinh phong thanh em rất nhẹ nhưng dựa vào công lực kinh thế hai tục của ba người lý thế dân đương nhiên rất dễ dàng nghe được tất cả lý thế dân ba người nghe được nhưng không hề rời đi chỉ yên lặng đứng nhìn trương tinh phong trong ánh mắt có một chút đồng tình hồng phất nữ nhìn trương tinh phong kỳ vọng nói trương tinh phong ngươi hẳn là biết đây là lý ra nếu bây giờ ngươi rời đi chúng ta nhất định sẽ không đối phó với ngươi việc này ta có thể làm chủ trương tinh phong lạnh nhạt nói ba người các ngươi đều đã đạt đến nguyên anh tiền kỳ cũng chính là đột phá thần tri cảnh mỗi một người các ngươi tại thanh long đại lục đều là vô địch tồn tại nhưng ở trong mắt ta các ngươi chẳng là gì cả các ngươi đừng tưởng ta khoác lác cũng đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi có tiên khí ta nói cho các ngươi biết dựa vào chân nguyên lực của các ngươi phát động tiên khí ngay cả phòng ngự căn bản của ta cũng không thể phá được lý thế dân thản nhiên nói khoác lác cũng không phải chỉ nói bằng miệng một năm trước ta vẫn chưa hoàn toàn đột phá thần chi cảnh đã có thể đả thương ngươi bây giờ công lực của ta đã tăng lên rất nhiều hơn nữa bọn ta lại có đến ba người chẳng lẽ không giết được ngươi ha ha ngươi có từng nghe nói đến tam tài đấu toàn trận chưa trương tinh phong trong lòng có một chút kinh ngạc tam tài đấu toàn trận lần trước bị hắn đả thương ta căn bản là chưa sử dụng thực lực chính thức càng hướng chi thân thể của ta bây giờ so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều người còn không đi hồng phất nữ nhìn trương tinh phong trước mặt nàng thật sự không muốn một thiên tài thiên cổ hiếm thấy lại chết đi như vậy hai mươi đã đạt đến cảnh giới mà bọn họ cả ngàn năm đều không đạt được điều này không thể chỉ dùng hai chữ thiên tài đơn giản để hình dung quan trọng nhất chính là nàng không muốn một người trí tình như vậy lại chết đi muốn đánh thì đánh đừng nói nhiều ta còn phải lo cho nhu của ta trương tinh phong quay đầu lại thâm tình nhìn thoáng qua vũ văn nhu trong bản quan ba người lý thế dân nhìn nhau lập tức như một tia chớp bao vây trương tinh phong trương tinh phong vẫn nhìn vào vũ văn và nhu nhẹ nhàng nói nhu để ta đuổi bọn chúng đi sau đó sẽ ở cùng với nàng nàng đừng lo lắng hãy chờ ta ngay lúc này lý thiên tường bước lên phía trước nhìn thẳng vào trương tinh phong trầm giọng nói trương tinh phong ngươi nghe cho rõ nhu là thê tử của ta là thê tử mà ta mai mối cưới hỏi đàng hoàng không thể để cho người điếm ô nàng thường nhi lý thế dân lo lắng kêu lên hắn cũng biết trương tinh phong chỉ cần khẽ động một chút là cũng có thể dễ dàng giết chết lý thiên tường bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn lao tổ tông đây là chuyện của ba người chúng ta nếu hôm nay ta lùi bức thì có lẽ cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên được hôm nay ta nhất định phải cùng hắn phân định rõ ràng lý thiên tường giọng nói rất kiên định không hề thỏa hiệp một chút nào nhìn ánh mắt của lý thiên tường lý thế dân biết bây giờ cho dù mình có nói gì cũng vô dụng đành phải đứng một bên bất đắc dĩ nhìn sự tình phát sinh trương tinh phong nhìn lý thiên tường trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều là lý thiên tường đã cướp đi nhu của mình chính là hắn đã làm cho nhu phải chết nếu như không có hắn thì cũng sẽ không có kết cục này đúng vậy nếu như ngày đó tại vũ văn gia ta nhận tâm giết chết lý thiên tường mang nhu rời đi sẽ không có kết cục như ngày hôm nay đúng, là Lý Thiên Tưởng, chính là bởi vì hắn còn sống nên mới xảy ra tất cả những chuyện này. Lý Thiên Tường, ta muốn giết ngươi. Trương Tinh Phong chậm rãi nói từng câu từng chữ, sát khí trên người trong nháy mắt dường như biến thành thực thể, Sắc khí màu đen dày đặc làm cho Lý Thiên Tường cảm nhận được, Trương Tinh Phong quả thật đang muốn giết hắn. Nhưng Lý Thiên Tường không hề lùi bước, hắn vẫn đứng yên nhìn Trương Tinh Phong, lửa giận trong mắt dường như muốn thiêu đốt cả đối phương. Trương Tinh Phong, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi chỉ là một kẻ bỏ đi của Trư gia, một tên tiểu tử không có thế lực, ngươi dựa vào cái gì mà ở đây kiêu ngạo? Hơn nữa ngươi hãy nhớ cho kỹ, nhu là thê tử của ta. Nàng sống là người của nhà họ Lý, chết cũng làm ma nhà họ Lý, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng có được nàng. Ha ha ha. Ta dựa vào cái gì? Ta là một người bị Trương gia trục xuất ra khỏi gia môn thì dựa vào cái gì? Tốt, để ta nói cho ngươi biết, ta chính là dựa vào lực lượng của chính ta, lực lượng vô địch có thể hủy diệt cả ngươi và Lý gia. Nhu, ngươi còn dám nói đến Nhu trước mặt ta, nếu không phải bởi vì ngươi Nhu tại sao lại chết? Ngươi nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi những gì không? Lúc đó ngươi đã cảm đoàn với ta thế nào? Hôm nay ta đến đây chính là muốn bắt ngươi phải trả món nợ này. Trương Tinh Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lý Thiên Tưởng. Đòi nợ, ngươi lại dám nói đến đòi nợ Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã lại đến tìm ta. Nhu chính là bởi vì ngươi nên mới chết, chính là ngươi. Lý Thiên Tưởng trong đầu dường như lại hiện lên hai tiếng, Phong Ca, Vũ Văn Nhu đã gọi trong lúc hôn mê, lửa giận bừng lên. Khốn kiếp, ngươi hãy chết đi. Trương Tinh Phong gầm lên, bàn tay nắm lại thành quyền đánh tới. Lúc này trong lòng hắn đã hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt, cũng bởi vì Lý Thiên Tưởng tên khốn khiếp này không chiếu cố Nhu thật tốt, cho nên nàng mới phải chết như vậy, không thể tha thứ. Lý Thế Dân vừa nghe được, lập tức đã biết sự tình không tốt. Nhưng công lực của hắn và Trương Tinh Phong lệch quả thật rất lớn. quan trọng nhất chính là trương tinh phong lại là người ra tay trước khi hắn vừa bắt đầu phản ứng lý thiên tường đã bị trương tinh phong đánh một quyền vào bụng bay về phía sau máu tươi nhiễm đỏ cả đại sảnh lý thế dân nhìn nhìn tôn tử âu yến của mình chết đi lửa giận trong lòng lập tức bừng lên cả ngàn năm qua chưa bao giờ hắn giận dữ đến mức này hắn hiểu rất rõ công lực của trương tinh phong một quyền đó cho dù là cao thủ thiên tri cảnh cũng có thể đánh chết huống chi là lý thiên tường chỉ đạt đến nhất phẩm cảnh giới lý tịnh và Hồng phất nữ hai người ánh mắt cũng đỏ bừng bọn họ đều đã nhìn lý thiên tường lớn lên đều rất yêu quý đứa trẻ có tư chất tốt lại rất hiểu chuyện này bây giờ hắn lại bị người ta giết chết ngay trước mặt mình, thử hỏi làm sao không giận dữ. sự thương tiếc trước kia đối với trương tinh phong này đã không còn, chỉ còn lại sát ý. ba người trong nháy mắt đã thi triển ra chiêu thức cực mạnh của mình. long du cửu thiên, lý thế dân trên người tử quang đại thịnh đột nhiên từ trong thân thể bay ra chín con tử long, chín tử long bay lên bầu trời phía trên đại sảnh, nhanh chóng hợp thành một cự long, chỉ là uy lực dường như không bằng lúc ở vũ văn thế gia. huyết lang chi vẫn, huyết lang đao, trên tay lý tịnh đột nhiên biến ảo thành một con dã lang màu huyết hồng chân chính, gầm lên một tiếng bay về hướng trương tinh phong. thiên nữ tán hoa. bảo kiếm trên vai hồng phất nữ đột nhiên bay lên chân nguyên lực vận chuyển hai tay kết thành vô số các loại thủ ấn bảo kiếm trên không cũng theo tay nàng biến ảo thành vô số các loại kiếm hoa trương tinh phong ngẩng đầu lên nhìn nhìn các chiêu thức đang công đến lại cúi lâu xuống khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh nhạt trương tinh phong vẫn đứng yên không hề hoàn thủ một chút nào ba chiêu thức kinh thiên động địa hoàn hoàn công kích vào người hắn lý thế dân bọn họ dường như đã nhìn thấy kết cục thảm tử của trương tinh phong nhưng chẳng cảnh phía sau lại làm cho bọn họ khiếp sợ trương tinh phong trên người chỉ có y phục bị pha tan còn thân thể của hắn lại không hề có một vết thương nào các ngươi quá kém Trương tinh phong trong mắt càng toát ra vẻ khinh thường nhìn ba người lý thế dân thản nhiên nói lý thế dân lý tịnh hồng phất nữ ba người nhìn nhau trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác buồn cười. ba người bọn họ là những nhân vật đã tung hoành thanh long đại lục cả ngàn năm nay lại bị một người chưa đến hai mù ở tuổi bảo rằng quá kém nhưng đối phương lại hoàn toàn có đủ thực lực để nói như vậy ba người mình cùng đồng thời ra tay nhưng ngay cả phòng ngự căn bản của đối phương cũng không phá được ha ha ba người trong nháy mắt lửa dẫn bút lên bọn họ là ai làm sao có thể để cho một tên tiểu tử khinh thường như vậy Lý Thế Dân nhìn qua Phu Thê Lý Tịnh, khẽ gật đầu, trong cơ thể đột nhiên bay ra một thanh thanh bảo kiếm, chính là tiên khí lần trước đã thương trương Tinh Phong Hiên Viên Kiếm. Phu Thê Lý Tịnh cũng đồng thời đi chuyển theo một bộ pháp kỳ diệu, không ngừng phát ra từng đạo thanh quang bắn về phía Hiên Viên Kiếm. Lý Thế Dân vẫn đương nhiên, ánh mắt tập trung nhìn vào Hiên Viên Kiếm, chân nguyên lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, chứng kiến tất cả, Trương Tinh Phong sắc mặt hơi biến đổi, tam tài đấu toàn trận vốn là một trận thế công kích, không ngờ ba người Lý Thế Dân lại cải tiến nó trở thành một trận thế phụ trợ, có thể đem công lực của hai người khác dồn cho người thứ ba. Quan trọng nhất chính là dựa vào trận thế này, chân nguyên lực trong cơ thể Lý Thế Dân không đơn giản chỉ là của ba người, mà còn nhân lên rất nhiều lần. Trương Tinh Phong dưới tình huống này vẫn không hề vận dụng lực lượng, hắn chỉ muốn kiểm tra xem thân thể mình rốt cuộc cứng rắn đến mức độ nào. Tuyệt sắc. Lý Thế Dân ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Phong, nghiến răng quát lớn. Hiên Viên Kiếm, trong nháy mắt quang mang bừng lên, bay về hướng Trương Tinh Phong với một tốc độ cực nhanh. Trương Tinh Phong có thể cảm nhận được rất rõ uy lực của kiếm tiền nhưng hắn vẫn như trước không hề dùng lực lượng bảo vệ thân thể. Hiên Viên Kiếm như một tia chớp chém vào người Trương Tinh Phong. Hắn hoàn toàn cảm nhận được thân thể dường như không thể tiếp tục ngăn cản được. Nhưng lý thế dân bọn họ ba người lại càng kinh ngạc, bởi vì, hiên viên kiếm chém vào cơ thể Trương Tinh Phong chỉ có thể nhích từng chút một. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn, đó là Trương Tinh Phong vẫn không hề vận dụng một chút lực lượng nào. Nếu quả thật hắn toàn lực bảo vệ thân thể, thì phòng chứng đến một sợi lông cũng không thể gây thương tổn được. Nhưng Trương Tinh Phong vẫn như cũ không hề vận dụng lực lượng, để mặc cho hiên viên kiếm tùy ý cắt vào thân thể. Hắn cảm nhận sự đau đớn, thản nhiên mỉm cười quay đầu lại nhìn Vũ Văn Nu, trong mắt ánh lên vẻ thâm tình. Lý thế dân bọn họ trong nháy mắt đã hiểu rõ ý đồ của Trương Tinh Phong. hắn muốn đi tìm cái chết đúng vậy trương tinh phong quả thật đang muốn chết từ sau khi biết được mình đã yêu vũ văn nhu đến mức biển cả đá mòn hắn đã muốn đi cùng với nàng lý thế dân bọn họ ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp nhưng nghĩ đến lý thiên tưởng đã chết dưới tay của trương tinh phong bọn họ vẫn thản nhiên đứng nhìn cuối cùng thân thể của trương tinh phong bị cắt thành hai nửa lý thế dân bọn họ trong lòng như có một tảng đá ngàn cân đại nặng hiên viên kiếm dường như cũng rất nặng nhọc thu về bên trong cơ thể lý thế dân trương tinh phong mỉm cười ánh mắt vẫn nhìn vào vũ văn nhu trong lòng thản nhiên nói nhu ta đến với nàng đây bốn nhưng chỉ trong né mắt Trương Tinh Phong đột nhiên xảy ra biến hóa, thân thể của hắn vốn đã chia làm hai nửa đột nhiên lại hợp thành một, tựa hồ như chưa từng bị cắt ra. Lý Thế Dân bọn họ ngây mốc. Trương Tinh Phong cảm nhận được rất rõ ràng, ngay lúc thân thể mình vừa tách ra, từ Kim nguyên Tôn ở vị trí trái tim đột nhiên phát ra một luồng quang mang màu tím, trong nháy mắt đã đem hai nửa thân thể khôi phục lại nguyên dạng. Trương Tinh Phong tâm thần chấn động, hắn cuối cùng đã biết lực lượng của mình là gì, đó chính là lực lượng trong truyền thuyết của Tu chân giới, Hôn lực. Hôn độ lực, lực lượng trong truyền thuyết, uy lực có thể sánh ngang với tiên lực. hơn nữa khi người sở hữu nó đạt đến cấp bậc tiên nhân hôn độn lực có thể phát triển thành vô cực chi lực có thể sánh ngang với thần lực còn nếu đạt đến thần nhân chi cảnh vô cực chi lực sẽ tiến hóa thành dạng gì thì không ai biết được trương tinh phong sở dĩ nhận ra đây là hôn độn lực chủ yếu là vì nhục thể bất tử hôn độn lực sở dĩ hấp dẫn những người tu chân giả chính là vì nó có thể làm cho người ta trở thành bất tử chi thân bất kể nhục thể bị hủy thành dạng gì trong nháy mắt cũng sẽ khôi phục lại đương nhiên hôn độn lực cũng không phải vô địch nó chỉ có tác dụng đối với nhục thể mà thôi nếu người sở hữu nó nguyên anh bị phá hủy thì vẫn tử vong như thường nên biết rằng các tu chân giả sợ nhất chính là nhục thể bị hủy diệt nếu như nhục thể bị hủy thì cho dù có tu luyện lại cũng chỉ là tán tiên cả đời cũng không thể đề cao hơn nữa tán tiên mỗi 1.000 năm còn phải chịu thiên kiếp đương nhiên không có gì là tuyệt đối vượt qua được 9 lần thiên kiếp tán tiên có thể trở thành tiên nhân nhưng mà trong lịch sử của tu chân giới chưa từng có một vị tán tiên nào có thể vượt qua 9 lần thiên kiếp nhưng khi có hỗn độn lực nhục thể lại không thể bị phá hủy có thể tưởng tượng được sự thần kỳ của nó hơn nữa lực công kích của nó cũng vô cùng cường đại có thể sánh ngang với tiên lực trong lịch sử tu chân giới chỉ có duy nhất bản cổ đại thần trong truyền thuyết là luyện thành loại lực lượng này nhưng bản cổ đại thần tại tu chân giới và tiên giới không hề có một đệ tử nào chính vì vậy đến nay vẫn không có ai biết làm thế nào để luyện thành loại lực lượng này trương tinh phong trong lòng có chút vui mừng nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại vì cái chết của vũ văn nu mà thống khổ nếu như ta không thể chết được vậy thì ta sẽ sống để báo thù cho nàng có được không bây giờ chúng ta cùng nhau trở về nhé trương tinh phong thâm tình nhìn vũ văn nu trong quan tài vút trương tinh phong và cả chiếc băng quan đống nhiên biến mất khỏi đại sảnh ba người lý thế dân trong lòng khiếp sợ thuấn di đây chính là thuấn di trong tuyển thuyết sao nếu như hắn có thể thuấn di vậy thì còn có trận thế gì có thể vậy khốn được hắn đây hơn nữa dựa vào năng lực này hắn thậm chí có thể giết chết mình rất dễ dàng mà người vốn dĩ đã chết đi là lý thiên Tưởng lúc này vẫn còn chưa chết uy tiểu tử ngươi thật là kém quá ta chỉ dùng một ngón tay thôi là cũng đủ đánh bại ngươi rồi ha ha bốn một thanh âm quỷ dị vang lên trong đầu lý thiên tường lý thiên Tưởng nhớ lại một quyền kinh khủng của trương tinh phong đột nhiên nói đúng là ta quá kém nhưng chuyện này này có thể trách ta sao sư môn của hắn là gì đây có thể làm cho một người chưa đến 20 tuổi còn lợi hại hơn lão tổ tông cả ngàn năm tuổi cái này trách ta sao? Ân tiểu tử ngươi có muốn đạt đến cảnh giới như của hắn hay không? Thanh âm bị dị lại vang lên muốn đương nhiên là muốn ta nằm mơ cũng muốn đánh bại hắn nhưng trên lệnh của chúng ta rất lớn thật sự là quá lớn ngươi không thấy sao? Hắn muốn giết ta ta không có chút sức lực nào để phản kháng Lý Thiên Tưởng trong lòng căm phẫn tốt chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ ta sẽ khiến ngươi có thể đánh bại hắn Thanh âm bị dị lại vang lên ha ha bốn Lý Thiên Tưởng điên cuồng cười to tiểu tử Ngươi cười cái gì?" Thanh âm bị dị kia lại vang lên. Lý Thiên Tường lạnh nhạt nói: "Ngươi có biết tình huống của ta bây giờ như thế nào không? Thân thể của ta đã bị một quyền của hắn đánh thành tàn thế, sinh cơ đã mất, còn có tác dụng gì đây?" "Tiểu tử, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Nếu ta không bảo vệ một chút sinh cơ cuối cùng thì ngươi đã chết rồi. Thân thể của ngươi, ta đương nhiên có thể chữa trị." "Được, nếu đã như vậy, Lý Thiên Tường ta bái ngươi làm sư phụ." Lý Thiên Tường vốn không phải là một người tùy tiện bái sư như vậy, nhưng đã tới bước này, hắn đã không còn con đường nào khác. Tốt, đồ đệ của nghịch tiêu ma quân ta làm sao có thể ngay cả một người chỉ đạt đến nguyên anh hậu kỳ cũng không đánh lại cơ chứ? Ha ha, bây giờ trước tiên ta sẽ chữa trị thân thể của ngươi đã. 13. Nhị đệ, mau nhìn kìa." Hồng phất nữ kêu lớn, tựa hồ nhìn thấy một chuyện không thể tin được đã xảy ra. Lý Thế Dân và Lý Tịnh nhìn theo hướng chỉ của Hồng phất nữ, vừa kinh dị lại vừa kinh hỉ chứng kiến thân thể của Lý Thiên Tường bỗng nhiên bắt đầu khôi phục, khuôn mặt cũng dần trở nên hường hảo. Một lúc sau, Lý Thiên Tường mở mắt ra. Hắn đứng lên, nhìn ba người Lý Thế Dân trước mặt, cười cười nói: "Lão tổ tông, ta đã trở lại rồi, chưa một Quyền Tử, chương một, Quyền Tử. Sự kiện Trương Tinh Phong đại chiến ba người Lý Thế Dân đã trôi qua được nửa năm. Trong nửa năm này, tình hình các thế lực của Đại Minh đã phát sinh nhiều biến hóa. Ngày ấy khi Trương Tinh Phong chiến đấu với ba người Lý Thế Dân, Trương Thị Thế gia cũng phát động lực lượng bất ngờ tấn công vào Bảo Ngọc Tường, một bộ phận thế lực của Lý gia. Mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng trong trận chiến đó bên phía Lý gia hầu như không có một cao thủ Thiên tri Cảnh nào, đừng nói đến Thần tri Cảnh. Nguyên nhân là vì hầu hết các cao thủ đều đang tập trung tại phủ đệ của Lý gia tại Kinh Hành. cứ như vậy, Lý gia đương nhiên bị Trương gia chiếm phần lớn tiện nghi. mà tinh phong gia tộc dưới tình huống lý gia đang suy yếu bằng thực lực vốn có của mình hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường ngọc khí hoàn toàn lũng đoạn thị trường ngọc khí điều này khiến cho thế lực của tinh phong gia tộc đại tăng chân chính đạt đến thực lực của một bá tước gia tộc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm. gia chủ là nam tức hay bá tức thì có thể xưng là gia tộc gia chủ là công tức thì chính là thế gia trương tinh phong đã là bá tước đương nhiên có thể xưng là gia tộc mà trương thị thế gia sau cuộc chiến này thế lực gần như đã tương đương với đệ nhị thế gia là thế gia nhưng chuyện khó hiểu nhất chính là lý gia dối với việc này không hề có phản ứng gì khiến cho nhiều người cảm thán, Lý thị thế gia đã thuộc về quá khứ rồi sao? Càng làm cho mọi người không hiểu chính là Vũ văn thế gia trước kia vốn cùng Lý gia chia đôi thiên hạ nay lại quay sang hợp tác với Trương gia. Điều này làm cho rất nhiều tin đồn được dựng lên. Rất nhiều người đều biết Trương Tinh Phong chính là người của Trương gia, hơn nữa hắn còn là con trai của gia chủ. Thế lực của Trương thị thế gia cộng với Tinh Phong Trang viện hoàn toàn có thể đối đầu cùng với Lý gia. Nhưng tất cả các đại thế lực đều biết Trương thị thế gia chính là nơi có số lượng cao thủ tiên tri cảnh nhiều nhất trong số tứ đại thế gia. Tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, ám huyết cũng là của Trương thị thế gia. trong đó tiên thiên cao thủ không thể đếm hết được. hơn nữa tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ thiên vũ lâu cũng là thế lực của trương thị thế gia đích. trương gia sở dĩ đứng ở vị trí đệ tam thế gia chỉ là bởi vì số lượng các siêu cấp cao thủ có ít. nhưng sự xuất hiện của trương tinh phong đã khiến cho trương thị thế gia thế lực đại tăng. chỉ một mình trương tinh phong đã có thể chống lại tất cả siêu cấp cao thủ của lý gia, hơn nữa cả ba cao thủ đạt đến thần chi cảnh đồng thời liên hợp cũng không làm gì được hắn. các thế lực khác vẫn còn chưa biết ba người lý thế dân bọn họ đều đã đột phá thần chi cảnh. sự kinh khủng của trương tinh phong có thể tưởng tượng được. quan trọng nhất là hắn còn có sư môn ở phía sau. Các sư huynh của hắn như huyết đao tái tâm, kiếm thần tái vũ đều là những siêu cấp cao thủ. Hơn nữa bọn họ còn là sư huynh của trương tinh phong, biết đâu thực lực còn cao hơn cả hắn. Trương tinh phong lẳng lặng đứng trước mộ phần của vũ văn Nhu, khóe miệng khẽ nở nụ cười, mái tóc bạc theo gió phiêu giật. Nhu, ta đã hoàn toàn lũng đoạn thị trường buôn bán ngọc khí rồi. Thế lực của lý gia đã bị tiêu hao một phần, nàng có cao hứng không? Nàng hãy tin tưởng ta, ngàn vạn lần đừng nội. Một ngày nào đó ta sẽ hủy diệt hoàn toàn thế lực của lý thị thế gia bốn. Trương vũ đi đến phía sau, nghe được thanh âm của trương tinh phong trong lòng thở dài một hơi. từ sau khi trở về trương tinh phong ngày nào cũng đứng trước mộ phần của vũ văn nhu tự nói chuyện của mình nhưng trương vũ cũng vì sự si tình của sư phụ mà cảm động kìm nén tâm tình bước lên nói sư phụ trương thị gia chủ đã đến rồi trương tinh phong ngẩng đầu lên phụ thân đã đến rồi đi trương tinh phong xoay người phóng ra bên ngoài xuyên qua bắt trận thế hắn nhìn thấy phụ thân của mình đang đợi ở phía trước trương thiên đức nhìn nhi tử của mình trong lòng thở dài một hơi nhưng ngoài mặt tươi cười nói tiểu tam ả không ngờ võ công của con lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy thật sự là làm cho cha phải cao hứng trương tinh phong cười cười không nói gì thêm kỳ thật đối với hắn mà nói việc đánh bại ba người lý thế dân bọn họ chẳng hề đại biểu cho cái gì cả dù sao thì cấp bậc của bọn họ cũng không thể nào so sánh được với hắn phụ thân người lần này đến đây là có chuyện gì vậy trương tinh phong lên tiếng hỏi trương tiên đức sắc mặt nghiêm túc không có chuyện gì thì cha sẽ không thể đến thăm con mình sao trương tinh phong vừa nghe lập tức vừa cười vừa nói không có phụ thân thường xuyên đến đây con đương nhiên là rất cao hứng trương tiên đức nhìn nhi tử của mình trong lòng đau xót quan tâm nói Tiểu tam con bây giờ cảm thấy thế nào nếu như không thoải mái thì trước hết hãy đến tô châu ở cùng mẹ con một thời gian chắc rằng mẹ con sẽ rất cao hứng trương tinh phong thở dài một hơi xoay người nhìn xương khói bao quanh bắt trở thế nhẹ nhàng nói như thế nào con cũng không biết nữa bây giờ trong lòng con chỉ còn một mục đích duy nhất đó là tiêu diệt hoàn toàn thế lực của lý gia trương tinh phong cũng cảm thấy không khí dường như có chút bị thường, đột nhiên xoay người nhuận miệng cười nói với cha mình cha một thời gian nữa con nhất định sẽ đến thăm mẹ bây giờ cha hãy đi theo con con có một vài thứ muốn cho người xem nói xong liền xoay người đi vào bên trong trận thế trương tiên đức nghi hoặc theo sát phía sau trương tinh phong sau khi vượt qua đám mây mù do trận thế tạo thành trước mặt trương thiên đức xuất hiện một hòn giả sơn bên trên lại hiện ra một cánh cửa bằng đá trương thiên đức trong lòng mang nhiều nghi vấn theo trương tinh phong đi vào bên trong sau khi đi hết mật đạo trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa lớn trương tinh phong bay đầu lại mỉm cười nhìn trương thiên đức đưa tay đẩy cánh công mật thất ra trương Thiên đức trợn mắt há mồm nhìn vào bên trong mật thất ông ta vốn tưởng rằng con trai mình cất giấu ở một nơi thần bí như thế này này nhất định là kỳ bảo gì rất trần quý nhưng bây giờ trước mặt ông ta chỉ là vài thanh đao rất phổ thông mà thôi hình dạng bên ngoài rất bình thường bề ngoài cũng không hề có trang sức tinh xảo gì, quan trọng nhất chính là các thanh đao này dường như chưa từng được trải qua tôi luyện. phải biết rằng một thanh đao muốn cho thật tốt thì nhất định phải trải qua ngàn vạn lần tôi luyện, đây chính là kiến thức căn bản. tiểu tam à, con không phải muốn cho ta xem những vật này đấy chứ? trương Tiên đức quay đầu lại nhìn trương tinh phong vừa cười vừa nói, trương tinh phong nhận ra ánh mắt khinh thường của phụ thân, vừa cười vừa nói, đúng vậy, cha à, những bảo đao này chính là lễ vật mà con chuẩn bị cho người đấy. trương thiên đức vừa nghe được liền ngẩn người ra, có thể khiến tiểu tam chọn làm lễ vật cho mình nhất định không phải vật bình thường, chẳng lẽ đây thật sự là bảo vật? trương thiên đức liền bước lên phía trước cẩn thận quan sát đúng vậy đây chính là một thanh khả mã đao hơn nữa khẳng định không hề trải qua tôi luyện không đúng cái này cái này là vật liệu gì màu sắc này chẳng lẽ lại là thiên nham thạch là thiên nham thạch thật sao trương thiên đức trong lòng kích động trên tay đột nhiên hình thành một đao mang chém vào thân đao với anh một tiếng vang lên thanh khả mã đao vẫn không hề tổn hại gì chỉ là mặt ngoài có một chút dấu vết nếu như người sử dụng đao vẫn thêm nội lực vào sợ rằng ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không có Lão thiên đây chính là vũ khí do thiên nham thạch tao thành ha, ha. tiểu tam Cha quả thật càng ngày càng nhìn không tấu con, lại có thể làm được những việc mà cả mấy ngàn năm nay chưa ai làm được. Quả thật không hổ là con trai của ta. Ha ha, ha ha ha ha bốn. Trương Thiên Đức trong lòng vui sướng, phát ra tiếng cười sáng sảng. Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười, nhìn thấy phụ thân của mình cao hứng như vậy, làm cho hắn trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Bây giờ chuyện có thể làm cho Trương Tinh Phong vui vẻ, sợ rằng cũng chỉ có tu luyện tiến bộ hoặc là thân nhân của mình cao hứng mà thôi. Trương Tinh Phong trong nửa năm nay không ngừng nghiên cứu phương pháp tu luyện hỗn độ lực, nhưng lại không hề có kết quả gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm cho hỗn độ lực lượng gia tăng. còn cảnh giới thì lại không thể đột phá được. thật sự không biết lúc nào mới có thể hiểu được phương pháp tu luyện của hỗn độn lực đây. nhưng trương tinh phong lại phát hiện ra bí quyết luyện thể của thiên tâm tông lại có thể đồng thời tu luyện với hỗn độn lực. mặc dù chỉ đơn giản là tu luyện thân thể nhưng cũng có thể làm cho thân thể của mình trở nên cứng rắn hơn. nếu có đủ đích thời gian cùng với điều kiện thậm chí cũng có thể đạt đến kim cương bất tử chi thân, dòng truyền thuyết. tiểu tam, rốt cuộc con làm như thế nào vậy? ngay cả thiên nham thạch cũng có thể luyện chế thành vũ khí. càng ngày con càng khiến cha nhìn không thấu, trả trách ba lão già của lý gia cũng phải nuốt quả đắng. trương thiên đức buông khả mã đao trong tay xuống. vừa cười vừa nói, Trương Tinh Phong cười nói, "Cha, con là hoàn toàn dùng công lực của mình cùng với kỹ thuật độc môn để luyện chế. Chính vì vậy cả Thanh Long đại lục này cũng chỉ có con là có thể dùng thiên thạch để chế tạo vũ khí. Nói cách khác đây chính là vũ khí cao cấp nhất hiện nay, có nó thì cho dù là nhị phẩm cao thủ cũng có thể quyết đấu cùng với nhất phẩm cao thủ." Trương Thiên Đức vừa nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói, "Tiểu Tam, kỹ thuật này nhất định phải giữ bí mật cho thật kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết được." Trương Thiên Đức đương nhiên hiểu rất rõ tầm quan trọng của phương pháp luyện chế thiên nham thế này. Trương Tinh Phong lạnh nhạt cười. tại thanh long đại lục này khi đột phá nhất phẩm cảnh giới mặc dù có thể sinh ra chân nguyên lực nhưng lại không có kim đan cho dù là công lực đột phá thần chi cảnh như lý thế dân thì cũng vẫn chỉ có chân nguyên lực nói cách khác là bọn họ không có khả năng thi triển tam muội chân hỏa hay cái gì đại loại như vậy xem ra đây cũng chính là sự tranh lệch của võ đạo và tu chân trương thiên đức nhìn thấy nụ cười ngạo thị thiên hạ của nhi tử mình trong lòng như chút được một tảng đá lớn trương tinh phong bay về phía phụ thân vừa cười vừa nói cha vũ khí này còn có một đặc điểm quan trọng chính là có khả năng tiếp nhận chân nguyên lực cha chắc cũng đã hiểu rõ sự tranh lệch chân nguyên lực giữa cao thủ thiên tri cảnh và thần tri cảnh nhưng nếu như sử dụng bản thể đao này công kích chỉ cần một chút chân nguyên lực cao thủ thiên tri cảnh hoàn toàn có thể liệu mạng cùng với thần tri cảnh trương thiên đức lập tức cao hứng nói thật sao nếu vậy thì tốt quá trương thị thế gia chúng ta trước nay đều lo lắng vì không có siêu cấp cao thủ hiện tại nhờ có linh đan đan của con nên đã làm cho tất cả các nhất phẩm cao thủ đều đạt đến thiên tri cảnh bây giờ lại có thêm vũ khí này xem ra ông trời cũng hướng về trương gia ta trương thiên đức đột nhiên nhìn trương tinh vong nói tiểu tam hôm nay ta đến đây là có một chuyện quan trọng muốn nói cho con biết trương tinh phong nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của phụ thân lập tức chăm chú lắng nghe tiểu tam con biết tại sao lý gia và thạch gia trong thời gian dài như vậy mà địa vị vẫn không hề dao động hay không trương thiên đức cười hỏi thế lực của lý gia con hiểu khá rõ thực lực của hát thiết tinh vệ tuy chỉ biết một chút nhưng cũng có thể cảm nhận được sư cường đại còn thạch gia thì con lại không hiểu được dường như thế lực của bọn họ không hề có gì cả lý gia có thể chiếm lĩnh thị trường buôn bán muối còn có đạo lý còn thạch gia tại sao lại có thể lũng đoạn thị trường buôn bán lương thực Phải biết rằng mặt hàng lương thực này sinh ý không hề kém hơn buôn bán muối chút nào." Trương Tinh Phong nghi hoặc nói. Trương Thiên Đức cười cười, "Đây chính nguyên nhân mà hôm nay ta đến đây. Hai thế lực, Ám Huyết và Thiên Vũ Lâu, của Trương gia ta con chắc là đã biết rồi chứ?" Trương Tinh Phong gật đầu. Hiện nay Tinh Phong gia tộc và Trương Thị Thế gia đang cùng hợp lực công kích Lý gia tên Phương Diện Ngọc khí. Trương Thị Thế gia cũng hoàn toàn để cho Tinh Phong gia tộc biết thực lực của mình. Kỳ thật đây chính là vì Trương Thị Thế gia muốn biểu hiện thành ý của mình với Trương Tinh Phong. Trương Thiên Đức tiếp tục nói, Trương gia chúng ta tựa hồ rất cường đại, mà hấp thiết tinh vệ của Lý gia dường như cũng rất mạnh. Nhưng những cái này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu quy ẩn định thực lực. Nguyên nhân chính thức chính là ở tại Thiên Nai San Mạch. Thiên Nai San Mạch có liên quan gì? Chẳng lẽ trăm vạn sơn tập bốn? Trương Tinh Phong trong đầu lóe lên một tia sáng, dường như đã hiểu một chút. Trương Thiên Đức ánh mắt tán thưởng nhìn Trương Tinh Phong nói: đúng, chính là Thiên Nai trăm vạn núi non. Thiên Nai San Mạch dài đến mấy ngàn dặm, cơ hồ chia cắt cả Minh Vương Triệu và nguyên Mông, chỉ trừ lại một thông đạo khoảng trăm thước cho hai bên có thể giao dịch. mà diện tích vô tận của Thiên Nhai San Mạch ngẫu nhiên lại khiến cho rất nhiều người không muốn chịu sự quản chế của Minh Vương Triệu và Nguyên Mông đến đây định cư, thậm chí còn có rất nhiều người Liêu Quốc và Kim Quốc, số lượng người bên trong đạt đến đến con số mấy ngàn vạn. Bên trong còn có 3 siêu cấp đại thế lực và 5 thế lực lớn khác, tám thế lực lớn này binh lực đạt đến hơn trăm vạn. Điều này làm cho Minh Vương Triệu và Nguyên Mông rất lo lắng, nên biết rằng binh lực của hai quốc gia tối đa cũng chỉ trăm vạn mà thôi. Hơn nữa bọn họ ở tại Thiên Nhai San Mạch căn bản là không ai có thể quản chế được, vì vậy hình thành một thế lực rất lớn. Trương Tinh phong gật đầu nói. Ra, tất cả những điều này con đều biết. Người nói những điều này có ý gì? Trương Thiên Đức mỉm cười thần bí. Đừng có gấp, hãy nghe ta nói đã. Bởi vì Tam Đại Thế lực và năm Thế lực lớn hầu hết đều bị người khác khống chế phía sau. Trương Tinh Phong vừa nghe xong liền giật mình. Đúng vậy, bất kể ngươi tại Minh Vương Triều Thế lực có cường đại như thế nào, vũ lực tối đa cũng không quá một vạn. Nhưng tại Thiên Ngai San Mạch cho dù là một Thế lực bình thường, vũ lực cũng có đến trên một vạn. Trương Thiên Đức vừa cười vừa tiếp tục nói. Tam Đại Thế lực lớn nhất chính là một dã xuất lĩnh Thế lực người Nguyên Nông. Bọn họ có đến 30 vạn binh lực, hơn nữa Thế lực đứng phía sau chính là Mật Tông. mật tông mật tông lại có thế lực cường đại đến như vậy sao trương tinh phong rất là trấn kinh một cái tín ngưỡng phật giáo lại có thế lực lớn đến như vậy mật tông vô cùng thần bí bọn họ trên phượng diện võ đạo cũng hoàn toàn bất đồng với minh vương triều chúng ta rất là cường đại quan trọng nhất chính là hầu như tất cả người nguyên mông đều rất tôn sùng mật tông Một dạ chính là lực lượng do mật tông bồi dưỡng ra nghe nói tất cả đều đạt đến thiên tri cảnh rất là lợi hại trương thiên đức sắc mặt nghiêm túc xem ra ông cũng rất coi trọng mật tông thế lực lớn thứ hai chính là độc long xuất Linh thế lực minh vương triều binh lực kinh người cũng đạt đến ba vạn Mà thế lực đứng phía sau chính là Lý thị thế gia. Trương Thiên Đức nói đến đây, cẩn thận quan sát Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong trong lòng máy động, cái gì? Lý thị thế gia sao? Các ngươi quả thật là cường đại, 30 vạn tư binh. Ha ha, xem ra ta phải đấu với các ngươi một đoạn thời gian rồi. Trương Tinh Phong nhìn phụ thân mỉm cười nói, "Tốt lắm, Lý gia càng cường đại thì trò chơi sau này lại càng có ý tứ, chẳng lẽ không đúng sao?" Trương Thiên Đức cười nói, "Tốt, tiểu tam à, con thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi. Được, sau này phụ tử chúng ta sẽ đồng tâm chăm sóc cho Lý gia." Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn kỳ thật hiểu rất rõ, nửa năm nay phụ thân đối đầu với Lý gia hoàn toàn đều là vì hắn. Bản cồn vật hình như thiếu một đoạn chỗ này, sẽ cập nhật sau. Tiểu Tam, thế lực lớn thứ ba chính là Lâm Hành, binh lực so với hai thế lực trước yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng có đến 15 lăm vạn. Mà thế lực đứng phía sau chính là Thạch gia. Thạch gia, chính là gia tộc của Thạch Bá Bá mà còn đã gặp khi còn nhỏ sao? Thật sự là không ngờ. Ha ha. Trương Tinh Phong cười cười. Trương Thiên Đức dường như cũng nhớ lại chuyện trước kia mang Trương Tinh Phong đến Thạch gia, cười cười tiếp tục nói. Thạch gia hoàn toàn không đơn giản như vậy, nếu không thì cũng không thể đứng trên Trương gia của chúng ta. Quan trọng nhất chính là phía sau lưng còn có thế lực khổng lồ Ma Tông. Ma Tông, cha nói thạch ra phía sau lưng có Ma Tông. Trương Tinh Phong vừa nghe được tin tức này cũng cảm thấy chấn kinh. Nên biết rằng thế lực của Ma Tông hoàn toàn có thể so sánh với Lý Gia. Trương thiên Đức cười cười. Ta còn chưa nói hết, chỉ là huyễn ma môn một trong ba môn phái của Ma Tông, chứ không phải là cả Ma Tông. Nhưng cũng nên biết một khi thạch ra gặp chuyện không may thì cả Ma Tông nhất định sẽ sất thưa. con còn nhớ Minh Vương Triều công bố danh sách 10 đại cao thủ không, trong đó có một người là thạch Dị. hắn mặc dù là môn chủ của huyễn ma môn nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi môn chủ chính thức chính là thạch bá bá của con mỗi một đời môn chủ chính thức của huyễn ma môn đều là gia chủ của thạch gia trương tinh phong trong đầu xuất hiện một thân ảnh mạo, ông ta cũng có thể làm môn chủ của huyễn ma môn sao vì sao lúc đầu ta gặp ông ta dường như không hề có công lực cao thâm gì trương tinh phong suy nghĩ một lát đã minh bạch lúc ấy ta còn chưa đạt đến nhất phẩm cảnh giới mà gia chủ của thạch gia môn chủ của huyễn ma môn khẳng định là đã vượt qua nhất phẩm cảnh giới rồi không nhìn thấu cũng là chuyện dễ hiểu năm đại thế lực khác là si ra năm vạn binh lực chu ra bảy vạn binh lực dư gia bốn vạn binh lực dường như không có người nào thao túng còn trần gia 6 vạn binh lực chính là do vũ văn thế gia nắm trong tay mà yếu thế nhất lại chính là trương gia ta chỉ có 4 vạn binh lực do tam đệ của ta đổi tên thành vương đồng xuất lĩnh còn lại các tiểu thế lực khác cũng không vượt quá một vạn binh lực hầu hết đều là những bộ lạc nhỏ bất mãn nguyên mông toàn bộ tiến vào thiên nhai san mạch trương thiên đức cười khổ nói thế lực yếu kém tại thiên nhai san mạch cũng chính là tâm bệnh bấy lâu nay của trương gia trương tinh phong là người hắn quả thật không ngờ trương gia tại thiên nhai san mạch lại thất thế như vậy trương thiên đức còn nói thêm nhưng ngươi hẳn là biết binh lực tại thiên nhai san mạch rất khó điều động vào bên trong minh vương triều mà ám huyết và thiên vũ lâu của trương gia số lượng vượt trên ba vạn người hơn nữa hầu hết đều là cao thủ cho nên thực lực của trương gia vẫn rất cường đại ông ta dường như đang cố gắng biện minh cho trương gia của mình trương tinh phong đột nhiên nói cha tại sao người lại nói với con những việc này trương thiên Đức cười cười nói bởi vì ta cho rằng con có thể bước vào cái vòng tròn này vòng tròn của các siêu cấp thế lực con có khả năng làm cho tinh phong gia tộc trở thành tinh phong thế gia nhất định phải có được thế lực tại thiên nhai san mạch trương tinh phong cuối cùng đã hiểu rõ tại sao cha mình lại nói với mình nhiều như vậy chính là muốn nói cho mình biết tinh phong thế gia muốn đối đầu cùng với lý thị thế gia nhất định phải xây dựng thế lực của mình tại thiên ngai san mạch trương tinh phong trong nháy mắt đã quyết định vì nhu mình nhất định phải đến thiên ngai san mạch phụ thân con đã quyết định rồi ngày mai con sẽ đi đến thiên ngai san mạch trương tinh phong mặc dù nói rất bình thản khả trương thiên đức lại có thể nghe được sự kiên định trong lời nói ông ta mặc dù rất kỳ vọng vào con mình nhưng vẫn cảm thấy lo lắng Tiểu tam con phải biết rằng việc này rất gian nan mỗi một thế lực tại thiên ngai san mạch đều có lịch sử rất lâu đời hơn nữa ngay cả tứ đại thế gia cũng không thể nắm rõ con hẳn phải biết việc này khó khăn như thế nào trương tinh phong cười cười phụ thân người cứ yên tâm con đã suy nghĩ rất kỹ rồi chẳng lẽ cha không tin tưởng con sao trương Tiên đức nhìn nhi tử của mình nụ cười thản nhiên của trương tinh phong làm cho ông ta bỗng nhiên có một cảm giác tin tưởng tiểu tam hắn chính là người chuyên sáng tạo ra kỳ tích chương hai tiền vãng tiên ngai san mạch trương 2. tiền vãng tiên ngai san mạch trương tinh phong đưa mắt nhìn phụ thân của mình rời đi cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi ngã tư đường mới xoay người trở vào bên trong tinh phong trang viên Thu trí, người hãy đi gọi Vương Ca, Lang Phong Đại Ca, còn có Trương Vũ, Lý Đại và Lý Nhị đến phòng ta. Trương Tinh Phong quay sang nói với người tiếp thân thị nữ mới bên cạnh. Nhìn thấy Thu Chí, Trương Tinh Phong trong lòng cũng có một chút thương xót. Bây giờ Hạ Thủy đã sớm cùng với Lý Đại ân ái mà nồng, đương nhiên không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tiếp thân thị nữ này được nữa. Thu Chí trước mặt chính là người do Vương Ca mới mua về, nghe nói là mua tại ký viện, mà ngày ấy nàng chính là Tân Nhân Tiện trong ký viện. Tân Nhân Tiện là những sự nữ mới đến ký viện được đem ra giới thiệu trong đại hội. Đương nhiên nếu có như tiền thì cũng có thể hoàn toàn mua Tân Nhân về nhà. đây cũng là một số ít tân nhân có vận khí tốt mà thu chí chính là một trong số đó thiếp thân thị nữ của trương tinh phong đương nhiên là phải xinh đẹp đồng thời phải có tố chất thu chí vốn xuất thân trong gia đình một quan viên bị lưu này cũng có một chút học vấn lại thêm xinh đẹp nhưng không may nàng lại phải trở thành kỹ nữ may mắn là được vương cả tuyển chọn thu chí vừa nghe gia chủ nói lập tức đi ngay đến châu vương ca nàng rất cảm kích vương ca người đã cứu nàng ra khỏi bể khổ mà đối với vị gia chủ này thì lại càng tính nể hơn thu chí đến trang viên cũng đã được ba tháng rồi đối với người trẻ tuổi võ công thông thiên thế lực kinh người chuyên sáng tạo ra kỳ tích này ngay từ đầu nàng đã cảm thấy rất hiếu kỳ sau một thời gian hầu hạ vị gia chủ trẻ tuổi này càng làm cho nàng tính phục hơn trương tinh phong trước mặt các tinh phong vệ lộ ra võ công kinh người làm cho nàng nghĩ rằng hắn không phải là người bình thường mà bình thường hắn luôn yên lặng tu luyện hoặc là chăm chú vào cùng một quyển sách bất kể lúc nào trương tinh phong trong mắt đều lộ ra một vẻ tăng thương làm cho nàng nghĩ rằng hắn nhất định đã trải qua một đoạn ái tình rất thương tâm có một lần nàng và trương tinh phong đi vào bên trong trận thế nàng đã nhìn thấy ngôi mộ thê tử của hắn Sau lại được hảo tỷ tỷ Hạ Thủy kể cho nghe chuyện trước đây của Trương Tinh Phong và Vũ Văn Nhu, nàng đối với vị gia chủ si tình này lại càng thêm sùng bái. Trương Tinh Phong lặng lặng nhìn vào quyển sách đặt trên bàn. Đây không phải là sách, mà chính là nhật ký từ nhỏ cho đến lớn của Vũ Văn Nhu. Trương Tinh Phong sau khi biết được sự tồn tại của cuốn nhật ký này, đã lợi dụng Thuấn di lẹn vào Vũ Văn Thế gia đoạt lấy. Thuấn di chỉ có tu chân giả đại thành kỳ mới có khả năng thi triển, nhưng ngày ấy Trương Tinh Phong sau khi biết Vũ Văn Nhu qua đời không hiểu sao bỗng nhiên lại có thể sử dụng Thuấn di. Sau này Trương Tinh Phong mới biết nguyên nhân chính là do hỗn nội lực Trương Tinh Phong mỗi lần nhìn vào nhật ký đều tựa như nghe được Nhu đang nói chuyện, trong lòng cũng có một chút vui sướng và hạnh phúc. "Sư phụ, người gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy?" Trương Vũ đi vào thư phòng nói. Trương Tinh Phong kìm nén tâm tình trong lòng lại, ngẩng đầu nói, "Trương Vũ à, chờ một chút, đợi những người khác cùng tới đã." Mà ngay lúc này, bên ngoài chuyển đến thanh âm, "Sư phụ, con và nhị đệ còn có Lang Phong sư bá đã đến." Lý đại thanh âm rất lớn, từ bên ngoài xa vẫn có thể nghe thấy được. Trương Tinh Phong nhận thấy mọi người đều đã đến đông đủ, liền bảo bọn họ ngồi xuống ở hai bên chiếc bàn dài, nhân tiện nói, Ta gọi các người đến là vì cuộc tuyển chọn Thất Tinh bắt đầu kiếm trận lần trước, trận đấu đó ta không chứng kiến. Các người hãy nói cho ta biết, đội ngũ đứng đầu đã đạt đến trình độ nào rồi?" Chuyện này chủ yếu là do Trương Vũ phụ trách, hắn liền trả lời: "Sư phụ, trong đợt luận võ lần này, đội quán quân có thực lực rất mạnh, nhưng đội á quân cũng không hề kém hơn chút nào. Hai đội ngũ đấu với nhau rất lâu cuối cùng chỉ là chênh lệch một chút mà thôi." "Sư phụ, người có thể nào thu nhận cả hai đội ngũ này làm đồ đệ hay không?" Đối diện với ánh mắt mong đợi của Trương Vũ ánh mắt, Trương Tinh Phong trầm ngâm một hồi. Lý Đại ở bên cạnh đứng lên, vung tay múa chân vừa cười vừa nói: Sư phụ ạ, người không biết đâu, bọn họ quả thật rất mạnh. Đồ đệ con sau này cũng không dám đi vào bên trong trận thế của bọn họ nữa. Uy lực quả thật là rất lớn, con và nhị đệ hai người đi vào đều thất bại cả. Lang Phong sư bá bây giờ đã đạt đến kim đan kỳ mà người nói rồi sao? Trương Tinh Phong nghe xong khẽ gật đầu. Đúng là Lang Phong đã đạt đến kim đan kỳ, nhưng Trương Tinh Phong trong lòng vẫn không cảm thấy hài lòng. Phải biết rằng Lang Phong đã sớm đạt đến tiên tiên cảnh giới từ rất lâu rồi, mà lúc ấy Trương Vũ cơ hồ không hề có một chút công phu nào, hơn nữa Thiên phú của Lang Phong lại cao hơn Trương Vũ gấp vài lần. Nhưng bây giờ thì sao? Trương Vũ đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới Còn Lang Phong trong một thời gian dài như vậy mới đạt đến kim đăng kỳ. Lang Phong sư ba tiến vào bên trong trận pháp kia cũng phải rất gian nan mới ra được. Phải biết rằng bày trận chỉ là bảy tứ phẩm cao thủ mà thôi, đúng là quá mạnh. Nếu như bọn họ đã mạnh như vậy, sư phụ người có nên thu nhận cả hai tổ luôn không? Lý Đại vòng vo một hồi mới nói ra mục đích của hắn. Trương Tinh Phong cười cười, xem ra tất cả mọi người cũng đều hy vọng hắn thu nhận người của cả hai tổ, nhân tiện nói: "Được rồi, các ngươi đừng có ở đây mà xin xỏ nữa, ta đồng ý Trương Vũ, các ngươi hãy đi gọi 14 người bọn họ đến đây. Đại ca, Vương ca hai người hãy lưu lại đây." Trương Vũ ba người các ngươi hãy về trước đi. Cảm ơn sư phụ, vậy chúng con xin cáo lui trước. Ba người Trương Vũ bọn họ cao hứng rời khỏi thư phòng. Trương Tinh Phong liếc nhìn Lang Phong và Vương Ca, nghiêm túc nói: Bây giờ ta có chuyện muốn nói cho các người biết. Thiên Nhai San Mạch bốn. Trương Tinh Phong đem tất cả sự việc quan trọng ngày đó hắn và phụ thân bàn luận trong mật thất nói ra tất cả. Lang Phong vừa nghe xong, liền cau mày nói: Nhị đệ, xem ra thế lực của Lý Gia quả thật rất cường đại. Chúng ta muốn đấu cùng Lý Gia nhất định phải xây dựng thế lực của mình Thiên Nhai San Mạch. Nếu có thể mua chuộc được thì tứ đại thế gia đều đã làm rồi. Hy vọng của chúng ta quả thật rất là mơ manh. vương ca nhìn trương tinh phong nói thiếu ra số lượng cao thủ của tinh phong trang viên chúng ta bây giờ so với lý gia vẫn còn tranh lệch rất lớn nhưng thiếu ra người có nghĩ đến lý gia tại thiên nhai san mạch có thế lực rất lớn hay khôn chúng ta đến đó quả thật là rất bất tiện nếu như bị phát hiện lý gia bọn họ lại uy hiếp những thế lực chuẩn bị hợp tác với chúng ta những thế lực này lại không hề có quan hệ mật thiết gì với chúng ta bọn họ có thể vì chúng ta mà đối đầu với lý gia hay sao trương tinh phong vừa nghe được liền mật người đúng vậy cho dù bọn họ có thể mua chuộc được các thế lực nhưng đối mặt với thế lực cường đại của lý gia ai có thể vì bọn họ mà đối đầu với lý ra đây phải biết rằng lý ra tại thiên nhai san mạch có đến 30 vạn binh lực đau đầu đây là điều duy nhất bây giờ trương tinh phong cảm nhận được trước kia hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào năng lực của mình để thu phục người khác nhưng hắn đã quên mất vẫn còn sự đe dọa từ phía lý ra có mặt lý ra sẽ rất khó thành công đã làm phiền mọi người rồi bất kể thế nào chúng ta đều phải cố gắng một phen cho dù thất bại thì cũng là chuyện không có biện pháp nếu như không làm thử một lần mà đã từ bỏ các người có cam tâm không lang phong và vương ca nhìn trương tinh phong nói chuyện trong lòng kiên định Đúng vậy, bất kể thế nào cũng phải làm thử một lần mới có cơ hội, nếu không thử thì một chút cơ hội cũng không có." Vương ca đột nhiên lên tiếng hỏi, Thiếu ra, lần này chúng ta đến Thiên Nhai San mạch có những ai đây?" Trương Tinh Phong suy nghĩ một chút, lại nhìn về hướng Lang Phong nói, "Cùng với ta còn có đại ca, à, còn thêm 14 đồ đệ kia nữa." Lang Phong sửa sang lại y phục, cười nói, "Lúc nào thì chuẩn bị đi?" Nhưng Trương Tinh Phong lại nhận ra thật sâu trong mắt Lang Phong lại có một chút thương cảm. Sau khi đã trải qua đả kích của sự tình Vũ Văn Nu, Trương Tinh Phong đối với phương diện cảm tình rất là mẫn cảm. Hắn nhìn Vương ca nói, "Vương ca Huynh hãy về trước đi. mười 14 người kia trước hết không cần đến đây, nhưng cứ để cho bọn họ trong khoảng thời gian này ở tại trang viên, không cần phải ra ngoài làm việc. Vương Ca khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Trương Tinh Phong xoay người lại nhìn Lang Phong, tinh mang trong mắt chợt lóe lên, khiến cho Lang Phong cũng không dám nhìn thẳng vào. "Đại ca, huynh có phải là đã thích ai rồi hay không?" Lang Phong khẽ giật mình, không hề lên tiếng, sự thương cảm trong ánh mắt càng hiện rõ. Trương Tinh Phong lại thành khẩn nói: "Đại ca, rốt cuộc làm sao vậy? Huynh tại sao lại như thế? Huynh hãy nói ra đi, là huynh đệ, ta nhất định sẽ giúp huynh." Lang Phong cười khổ nói: Nhị đệ, không có việc gì đâu. Đại ca cho tới bây giờ vẫn không có việc gì. Cho dù có thích thì sao chứ? Quên đi, hãy để cho thời gian xóa nhòa đi tất cả. Trường Tinh Phong trầm giọng nói. Đại ca, chuyện gì xảy ra với huynh vậy? Cái gì mà, cho dù có thích thì sao chứ? Cái gì mà, thời gian xóa nhòa đi tất cả. Huynh có ý gì vậy? Nếu như huynh thích thì phải tranh thủ ngay. Chẳng lẽ huynh muốn sau này sẽ phải hối hận hay sao? Lang Phong thấp giọng lẩm bẩm nói. Tranh thủ, nhị đệ không hiểu được đâu. Ta ngay cả tư cách tranh thủ cũng không có. Đệ không biết sao, ta ngay cả tư cách cũng không có. Nói đến câu cuối cùng, Lang Phong tựa như một con sói bị thương bị thương giống lên. Trương Tinh Phong nhướng mày, không có tư cách, rốt cuộc là ai? Huynh hãy nói cho ta biết, là ai mà lại có thể làm cho đại ca của Trương Tinh Phong ta không có tư cách theo đuổi? Là ai? Lang Phong đột nhiên mặt mày tươi tỉnh nói, "Nhị đệ, đệ làm sao vậy? Ta vừa rồi chỉ đùa với đệ thôi, làm gì có thích cô gái nào chứ?" "Nhị đệ à, huynh đệ ta bây giờ có việc phải làm, ta đi trước đây." Nói xong liền đi ra ngoài. Trương Tinh Phong nhìn Lang Phong, thản nhiên nói, "Hèn nhát." Lang Phong đang bước ra ngoài, vừa nghe được thân thể liền chấn động. nhưng vẫn tiếp tục đi về phòng của mình hèn nhát mình là một kẻ hèn nhát hay sao chuyện này không liên quan đến sự hèn nhát căn bản là do mình không xứng nàng là một người cao cao tại thượng như vậy xinh đẹp cao quý như vậy khắp thiên hạ này chỉ có nhị đệ mới xứng với nàng mà thôi ta chỉ là một tiểu nhân vật một người không quan không tước không địa vị gì thì làm sao có thể sánh với nàng lang phong trong lòng đau khổ mặc dù hắn biết là mình không xứng nhưng hắn cũng không thể nào ngăn được mình thích nàng khi nghe được trương tinh phong nói về thiên nhai săn mạch hắn biết mình đã không còn cơ hội được gặp nàng vì vậy mới có chút thương cảm trong lòng không khỏi nhớ lại những chuyện liên quan đến nàng năm. Xin hỏi ngài có phải là Trương Tinh Phong hay không? Không phải, ta gọi là Lang Phong, Trương Tinh Phong đang ở trong phòng tiên năm. Lang Phong đại ca, ta phải đi rồi, nếu ta còn không trở về, phụ hoàng. A, phụ hoàng của nàng, nàng là công chúa. Lang Phong đại ca, xin lỗi, huynh ngàn vạn lần đừng nói cho Trương đại ca biết nhé. Bốn. Nàng là công chúa, còn ta chỉ là một tiểu nhân vật. Người nàng thích cũng là nhị đệ chứ không phải ta, ta có thể tranh thủ như thế nào? Lang Phong thản nhiên mỉm cười nhìn chiếc khăn trên tay, là do công chúa đánh rơi, nhưng Lang Phong không có trả lại. Hắn vẫn luôn giữ bên mình. Trương Tinh Phong lặng lặng ở phía sau nhìn Lan Phong, nhìn những giọt nước mắt rơi trên chiếc khăn tay, khóe miệng khẽ nở nụ người. Hắn đã xác định được, Lan Phong đúng là đã thích một người, hơn nữa lại còn yêu rất sâu đậm. Mình đã từng trải qua đau khổ, làm sao có thể đứng nhìn huynh đệ cũng lâm vào cảnh ngộ như mình. Nhìn thấy chiếc khăn tay kia, Trương Tinh Phong đã đoán ra chủ nhân của nó. "Đại ca, Nha Đầu Nhạc Nguyệt đó huynh cũng không có tư cách theo đuổi hay sao?" Lan Phong nghe được thanh âm của Trương Tinh Phong, trong lòng khẩn trương lập tức liền cất chiếc khăn tay vào. Khi nghe được hai chữ "Nhạc Nguyệt", thì hắn giống như một quả bóng bị xì hơi, ngồi yên trên ghế. nhị đệ đệ cũng biết rồi sao ta không biết ta không biết huynh vì sao lại không dám theo đuổi nàng trương tinh phong trong lòng cảm thấy rất bực mình không phải chỉ là một tiểu nha đầu hay sao tại sao lại không thể theo đuổi lang phong khổ sở nói nhị đệ đệ còn không biết thân phận chính thức của nàng sao nàng chính là tứ công chúa của đương kim hoàng thượng đệ nói đi ta còn có cơ hội hay sao đệ nói xem ta còn có tư cách hay sao trương tinh phong là người thì ra là một công chúa mấy ngày nay trương tinh phong đã sớm hoài nghi nha đầu nhạc nguyện này có bối cảnh không tầm thường nhưng như thế nào cũng không ngờ nàng lại là công chúa Trương Tinh Phong mỉm cười nói: "Đại ca, huynh có biết một thế gia thì thế lực cường đại như thế nào không?" Lang Phong ngẩn người, hắn không hiểu tại sao nhị đệ lúc này lại hỏi đến vấn đề này, nhưng vẫn trả lời: "Rất mạnh, nghe những gì đệ vừa kể lại, ta biết thế lực của thế gia là phi thường cường đại." Trương Tinh Phong mỉm cười lớn tiếng nói: "Mạnh? Hơn nữa còn cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của huynh. Ta nói cho huynh biết, nếu như quả thật có một thế gia muốn làm phản, thì triều đình kia kệ như là đã xong rồi." Lang Phong ngẩn người, trong mắt của hắn, thế lực của hoàng đế chính là cường đại nhất. cho dù thế gia có mạnh như thế nào cũng không thể so sánh với hoàng gia được Trương tinh phong cười nói huynh không biết sao trong một thế gia số lượng tiên tiên cao thủ đều lên đến mấy ngàn đó là chưa kể đến những cao thủ tại thiên nhai săn mạch hoàng cung tổng cộng có năm ngàn thủ vệ nhưng có bao nhiêu người đạt đến tiên tiên cảnh giới đây một thế gia có thể dễ dàng tiêu diệt cả hoàng cung chưa cần nói đến chuyện này chỉ trên phương diện kinh tế nếu như thạch gia ngưng cung cấp lương thực một tháng thôi thiên hạ này nhất định sẽ đại loạn huynh thử suy nghĩ xem thế lực của một thế gia mạnh đến mức nào Lang phong đã nghĩ thông suốt nhưng lại nghi hoặc nói nhị đệ, đệ nói những điều này để làm gì? Trương Tinh Phong nói một cách thần bí. Huynh đệ à, chẳng lẽ huynh đã quên mục tiêu của chúng ta sao? Lang Phong giống như phản xạ có điều kiện, lập tức nói. đúng vậy, mục tiêu chúng ta chính là thành lập thế gia. Trương Tinh Phong lập tức nói. đúng vậy, nói như vậy, huynh sau này tối thiểu cũng là một nhân vật quan trọng trong thế gia, hơn nữa còn là một nhân vật cử túc khinh trọng. một huynh còn lo mình không xứng với nàng hay sao? Lang Phong vừa nghe liền nói. nhưng chúng ta bây giờ vẫn còn chưa phải là thế gia, phải đợi cho đến khi nào đây? đến lúc đó thì có lẽ nàng đã lập gia đình rồi. trương tinh phong cười khẩy nói ha ha ha ha tiểu tử huynh bây giờ lại nóng vội rồi ha ha ha bốn nói xong liền vào nhìn chằm chằm lang phong lang phong vừa nghe khuôn mặt đống nhiên đỏ lên giống như say rượu nhưng hắn không hề phản bất lại bị trương tinh phong nhìn chằm chằm như vậy lang phong cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên hơn nữa còn đỏ đến tận mang thai đại ca à huynh đừng lo lắng cho dù là bây giờ bằng võ công của huynh lại thêm địa vị của Huynh tại gia tộc chúng ta cũng đủ xứng với nàng rồi à lần này huynh cũng không cần đi đến thiên nhai san mạch nữa tốt nhất là nên tận lực theo đuổi nhạc nguyện đi trương tinh phong đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói đại ca huynh phải nhớ kỹ nhất định phải nắm chặt ngay bây giờ phải biết quý trọng người trước mắt đừng để sau này lại phải hối hận lang phong vừa nghe được nhìn thẳng vào trương tinh phong kiên định nói nhị đệ đệ đừng lo lắng ta tin rằng mình có đủ tư cách để theo đuổi nàng cho dù thất bại ta cũng sẽ không hối hận trương tinh phong cười nói đại ca của trương tinh phong ta làm sao có thể thất bại được nhất định phải thành công nếu như quả thật thất bại cứ nói với ta một tiếng ta đến hoàng cung cấp người cho huynh nói xong liền lập tức rời đi tâm kết của huynh đệ đã được giải khai trương tinh phong cũng cảm thấy yên tâm Lăng Phong vừa nghe được, lại nghĩ đến vô công kinh khủng của Trương Tinh Phong, trong lòng thật sự lo lắng Trương Tinh Phong sẽ chạy đến hoàng cung cướp người. Như vậy thì mình làm thế nào để đối mặt với Nhạc Nguyệt đây? Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải lấy cho được Nhạc Nguyệt 31. Bài kiến sư phụ. 14 người thanh niên đồng thời đứng trước mặt Trương Tinh Phong bái sư. Trương Tinh Phong nhìn qua một lượt, cảm thấy rất hài lòng. Được rồi, các người đều đứng lên cả đi. Trương Tinh Phong uy nghiêm ngồi trên chủ vị. Làm sư phụ thì nhất định phải phải có khí thế của một vị sư phụ. Đa tạ sư phụ. 14 người may mắn cùng kính đứng lên, đi đến một bên đại sảnh, đứng thẳng người. trong mắt bọn họ trương tinh phong chính là thần chính là tiên không việc gì mà hắn không làm được bọn họ làm sao có thể dám ngồi xuống trước mặt trương tinh phong chiều hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành đi trước đến thiên ngai sa mạch lý nhị ta cho phép ngươi đi cùng ta ngươi có nguyện ý không trương tinh phong liếc nhìn lý nhị đang mong đợi bên cạnh nói lý nhị đã sớm muốn rời khỏi kinh thành đi ra ngoài chơi từ sau khi biết lang phong không đi hắn vẫn chờ mong cái cơ hội này sẽ đổ lên đầu mình vừa nghe được trương tinh phong nói lập tức bước lên phía trước hào khí tận trời nói sư phụ lý nhị con phi thường nguyện ý con dọc đường nhất định sẽ phân ưu giải nạn cho người vô luận có khó khăn gì, Lý nhị con nhất định sẽ không may may nữ mày. Trương Tinh Phong nhìn Lý nhị bộ dạng giống như một thằng hề, thật chỉ muốn một cước đá bay hắn đi. Lý Đại từ khi có Hạ Thủy đã chín chắn lên rất nhiều, còn Lý nhị thì điệu bộ vẫn cư ý như trước kia, không lớn cũng không nhỏ. Xem ra hắn cũng nên tìm một lão bà rồi. Được, nếu như đã không có vấn đề gì, 14 người các ngươi và Lý nhị ngày mai buổi sáng đúng 8 giờ thì bắt đầu khởi hành. Nhưng ngàn vạn lần đến lúc đó dừng để ta tìm không được các ngươi, biết không? Trương Tinh Phong uy phong lẫm liền nói. Tuân lệnh. Lý nhị và 14 đồ đệ mới thu nhận đều cung kính hô. Trương Tinh Phong nhìn những đồ đệ mới thu nhận, cười cười, từ cửa lớn rời khỏi đại sảnh. Một rất quan trọng, đóng vai trò quyết định. Chương ba, tái ngộ Si Thị Tam huynh đệ. Chương ba, tái ngộ Si Thị Tam huynh đệ. Một đội kinh kỵ đang liên tục phi thật nhanh trên đường lớn, lưu lại phía sau một đám bụi mù. Trương Tinh Phong hai mắt lưu thần nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù bây giờ ngồi trên trên lưng ngựa tốc độ rất nhanh, nhưng đối với hắn thì không hề ảnh hưởng chút nào. Những người khác trong đội ngũ bởi vì vẻ trầm lặng của Trương Tinh Phong nên cũng không hề nói lời nào. Tất cả mọi người đều chỉ chăm chú điều khiển ngựa của mình tiến về phía trước. sư phụ bây giờ đã muộn lắm rồi chúng ta có nên tìm một khách sạn trọ lại hay không ngày mai hãy tiếp tục lên đường lý nhị bên cạnh lên tiếng lúc này trời đã tối nhưng với những cao thủ đã sớm đạt tới tiên tiên cảnh giới như bọn họ di chuyển trong đêm tối hầu như cũng không ảnh hưởng gì trương tinh phong không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu đem ngựa giao cho đệ tử chậm rãi đi đến khách sạn trước mặt cách đó không xa chờ đến khi lý nhị và trưởng quỹ sắp xếp ổn thỏa tất cả trương tinh phong đi thẳng đến phòng mình thản nhiên nói các người cứ tùy tiện đi buổi sáng ngày mai sẽ tiếp tục lên đường lý nhị không hề ngại ngùng chút nào trên đường đi trương tinh phong đều vẫn như vậy một ngày hầu như không nói lời nào chỉ thỉnh thoảng nêu ra những chỗ thiếu sót trong võ công của bọn họ vẻ tươi cười xuất hiện trên khuôn mặt lý nhị không có trương tinh phong quản chế bây giờ mình bây giờ có thể thoải mái đi đánh bạc một phen rồi trương tinh phong ngồi trên giường trong lòng lại suy nghĩ đến những việc sẽ làm khi đến thiên nhai săn mạch nên biết rằng nơi đó lý gia có thế lực vô cùng cường đại phải làm thế nào để thuyết phục người khác cùng mình đối đầu với lý gia điều này đã trở thành một vấn đề mà trương tinh phong nhất định phải giải quyết cho được tu chân pháp quyết linh đan vũ khí do thiên nham thạch tức bí thiên thạch chế tạo thành Ba thứ này là ưu thế của Trương Tinh Phong, tứ đại thế gia không thể nào có được. Thu chân pháp quyết đại biểu cho cường đại vũ lực, sinh mệnh bất tử. Linh đan đại biểu cho công lực trong nháy mắt có thể tăng thêm hơn 10 năm. Còn vũ khí chế tạo từ bí thiên thạch đại biểu cho vũ khí mạnh nhất. Có ba thứ này có lẽ mọi chuyện tại Thiên Nhai San Mạch sẽ thuận lợi hơn đêm tối lặng lẽ trong chớp mắt đã qua đi, trời đã bắt đầu sáng. Trương Tinh Phong tỉnh dậy, ánh mắt chợt loại sáng. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng sau một đêm tu luyện hỗn độ lực của mình càng tinh thuần thêm một chút. Đi ra khỏi phòng, 14 đệ tử mới thu nhận đã sớm chờ đợi ở bên ngoài, chỉ duy nhất không thấy Lý Nhị đâu. Trương Tinh Phong nhíu mày, đối với sự vắng mặt của Lý Nhị trong lòng có một chút tức giận. Lý Sư huynh từ tối hôm qua sau khi rời khỏi đây vẫn chưa quay lại. Dịch Dạng bước lên phía trước cung tình nói. Trương Tinh Phong càng thêm nhíu mày. Bây giờ đã đến rất gần Thiên Nhai Sanh Mạch, Đông nhiên lại phát sinh chuyện này, khiến cho hắn cảm thấy rất bực mình. Lý Nhị trong khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày buổi tối đều ra ngoài đánh bạc, chuyện này Trương Tinh Phong cũng biết. Nhưng Lý Nhị mỗi buổi sáng đều đến rất đúng giờ, nên Trương Tinh Phong cũng làm như không nghe không thấy. Nhưng mà bây giờ hành vi của Lý Nhị quả thật đã vượt quá phạm vi nhẫn nhịn của hắn rồi. Dịch Dạng. Các người có biết Lý Nhị tối hôm qua đến đổ phường nào không? Ta muốn đích thân đi tìm hắn, phải trừng phạt nghiêm khắc một lần, để cho tiểu tử này sau này không dám đánh bạc nữa. Trương Tinh Phong thoáng nhìn ra ngoài cửa, trong mắt có một chút tiêu ý nhưng ngữ khí vẫn rất nghiêm túc, quay sang hỏi dị dạng. A, sư phụ, con đến rồi, con đã trở về rồi, xin người đừng nói nữa. Người không cho con đánh bạc không phải là muốn lấy cái mạng nhỏ của con sao? Con bây giờ đã đến rồi. Lý Nhị nhanh chóng điệu từ bên ngoài cửa khách sạn chạy đến trước mặt Trương Tinh Phong, đứng yên một chỗ giống như một cô nương hệ thùng Trương Tinh Phong ngẩn người nhìn đồ đệ của mình. Đây là Lý Nhị sao? Cả khuôn mặt đen thui giống như là bị bút lông vẽ lên, trên cái đầu chọc chỉ còn lơ thơ có vài sợi tóc thì lại càng dối tung, dường như còn có thể người được mùi khét thoang thoảng, y phục trên người lại giống như những nữ nhân đánh đá đánh nhau ở đầu đường xó chợ. Lý Nhị nhận thấy ánh mắt của những người chung quanh đều đang tập trung vào mình, cảm thấy rất là ngưỡng ấy, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói. Sư phụ, con có thể đi thay y phục một chút được không? Trương Tinh Phong kỳ thật vẫn còn còn muốn hỏi Lý Nhị rốt cuộc vì sao lại trở nên thế nào? Phải biết rằng Lý Nhị tốt xấu gì cũng là nhị phẩm cao thủ, mặc dù hắn không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng với thực lực hiện tại, làm sao lại có thể bị một cái đổ phường nhỏ biến thành bộ dạng này? Nhưng thể diện đồ đệ cũng là thể diện sư phụ. Trương Tinh Phong nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của Lý Nhị, lập tức nói: "Được rồi, người hãy đi thay y phục nhanh lên, tốt nhất là nên tắm qua một chút. Chúng ta cũng không cần hội, cũng chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến Tiên Nhai Sàn mạch rồi." Lý Nhị liền nhanh chóng bay ngay về phòng của mình, quên cả cảm ơn sư phụ. Để cho nhiều người nhìn thấy bộ dạng như vậy quả thật là mất mặt. Trương Tinh Phong nghiêm túc ngồi xuống, mười đệ tử cũng chia ra đứng ở hai bên. qua một lúc lâu sau lý nhị mới chậm rãi từ trong phòng bước ra đáng thương cho lý nhị lại phải trở về kiếp đầu trọc, nhưng trương tinh phong thì ngược lại cảm thấy rất thân thiết đi thôi trương tinh phong trừng mắt liếc nhìn lý nhị không nói gì thêm đi ra bên ngoài mọi người lại trải qua một chặng đường gian nan cuối cùng cũng đã đến tòa thành phía trước thiên ngai san mạch phong vũ quan đây là một biên quan do minh vương triệu thành lập chủ yếu là phòng ngừa nguyên mông xâm lấn nhưng thiên ngai san mạch chỉ có một thông đạo khoảng trăm thước mà thôi cho nên nguyên mông cũng không có cơ hội nào để tiến vào minh vương triều mà biên quan này cũng vì hòa bình mà trở nên phồn cuối cùng hình thành một thành thị khá lớn uy huynh đệ các người đến đây làm gì vậy phong vũ thành chúng ta địa phương tốt nhất chính là tường thiên đổ phường và mộng tiểu hoa lâu nếu các người muốn đi thì ta có thể dẫn đường mới vừa vào thành một tên đầu trộm đuôi cướp đã chạy đến hỏi han rất rõ ràng hắn chính là một tên lãm khách nhân có mồi trương tinh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cảm thấy rất không cao hứng đổ phường hoa lâu vừa nghe là đã biết đó là địa phương gì làm sao lại có thể để cho một tên lãm khách nhân như thế này đứng ngay ở trước cổng thành chào mời thật sự là không ra thể thống gì lý nhị lập tức cười hì hì nói sư phụ ạ, nơi này là một thành thị ở biên quan Thông thường những người đến nơi này ngoại trừ các thương nhân ra thì chính là những kẻ muốn đi tìm thú vui. Rất nhiều thế lực của Thiên Nhai San Mạch đều có công việc làm ăn ở nơi này. Hơn nữa tại Thiên Nhai San Mạch cũng không có nhiều thành thị, cho nên nơi này đã trở thành một địa phương chuyên dùng để cho các đại nhân vật đến hưởng thụ. Cũng có một vài thành thị khác giống như thế này, đều là cách Thiên Nhai San Mạch không xa. Mà thành thị này bởi vì ngay cả người Nguyên Mông cũng tiếp đãi, cho nên đã trở thành một nơi phồn vinh nhất. Sư phụ à, nói không chừng nơi này người có thể gặp được một vài đại nhân vật của Thiên Nhai San Mạch đấy. Lý nhị nói xong liền đắc ý nhìn Trương Tinh Phong, như là đã biết rõ mục đích của chuyến đi lần này. Trương Tinh Phong trong lòng vui vẻ, xem ra mục tiêu của mình đã có hy vọng thực hiện được. Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn tốt nhất phòng Vũ Thành này. Trương Tinh Phong quay sang nói với Lý nhị. Đến khách sạn tốt nhất đương nhiên là có nhiều khả năng sẽ gặp được một vài đại nhân vật. Tuân lệnh sư phụ. Uy, ngươi hãy nói cho ta biết khách sạn tốt nhất trong thành này là nơi nào. Lý nhị ngạo nghễ qua sang nói với tên lãm khách nhân vừa rồi. Tên lãm khách nhân kia nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Lý nhị, ngược lại càng thêm tốn, cúi người nói. đương nhiên chính là tường thiên tiểu lâu, đó chính là đệ nhất tiểu lâu của phong vũ thành chúng ta đấy. Hơn nữa tường thiên tiểu lâu còn chính là một bộ phận của tường thiên đổ phường. Bình thường không có việc gì làm có thể đến đổ phường vui chơi, quả thật không khác gì thần tiên. Hơn nữa trong tiểu lâu cũng có phòng trọ, đảm bảo sẽ làm cho đại nhân hài lòng. Lý nhị vừa nghe đến đổ phường, lập tức cười nói, tốt lắm, đến nơi đó đi, ngươi hãy đi trước dẫn đường. Nói xong hắn lại rón rén liếc nhìn sắc mặt của trương tinh phong, sau khi chắc chắn rằng trương tinh phong dường như không hề phản đối, mới cảm thấy an tâm. Trương tinh phong liếc nhìn lý nhị bên cạnh, mỉm cười đồng thời thúc ngựa tiến lên phía trước. một lúc sau tất cả đã đến trước tường thiên tựu lầu nhìn thấy vẻ hoành tráng cùng với sự phô trương của tiểu lầu này xem ra danh hiệu đệ nhất tiểu lâu cũng không phải chỉ là hư danh nhị cầu tử được rồi ngươi đến phía sau lấy thẻ đi hắc các vị đại gia các vị muốn ở trọ hay là dùng cơm vậy một lao đầu đi ra trước cửa tiểu lâu cười hì hì nói lý nhị nhanh chóng bước lên phía trước bộ dáng giống như một đại nhân vật ngạo mạn nói chúng ta cần một căn phòng thật lớn ít nhất có thể ở được 16 người nếu như ở đây không có thì cho hai gian cũng được bây giờ trước hết hãy dọn món gì cho chúng ta ăn đã ăn ngon vẫn là trên hết Lão nhân kia nghe được thì mặt mày hớn hở, quả là một khách hàng lớn. Lập tức định bộ nói: "Nơi này của chúng tôi đương nhiên là có phòng lớn, chuyên môn chuẩn bị cho các vị khách quý." Nhìn mấy đại nhân vật các ngài đây thì chắc cũng không phải là một nhóm bảo tiêu thông thường. "Xin mời đi theo tôi, phía trên lầu còn có một phòng rất trang nhã." Lao đầu nói xong liền dẫn mọi người lên lầu. Trương Tinh Phong cũng cẩn thận quan sát. Nơi này dường như cũng không thể nào so sánh được với phong vũ lâu lúc trước tại kinh thành. Mặc dù nơi này quả thật không tệ, nhưng lại không hề có sắc thái tình cảm, hơn nữa bố cục vẫn dựa theo phong cách cổ xưa. Phong vũ lâu của kinh thành chính là sử dụng, Thiên Phong ngân vũ trận, sửa đổi lại mà bày bố. Đó là cảnh giới gì? Xem ra kinh thành quả thật không hổ là kinh thành. Trương Tinh Phong tùy tiện ngồi xuống, 15 người khác chia ra ngồi ở bốn chiếc bàn lớn. Trương Tinh Phong một người lặng lặng uống rượu vừa được mang lên, nhưng chỉ trong nháy mắt tâm tình vui vẻ của hắn đã bị phá hỏng, bởi vì cách đó không xa tại trường hát dông có một cô gái trông khá thanh tú đột nhiên bị một đại hắn đánh ngã xuống đất. Trương Tinh Phong vẫn ngồi yên, một là bởi vì hắn chưa hiểu rõ sự tình, hai là hắn căn bản cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng sự việc tiếp theo lại làm cho hắn giận dữ, bởi vì lại có ba đại hán từ một chiếc bàn khác đi đến cũng bắt đầu khi phụ nữ từ này. "Số biểu tử, ngươi đã quên số tiền còn thiếu à? Lão già chết tiệt cha ngươi đã chết rồi, nhưng ngươi thì vẫn còn sống, số tiền này ngươi nhất định phải trả." "Hừ, không cho ngươi một bài học ngươi lại không biết đến sự lợi hại của chúng ta." Một đại hán trong số đó vang ra một tràng mắng chửi. Trương tinh phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Đang lúc hắn muốn trừng phạt mấy tên này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, như một tia chớp xẹt qua bốn đại háng kia. trong lúc mọi người chung quanh còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, bốn đại hán kia đã nằm trên mặt đất. người kia đứng trước mặt mọi người, bàn tay đưa ra đỡ vị cô nương kia đứng dậy. nam tử kia vô cùng cương nghị trông rất có tư vị nam nhân. hắn khinh thường liếc nhìn bốn tên gia hỏa nằm trên mặt đất, rất nhanh đã có sáu bảy đại hán đi đến phía sau nam tử này, xem ra hắn cũng là một người rất có thế lực. trương tinh phong cẩn thận quan sát nam tử này, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. quan trọng nhất chính là trương tinh phong cảm nhận được hắn đã từng tu luyện thái cực âm dương quyết. sư đệ, ha, ha. là ngươi à? mau đến đây, sư phụ ở đây này. lý nhị nhìn thấy nam tử trước mặt này lập tức cao hứng gọi lớn trương tinh phong là người sư đệ mình lúc nào lại có đồ đệ này hơn nữa nam tử trước mặt dường như đã đạt đến tam phẩm cảnh giới rồi là ai đây trương tinh phong có chút nghi hoặc càng cẩn thận địa quan sát nam tử này si đồng trương tinh phong vui mừng hô to một tiếng si rồng chỉ vừa nhìn đã nhận ra lý nhị cái đầu chọc đó quả thật là quá dễ nhận ra hơn nữa mấy năm trước lúc vào kinh thành thăm sư phụ bọn họ cũng đã từng gặp nhau lúc ấy bọn họ đều đã lớn thay đổi cũng không nhiều bây giờ chỉ liếc mắt là đã nhận ra nghe được lý nhị nói Si Đồng vui mừng quan sát chung quanh tìm kiếm sư phụ của mình. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một thanh niên mặc y phục màu trắng, trên người tỏa ra khí tức tự nhiên mà phiêu giật. Vừa nghe được thanh âm của Trương Tinh Phong, hắn trong lòng kích động. Mình và sư phụ đã 11 năm không gặp mặt rồi. Ấn đức của sư phụ đối với ba huynh đệ bọn họ hắn cả đời cũng không thể nào quên được. Sư phụ, thật sự là người sao? Con không phải là nằm mơ đấy chứ? Si Đồng kích động nói. Lý Nhị lớn tiếng nói, Người cái tên tiểu từ ngốc này, ngay cả sư phụ cũng không nhận ra. Lại đây, đến bái kiến sư phụ đi. Si Đồng nghe Lý Nhị nói liền bước nhanh đến trước mặt Trương Tinh Phong, muốn quỳ xuống bái lạy. Trương Tinh Phong cười cười, lập tức đưa tay đỡ hắn đứng lên. Trương Tinh Phong cũng đã lâu không được gặp bọn Si bây giờ gặp được Si Đồng quả thật là rất cao hứng. Si Đồng à, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Tinh Phong cười nói. Si Đồng nhìn Trương Tinh Phong cao hứng nói: Sư phụ à, nhà của chúng con là ở nơi này. Xin lỗi sư phụ, trước kia chúng con không có nói cho người biết chúng con chính là người Thiên Nhai Sanh mạch, cũng bởi vì lo lắng sư phụ người sẽ không thu nhận chúng con làm đồ đệ. Vạn lần mong sư phụ đừng nóng giận. Trương Tinh Phong vừa nghe, tâm tình tốt lên rất nhiều. Ba đồ đệ của mình chính là người của Thiên Nhai San Mạch, xem ra sự tình cũng sẽ thuận lợi hơn. Đột nhiên hắn giật mình, nhớ tới trong số những lực lớn của Thiên Nhai San Mạch không phụ thuộc vào ai có một thế lực của Si thị. Lập tức hy vọng nói: "Si Đồng, ngươi không phải là thuộc thế lực của Si thị đấy chứ?" Si Đồng nghe được, kinh ngạc nhìn Trương Tinh Phong nói: "Sư phụ không hổ là thần tiên, con chính là người thuộc thế lực của Si thị. Hơn nữa thế lực này bây giờ chính là do ba huynh đệ chúng con lãnh đạo." Trương Tinh Phong vừa nghe, quả thực không dám tin trong thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy. Thiên thượng địa ham binh khái suất, một cũng chưa chắc đã lớn hơn chuyện này. trương tinh phong trong nhất thời bỗng nhiên không nói gì chỉ cười cười lý nhị nhìn trương tinh phong lại nhìn qua si đồng đột nhiên cười lớn ha ha ha ha ha ha sư đệ ạ người đó tiểu tử ngươi thật sự là rất tốt không ta muốn nói là tiểu tử ngươi đối với sư phụ thật sự là rất tốt ha ha ha ha ha bốn lý nhị cười lớn làm cho si đồng bên cạnh chẳng hiểu gì cả si đồng nhìn lý nhị điên cuồng cười lớn và trương tinh phong đang cao hứng hết sức cẩn thận nói sư phụ à, có chuyện gì với con à? hắn chính là trượng nhị hòa thượng mặc bất chứ đầu não hai trương tinh phong trong lòng mừng rỡ nói Si đồng à, không có việc gì đâu. Hôm nay ngươi nếu tiện thì hay dẫn ta đến chỗ các ngươi tham quan một chút. Ta muốn xem thử ba người các ngươi làm thế nào có thể quản lý được một lượng lớn đến như vậy. Tốt quá. Sư phụ à, đại ca và nhị ca bọn họ vẫn luôn nhớ người, chỉ vì không có thời gian đến thăm người. Trước đây không lâu còn phải cùng thúc thúc đã chết của con tranh đoạt ngôi vị long đầu, quả thật là phiền phức. Bây giờ cuối cùng đã được danh rôi, đại ca bọn họ còn chuẩn bị đi đến gặp người đấy. Si đồng hớn hở nói. Trương tinh phong trong lòng như chút được một tảng đá lớn, phi thường vui vẻ. mấy ngày nay vẫn lo lắng bây giờ bỗng nhiên đã nhìn thấy cơ hội trước mắt trong lòng vẫn còn chưa dám tin là sự thật kìm nén tâm tình lại đột nhiên nhìn thấy nữ tử bên cạnh liền lên tiếng hỏi si đồng bốn tên kia tại sao lại khi dễ một nữ hài tử như vậy si rồng nghe được khinh bị nhìn bốn tên gia hỏa đang nằm trên mặt đất nói sư phụ người không biết đâu bọn chúng chính là một đám lưu manh tại phong vũ thành dường như còn có tổ chức thường xuyên tìm những người buôn bán nhỏ và hát rong đòi thu phí bảo vệ mấy tên gia hỏa kém cỏi chưa từng trải sự đời này chỉ có thể khi phụ những người già yếu và đàn bà trẻ con đúng là một bọn cặn bã nói xong liền nổ một bãi nước bỏ xuống đất, trương tinh phong cười nói, không đáng phải tức giận vì những tên này, si đồng à, ngươi làm sao an bài cô nương kia đây? si rồng nghe được, trên mặt đống nhiên đỏ lên, hắn kỳ thật cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy cô gái này thì trong lòng có chút yêu thích, lại có một chút thương tiếc, cho nên vừa nhìn thấy nàng bị khi dễ thì hắn liền ra tay với bốn tên kia, trương tinh phong nhìn bộ dáng của si đồng, trong lòng đã hiểu rõ, liền lên tiếng, si đồng à, hay là ngươi đưa cô ấy về chỗ của ngươi đi, nếu không thì sau này cô ấy còn phải chịu khổ. si đồng nghe được, vội vàng gật đầu. bộ dạng giống như nhận lệnh của sư phụ đi đến trước mặt cô gái hát dòng nói sư phụ của ta bảo ta đưa cô đến chỗ của ta cuộc sống nơi đó rất tốt cô có bằng lòng hay không cô gái nhìn si đồng anh vũ bất phạm cười khổ nói tiểu nữ không có tên người khác đều gọi tôi là tiểu hồng tôi ở nơi này thật giống như ở địa ngục nếu như còn tiếp tục ở lại đây có lẽ cũng không còn sống được bao lâu nữa hôm nay được đại hiệp tương trợ thật sự cảm kích vô cùng tôi đối với nơi này đã không còn gì quyền luyến nữa xin nguyện ý được đi theo hầu hạ đại hiệp si đồng bị một câu đại hiệp của tiểu hồng trước mặt làm cho lung túng lập tức nói tuất tốt, nàng hãy chuẩn bị đi rồi theo ta tiểu hồng thản nhiên cười nói tôi cũng không có đồ đạc gì bên người lúc nào cũng có thể đi trương tinh phong bên cạnh đứng lên quay về các đồ đệ chung quân nói mọi người hãy chuẩn bị đi sau khi cơm nước xong chúng ta sẽ cùng si rồng đi đến thiên nhai Sơn mạch lý nhị ngươi hãy đi nói với trường quỹ chúng ta sẽ không ở trọ tất cả đã nghe rõ chưa tuân lệnh mọi người đều hô lớn lý nhị vừa nghe xong trong lòng buồn bực. vốn hắn định tối nay sẽ đến đổ trường bên cạnh vui chơi một phen bây giờ xem ra không có cơ hội rồi nghĩ đến đây liền hung hăng chừng mắt nhìn tên đầu sỏ đã gây ra họa là si rồng làm cho si đồng bên cạnh cũng cảm thấy nghi hoặc nhưng si rồng trong nháy mắt lại cảm thấy hưng phấn vì tiểu hồng sắp cùng hắn trở về nhà sau khi cơm rượu no nê trương tinh phong bọn họ và bọn si rồng đồng thời xuất phát đi đến thiên nhai Sơn mạch một thì in the thay cách nói vi von một sự kiện rất khó có thể xảy ra hai trương nhị hòa thượng không sờ thấy đầu cái này xuất phát từ một điện tích gì đó nghĩa đại khái là mù mờ chẳng hiểu ra sao thạ vo vong chương bốn Tiêu lâm chương bốn Tiêu lâm tây bộ thiên nhai Sơn mạch Thiên Nai San mạch bị Phong Vũ quan ở giữa chia làm hai bộ phận là đông bộ và tây bộ, trong một thành trấn rất lớn tọa lạc tại một hẻm núi. Cả thành trấn lại không hề có những dân chúng bình thường, tất cả đều là những chiến sĩ mặc trên người một loại trang phục giống nhau. Đây chính là đại bản doanh của Si thị thế lực. Không giống như 12 thế lực nhỏ khác ở phía tây, đại bản doanh đều chỉ là sơn trại hoặc là các thành trấn nhỏ. Si thị là một thế lực khổng lồ. Bên trong thành trấn có khoảng hơn 10 vạn người, tất cả đều là vợ con và cha mẹ của những chiến sĩ bọn họ. Những người khác đều không thể ở lại bên trong. Trương Tinh Phong cùng đi với Si Đồng, dễ dàng tiến vào quan sát bên trong thành trấn. trương tinh phong càng nhìn càng phải than thẩm nơi này là nơi tập trung thế lực cường đại đến mức nào cả thành trấn đều là chiến sĩ tinh phong vệ mặc dù thực lực cũng tương đối mạnh nhưng nhân số quả thật là quá ít căn bản là không thể quyết định được cục diện của các thế lực sư phụ người nhìn xem có phải hầu hết mọi người đều mặc quần áo màu xanh hay không si đồng cười nói trương tinh phong quan sát một chút đúng thật là nơi này hầu hết tất cả các đại hán đều mặc quần áo màu xanh chỉ có một số ít là mặc quần áo màu tím đi đến bây giờ cũng chỉ thấy được một vào chiến sĩ mặc quần áo màu đỏ các màu sắc khác đều không thấy si đồng lập tức hỏi sư phụ người đoán thử xem màu sắc quần áo trên người mỗi người dùng để làm gì vậy trương tinh phong nhìn si đồng cười cười nói thiên gia hoàng ngươi lại bắt sư phụ phải đoán à ta đoán có lẽ là do địa vị khác nhau có phải không dựa vào ánh mắt trương tinh phong rất dễ dàng nhận ra những chiến sĩ mặc quần áo màu tím có vẻ tiêu ngạo hơn công lực dường như mạnh hơn những người khác một chút si đồng lập tức cười nói đúng rồi sư phụ quả thật là anh minh trương tinh phong chỉ mỉm cười không ngờ si đồng cũng biết bỡ đỡ như vậy si đồng tiếp tục nói trong tiên ngai săn mạch màu sắc y phục chính là đại biểu cho địa vị của chiến sĩ thấp nhất chính là thanh y chiến sĩ, đội trưởng của một đội thanh y chiến sĩ chính là tử y chiến sĩ, cao hơn chính là hồng y chiến sĩ, ngoài ra còn có bạch y chiến sĩ địa vị còn cao hơn, cuối cùng chính là hắc y chiến sĩ. Lý nhị lập tức cười hỏi, vậy sư đệ ngươi là cấp bậc gì vậy? Si đồng lén lén liếc mắt nhìn tiểu hồng, đỏ mặt nói, ta đương nhiên là hắc y lão đại tối cao, trong năm vạn người cũng chỉ có ba hắc y lão đại, chính là ta và đại ca, nhị ca. Còn có việc này, sư phụ à, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng đẳng cấp cao thì võ công cũng cao. Hắc y. y cũng chỉ là đại biểu cho địa vị mà thôi. ta và đại ca nhị ca là ba vị long đầu địa vị cao nhất nhưng cũng có không ít người công lực cao hơn chúng ta trương tinh phong cười nói ồ xem ra tên tiểu tử ngươi qua thật là lợi hại long đầu ha ha si đồng lúng túng gãi gãi đầu mặc dù là một trong ba long đầu quyền cao trước trong nhưng trước mặt trương tinh phong hắn lại không hề có một chút bá khí nào sư phụ đột nhiên một tiếng gọi lớn chuyển đến trương tinh phong ngẩng đầu lên nhìn hai đại hán bề ngoài khá giống với si đồng đang đứng ở phía trước kích động nhìn trương tinh phong hắn cảm nhận được rất rõ ràng thái cực gâm dương quyết trong cơ thể của hai người này Đại Hán đứng phía trên một chút trong mắt hiện lên vẻ cơ trí, trên người phát ra khí thế của một vị bá chủ. Công lực của hắn cũng đã đạt đến tầng thứ 8, chính là một nhị phẩm cao thủ. Đại Hán đứng phía sau một chút lại không có khí thế mạnh mẽ của Si Đồng, trên người hắn lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Công lực cũng đã đạt đến tầng thứ bảy, giống như Si Đồng là tam phẩm cao thủ. Trương Tinh Phong khuôn mặt tựa như băng tuyết bị hòa tan, đột nhiên tươi cười gọi lớn. Si Vũ, Si Dị. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã nhận ra ai là Si Vũ, ai là Si Dị. Sư phụ, thật sự là người sao? Quả thật là làm cho người ta khó có thể tin được. Si Vũ vui mừng nói. trương tinh phong mỉm cười khẽ gật đầu sư phụ người có chuyện gì tìm chúng con sao chỉ cần sư phụ nói một tiếng chuyện gì chúng con cũng nhất định sẽ gắng sức làm si dị lớn tiếng nói tâm kế của hắn dường như cũng đã hoàn toàn biến mất trương tinh phong gật đầu nói không cần đội trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát đã mọi người từ phong vũ quan đi đến nơi này chắc cũng đã mệt mỏi cả rồi trương tinh phong thanh em rất nhẹ rất êm, tựa như mưa xuân thấm trên mặt đất mọi người chung quanh đều cảm nhận được trên người trương tinh phong giống như một đại tự nhiên mang đến cảm giác khoan khoái si vu đột nhiên nói sư phụ tóc của người tại sao lại bạc trắng như vậy Si Đồng và Si Dị cũng lập tức nhìn về phía Trương Tinh Phong. Si Đồng kỳ thật đã sớm muốn lên tiếng, nhưng Lý Nhị đã nhắc nhở hắn là không nên hỏi chuyện này. Trương Tinh Phong mỉm cười. Bạc trắng, bạc trắng thì có gì không tốt chứ? Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Si view lập tức không hỏi nữa, bởi vì hắn thấy được ánh mắt của Lý Nhị. Làm thủ lĩnh của mấy trăm vạn dân chúng và năm vạn binh lực, bản lĩnh đoán ý của hắn tuyệt đối rất lợi hại. Si Vu lập tức cười nói. Sư phụ à, đi thôi. Trước tiên chúng ta hãy đến chỗ của con nhé. Trương Tinh Phong mỉm cười gật đầu, liền đi theo phía sau mười trương tinh phong lý nhị và ba huynh đệ si vu bọn họ tổng cộng 5 người ngồi trong phòng nghị sự si vu ra lệnh cho tất cả thủ hạ lui ra ngoài sau đó mới lên tiếng sư phụ có chuyện gì người hãy nói đi trương tinh phong mỉm cười nói si vu người có biết những người đứng phía sau các thế lực lớn tại thiên nhai san mạch là ai không si vu nhữ mày nói sư phụ chuyện này chính là cơ mật cho dù là tại thiên nhai san mạch cũng là tối cơ mật người muốn biết thật sao trương tinh phong khẽ gật đầu si vu thở dài một hơi nói ai chuyện này nói đến thật sự là làm cho người ta nhộn trí tại thiên ngai san mạch mấy ngàn vạn người là vì cái gì mà đến đây chính là bởi vì không được tự do bởi vì cuộc sống tốt đẹp tại thiên ngai san mạch mọi người mới tuyển ra một vài người lãnh đạo việc này đã hình thành nên các thế lực lớn nhưng mà bây giờ tất cả đều đã thay đổi đông bộ thiên ngai san mạch ba bốn ngàn vạn người chỉ có hai siêu cấp thế lực lớn nhưng mà con biết đứng phía sau hai thế lực đó một bên là lý thị thế gia còn lại chính là mật tông của mương nông còn tây bộ thiên ngai san mạch chúng con mặc dù thế lực đông đảo nhưng cũng bị rất nhiều thế lực lớn của minh vương triều âm thầm khống chế thật là buồn cười rất nhiều thế lực đều nói cái gì vì nhân dân tự do nhưng thật ra bọn họ cũng chỉ vì vinh hoa phú quý của mình mà thôi, còn không phải là vì không muốn con cái mình tiếp tục làm sơn tặc hay sao? Trương Tinh phong khẽ lắc đầu nói. Si Biu, ngươi có vẻ hơi vội vàng rồi. Kỳ thật lần này ta đến đây chính là hy vọng Si Thị các ngươi từ nay về sau sẽ ủng hộ ta. Si Vu là người, nhưng trong nháy mắt liền lập tức nói. Sư phụ, đương nhiên, người của Si Thị chúng con đương nhiên sẽ ủng hộ sư phụ. Sư phụ chỉ cần ra lệnh một tiếng, con nhất định sẽ lên rừng xuống biển không chối tử. Sở Dĩ con ủng hộ sư phụ là bởi vì người không giống như những người đó, tham vinh hoa phú quý. Sư phụ là thần tiên, việc người làm nhất định là đúng đắn. Civill bọn họ đối với Trương Tinh Phong có thể nói đã đạt đến mức sùng bái một cách mù quáng. Kỳ thật Trương Tinh Phong cũng thật sự có thể coi như là thần tiên. Hắn vốn đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, nhưng bởi vì hắn tu luyện hỗn độn lực cấp bậc cao hơn hẳn chân nguyên lực rất nhiều, cho nên bây giờ hắn đã có thể sánh ngang với một cao thủ phân thân trung kỳ. Trương Tinh Phong nói, thế giới này là cường giả vi tôn, không có nơi nào là hoàn toàn tự do. Nơi nào có người thì sẽ có tranh đấu, nơi nào có tranh đấu thì sẽ có cường quyền. Civiu, ngươi không nên bởi vì cái tự do không có thực đó mà buôn ba lao lực, việc đó quả thật là vô ích." Civiu chậm rãi gật gật đầu nói, Ân, sư phụ, có lẽ là người nói đúng. Mấy trăm năm nay, si thị của con ở nơi này đã cố gắng phấn đấu, nhưng vẫn không hề có chút nào thành công. Xem ra si thị của con ngay từ đầu đã đi trên một con đường sai lầm rồi." Trương Tinh phong gật đầu nói, "Đúng vậy, nếu như ngươi muốn một điều gì đó, chẳng hạn như ngươi muốn trở thành một cường giả, hay là trở thành bá chủ của một phương, tất cả đều phải có sự nỗ lực. Chỉ biết hô hào tự do, đó hoàn toàn là suy nghĩ của những kẻ lười biếng." trên thế giới này không hề có chuyện không làm mà được hưởng. Si hãy nhớ cho kỹ, lực lượng, quyền lợi cũng chính là thế lực, những thứ này mới đúng là mục tiêu mà người ta nên nỗ lực. Si Mu cười cười nói, sư phụ, nghe người nói những lời này, con lại nghĩ đến một người, một người rất xuất sắc. Si Dị và Si Đồng cũng lập tức nói, đúng vậy, sư phụ, hắn quả thật là một người rất giỏi. Lần đó chúng con và hắn nói chuyện, nội dung mà hắn nói với chúng con cũng không khác lắm so với người. Hơn nữa hắn còn là một cao thủ tuổi còn rất trẻ. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, tâm tình vốn bình tĩnh cũng xuất hiện một chút hiếu kỳ nói. nói xem hắn là ai vậy sivu nói sư phụ hắn tên là tiêu lâm cũng là một nhân tài kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm nay tại tây bộ thiên ngai san mạch hơn nữa còn là một tuyệt đỉnh cao thủ tây bộ thiên ngai san mạch chúng còn chính là bởi vì thế lực của hắn mà thay đổi rất nhiều ồ trương tinh phong nghe được càng thêm hứng thú hắn mơ hồ cảm nhận được người tên tiêu lâm này đối với hắn dường như sẽ có ảnh hưởng rất lớn sivu nhìn sư phụ đã không còn giống như lúc trước luôn bình tĩnh đối với mọi sự việc có vẻ như không quan tâm tới bất cứ việc gì lập tức cao hứng nói Tên tiêu lâm này lúc đầu chỉ là tử y đại ca của một cái vương gia trại nho nhỏ tại tây bộ thiên nhai san mạch. sau đó được phân đến hoa dương thành, vì vương gia trại giành được quyền khống chế một siêu cấp độ trưởng, trở thành hồng y đại ca. Sau đó tại đại hội đấu võ lại lập được công lớn, vừa vặn là có một bạch y đại ca qua đời, hắn liền trở thành bạch y đại ca. Tốc độ thăng tiến của hắn cực nhanh, tuyệt đối ngạo thị cả thiên nhai san mạch. Trương Tinh Phong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng nói: không sai, sau đó thì thế nào? Si ánh mắt chợt ngừng lại nói: sau đó, sau đó con cũng không biết nữa. nhưng mà con lại biết vương ra trại và thế lực của thượng quan lao đầu xảy ra xung đột sau đó không hiểu sao tiêu lâm lại trở thành long đầu của cả hai thế lực nguyên nhân chính là vì vương long đầu và thượng quan long đầu đều qua đời Trương tinh phong ánh mắt trợn sáng lên si vu tiếp tục nói thế lực của tiêu lâm đóng tại phía tây bắt đầu tiến dần sang bờ bên kia của tây bộ trần long đầu nhận thấy không thể cầu cứu được ai, cho nên đã đầu hàng trong vòng chỉ có hai ngày tiêu lâm tiêu lại trở thành long đầu của cả ba nhà số lượng thủ hạ cũng đạt đến 3 vạn nhưng chuyện này vẫn chưa tính là gì lão giả chu nhiên dựa vào tây bộ Bằng vào bảy vạn binh lực của mình cũng bắt đầu tấn công 12 thế lực khác ở phía tây cái tên vương long đầu kia cũng đem bốn vạn binh lực bắt đầu tấn công đáng tiếc là si thị ở nơi này hoàn toàn bị địa bàn của vương long đầu và lao già chu nhiên này ngăn trở không có cách nào để tấn công chỉ có thể nhìn thế lực của bọn họ đại tăng trương tinh phong lúc này đã cảm thấy khiếp sợ tây bộ thiên ngai san mạch lại chỉ vì một người mà phát sinh nhiều biến hóa lớn như vậy si vu tiếp tục nói sư phụ à người biết kết quả như thế nào không trương tinh phong không nói gì chỉ yên lặng chờ đợi si vu cười nói Cái tiên tiêu Lâm kia lại càng hăng hái liên tục phát triển thế lực của ba nhà, binh lực đạt đến 6 vạn người, trở thành một thế lực lớn có thể so với chúng con. Hơn nữa ngươi có biết hắn bao nhiêu tuổi không? Trương Tinh Phong là người, 6 vạn, 6 vạn binh lực thật sự là một thế lực phi thường cường đại. Một người tử ý chiến sĩ ở tầng lớp bên dưới lại có thể đạt đến địa vị cao như vậy, xem ra không phải là người bình thường. Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi đây? Có thể lợi hại như vậy hẳn là không phải một người trẻ tuổi bình thường. Nhưng Trương Tinh Phong lại có một loại cảm giác rất đặc biệt, phảng phất trong đầu hiện lên hình tượng của một nam nhân. Trương Tinh Phong rãi nói: "Hắn, dáng người rất cao, Tuổi con rất trẻ, rất có khí phách, hơn nữa dưỡng công lực cũng rất cao. Si Vũ, Si Đồng, Si Dị ba người trợn mắt nhìn Trương Tinh Phong. Đột nhiên Si Vũ nói: "Sư phụ quả nhiên không hổ là thần tiên, việc này cũng có thể đoán ra." "Sư phụ, người làm sao biết được hắn vóc dáng cao lớn vậy?" Trương Tinh Phong khẽ lắc đầu nói: "Đây là một loại trực giác, ta nghĩ ta và vị Tiêu Lâm này rất có duyên." Ba huynh đệ Si Vũ bọn họ đột nhiên nhìn nhau, đều cảm thấy một chút huyền diệu. Si Dị đột nhiên nói: "Sư phụ, người có biết tên Tiêu Lâm này tu luyện môn võ công gì không?" Trương Tinh Phong nhẹ nhàng nhích nhắm mắt lại, linh giác bắt đầu khôi trương. Từng gốc cây ngọn cỏ trong thiên nhai san mạch đều hiện lên trong đầu. Linh giác bắt đầu khuếch tán về hướng tây với một tốc độ kinh khủng. Đột nhiên trương tinh phong khẽ giật mình, tất cả linh giác đều hoàn toàn phóng về một phương hướng. Trương tinh phong đột nhiên khỏe miệng nở nụ cười, lẩm bẩm nói: Hán, thân cao hai thước, tu luyện chính là ngoại công, hoàn toàn là ngoại công. Công lực đã gần đến nhất phẩm. Trên lưng hắn có một chiếc búa lớn, là tiên khí so với hiên viên kiếm còn mạnh hơn. Chiếc búa này có khả năng phá hủy phòng ngự, hắn hoàn toàn có thể so sánh được với nhất phẩm cao thủ, thậm chí có thể so sánh với cao thủ thiên chi cảnh. Không để ý đến ba huynh đệ si thị đang trợn mắt há mồm. trương tinh phong không hiểu sao lại cảm thấy bị cuốn hút từ ngàn dặm truyền âm đến bên thai của tiêu lâm tiêu lâm ngươi khỏe không ta là trương tinh phong ta nghĩ rằng ngươi và ta rất có duyên bây giờ ta đang ở tại nơi của ba huynh đệ si thị đêm nay ta sẽ đến gặp ngươi tiêu lâm đang ở cùng với thê tử hưởng tiêu vừa nghe được lập tức chấn động si thị cách nơi này đến hơn ngàn dặm người này lại có thể truyền âm đến dây xem ra công lực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn đột nhiên tiêu lâm cũng cảm thấy mong chờ được gặp vị tuyệt thế cao nhân này trương tinh phong và tiêu lâm đều thì thảo tự nói ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lúc này đã gần đến hoàng hôn chương lục truyền huyền thân quyết một chương năm lục truyền huyền thân quyết phần 1. trời đã bắt đầu tối đại bản doanh của si thị cũng đã bắt đầu trở nên yên tĩnh trương tinh phong đưa mắt nhìn những đám mây đỏ rực còn sót lại trên bầu trời phía tây khỏe miệng khẽ nở nụ cười tâm tình bình lặng trước đây bỗng nhiên có một chút kích động không hiểu sao vừa nghĩ đến sắp cùng với nhân vật chuyển kỳ tiêu lâm kia gặp mặt hắn rất khó có thể khống chế tâm tình của mình dịch dạng đêm nay ta sẽ không trở về các người không cần phải đợi ta trương tinh phong mỉm cười quay sang nói với dịch dạng quan môn đệ tử của mình Dịch Dạng trong số các đệ tử chính là người khiến cho Trương Tinh Phong hài lòng nhất, chính là bởi vì hắn không nói nhiều cũng không hỏi nhiều, lại chấp hành mệnh lệnh của mình rất tốt. Dịch Dạng nhìn Trương Tinh Phong đang đứng bên cửa sổ, mái tóc bạc khẽ phất phơ trong gió, trong lòng có một cảm giác sùng bái. Đối với Trương Tinh Phong, hắn ngoại trừ sùng bái ra còn rất tốt kính. Tuân lệnh. Dịch Dạng cung kính con người. Trương Tinh Phong mỉm cười hài lòng, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi phòng. Dịch Dạng nhìn thấy tất cả những việc này, nhưng vẫn không hề tỏ ra kinh dị chút nào, bởi vì trong mắt của Tinh Phong vệ bọn họ, Trương Tinh Phong chính là không có việc gì không thể làm. Trương Tinh Phong mái tóc bạc tung bay trong gió. Từ trên bầu trời bay về hướng đã định sẵn. Tiêu Lâm lúc này đang ở trong tiểu viện của mình. Nửa thân trên của hắn hoàn toàn xích lõa, nâng một tảng đá lớn nặng đến 4000 cân. Trên lưng hắn còn mang thêm phách tàn phủ nặng đến 2000 cân. Mặc dù hôm nay có một tuyệt thế cao thủ là Trương Tinh Phong đến, nhưng Tiêu Lâm vẫn không hề bất an một chút nào đối mặt với cao thủ có thể truyền âm cả ngàn dặm, thêm nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng quang minh chính đại ở đây chờ đối thủ. càng hướng chi Tiêu Lâm đối với phách tản phủ của mình rất tự tin. Bằng thủy chi ba và đỉnh cấp tiên khí phách tạn phủ, ở thế giới này có bao nhiêu người có thể khiến cho mình không thể phản kháng đây? Tiêu Lâm đột nhiên trong lòng cảm thấy chấn động. Đúng vậy, là chấn động trong lòng. Đỉnh cấp thần khí Khai Thiên Thần phụ đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu chấn động. Tiêu Lâm không hoảng hốt, hắn biết Trương Tinh Phong đã xuất hiện. Tiêu Lâm khỏe miệng mỉm cười, vung tảng đá lớn trên tay xuống. Anh, một tiếng, cái hố kia trên mặt đất lại càng nứt sâu hơn. Tiêu Lâm vung phách tàn phụ, cầm lấy chiếc khăn trên tay của Thê Tử Hồng Tiêu bên cạnh, lao lên thân thể thể hoàn mỹ cường tráng của mình. Hắn quay sang Hồng Tiêu nở nụ cười dịu mến, mặc lên người một chiếc áo khoác. Đột nhiên hắn xoay người nhìn về một hướng, ánh mắt chợt sáng lên. Hồng Tiêu không hiểu gì cũng nghi hoặc nhìn theo. Một thanh niên trên người mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc của hắn cũng màu trắng, mái tóc bạc lại không hề làm cho hắn mất đi vẻ rực rỡ, ánh mắt bình tĩnh, vô tư và thẳng thắn, khỏe miệng nở một nụ cười thản nhiên, tất cả đều làm cho người ta cảm nhận được khí tức của tự nhiên. Tiêu Lâm tâm thần chấn động, mặc dù người trước mặt tối đa cũng chỉ cao một thước tám mà thôi, so với mình cao hai thức thì vẫn còn trên lệch rất lớn, nhưng Tiêu Lâm không hiểu sao lại có một cảm giác kính phục. Tiêu Lâm, người áo trắng lên tiếng, thanh âm khàn khàn vang lên trong sân lại có một sức hút lạ kỳ. Tiêu Lâm tâm thần trong nháy mắt bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên những tia chớp, cất giọng nói. Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn người trẻ tuổi trước mặt, tựa hồ như nhìn thấy người quen, thẳng nhiên nói: Tiêu Lâm, ngươi biết không, ta cảm thấy ta và ngươi rất là có duyên. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, ta cũng có thể cảm nhận được rất rõ sự tồn tại của ngươi. Tiêu Lâm vừa muốn lên tiếng, đột nhiên thần phụ khai thiên trong cơ thể bắt đầu rung động, một luồng lực áp bức của thần khí phát ra trong sân. Từ Kim Nguyên Tôn, trong cơ thể của Trương Tinh Phong cảm nhận được áp lực của thần khí cũng đã bắt đầu biến hóa, hỗn độn lực điên cuồng phóng ra. Tiêu Lâm và Trương Tinh Phong hai người đều kinh dị nhìn nhau. Thần khí, thanh âm của Trương Tinh Phong đã có chút run rẩy. tại tu chân giới cho dù là một kiện tiên khí cũng là cực kỳ hiếm thấy đừng nói gì đến thần khí nhưng trương tinh phong có thể xác định được chắc chắn đó chính là áp lực của thần khí đối với tiên khí thu chân giới hắn đã từng cảm thụ qua càng húng chi cây búa lớn bên cạnh rất rõ ràng chính là một tiên khí hơn nữa cấp bậc còn rất cao nhưng không có khả năng là thần khí bởi vì thần khí thì đã có thần chi tâm nói cách khác nó đã có ý thức của riêng mình tiêu lâm vẻ mặt khiếp sợ thần khí chính là bí mật lớn nhất của hắn hơn nữa đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể tại sao trương tinh phong trước mặt lại có thể cảm nhận được Hơn nữa hắn từ thần thức của bản cổ lưu lại đã hiểu rất rõ quy tắc của không gian này, bình thường thì không thể có một tu chân giả nào xuất hiện ở thế giới này. Nhưng tại sao đối phương lại biết được đó là thần khí? Đột nhiên Tiêu Lâm nhớ lại ngay từ đầu khai thiên thần phủ đã bắt đầu rung động, dường như biểu thị cho cái gì đó. Tiêu Lâm nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của bản cổ đối với hắn, trong mắt thần quang trợt lóe lên, nhìn chằm chằm Trương Tinh Phong, trầm giọng nói: "Ngươi có phải đã vượt qua nhất phẩm cảnh giới rồi hay không?" Trương Tinh Phong không hỏi Tiêu Lâm tại sao lại hỏi điều này, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Vượt qua nhất phẩm cảnh giới bây giờ nhất phẩm cảnh giới đối với hắn mà nói căn bản chẳng khác gì một con kiến tiêu lâm thần sắc đột nhiên trở nên long trọng và nghiêm trang nhìn trương tinh phong nói ngươi đã vượt qua nhất phẩm cảnh giới bây giờ ta hỏi ngươi ngươi có muốn gia nhập vào môn phái của ta hay không trương tinh phong trong lòng cảm thấy ngạc nhiên hắn cảm nhận được rất rõ ràng nam từ trước mặt ngoại công đã đạt đến một cảnh giới rất cao so với nhất phẩm cảnh giới cũng không khác biệt bao nhiêu nhưng đối với mình thì tranh lệch lại rất lớn bây giờ tiêu lâm này bỗng nhiên lại muốn mình gia nhập vào môn phái của hắn đây không phải là một chuyện đáng cười hay sao trương tinh phong không cười chỉ là cảm thấy rất hiếu kỳ trên mặt lộ ra một nụ cười bông đùa hiếm thấy đúng vậy là đùa cận nếu để cho bọn làng phong nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng Ngươi muốn ta gia nhập vào môn phái của ngươi sao tiêu lâm gật đầu môn phái của ngươi thế lực rất lớn sao tiêu lâm lắc lắc đầu môn phái của các ngươi nhân số rất đông rất hưng vượng sao tiêu lâm lại lắc đầu trương tinh phong càng thêm hiếu kỳ lại tiếp tục hỏi môn phái của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người vậy tiêu lâm cuối cùng cũng lên tiếng hai người hai người trương tinh phong khe giật mình tiêu lâm là một người vậy còn một người nữa là ai đây còn có một người nữa ạ Người đó bây giờ có ở đây không? Trương Tinh Phong trong đầu bỗng nhiên có một ý niệm muốn gặp mặt người này. Người đó đã không còn ở trên đời này, người muốn gặp mặt quả thật rất khó. Tiêu Lâm mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong nói, nhìn thấy Trương Tinh Phong như mày, Tiêu Lâm trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mình đã thành công. Trương Tinh Phong có chút nghi hoặc, người đó đã không còn ở trên đời này, có vẻ như người này đã chết. Nhưng Tiêu Lâm còn nói rất khó gặp mặt, chẳng lẽ chẳng lẽ người kia không phải ở thế giới này hay sao? Nhưng mà suy đoán này quả thật khó có thể làm cho người khác tin tưởng, hơn nữa ngay cả bản thân của Trương Tinh Phong cũng không dám tin. Hắn biết không gian ngăn cách là cực kỳ khó xuyên qua. Một người tại tu chân giới muốn đi đến phạm nhân giới, tối thiểu cũng phải đạt đến cảnh giới thần nhân hoặc là thiên đế. Còn có một cách khác chính là tìm thấy một thông đạo nối liền tu chân giới và phạm nhân giới. Nhưng những thông đạo này cũng không phải là có sẵn, đều là do các siêu việt thần xuyên qua không gian lưu lại. Mà từ phạm nhân giới đến tu chân giới, điều kiện dễ dàng hơn rất nhiều. Trong phần tương quan tác phẩm, ta sẽ nói rõ về vấn đề quy luật không gian này. Trương Tinh Phong rất khó tin có người có thể xuyên qua vách ngăn giữa các không gian đi đến phạm nhân giới. Nhưng Trương Tinh Phong vẫn lên tiếng hỏi: người đó là thần sao? Trương Tinh Phong cũng không dám tin tưởng, thanh âm nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tiêu Lâm bỗng nhiên trợn mắt nhìn Trương Tinh Phong, vẻ mặt rất kinh dị. Trương Tinh Phong trong nháy mắt cảm giác được dường như mình đã đoán đúng, lập tức hỏi, người đó là ai vậy? Tiêu Lâm trầm dài nói, là ban cổ chương 6. lục truyền huyền thất quyết 2. chương 6, lục truyền huyền thất quyết phần 2. ban cổ là ban cổ, mà ban cổ là ai đây? Ông ta là một tên tuổi truyền kỳ, đã tự mình sáng tạo ra một bộ công pháp tu luyện, kinh mạch của ông ta vốn sinh ra đã không giống như những người khác, sau đó lại toàn tâm toàn ý tu luyện. cuối cùng đã đạt đến một cấp bậc kinh khủng ông ta cũng là sau này mới hiểu được kinh mạch sở dĩ không thông là bởi vì bên trong hoàn toàn là tiên thiên nguyên khí ở thể rắn nhờ có sự tồn tại tiên thiên nguyên khí này mà lực lượng của ông ta mới có thể đạt đến cảnh giới của tu chân giả sau này ông ta lại sáng tạo ra một bộ công pháp khoáng cổ tuyệt kim có tên là lục chuyển huyền thân quyết khi ông ta đạt đến cảnh giới của tu chân giả lực lượng bên trong không phải là chân nguyên lực mà lại là hỗn nội lực lực lượng có thể sánh ngang với tiên lực mà lúc ông ta đạt đến tiên nhân cảnh giới lực lượng lại là vô cực lực có thể sánh với thần lực ông ta cũng trở thành cường giả mạnh nhất tại tu chân giới Nhưng cho đến khi trở thành thần cũng vẫn không có một truyền nhân nào, điều này này là một sự tiếc nuối rất lớn của tu chân giới. Bàn cổ vì tu luyện lục chuyển huyền thân nên đã đem vô cực lực dung hợp vào bên trong lục thể, đạt đến cảnh giới bất tử kim thân. Uy lực của bất tử kim thân Trương Tinh Phong đương nhiên hiểu rất rõ, được xưng là bất tử, tại tiên giới hầu như không ai có thể phá hủy được. Có thể tưởng tượng được uy lực của lục chuyển huyền thân quyết siêu việt đến mức nào điều khiến cho Trương Tinh Phong phiền não nhất chính là hỗn độn lực của mình lại không có phương pháp tu luyện. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một truyền nhân của Bàn cổ, còn muốn mình gia nhập vào môn phái của hắn, cái này bốn Trương Tinh Phong không biết mình có phải là được ông trời sủng hạnh hay không. Đầu tiên là Phục Ma La Hàng Quyền, sau đó lại là Phục Ma Kim Cương Quyết, bây giờ lại tự hồ lại thêm cả Lục Truyền Huyền Thân Quyết làm cho cả Tu chân giới Su Chi nhục vụ. Một điều duy nhất tiếc nuối chính là Nhu đã ra đi mãi mãi. Trương Tinh Phong trong lòng đỗng nhiên cảm thấy nói đau, nhưng trong nháy mắt đã kìm nén tâm tâm tình lại. Bay về Tiêu Lâm cười nói, có thể gia nhập môn phái của bản cổ đại thần, đúng là phúc khí của Trương Tinh Phong ta. Tiêu Lâm đột nhiên thở phào một hơi thật dài, nhẹ nhõm nói, ngươi nếu đồng ý sao không nói sớm một chút đi, lại làm cho ta đợi lâu như như vậy, tốt lắm. bây giờ cuối cùng đã giải quyết xong rồi cái lao bản cổ kia lại đột nhiên bắt ta tìm cho hắn một đệ tử bộ lao ta tưởng rằng có nhiều người vượt qua được nhất phẩm cảnh giới lắm hay sao trương tinh phong nghe xong cũng phải trợn mắt nói tiêu lâm chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cổ đại thần có thể dễ dàng thu đồ đệ hay sao tiêu lâm trên người đột nhiên đã không còn khí chất vốn có của một thủ lĩnh trở nên rất là thân hòa cười hì hì nói ta năm nay 18, tám ngươi bao nhiêu tuổi rồi trương tinh phong có chút thất thần nghĩ đến tuổi của mình trong lòng đống nhiên có một nỗi buồn vô cớ hắn dường như đã quên mất mình vẫn còn là một người rất trẻ sáu tuổi rời khỏi nhà tuổi tiến vào Quốc Vũ học viện, 8 tuổi bắt đầu bế quan, lúc xuất quan thì đã là 18 tuổi. Cùng năm đó tại Vũ Văn gia, vì Nhu mà xuất thủ, nhờ bản lĩnh của mình mà trở thành bà trước, còn Nhu cũng đã gả cho Lý Thiên tưởng. Nửa năm sau, Nhu qua đời vào mùa thu, bản thân dường như đã quên mất chính mình, mỗi một ngày đều đắm chìm trong nỗi nhớ. Bây giờ lại một năm đã trôi qua, ngày xuân đã đến, nhưng trong lòng mình vẫn còn ngày xuân nữa hay sao? Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm trước mặt, Tiêu Lâm dường như cũng cảm nhận được vẻ u sầu tang thương của Trương Tinh Phong hiện giờ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Trương Tinh Phong đột nhiên tự cười rêu nói: "20, 20, ha ha." Ta năm nay chỉ mới 20 tuổi, chỉ mới bắt đầu cuộc đời mà thôi." Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn Tiêu Lâm, mỉm cười nói, "Tiêu Lâm, cảm ơn ngươi. Ta tự biết tâm cảnh hiện giờ của mình chẳng khác nào một lão nhân ở tuổi xế chiều, nhưng quả thật là rất khó thay đổi được." Tiêu Lâm đột nhiên lớn tiếng cười nói, "À, ngươi 20 tuổi à, mặc dù xem ngươi có vẻ trẻ hơn, nhưng dù sao ngươi cũng lớn tuổi hơn ta, cho nên sau này ngươi chính là sư huynh." "Sư huynh, xin nhận của tiểu đệ một lạy." Tiêu Lâm liền không người vái lạy. Trương Tinh Phong là người Hán từ đầu cứ tưởng rằng tiêu lâm vừa rồi hỏi tuổi tác của mình là có ý muốn khuyên mình nên bảo trì tâm tính của một người trẻ tuổi không ngờ đến tiêu lâm lại là vì muốn ai là sư huynh ai là sư đệ kỳ thật tại tu trần giới xác định sư huynh đệ căn bản không phải là dựa trên tuổi tác nhưng tiêu lâm đương nhiên không biết điều này mà trương tinh phong cũng sẽ không nguyện ý gọi một người mới 18 tuổi là sư huynh cứ như vậy quan hệ của hai người đã được xác định xong trương tinh phong là sư huynh còn tiêu lâm là sư đệ trương tinh phong cười nói tốt lắm sư đệ tiêu lâm đột nhiên nói ai ra đệ không có thần thông giống như sư phụ Không có cách nào đem khẩu quyết trực tiếp chuyển vào trong đầu của hình, hay là từ từ viết ra nhé, nhưng mà quả thật là rất nhiều chữ. Không có biện pháp a, ai bảo lúc đầu đệ đã đáp ứng với ông ta chứ. Linh giác của Trương Tinh Phong có thể dễ dàng có thể cảm nhận được tình huống bên trong cơ thể của Tiêu Lâm. Hơn phân nửa tiên tiên nguyên khí trong kinh mạch đã được Tiêu Lâm hấp thu vào bên trong lục thể, chỉ còn lại khoảng 1/3. Nếu để cho Tiêu Lâm tự mình hấp thu, có lẽ phải thêm 1-2 năm nữa, nhưng Trương Tinh Phong hiện giờ đã có phương pháp. Muốn làm cho một người hoàn toàn hấp thu tiên tiên nguyên khí thật thể bên trong kinh mạch, tối thiểu cũng cũng phải đạt đến phân thân kỳ mới có thể đạt thông. nhưng mà lúc này trong cơ thể của tiêu lâm tiên thiên nguyên khí thật thể đã không còn nhiều lắm quan trọng nhất chính là trương tinh phong mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ nhưng thực lực chân chính thì đã đạt đến phân thân trung kỳ tiêu lâm bây giờ ta muốn đả thông kinh mạch của đệ một chút giúp cho đệ hấp thu tất cả tiên thiên nguyên khí có được không trương tinh phong mỉm cười nói kỳ thật trương tinh phong sở dĩ quyết định như vậy cũng không phải chỉ vì muốn gia tăng công lực của tiêu lâm còn có một nguyên nhân tương đối quan trọng a huynh huynh đã đạt đến phân thân kỳ tiêu lâm trợn mắt nhìn trương tinh phong hắn từ bản cổ đã hiểu rõ tất cả về tu chân cảnh giới Thực lực của Phân Thân Kỳ, đó là vô địch, tuyệt đối vô địch. Ánh mắt Tiêu Lâm đột nhiên lóe lên hung quang, Cam Phân nói: "Sư huynh, huynh không biết đệ đã phải chịu bất thức như thế nào đâu. Thê tử của đệ trước kia chính là bị cái tên Phong Dương Bộ kia bắt đi, hai tử vừa mới sinh ra của đệ cũng vì vậy mà chết. Nhưng mà đệ vẫn ẩn nhẫn cho đến nay, thậm chí đã từng một lần gặp hắn, nhưng cũng không dám ra tay. Bởi vì đệ cảm nhận được bên cạnh hắn còn có tuyệt thế cao thủ, đệ tuyệt đối không thể nào thắng được. Bây giờ thì đệ đã biết rồi, ít nhất đệ còn có một sư huynh vô địch, Phân Thân Kỳ." Trương Tinh Phong đột nhiên trong lòng kích động. lúc này hắn có thể cảm nhận được tiêu lâm lúc đó bất lực như thế nào đã từng có lúc trương tinh phong hắn nhìn thấy người mình yêu đến với người khác nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chịu được đã từng có lúc hắn chỉ có thể yên lặng nhìn thân thể lạnh như băng của người yêu trương tinh phong nhìn tiêu lâm thanh em rất kiên quyết sư đệ đệ là sư đệ của ta ta nhất định sẽ giúp đỡ đệ hãy tin tưởng ta tiêu lâm nhìn ánh mắt kiên quyết của trương tinh phong trong lòng cảm thấy ấm áp mỉm cười nói sư huynh đừng nói như vậy chuyện báo thù này đệ nhất định phải tự mình độc thủ tiêu lâm cũng cảm nhận được bàn tay của hồng tiêu bên cạnh đang nắm lấy tay hắn càng siết chặt hơn hắn quay đầu lại nhìn hồng tiêu khẽ nở nụ cười trương tinh phong nhìn tiêu lâm thật sâu cũng không nói gì thêm có một sư đệ như vậy chẳng lẽ không phải là phúc khí của mình hay sao sư đệ tốt lắm bây giờ ta sẽ giúp đệ đả thông kinh mạch một chút ta sẽ giúp cho đệ đột phá nhất phẩm cảnh giới đạt đến kim đăng kỳ tiêu lâm cảm nhận được hồng tiêu ở bên cạnh đang lo lắng liền quay sang hồng tiêu cười cười lão bà nàng hãy tin tưởng ta tin tưởng vào sư minh trương tinh phong thản nhiên cười sẽ rất nhanh thôi không cần lo lắng bây giờ nên bắt đầu đi trương tinh phong hành động rất dứt khoát một tay kéo tiêu lâm đến bên người tay còn lại phát ra hơn 10 luồng hỗn độn lực, hình thành một trận pháp phòng ngự đơn giản. Bằng vào thực lực của Trương Tinh Phong, trận pháp phòng ngự đơn giản này ít nhất cũng có thể ngăn cản được cao thủ Nguyên Anh kỳ. Trương Tinh Phong hai tay không ngừng biến ảo thành các loại thủ ấn. Từng tia hỗn độn lực đột nhiên hình thành những mạng lưới kỳ diệu, tiến vào bên trong cơ thể của Tiêu Lâm. Linh giác của Trương Tinh Phong rất dễ dàng đã nhận ra tình huống bên trong cơ thể của Tiêu Lâm. Hỗn độn lực như những chiếc lưới trực tiếp làm tan rã Tiên Tiên Nguyên Khí thực thể, sau đó tựa như băng cứng bị hóa tan. Tiên Thiên Nguyên Khí ở thể rắn khắp mọi nơi bắt đầu biến thành thể khí, từ từ bị Tiêu Lâm hấp thu. Trương Tinh Phong lúc này đã cảm nhận được sự cường hãn của Tiên Thiên Nguyên Khí, hỗn độn lực của mình so với chân nguyên lực mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa khống chế cũng rất tốt, nhưng vẫn còn khó khăn đến như vậy. Xem ra nếu sử dụng chân nguyên lực, có lẽ là phải là một cao thủ phân thân kỳ mới có có đủ số chân nguyên lực để sử dụng. Trương Tinh Phong không dám bội vàng, kinh mạch con người vốn rất yếu ớt, căn bản là khó có thể chịu được những sợi tơ hỗn độn lực cứng cấp và sắc bén. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi làm cho Tiên Thiên Nguyên Khí ở thể rắn từ từ phân hủy, tan ra ra, một đuổi như đuổi vịn. Ý muốn nói đến sự sợ hãi lẩn tránh. Chương 7 thiết sơ hiện, 1 chương 7. Thiết huyết sơ hiện, phần 1. Hồ Trương Tinh phong thở ra một hơi thật dài. Chuyện vừa rồi quả thật không phải là việc con người có thể làm được. Lúc trước tẩy kinh phạt tùy cho những bằng hữu của mình cũng không khó khăn như vậy. Sự cường hãn của Tiên Thiên Nguyên Khí ở thể rắn hắn xem như cũng chính thức nhận biết được rồi. Trương Tinh phong nhẹ nhàng vung tay lên, phong ngự cấm chế liền bị triệt tiêu. Nhìn thê tử của Tiêu Lâm ở bên cạnh đang lo lắng, Trương Tinh phong mỉm cười. Hồng Tiêu nhìn thấy thì trong lòng mới cảm thấy an tâm, nàng biết lão công của mình đã không có vấn đề gì nữa rồi. Trương Tinh phong nhìn lên bầu trời phía đông, lúc này trời đã bắt đầu lờ mờ sáng. xem ra đả thông một chút kinh mạch cho tiêu lâm cũng đã mất hết một buổi tối lúc trước tẩy kinh phạt tùy cho các huynh đệ thân nhân cao lắm cũng chỉ mất nửa buổi tối mà thôi hơn nữa lúc ấy công lực của mình tranh lệnh rất lớn so với bây giờ nhưng đồng thời nó cũng nói lên tiêu lâm bây giờ thu hoạch khẳng định là rất lớn thật sự là may mắn trương tinh phong cảm thán nhìn tiêu lâm đang chăm chú hấp thu tiên tiên nguyên khí đỉnh cấp tiên khí phách tạp phủ còn có thần khí khai thiên khủng bố lại thêm lục chuyển huyền thân quyết của bà cổ quan trọng nhất chính là tiêu lâm trời sinh trong kinh mạch đã tràn ngập tiên thiên nguyên khí ở thể rắn lúc trước tại thời kỳ thai nhi Trương Tinh Phong cố gắng hấp thu tiên tiên nguyên khí cao lắm cũng chỉ gấp 10 lần người bình thường mà thôi. Còn Tiêu Lâm ít nhất cũng phải gấp 20 lần người bình thường. Thân thể Tiêu Lâm bỗng rung lên, từ từ mở mắt ra, cảm kích nhìn Trương Tinh Phong. Hồng Tiêu lập tức chạy đến, mở to đôi mắt đen lấy của nàng nhìn Tiêu Lâm, nũng nịu lên tiếng: "Lao công, chàng rốt cuộc cảm thấy thế nào rồi? Làm cho thiếp lo một chết." Hồng Tiêu quả thật đã lo lắng suốt một đêm, bây giờ nhìn thấy Tiêu Lâm dường như đã thành công, đương nhiên muốn làm lũ một chút. Tiêu Lâm lúc này tinh thần sảng khoái, công lực tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn đã có thể tu luyện tuyệt thế thần quyết do bản cổ truyền lại. Đương nhiên bản cổ cũng truyền cho hắn một chút ký xảo, đó là đem tri thức của mình lưu lại trên tinh thạch, ngọc thạch cũng chính là ngọc giản, để cho những tu chân giả khác cũng có thể tu luyện. Bây giờ Tiêu Lâm có thể không cần đem lục chuyển huyền thân quyết viết ra, nên biết rằng khẩu quyết kia cũng không ngắn chút nào. Hồng Tiêu, nàng đi tìm một khối ngọc thạch đến đây, ta có việc cần dùng. Tiêu Lâm quay sang nói với Hồng Tiêu bên cạnh. Hồng Tiêu liền nhu thuận chạy đi ngay. Trương Tinh phong đột nhiên cười nói: Hảo à, sư đệ, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào để truyền cho ngươi một chút ký xảo. Trực tiếp truyền vào trong đầu thì công lực của ta vẫn còn chưa đủ." Không ngờ bản cổ đại thần đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, đã tính toán hết tất cả rồi. Trương Tinh Phong đã lâu lắm rồi không cảm thấy vui vẻ như vậy, có thể là vì lục truyền huyền thân quyết làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, cũng có thể là vì bản cổ nhân vật trong truyền thuyết này trở thành sư phụ của hắn. A. Tiêu Lâm vừa mới cầm lấy phách tàn phụ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trương Tinh Phong đương nhiên là biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cười cười, trong mắt hắn cũng có một chút hưng phấn, vì kỳ ngộ của sư đệ mình mà vui mừng. Lao công, chàng làm sao vậy, chàng đừng làm tiếp sợ. Hồng Tiêu đang cầm một khối ngọc, nhìn thấy Lao công của mình đột nhiên đứng yên bất động, trong lòng hoảng hốt. Nàng còn tưởng rằng vừa rồi Trương Tinh Phong giúp Tiêu Lâm đả thông kinh mạch còn lưu lại di chứng, bây giờ mới phát tác ra. Trương Tinh Phong không lên tiếng, chỉ xoay người nhìn về hướng mặt trời mặt trời đã bắt đầu lên cao. Tiêu Lâm nhìn Hồng Tiêu cười nói, "Ta có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Ta bây giờ quả thật là quá may mắn, lại có thể biết được bí mật của Phách tàn phủ. Nàng có biết chủ nhân trước đây của Phách tàn phủ là ai không?" Hồng Tiêu cười nói, "Chàng cứ nói chuyện thần bí như vậy, thiếp làm sao biết được? Chàng trước kia nói cái gì bản cổ, thiếp đến bây giờ cũng chẳng biết người đó là thần thánh phương nào nữa." Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý người đó là phách tàn ma đế. trương tinh phong đột nhiên giật mình xoay người lại nhìn tiêu lâm hô lớn ma đế chuyện này cũng khó trách trương tinh phong giật mình ma đế chính là tuyệt thế cao thủ cùng cấp bậc với tiên quân của tiên giới so với cựu thiên huyền tiên còn mạnh hơn rất nhiều hơn nữa tại ma giới bình thường chém giết liên miên có thể trở thành ma đế nhất định phải là một tuyệt thế tiêu hùng chủ nhân của vũ khí này làm sao có thể có thể là ma đế quan trọng nhất chính là tại tiên giới không hề thiếu thần khí mà tại ma giới cũng như vậy vũ khí của một ma đế ít nhất cũng phải là hạ cấp thần khí hoặc là trung cấp thần khí đỉnh cấp thần khí cực kỳ hiếm thấy bình thường những người sở hữu đều là những cường giả mạnh nhất như là tiên đế hoặc ma tôn thiêu lâm gật đầu hưng phấn nói phách tản ma đế kia nói cái gì bọn họ ma giới thất hung bị bàn cổ đổi giết vì không muốn cho công pháp của hắn thất lạc nên đã đem tất cả lưu giữ lại trong phách tản phủ khi đệ đạt đến kim đan kỳ thì mới có thể làm cho phách tản phủ nhận chủ quan trọng nhất chính là phách tản ma đế kia không chỉ nói cho đệ biết phương pháp tu luyện mà còn có rất nhiều kỹ xảo thật sự là làm cho đệ cao hứng trương tinh phong giật mình kỹ xảo do ma đế truyền lại người bình thường có thể tưởng tượng được sao hơn nữa kiếp trước trương tinh phong chẳng qua cũng chỉ là một tu chất giả. địa vị so với ma đế còn cách xa đến 10 vạn 8 ngàn dặm, làm cho trương tinh phong hâm mộ nhất chính là phách tản ma đế không giống như bản cổ chỉ tu luyện một mình, mà là cả một tổ chức, kỹ xảo của hắn nhất định người bình thường không thể tưởng tượng được. tiêu lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, cầm lấy ngọc thạch trên tay hùng tiêu, bàn tay phát ra một đạo thanh quang, tiêu lâm đột nhiên mở mắt ra thở dài nói, chơi ạ, cái này quả thật là quá tiện lợi, trong nháy mắt ta đã có thể đem tất cả lưu lại bên trong ngọc thạch rồi, nhưng mà linh khí của ngọc thạch này đã trở thành vô dụng rồi, bây giờ cũng chỉ có thể thay thế ngọc giản mà thôi. tiêu lâm có chút tiếc nuối, ngọc thạch này quả thật cũng rất giá trị. Tiêu Lâm cố ý thở dài một hơi, tựa hồ như đang cầm một ngọc thạch bình thường, không nỡ đem cho người khác. Trương Tinh Phong cười cười, cầm lấy ngọc giản, linh giác trong nháy mắt thâm nhập vào bên trong. Lục truyền huyền thân quyết, pháp quyết luyện thể trí cao. Tổng cộng chia thành hỏa luyện thân, huyền vũ thân, thiên hỏa thân, thất thải thân, bất tử kim thân, lục truyền huyền thân 6 cảnh giới. Mỗi cảnh giới lại chia làm 6 giai đoạn. Tầng thứ nhất hỏa luyện thân có thể từ kim đan kỳ bắt đầu tu luyện. Tầng thứ hai huyền vũ thân có thể tại xuất khiếu kỳ bắt đầu tu luyện. Tầng thứ ba Thiên hỏa thân có thể từ hợp thể kỳ bắt đầu tu luyện, nhưng đây cũng là tầng quan trọng nhất, bởi vì phải trải qua thiên hỏa của tiên kiếp mới có thể đại thành, nguy hiểm quả thật rất lớn. Tầng thứ 4 thất thải thân có thể từ tiên tiên cảnh giới bắt đầu tu luyện. Tầng thứ 5 bất tử kim thân có thể từ đại la kim tiên bắt đầu tu luyện. Còn tầng thứ 6 cao nhất thì phải đạt đến tiên quân cảnh giới mới có thể tu luyện. 13. Phụ lục một chút về cảnh giới. hậu tiên, thiên thiên, khai quang, dung hợp, tích lũy, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thân, hợp thể, độ kiếp, đại thành, thiên tiên, thiên ma, la thiên thượng tiên. Ma vương, Đại La Kim Tiên, Ma quân, Cựu Thiên Huyền Tiên, Ma hoàng, Tiên quân, Ma đế, Tiên đế, Ma tôn. Hạ phẩm thần nhân, trung phẩm thần nhân, thượng phẩm thần nhân, hạ bộ thiên thần, trung bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần, Thiên Tôn 13 đương nhiên tầng thứ 6 này đối với Trương Tinh Phong mà nói là không cần quan tâm. Ban cổ dặn dò Tiêu Lâm tìm cho mình một đệ tử, chính là muốn xem vô cực lực sẽ có thể tiến hóa thành cái dạng gì. Tầng thứ 6 lục chuyển huyền thân chỉ làm cho vô cực lực hoàn toàn dung hợp với bất tử kim thân. Cho nên Trương Tinh Phong chỉ có thể dựa theo công pháp đem thân thể tu luyện đến bất tử kim thân. Còn việc phát triển vô cực lực trách nhiệm đều rơi vào trên người của hắn. Vô cực lực sẽ tiến hóa thành cái gì, bây giờ không ai biết được. Trương Tinh Phong đột nhiên sắc mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm. Sư đệ, kỹ xảo này, kỹ xảo này hình như là thủ đoạn của ma giới thì phải. Tiêu Lâm cười sang sằm nói, "Sư huynh à, sư đệ đương nhiên là hiểu rõ trình độ của mình, có thể đạt đến cảnh giới như bây giờ chủ yếu là do may mắn mà thôi. Kỹ xảo này do ma đế truyền lại, chỉ có cao thủ như sư huynh mới có thể hoàn toàn sử dụng." Trương Tinh Phong trong lòng cảm động, không nói gì thêm. Ma đế là cấp bậc gì? Ngọc giản có chứa kỹ xảo của hắn nếu rơi xuống tu chân giới tuyệt đối sẽ xảy ra một cuộc tinh phong huyết vũ gió thanh mưa máu nhưng tiêu lâm vẫn hảo phóng giao nó cho hắn tiêu lâm đột nhiên cười lớn trên người hiên lên một luồng ánh sáng phách tản phủ đột nhiên biến mất trương tinh phong biết phách tản phủ này đã dung hợp vào bên trong cơ thể của tiêu lâm tiêu lâm đột nhiên mang lớn con mẹ nó ta đã phải mang tên gia hỏa 2.000 cân này trong suốt 4 năm bây giờ thật là thoải mái thật là quá sung sướng tiêu lâm hưng phấn vung tay lên năm hô ba hô ba bốn từ tiếng hô lớn từ phía đông truyền đến làm cho Trương Tinh Phong cũng phải giật mình, quay sang hỏi Tiêu Lâm, "Sư đệ, đây là bốn." Tiêu Lâm vẻ mặt tự hào nói, "Đây chính là lực lượng mạnh nhất của đệ, Thiết Huyết Quân." "Thiết Huyết Quân, chương 8. Thiết Huyết sơ hiện 2. Chương 8. Thiết Huyết sơ hiện phần 2." "Sư huynh, đi, đệ dẫn huynh đi gặp các huynh đệ, hai bốn." Tiêu Lâm cười lớn dẫn Trương Tinh Phong đi về hướng đông. Tiêu Lâm hôm nay quả thật là rất cao hứng. Lực lượng đột nhiên tăng lên, phách tàn phủ từ nay về sau đã không còn trở thành gánh nặng, hắn cũng có thể phát huy ưu thế về tốc độ. Quan trọng nhất chính là hôm nay hắn đã có một sư huynh võ công tuyệt thế. Hô ba, hướng ba, bốn. Cả luyện võ trường hoàn toàn là một không khí liệt hỏa Triều Thiên. Hầu như tất cả các đại hán đều cầm trên tay cự hình khảm đao mạnh mẽ chém xuống. Động tác tuy đơn giản nhưng lực lại rất mạnh, mỗi một nhát chém đều sử dụng toàn bộ lực lượng. Một vài người, đây là khái niệm gì? Trương Tinh Phong cảm nhận được trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Cả luyện võ trường đều chật kín người, mỗi một chiến sĩ đều rất cứng hãn. Không phải vì công lực của bọn họ cao, mà chính là khí thế cường đại của bọn họ. Không phải khí thế của tiên thiên cao thủ, mà là khí thế của một chiến sĩ đã trải qua sinh tử không hề sợ chết. Ha ha. Sư Minh bọn họ chính là những anh em của đệ cũng là tài sản lớn nhất của đệ rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho cái tên phong dương bộ kêu biết được sự lợi hại của thiết huyết quân tiêu lâm hào khí ngốc trời bộ dạng như bị kích động trương tinh phong đột nhiên nói sư đệ ta rất hy vọng sau này đệ có thể trở thành người của tinh phong thế gia tiêu lâm là người hắn không hiểu trương tinh phong nói những lời này có ý tứ gì nhưng hắn lại hiểu rất rõ ý nghĩa của hai chữ thế gia các thế lực lớn tại thiên nhai san mạch hầu hết đều là do tứ đại thế gia cùng với mật tông đứng phía sau nhưng tinh phong thế gia thì lại chưa từng nghe đến bao giờ sư minh huynh nói tinh phong thế ra nào vậy chẳng lẽ là do sư huynh thành lập tiêu lâm hiển nhiên liên tưởng đến tên của trương tinh phong trương tinh phong mỉm cười nói đúng vậy chính là do ta thành lập ta 6 tuổi đã rời khỏi nhà phải nói là bị đuổi khỏi nhà thì đúng hơn sau đó ta lại thành lập một thế lực của riêng mình bây giờ cũng đã trở thành một bá tức gia tộc tiêu lâm kinh ngạc muốn trở thành bá tức gia tộc thì tài sản ít nhất cũng phải đạt đến 10 ước bạc một người muốn thành lập bá tức gia tộc cũng phải mất thời gian vài chục năm thậm chí là cả trăm năm sư huynh của mình thành lập thế lực khi sáu tuổi bây giờ chẳng qua chỉ mới hai tuổi mà thôi nghĩ đến đây tiêu lâm lại càng thêm kính phục trương tinh phong trương tinh phong tiếp tục nói đệ biết không thế lực của ta bây giờ vẫn còn rất nhỏ cũng vì vậy mà ta đã không thể ở cùng với người ta yêu chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi lấy lý thiên tưởng trưởng tử lý thị thế gia nửa năm sau nàng đã qua đời ta cũng vì vậy mà đối đầu với lý thị thế gia ngày đó ta đã ra tay với lý thiên tưởng nhưng dường như người này vẫn chưa chết nhưng mà ta cũng không quan tâm cái ta muốn chính là làm cho lý thị thế gia phải suy tàn đây chính là nguyện vọng của ta có lẽ là vì muốn làm cho tâm lý của mình thoải mái một chút tiêu lâm trong lòng chấn động Không phải bởi vì sư huynh muốn tiêu diệt Lý thị thế gia chỉ để cho tâm lý của mình thoải mái, mà là bởi vì hắn cảm thấy vừa rồi lúc Trương Tinh Phong nói, tâm tình không hề dao động chút nào, rất là bình thản. Cho dù là khi nói đến cái chết của người yêu cũng vẫn như vậy. Tiêu Lâm đột nhiên mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong. "Sư Minh, đệ đương nhiên là đáp ứng rồi. Đệ tại sao lại muốn thành lập thế lực này? Còn không phải là vì không muốn cho thân nhân huynh đệ của mình phải chịu ủy khuất hay sao? Còn không phải là vì muốn báo thủ tên Phong Dương bộ kia hay sao? Ở cùng với sư huynh, đệ mới có đủ tự tin. Chúng ta hai đồ đệ của đại thần liên thủ, còn có ai có thể là đối thủ?" Tiêu Lâm có chút hưng phấn quá mức, hắn cũng cảm nhận được áp lực đè nặng trong lòng. Làm một long đầu quản lý mấy vạn người cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tâm thần rất là mệt mỏi. Trương Tinh Phong đột nhiên cười, "Sư đệ, đệ nói thử xem, nếu như thực lực của Thiết Viện quân được tăng cường thêm một chút, không phải là tốt hơn sao?" Tiêu Lâm nghe được cảm thấy rất mù mờ, không hiểu được ý tứ của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Tiêu Lâm, lấy từ trong người ra một chiếc bình, đưa cho Tiêu Lâm nói, "Đây là linh đan, một loại linh đan có thể tăng trưởng 30 năm công lực. Trong chiếc bình này có 200 viên, sử dụng như thế nào thì do đệ quyết định." Tiêu Lâm ý nghĩ trong nháy mắt đình trệ, ngây ngốc cầm lấy linh đan trong tay. Qua một lúc lâu sau mới bắt đầu phản ứng lại, kinh ngạc hô lớn. "Sư Vinh, huynh nói, huynh nói cái này có thể tăng trưởng 30 năm công lực, huynh chắc chứ? 30 năm?" Trương Tinh Phong khẽ gật đầu, lại nhìn về hướng các đại hán đang luyện đao, Bọn họ chính là lực lượng của Trương Tinh Phong hắn sau này, lực lượng cường đại nhất. Mặc dù Tinh Phong vệ cũng rất mạnh, nhưng mà nhân quả thật quá ít. Hơn nữa tại kinh thành, Trương Tinh Phong thật sự không dám thoải mái chiêu thu nhân mã. triều đình nhất định không thể nào để yên như vậy, trừ phi ngươi có được thực lực của tứ đại thế gia. cho dù là tứ đại thế gia thì biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là mấy ngàn người cao lắm cũng chỉ là gần vạn người mà thôi đột nhiên trương tinh phong ánh mắt sáng lên hắn nhìn thấy một đại hán thân hình lớn gấp đôi các đại hán bình thường vóc người tựa như một con gấu thân cao hơn hai thước có lẽ là khoảng chừng hai thước hai bộ dáng lưng hùm vai gấu người bình thường nhìn thấy đều sợ hãi hai bàn tay thu kệ cứng như sắt thép đang nâng một tảng đá lớn không kém gì hắn làm cho trương tinh phong phải chấn động tiêu lâm nhận thấy trương tinh phong nhìn chằm chằm vào huynh đệ của mình ra vẻ như đã hiểu rõ qua một hồi lâu sau mới lên tiếng sư huynh sư huynh Trương Tinh Phong bay đầu lại nhìn Tiêu Lâm như muốn hỏi hắn có chuyện gì. Tiêu Lâm tiếp tục nói: "Sư huynh, cái kia giống như gấu kia chính là huynh đệ sinh tử của đệ, là người cùng đệ từ Hồng Hoang đến đây." Trương Tinh Phong đột nhiên mở to hai mắt nói: "Hồng Hoang, Hồng Hoang, sư đệ, Hồng Hoang là nơi nào vậy?" Tiêu Lâm như đang nhớ lại, chậm rãi nói: "Hồng Hoang là một địa phương thần bí. Đệ ở nơi đó sinh sống mười mấy năm cũng không biết nó rốt cuộc như thế nào. Nhưng mà đệ biết rằng nơi đó chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Đó là nơi của các loài động vật sinh sống, manh thú cường đại không thể nào đếm xuể, còn có một số yêu thú." những yêu thú kém cỏi nhất phòng trừng đều có thực lực kim đăng kỳ mà đây chỉ mới là một phần của băng phong mà thôi bên trong hồng hoàng cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai dám tiến vào ở nơi đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đấu với trời đấu với đất đấu với manh thú đoàn kết thành một khối mới có thể may mắn sinh sống tại bên ngoài hồng hoang. sâu bên trong hồng hoàng đó là cái gì không ai biết được Trương tinh phong trong lòng kích động cao thủ vốn thường tịch mịch hắn là cao thủ nạo thị thiên hạ vốn đã rất tịch mịch bây giờ bỗng nhiên biết tại hồng hoàng những yếu thú kém cỏi nhất đều có thực lực kim đăng kỳ hơn nữa đây chỉ mới là bên ngoài Phía bên trong tuyệt đối là có những đối thủ đáng cho mình ra tay. Trương Tinh phong khỏe miệng khẽ nở nụ cười. "Đại ca, vị này là ai vậy? Nói cho." Hắc Hùng, "Ta biết với." Thanh âm như tiếng sấm vang lên. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn lên, chính là đại hán vừa rồi nhìn thấy. Tiêu Lâm lập tức giới thiệu nói, "Sư Minh, đây là huynh đệ của ta, Thiết Đầu, ngoại hiệu là Hắc Hùng." "Thần tượng của hắn chính là mấy con gấu bên trong hồng hoang chúng ta đấy." "Ha ha bốn." Tiêu Lâm hiển nhiên tâm tình rất vui vẻ. Từ tối hôm qua đến giờ vận may của hắn không hề dừng lại, hắn làm sao có thể không vui? vừa mới nhận được 200 viên linh đan có thể tăng trưởng 30 năm công lực, hơn nữa công lực lại bất ngờ tăng vọt, bây giờ hắn đương nhiên là rất cao hứng. trương tinh phong mỉm cười nói: hắc hùng, thiết đầu, cái tên quả thật là xứng với người. Người khỏe không? tên ta là trương tinh phong, bây giờ ta là sư minh của tiêu lâm. thiết đầu sờ sờ lên chiếc đầu gấu của mình nói: sư minh, chuyện này là sao vậy? tiêu lâm nhìn thiết đầu nói: thiết đầu, năm nay 18 tuổi, thân cao hai thước hai, nặng 400 trăm cân, chính là dũng sĩ mạnh nhất của chúng ta nơi này. không để ý tới sự kinh ngạc của trương tinh phong, cùng với vẻ mặt kiêu ngạo của thiết đầu. tiêu lâm đột nhiên nói sư minh để đệ đưa minh đến xem một nơi rất tuyệt chắc chắn sẽ không làm cho huynh thất vọng trương tinh phong lòng hiếu kỳ nổi lên nghi hoặc hỏi ồ là nơi nào vậy hoa dương thành chương 9. mật tông sát thủ 1. chương 9, mật tông sát thủ phần 1. hoa dương thành một trong năm tòa thành lớn ở gần thiên nhai san mạch minh vương triều có vài chục tòa thành lớn trong đó chỉ có năm thành ở gần thiên nhai san mạch là do các thế lực hắc cám nắm trong tay còn hầu hết các thành khác đều do triều đình quản lý Triều đình dường như cũng có thỏa thuận ngầm với Thiên Nhai Xanh Mạch, năm tòa thành lớn này đều giao cho các sơn tặc của Thiên Nhai Xanh Mạch, nhưng các thành trí khác thì bọn họ đều không được phép đặt chân đến. Mà năm tòa thành này cũng là thiên đường nổi tiếng khắp sáu quốc gia, đều là các nơi ăn chơi xa đoạn, những địa phương hưởng thụ bên trong người nhất định không thể tưởng tượng được. Năm tòa thành này bên trong thành chỉ có hơn 10 nha dịch, hoàn toàn chỉ là cho có lệ, bởi vì các thành trí khác của Minh Vương Triệu đều có gần vạn binh lực. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra chủ nhân của năm tòa thành này là ai. đương nhiên một trong số đó là Phong Vũ Thành có đến gần 10 vạn binh mã. Bởi vì Phong Vũ Thành cũng đồng thời là quan khẩu phòng thủ Nguyên Mông quốc. Mấy trăm năm trước, Nguyên Mông quốc đã từng càn quét qua năm nước còn lại, khiến cho hoàng đế của Minh Vương triều chưa bao giờ dám lơ là. Trong thành các thương nhân buôn bán không phải nộp thuế cho nha môn mà là cho các thế lực. Mỗi thế lực ở nơi này đều có gần ngàn nhân thủ, tranh đấu lẫn nhau cũng rất quyết liệt. Các thế lực rất thường xuyên đấu đá với nhau, có khi chỉ là vì giành quyền thu thuế một trà lâu nào đó. Nhưng tại Hoa Dương thành lại không có sự tranh đấu của các thế lực, chính là bởi vì sự xuất hiện của một người. Hắn bây giờ chính là lão đại chiếm lĩnh một nửa Hoa Dương thành, Tiêu Lâm Tiêu Lâm Như một kẻ chớp thâu tóm 6 nhà trong số 12 thế lực của Tây Bộ, trở thành người thắng lợi lớn nhất trong cuộc đại loạn của Tây Bộ. Đương nhiên bây giờ người được hưởng thành quả này chính là Trương Tinh Phong. Mà Chu gia ở gần Tây Bộ dựa vào thế lực cường đại vốn có, nên cũng thâu tóm 4 nạ trong số 12 thế lực. Còn Vương Đồng của Trương thị thế gia lãnh đạo thế lực của Vương gia cũng thâu tóm 2 nhà còn lại. Nhờ đó thế lực của các nhà này tăng lên rất nhiều. Si thị, Dư thị, Trần thị cùng với lớn nhất là Lâm thị đều bởi vì khoảng cách quá xa, nên không thể thu được lợi nhuận gì. Trương Tinh Phong đi theo Tiêu Lâm đích đến Hoa Dương Thành. Tiêu Lâm lần này rất dứt khoát, không mang theo một thủ hạ nào, chỉ dẫn theo lão bà của mình. Con Thiết Đầu thì phải ở lại Đại Bản Doanh để huấn luyện Thiết Vệ Quân. Trương Tinh Phong khỏe miệng đột nhiên xuất hiện một nụ cười quái dị, nhưng vẫn như trước tiếp tục đi theo Tiêu Lâm. Tiêu Lâm lúc này đang tươi cười cùng với Hồng Tiêu dựa người vào nhau, cũng không hề chú ý đến Trương Tinh Phong bên cạnh. Đột nhiên khuôn mặt Tiêu Lâm mất đi vẻ tươi cười, hắn khẽ nhíu mày lại, nhưng chỉ trong mấy mắt, hắn lại lộ một nụ cười cười quái dị giống như Trương Tinh Phong, như vừa nhìn thấy một chuyện rất đáng cười. Tiêu Lâm đột nhiên ngừng lại, đứng y hệ bất động. Hồng Tiêu nghi hoặc nhìn lão công của mình. Tiêu Lâm quay sang tinh nghịch nháy nháy mắt với nàng. Hồng Tiêu đương nhiên biết ý tứ của hắn, cũng không nói gì thêm, chỉ dựa sát vào bên thân Tiêu Lâm. Trương Tinh Phong trong nháy mắt cũng ngừng lại, khoảng cách với Tiêu Lâm vẫn còn một đoạn. Đoạn khoảng cách này chính là do Trương Tinh Phong đặc biệt trở lại. Hắn không hy vọng những người đó không có mắt lại gây sự với mình. Hưu. Bốn. Đột nhiên trung quanh vang lên tiếng bật của dây cung. Một loạt các mũi tên nhọn bắn thẳng đến Tiêu Lâm và Hồng Tiêu. Tiêu Lâm đôi chân vẫn bất động, ôm Hồng Tiêu vào lòng dùng thân thể cao lớn của mình để che chắn cho nàng. Một loạt các mũi tên nhọn trực tiếp bắn vào trên người Tiêu Lâm. Phanh. Những đầu nhọn của các mũi tên giống như đụng phải một khối thép, tất cả đều gây nát. Tiêu Lâm vốn tu luyện ngoại công đương nhiên không thể bị những mũi tên này đả thương. Phải biết rằng ngoại công tu luyện cực kỳ gian nan, người bình thường ngay cả tiên thiên cảnh giới đều rất khó đột phá, trừ phi toàn thân của ngươi là tiên thiên nguyên khí ở thể rắn, nếu không cao lắm cũng chỉ có thể đạt đến ngũ phẩm mà thôi. Ngoại công cao thủ thân thể cường hạn đến độ có thể trực tiếp đối mặt với công kích của cao thủ đồng cấp bậc mà không có ảnh hưởng gì, còn các cao thủ cấp bậc thấp hơn thì hoàn toàn có thể không quan tâm. Xem ra địch nhân cũng biết ngoại công của Tiêu Lâm lợi hại như thế nào. Những mũi tên này có lẽ cũng chỉ làm cho Hồng Tiêu bị uy hiếp một chút mà thôi. Trương Tinh Phong nghĩ như vậy, Tiêu Lâm cũng nghĩ như vậy, nhưng địch nhân thì lại không nghĩ như vậy. T4. Một tiếng rít phá không vang lên, một mũi tên được bao phủ trong kim quang, bay đến phía sau lưng Tiêu Lâm với một tốc độ kinh người. Trương Tinh Phong trong nháy mắt tự cảm nhận được uy lực của kim tiễn này. Hắn tin tưởng cao thủ bắn tên ít nhất cũng có thực lực của nhất phẩm, thậm chí có thể là thiên tri cảnh. Mặc dù Tiêu Lâm vừa mới đạt đến kim đăng kỳ, nhưng thân thể của hắn lại chưa được trải qua tu luyện nguy hiểm, nhưng Trương Tinh Phong vẫn đứng yên. Hắn tin tưởng vào sư đệ của hắn. tin tưởng vào con mắt của bản cổ, quan trọng nhất là hắn tin tưởng vào thứ bên trong cơ thể của tiêu lâm, phách tàn vũ. anh, tiêu lâm trong mắt tinh quang chợt lóe lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn chắn ngang trước mũi tên. với anh, một tiếng, kim tiến đối mặt với đỉnh cấp tiên khí, chỉ có thể nát vụn ra. bụt, bụt, bụt, tiếng vỗ tay vang lên, một trung niên nam tử trên người mặc y phục màu vàng bước ra, phía sau hắn còn có mười mấy hắc y nhân, mỗi người trên lưng đều mang một cây cung lớn. Hoàng y nhân trên người mang một cây cung bằng vàng, phía sau lưng trong hộp tên còn có không ít những mũi tên bằng vàng. xem ra vị hoàng y nhân này là một người rất giàu có nhưng cái làm cho tiêu lâm giật mình chính là trương tinh phong đứng ở bên dưới tàng cây lại không hề thu hút sự chú ý của hoàng y nhân kỳ thật đây chính cả kết quả của việc hiểu được tự nhiên lĩnh ngộ tự nhiên hòa cùng với thiên địa khiến cho những người khác không thể cảm ứng được khí tức hơn nữa vị trí của trương tinh phong lại khuất khỏi thị giác của bọn hoàng y nhân hoàng y nhân không phải người bình thường hắn chính là cố kỳ đệ tử của mật tông đại trưởng lão đại trưởng lao có địa vị tôn sùng tôn sùng trong mật tông đồ đệ và đồ tôn vô số lần này được đại trưởng lão phái đi đối phó với tiêu lâm hắn còn có một chút khinh thường Hắn tin rằng dựa thực lực thiên tri cảnh của mình có thể cảm nhận được tất cả mọi người trong phương viên một dặm. Khi Tiêu Lâm và Hồng Tiêu hai người vừa đến thì hắn đã cảm nhận được. Hắn cũng cho rằng chỉ có hai người mà thôi. Tiêu Lâm, công phu của ngươi quả thật không tệ. Hay là ngươi đầu hàng chúng ta đi. Cố Kỳ Thanh âm rất nhẹ nhàng, không có một chút áp lực nào, phản phất như một hảo bằng hữu đang đưa ra lời khuyên vậy. Tiêu Lâm nhữ mày nói, ồ, ngươi là người của mật tông sao? Cố Kỳ mỉm cười nói, ngươi rất thông minh, ngươi hẳn là cũng biết ta tại sao muốn giết ngươi chứ? Tiêu Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn, đột nhiên ánh mắt lóe sáng, nhìn thẳng vào Cố Kỳ nói, đương nhiên. ta đương nhiên là biết, 12 thế lực tại tây bộ đại bộ phận đều là do một số bộ lạc của nguyên mông di rời đến thiên nhai san mạch. hầu hết các thế lực này đều là do mật tông các ngươi không chế, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của ta, đã khiến cho mật tông các ngươi hoàn toàn mất đi 12 thế lực, thậm chí không hề thu được một chút lợi nhuận nào, có phải rất tức giận hay không vậy? Ha ha bốn, tiêu lâm dường như rất đắc ý cố kỳ lại không hề tức giận chút nào, ánh mắt nhìn tiêu lâm có một chút thương hại, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài nói. tiêu lâm, ngươi cũng là nhất đại anh hùng, nhưng mà hôm nay ngươi lại không thể không chết. ta biết rõ thực lực của ngươi, bên ngoài chỉ là nhị phẩm. nhưng có lẽ thực lực chân chính đã là nhất phần rồi. nhưng mà hôm nay cho dù ngươi có là thiên tri cảnh cao thủ, ngươi cũng phải từ biệt nơi này mà thôi. Cố kỳ ánh mắt đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ hung hãn, vẻ tàn nhẫn hiện lên trong mắt. vậy thì đừng nhiều lời, muốn động thủ thì nhanh lên, ta còn phải đưa lão bà của ta đến Long Đằng Ngọc Khí Điếm tại Hoa Dương Thành mua một ít đồ. Tiêu Lâm có vẻ như đã mất kiên nhẫn, tựa hồ như những kẻ cản đường trước mặt chỉ là một đám tiểu mâu tặc bình thường, chỉ phất tay một cái là có thể tiêu diệt. Cố kỳ không hề tức giận, tay phải khẽ vung lên, mười hắc ý cao thủ lập tức bao vây chung quanh Tiêu Lâm. Trương Tinh Phong nhìn thấy cũng phải nở nụ cười, bởi vì này 12 hắc ý nhân này chính là sử dụng thập nhị thiên môn trận của Minh Vương Triều. Lúc trước khi Trương Tinh Phong rời khỏi nhà, gặp phải mấy người bọn Lý Đại, Trương Vũ cũng chính là dùng trận pháp này để đối phó với hắn. Bây giờ nhìn thấy thập nhị thiên môn trận cũng có cảm giác thân thiết. Thập nhị thiên môn trận tại Minh Vương Triều chỉ xem như một trận pháp bình thường. Người Nguyên Mộng xem ra cũng chỉ có thể sử dụng trận pháp hạng 2 của Minh Vương Triều mà thôi. Nhưng là cho dù chỉ là trận pháp hạng 2, nó cũng có uy lực nhất định. Quan trọng nhất chính là 12 hắc ý nhân này dường như đều là nhị phẩm cao thủ. Người bày trận có thực lực cao. Chân pháp cho dù chỉ là hạng hai, uy lực cũng rất kinh khủng. Tiêu Lâm cũng cảm nhận được rất rõ. Thứ môn, tuyệt." Cố Kỳ trầm rãi nói, thanh âm rất nhẹ nhàng. 12 hắc y nhân hai tay phát ra kim quang, là kim thủ ấn của mật tông. 24 kim quang thủ ấn thoát ra khỏi người 12 hắc y nhân, hình thành thiên la địa vong bao phủ lấy Tiêu Lâm, đồng thời cũng bao phủ luôn cả Hồng Tiêu. Tiêu Lâm đã đạt đến kim đăng kỳ, linh giác cảm nhận được rất rõ uy lực của kim quang thủ ấn này. Trong lòng đột nhiên chấn động, cho dù mình có thể ngăn cản được, nhưng Hồng Tiêu chỉ mới gần ngũ phẩm cảnh giới thì phải làm sao đây? Đối mặt với một chiêu này, Tiêu Lâm cũng không nắm chắc có thể bảo vệ được Hồng Tiêu. Trương Tinh Phong. Tiêu Lâm nghĩ ngay đến sư huynh của mình, nhưng linh giác của hắn lại cảm nhận được trạng thái của Trương Tinh Phong, rõ ràng là một bộ dạng như đang xem diễn trò. A. Tiêu Lâm đột nhiên giống to một tiếng. Ban đầu hắn còn muốn giữ lại một chút thực lực, nhưng bây giờ để cho bọn mật tông này biết thực lực chính thức của mình đi. Bên ngoài thân thể Tiêu Lâm hiện lên một luồng quang mang màu trắng, đột nhiên dính sát vào thân thể hắn giống như một bộ y phục. Tiêu Lâm giống như một chiến thần trên người mặc bạch quang chiến giáp. Khí thế phát ra, phách tạn phủ cũng lập tức bay đến trên tay. Một đũa trên tay, phá tan tất cả. 24 kim quang thủ ấn do 12 hi cao thủ phát ra, giữa không trung đột nhiên tụ hợp lại, huyên hóa thành một thủ ấn màu đỏ, huyết thủ ấn. Trương Tinh Phong trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Hắn cảm thấy được uy lực kinh khủng của huyết thủ ấn. Hắn cũng đã hiểu tại sao Mật tông cường đại của Nguyên Mông lại sử dụng thập nhị thiên môn trận này. Chương 10. Mật tông sát thủ 2. Chương 10. Mật tông sát thủ phần 2. Thập nhị thiên môn trận mặc dù gia tăng lực công kích không nhiều, nhưng nó vẫn còn một tuyệt kỹ rất lợi hại, đó là có thể dung hợp công kích của 12 người. Nhưng muốn dung hợp cũng cần phải có một vài điều kiện khắc khe. một là nội lực của 12 người phải cùng một loại, nếu không ngược lại chính người bảy trận sẽ bị thương, hai là công lực của 12 người phải tương đương nhau, mới có thể phát huy thực lực cao nhất. Đương nhiên nếu như công lực của 12 người không giống nhau thì cũng có thể bảy trận, nhưng lại không thể sử dụng một chiêu công kích dung hợp này, điều kiện thứ ba cũng là điều kiện hà khắc nhất, đó là nó chỉ có thể dung hợp công kích thoát ra khỏi thân thể. Phải biết rằng muốn cho nội lực rời khỏi thân thể tiếp tục công kích, thực lực ít nhất cũng phải là tam phẩm cao thủ. 12 tam phẩm cao thủ, hơn nữa công lực còn phải cùng một nguồn và tương đương nhau, các thế lực bình thường không thể nào có được. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Thập Nhị thiên môn trận chỉ là trận pháp hạng 2. Người khác không có, nhưng Mật tông thì lại có. Đừng nói là 12 tam phẩm cao thủ loại này, cho dù là 12 nhất phẩm cao thủ phòng trường cũng có. Cố Kỳ nhìn thấy chiến giáp màu trắng do cương khí tạo thành trên người Tiêu Lâm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hô: "Ngươi không phải là ngoại công cao thủ hay sao? Tại sao lại có thể phát ra hộ thân cương khí chỉ có thiên tri cảnh cao thủ mới có thể sử dụng được? Hộ thân cương khí uy lực mạnh hơn rất nhiều hộ thể chân khí của tiên thiên cảnh giới, căn bản là không cùng một cấp bậc." Chỉ là Cố Kỳ không biết hộ thể cương khí của Tiêu Lâm không phải do chân nguyên lực hình thành. mà là do hôn nội lực uy lực mạnh hơn rất nhiều tiêu lâm không trả lời chỉ nhướng mày một cái vút phách tản phủ mạnh mẽ lao về hướng huyết thủ lớn thủ lớn đỏ như máu kia lại dường như không hề sợ hãi vẫn tiếp tục bay đến Phục. huyết thủ lớn giống như không hề có một chút uy lực nhanh chóng vỡ nát ra điều này làm cho tiêu lâm cũng phải ngẩn người cố kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thương tiếc sự thương tiếc đối với một cao thủ thiên tri cảnh phải biết rằng đạt đến thiên tri cảnh thì đã có thể trường sinh bất lão cố kỳ cũng đã hơn một hơn vừa rồi Hắn cho đến 50 tuổi nhờ vào sự giúp đỡ của đại trưởng lão mới có thể đột phá nhất phẩm cảnh giới. Vì vậy diện mạo bây giờ vẫn không thay đổi, thoạt nhìn chỉ như một trung niên nhân mà thôi. Nhất phẩm cao thủ 50 tuổi đương nhiên thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với người bình thường 50 tuổi. Diện môn, nhân. Thanh âm Cố Kỳ nhẹ nhàng vang lên, mang theo một chút thương cảm. 12 hắc y cao thủ hai tay lập tức biến ảo thành những quy tích kỳ diệu, hình thành những thủ ấn nhỏ màu vàng. Những thủ ấn này nhanh chóng bay về hướng Tiêu Lâm, nhưng quỹ tích lại không hề giống nhau, hơn nữa còn theo một quy luật khó hiểu. Tiêu Lâm đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế mãnh liệt. Không phải do 12 hai hắc y nhân sinh ra, cũng không phải từ trung niên nhân mặc y phục màu vàng kia, cũng không phải là từ trương tinh phong vẫn đứng bên ngoài quan sát nãy giờ. Khí thế đó lại phát ra từ huyết thủ hấn vốn đã bị phách tàn phủ phá nát. Huyết thủ hấn đã vỡ nát đột nhiên lại dung hợp với các thủ hấn màu vàng đang bay đến. Mỗi một lần dung hợp màu sắc của nó lại biến đổi, đồng thời cũng sản sinh ra một khí thế cường đại. Làm cho tiêu lâm khiếp sợ chính là thủ hấn hình thành vẫn có màu đỏ như trước, nhưng thấp thoáng bên trong lại có một luồng sáng màu đen. 12 hai hắc y nhân lúc này đều đã lui về phía sau cô kỷ ngồi xếp bằng khôi phục công lực. lúc này trong cơ thể bọn họ đã không còn một chút nội lực nào trương tinh phong đột nhiên vung tay lên trong nháy mắt đã đem hồng tiêu đến bên người cố kỳ cũng đã bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của người này tinh quang trong mắt liền thu lại hắn vừa nhìn thấy mái tóc bạc của trương tinh phong thân thể bỗng nhiên chấn động lập tức cung kính nói xin hỏi vị này có phải là gia chủ của tinh phong gia tộc trương tinh phong bá tức hay không cố kỳ trong lòng âm thầm kêu khổ sự lợi hại của huynh đệ lý thế dân tất cả các thế lực lớn đều biết được lý gia sở dĩ có thể tung hoành thanh long đại lục chính là nhờ lý thế dân cùng với đại ca đại tàu của hắn. Hơn nữa cố kỳ từ đại trưởng lão biết được lý thế dân và đại ca đại tẩu của hắn đều đã đột phá thần chi cảnh, đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Cả mật tông cũng chỉ có một lạc tổ sư vẫn đang bế quan mới đạt đến cảnh giới kia, còn thần chi cảnh cũng chỉ có đại trưởng lão hòa nhị trưởng lão hai người. Ngay cả tông chủ cũng chỉ mới đạt đến thiên chi cảnh mà thôi. Có thể tưởng tượng được ba lão bất tử này lợi hại đến mức nào. Nhưng ba người lý thế dân bọn họ lại bị một người hoàn toàn đánh bại, hơn nữa không có một chút sức lực phản kháng. Người này chính là trương tinh phong. Từ đặc điểm mái tóc bạc, lại thêm linh giác của mình không thể phát hiện được, làm cho cố kỳ xác định người trẻ tuổi trước mặt chính là trương tinh phong. các thế lực lớn ghi chép về trương tinh phong như sau 6 tuổi rời khỏi nhà 12 năm sau thành lập bá tước gia tộc trung tình với vũ văn nhu của vũ văn thế gia vì đề thân quyết đấu một trận với lý thị giết chết thần vệ tam hảo thiên vệ nhất hảo tam hảo ẩn thiên vệ nhất hảo tứ hảo ngay cả hai lão bất tử của lý gia cũng phải thất bại cuối cùng lý thế dân nhân lúc trương tinh phong phân tâm dùng một thanh thần binh đả thương trương tinh phong nhưng chỉ trong nháy mắt thân thể của trương tinh phong đã khôi phục lúc ấy lý thế dân và đại ca của hắn tu vì là thần chi cảnh cuộc chiến lần thứ hai nửa năm sau tại điện đường của lý thị Ba vị tổ tông của Lý gia vẫn không có chút sức lực nào để phản kháng. Lý Thiên Thường bị trúng một chiêu của Trương Tinh Phong sinh tử chưa rõ. Sau đó Trương Tinh Phong ôm lấy di thể của Vũ Văn Nhu đột nhiên biến mất khỏi địa đường. Lúc này ba vị tổ tông của Lý gia đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Các thế lực lớn không liên quan, đương nhiên không bao gồm Lý gia, thái độ đối với Trương Tinh Phong đều là không thể đối địch, chỉ có thể nhân lượng. Đánh giá đối với công lực của Trương Tinh Phong lại là vô địch, thâm sâu không thể lượng. Nghi ngờ sư môn của hắn là môn phái của tiên gia. Trương Tinh Phong lúc trước tại hoàng cung có nói sư phụ của hắn là thiên Tâm Tử, là người trong tiên gia, đây cũng là nguyên nhân mà Cố Kỳ đã đạt đến thiên tri cảnh đối với Trương Tinh Phong lại tôn kính như vậy. Trương Tinh Phong mỉm cười, không lên tiếng, chỉ đứng nhìn Tiêu Lâm. Huyết thủ ấn màu đỏ sậm giống như một bàn tay của người sống, bay về hướng Tiêu Lâm như một tia chớp. Tiêu Lâm nhìn thấy Hồng Tiêu đã ở bên người Trương Tinh Phong, trong lòng cũng an tâm. Hắn biết là sư huynh đang muốn để hắn trải qua một chút khảo nghiệm. Trong lòng suy nghĩ, nhưng công kích thì vẫn rất nhanh. Ngay lúc huyết thủ Hấn bay đến trước mặt, phách tạn phủ bỗng nhiên thu nhỏ lại, tốc độ cũng gia tăng, trong nháy mắt chắn trước mặt huyết thủ ấn. Frank. Tiêu Lâm thân thể chấn động, hắn cảm nhận được rất rõ uy lực kinh khủng của huyết thủ lớn. Nhưng phách tàn phụ quả không hổ là đỉnh cấp tiên khí, căn bản là không để cho huyết thủ lớn phát huy công kích lớn nhất của nó. Hậu thực. Tiêu Lâm lắc người một cái, trong nháy mắt đã đến bên người cố kỳ. sát mặt cố kỳ liền biến đổi, ngón tay vu lên, một đạo kim quang bay về hướng Tiêu Lâm. Đồng thời hắn lại đưa mắt nhìn về phía Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười, hắn cũng có một chút hảo cảm đối với sát thủ của Mật Tông trước mặt, truyền âm nói: Ngươi là người của Mật Tông sao? Không có việc gì, ngươi cứ tiếp tục tấn công đi, ta sẽ không ngăn cản, hơn nữa cũng sẽ không trách ngươi. Cố kỳ thân hình đột nhiên chuyển động, trung quanh lập tức hiện ra vô số thân ảnh của hắn. Tiêu Lâm trong nhất thời không có đối sách nào. Đối với một chỉ vừa rồi cố kỳ, hắn vẫn cực kỳ dễ chừng. Bởi vì một chỉ vừa rồi do chân khí thực thể hợp thành lại có thể xuyên qua hộ thể cương khí của hắn. May mắn là thân thể của Tiêu Lâm cực kỳ cường, hắn mới không bị trọng thương. Nhìn thấy thân pháp tựa như ảo ảnh của cố kỳ, Tiêu Lâm hét lớn một tiếng. hắt Thân hình của hắn đột nhiên bạo khởi, phách tàn phủ trong tay trong nháy mắt công kích thành một vòng tròn về bốn hướng, làm cho cố kỳ e ngại chính là từ bên trong phách tàn phụ lại phát ra một luồng chân khí lạ lùng. So với chân nguyên lực còn mạnh hơn rất nhiều. Cố Kỳ cũng nhận ra, Tiêu Lâm trước mặt chỉ vừa mới tiến vào thiên tri cảnh mà thôi. Thực lực so với mình vẫn còn trên lệnh rất lớn. Nhưng chỉ dựa vào cây búa lớn lại có thể khiến cho mình không cách nào đánh bại được hắn. Hơn nữa lại còn có chân khí kinh khủng kia. Cố Kỳ đã sống hơn trăm năm, không thể chấp nhận được mình lại bị tên tiểu tử mới 18 tuổi kia như vậy cầm một cây búa chém loạn cả lên như thế này. Thân hình vừa chuyển động, trong nháy mắt đã đến bên cạnh 12 thủ hạ. Hai người đứng yên nhìn nhau, Cố Kỳ khẽ nở nụ cười, đột nhiên nói: "Tiêu Lâm, thân thủ của ngươi cũng khá lắm." nhưng hôm nay ta sẽ cho kẻ vừa mới tiến vào Thiên tri Cảnh như ngươi biết thế nào là thực lực chân chính của Thiên tri Cảnh. Cố Kỳ Tay phải trợn vung lên, ba mũi tên bằng vàng trong hộp đã nằm gọn trên tay hắn. Tay trái hắn cầm lấy cây cung màu vàng, chậm rãi đặt ba mũi tên bằng vàng lên dây cung. Ba mũi nhọn đột nhiên phát ra một luồng sáng lạnh leo đôi mắt Cố Kỳ đột nhiên nhữ lại. trong nháy mắt cây cung đã biến thành một vầng trăng tròn. Tiêu lầm trong lòng kích động. Đối mặt với thách thức, từng tế bào ở sâu trong thân thể hắn đều tư vấn, nhưng bề ngoài sắc mặt hắn vẫn lạnh như băng. Hồng Tiêu cảm thấy lo lắng, nhưng Trương Tinh Phong ở bên cạnh lại không có vẻ gì khẩn trương. Nàng cũng biết Trương Tinh Phong nhất định sẽ không để cho Tiêu Lâm bị trọng thương. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, mái tóc bạc tung bay theo gió. Lúc này ánh mắt Cố Kỳ đột nhiên lóe sáng. Bùng! Ba luồng sáng màu vàng bay về hướng Tiêu Lâm như tia chớp, chương 11. Thượng Quan Hư Vũ, một Chương 11, Thượng Quan Hư Vũ, phần 1. Tiêu Lâm trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thân hình đột nhiên giống như phình to ra. Hộ thể cương khí đột nhiên thoát ra khỏi thân thể, ngưng tụ thành tấm chắn che phía trước mũi tên. Tiêu Lâm đắc ý nhìn tấm chắn trước mặt, đây cũng là phương pháp mà hắn vừa mới nghĩ ra tức thì. Chân khí có thể rời khỏi thân thể công kích, chẳng lẽ hộ thân cương khí lại không thể sao? Nên biết rằng hộ thân cương khí chính là do chân khí ngưng tụ với mật độ cực lớn hình thành. Thanh âm phiêu hốt của cố kỳ chuyển đến. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ tam huyễn tiến của ta có thể dễ dàng chống đỡ như vậy sao? Xem ra ngươi cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với chân nguyên lực trong cơ thể mà thôi. Rất nhiều cao thủ đều biết, hộ thể cương khí thoát ra khỏi thân thể hiệu quả phòng ngự chỉ tốt hơn một chút so với bên ngoài thân thể mà thôi. Một chỉ vừa rồi của Cố Kỳ chỉ thiếu chút nữa đã có thể xuyên qua hộ thể cương khí của Tiêu Lâm, bây giờ tam huyễn tiến này còn mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên là có thể đột phá phòng ngự. Cũng chỉ có Tiêu Lâm lần đầu tiên sử dụng Hỗn Độn Lực mới dùng phương pháp này mà thôi. Tiêu Lâm nghe Cố Kỳ nói liền ngẩn người ra. Đích xác đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Hỗn Độn Lực, trước kia hắn chỉ hoàn toàn dựa vào thân thể mà thôi. Đối với phương pháp vận dụng Hỗn Độn Lực hắn quả thật không hề hiểu rõ, bản cổ căn bản là không nói cho hắn biết. Còn kỹ xảo của Phách Tản Ma Đế đều phải chân nguyên lực cường đại làm cơ sở, ít nhất cũng phải đạt đến phân thân kỳ. Tiêu Lâm chỉ vừa mới đột phá nhất phẩm cảnh giới. Hỗn độ lực trong thân thể hắn căn bản là không đủ để vận dụng. Nếu không thì làm sao có thể bị Cố Kỳ khi dễ như vậy? Dùng đoàn công để đấu với Trường công. Không khôn ngoan chút nào. Trương Tinh phong khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không nói ra. Hắn muốn cho Tiêu Lâm tự mình hiểu rõ đạo lý này. Tiêu Lâm trong nháy mắt đã nhận ra hộ thể cương khí của chị chỉ có thể làm ba mũi tên chậm lại một chút, căn bản là không thể ngăn cản được. Kỳ thật nếu là tấm chắn do chân nguyên lực hình thành thì ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Từ điểm này có thể nhìn thấy sự cường đại của hỗn độ lực. Tiêu Lâm thân hình lập tức chuyển động. là một dũng sĩ đến từ hồng hoang luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập bây giờ lại thêm hô nội lực tốc độ của hắn cực kỳ kinh người trong nháy mắt đã tránh khỏi ba mũi tên nhìn thấy ba mũi tên bay sát qua mặt mình tiêu lâm cũng phải thở phào một hơi Với anh tiêu lâm chỉ cảm thấy phía sau lưng chấn động mạnh ngay cả thân thể cường hãn của hắn cũng không thể ngăn cản được Phúc. tiêu lâm chỉ cảm thấy cổ họng có vị ngọt một tia máu tươi từ khỏe miệng chạy ra điểm lợi hại nhất của tam huyễn tiến chính là có thể khống chế nó phát nổ đây cũng chính là tuyệt kỹ nạo thị thiên hạ của cô kỳ lao công bốn hồng tiêu lo lắng chạy đến trương tinh phong trong cơ thể hỗn độn lực liền chuyển động trong nháy mắt đã giữ hồng tiêu lại hồng tiêu đột nhiên cảm thấy cơ thể không thể cử động được phẫn nộ nhìn về phía trương tinh phong trương tinh phong thản nhiên nói không cần lo lắng muốn trở thành thép tốt cũng phải trải qua trăm lần tôi luyện không trải qua khó khăn thì hắn sẽ không thể tiến bộ được hồng tiêu lại thì lại chẳng quan tâm một chút nào đến cái gì tiến bộ nàng chỉ biết lao công của mình đã bị thương hơn nữa sư huynh của hắn lại thản nhiên đứng nhìn trong lòng cảm thấy tức giận trương tinh phong thì lại không hề để ý chỉ đứng yên nhìn về phía tiêu lâm tiêu lâm ánh mắt đột nhiên loại sáng chạm. tiêu lâm gầm lên một tiếng phách tàn phủ trong tay tựa như không hề có một chút trọng lượng nào đây cũng chính là điểm lợi của vũ khí đã nhận chủ tốc độ của phách tàn phủ nhanh cực nhanh nhanh kinh khủng hống từ sâu trong huyết hầu tiêu lâm vang lên tiếng gầm của gia thú tốc độ trong nháy mắt lại gia tăng trong lúc cố kỳ còn chưa kịp phản ứng phách tàn phủ đã đến trước mặt hắn cố kỳ lúc này đã không còn thời gian để sợ hãi đối với tốc độ của tiêu lâm trong đầu hắn chỉ còn dục vọng muốn sinh tồn tay phải của hắn trong trước mắt chăn trước thân thể dùng kim cung ngăn cản một bữa này của tiêu lâm phanh kim cung vỡ nát thành những mảnh nhỏ rơi xuống đất Cố Kỳ trong nhất thời cảm thấy choáng váng, phách tàn phủ vẫn đằng đằng sát khí bổ xuống phía đầu của hắn. Cố Kỳ tuyệt vọng, hắn lúc này trong lòng có quyến luyến với cây cũng đã theo mình nhiều năm, cũng có sợ hai đối với đối với sự với sư lợi hại của phách tàn phủ. Trong nay mắt, những hồi ức xa xăm của hắn bỗng nhiên hiện về trong đầu. Sư muội, ta đến với nàng đây. Cố Kỳ thì thào tự nói, hắn bắt đầu nhắm mắt lại. Gió thổi qua khuôn mặt của Cố Kỳ, tuy nhiên lúc này chúng quanh lại không hề có một chút gió nào. Đó chính là gió do phách tàn phủ sinh ra. Trên trán Cố Kỳ đột nhiên chảy xuống một dòng máu tươi nằm. Một lúc lâu sau, Cố Kỳ mở mắt ra. Hắn nhận ra trương tinh phong tiêu lâm bọn họ đã biến mất, linh giác của hắn nói cho hắn biết, nhát đũa đó chỉ cắt một đường trên chán hắn mà thôi. Cố kỳ vẻ mặt không hề kinh hoàng, chỉ thản nhiên nói, đa tạ. Từ hôm đó trở đi, mật tông lại có thêm một một cao thủ thần chi cảnh, một cao thủ đã trải qua lần danh sống chết mười sư đệ, biểu hiện của đệ quả thật rất tốt. trương tinh phong đối với việc tiêu lâm hạ thủ lưu tình cảm thấy rất hài lòng, cũng hài lòng vì tiêu lâm có thể trong nháy mắt có thể làm cho phách tạng phụ từ cực động chuyển sang cự tĩnh. tiêu lâm phải mái cười lớn nói, sư minh, đây cũng không phải là do đệ lợi hại. bởi vì phách tạng phủ lúc này đã không còn một chút trọng lượng nào để mới có thể trong nháy mắt làm cho nó dừng lại tiêu lâm vừa nói đồng thời cầm lấy tay hồng tiêu hồng tiêu lúc này vẫn còn có chút tức giận đối với trương tinh phong chỉ bị môi một cái hồng tiêu trong lòng vẫn còn rất bất bình nhưng mỗi khi nhìn thấy trương tinh phong nàng lại cảm thấy không có chút dũng khí nào để trách móc vị sư huynh này trương tinh phong cũng cảm nhận được tâm tình của hồng tiêu nhưng cũng chỉ thản nhiệt cười thân hình phiêu giật tiếp tục đi tới hoa dương thành trương tinh phong nhìn ba chữ thật lớn trên thành lâu nhẹ nhàng thốt lên đột nhiên trương tinh phong trong lòng cảm thấy rung lên tựa như có thứ gì đó tại hoa dương thành này đang kêu gọi hắn phồn hoa huyên áo đây là cảm nhận của trương tinh phong đối với hoa dương thành chỉ cần nhìn y phục của mọi người chung quanh thì cũng biết cuộc sống của bọn họ nhất định là rất thoải mái quả không hổ là thiên đường chi thành dường như không kém hơn kinh thành một chút nào tiêu lâm giới thiệu nói sư huynh hoa dương thành này phồn hoa nhất là buổi tối bây giờ huynh vẫn chưa thấy đâu hơn nữa nơi này có rất nhiều người có thế lực phần lớn là những đại nhân vật của các bộ lạc nguyên mông đến nơi này hưởng thụ về phương diện hưởng thụ này thì nguyên mông quả thật là kém xa minh vương triều đây cũng là nguyên nhân khiến cho năm tòa thành ở gần thiên nhai san mạch cực kỳ chủ phú kỳ thật nơi này cũng có rất nhiều người đáng thương ngữ khí của tiêu lâm đột nhiên biến đổi trương tinh phong đương nhiên cũng hiểu rõ nói trên đời này có rất nhiều chuyện bất bình ngay cả tại kinh thành cũng có rất nhiều người khốn khổ hơn nữa năm tòa thành ở gần thiên nhai san mạch còn có một cái tên khác đoạ lạc chi thành hồng tiêu Căm phẫn nói cũng bởi vì nam nhân các người hưởng thụ không biết đã có bao nhiêu nữ nhân bên trong bị trả đạp tiêu lâm và trương tinh phong bỗng nhiên ngược lại trong lòng cảm thấy rất ấm ức việc này liên quan gì đến bọn họ cơ chứ tiêu lâm cho đến bây giờ cũng rất ít khi đến nơi này hồng tiêu căn bản là không cho hắn rời khỏi nhà vào buổi tối cho dù tiêu lâm là chủ nhân của một nửa hoa dương thành trương tinh phong đột nhiên đồng tử co lại nhìn thẳng về phía trước phía trước đang phát sinh một sự việc có thể gọi là hiếp đáp con gái nhà lành nhưng nữ nhân bị khi phụ này dường như cũng không phải là người bình thường tiêu ngạo đáng yêu chính là những hình dung về cô gái này với những đặc điểm đó thì lẽ ra cô gái này nên khi phụ người khác thì đúng hơn tuy nhiên lúc này cô ta lại đang bị người khác khi phụ đại công tử ngươi cẩn thận một chút không nên quá đáng nếu không cha của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu cô gái chừng mắt nhìn đại hán trước mặt đại hán này thân cao một thước chín rất là chăm sóc cười văn nói hương vũ muội muội ngươi đừng mong cha ngươi đến cứu ngươi ngươi nên biết rằng sở dĩ lao giả cha ngươi có thể sống thoải mái ở hoa dương thành này như vậy cũng là dựa vào số mưu mã ngựa của ngưng nông mà thiên dương bộ ta giao cho đấy thượng quan hương vũ ngờ người đích xác nếu không có sự giúp đỡ của thiên dương bộ nàng và phụ thân của mình bây giờ có lẽ chỉ là những nông dân mà thôi lúc đầu phụ thân mình buôn bán thua lô rất nhiều đã rời khỏi tô châu đi tới hoa dương thành nơi mà cả kỳ ngộ và nguy cơ đều tồn tại sau lại dựa vào trí tuệ nên được một trưởng lão của Thiên Dương Bộ coi trọng, nhờ vậy mới có thể khiến cho Thiên Dương Bộ đem việc buôn bán ngựa của Nguyên Mông Giao cho phụ thân mình. Phụ lục, ngựa phân thành bốn loại, bình thường nhất chính là Hán mã, ngựa của người Hán. tốt hơn một chút chính là Mông mã, cực kỳ tốt chính Hán huyết bảo mã số lượng ít. còn có loại tốt nhất chính là Long mã trăm năm khó gặp, trong số đó chỉ có Hán mã và Mông mã mới có đủ số lượng cung cấp cho quân đội. Hán huyết bảo mã chỉ có thể cấp cho một vài nhân vật có quyền thế, còn Long mã thì chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Thượng quan Hương Vũ ánh mắt phức tạp. nàng nhớ lại lúc trước khi phụ thân mình buôn bán thua lỗ, cuộc sống của gia đình mình khó khăn đến như thế nào, ngay cả đệ đệ của mình thiếu chút nữa cũng đã chết. Nếu như từng trải qua nghèo khó, nàng còn có can đảm để phản kháng. Nhưng đã trải qua rồi, nàng không dám tưởng tượng gia đình mình sẽ phải trở lại cuộc sống lúc đó một lần nữa. Trương Tinh Phong cô gái sắc mặt tái nhợt trước mắt, đột nhiên cảm thấy giật mình, sự rung động phát ra từ tận sâu trong tâm linh. Hương Vũ, Hương Vũ. Một tiểu cô nương mặc một chiếc áo đông màu tím, vẫn lại tết thành một đôi sừng dê, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, luôn ở bên cạnh gọi, Phong Ca. Một nguội lúc nào cũng nói muốn. lấy mình trương tinh phong thân hình lập tức chuyển động trong nháy mắt đã chắn trước mặt thượng quan hương vũ thần quang trong mắt phát ra mái tóc bạc không có gió đông nhiên bay lên mỗi một sợi tóc bạc dường như đều phát ra ánh sáng rực rỡ trương tinh phong trong lòng sát ý nổi lên thần quang trong mắt tựa như thực thể bắn về phía đại hán trước mặt tất cả mọi người đều không chịu được phải lui về phía sau trong phạm vi một trượng trung quanh chỉ còn có trương tinh phong cùng với thượng quan hương vũ nhu nhược ở phía sau chương mười thượng quan hương vũ hai chương mười thượng quan hương vũ phần hai đại hán đứng ở vị trí đầu tiên trong mắt tinh quang chợt lóe lên dĩ nhiên hắn không hề bị khí thế của trương tinh phong chấn nhiếp một lao nhân bên cạnh hắn đột nhiên truyền âm nói đại vương tử không nên lô mãng tình huống dường như đã trở nên phức tạp rồi nam tử trước mặt hình như chính là trương tinh phong mà tộc trưởng đã nói tinh quang trong mắt đại hán trong nháy mắt đột nhiên biến mất quay về trương tinh phong cung kính nói xin hỏi vị công tử này có phải là trương tinh phong bá tức hay không tại hạ là các đồ trương tinh phong trong lòng khen thầm. hắn đương nhiên cũng hiểu rõ tâm lý của các đồ vì vậy mà cảm thấy tán dương các đồ quả thật là một người rất có tâm kế không giống như vẻ lô mãng bên ngoài nhưng trương tinh phong cũng không thể vì vậy mà bỏ qua cho hắn bởi vì tên cấp đồ này đã dám đắc tội với mội mội của mình trương tinh phong đột nhiên gia tăng áp lực một cố khí thế kinh khủng từ người phát ra ngoài bốn trượng tất cả mọi người chung quanh đều bị bước lui về phía sau trương tinh phong nhìn cấp đồ vẻ mặt đỏ bừng đang cố gắng chống lại khí thế của mình thầm nghĩ không giao hấn ngươi một chút tiểu tử ngươi còn tưởng rằng trương tinh phong ta là loại người chỉ nói vài câu là có thể bỏ qua hay sao cấp đồ trong lòng kinh hãi chỉ dựa vào khí thế đã có thể khiến cho thân là nhị phẩm cao thủ như mình không thể chịu nổi người trước mặt ít nhất tu vi cũng phải đạt đến thần tri cảnh tuổi còn trẻ hơn nữa mái tóc lại bạc trắng các đồ đã khẳng định người trước mặt chính là nhân vật kinh khủng mà phụ thân mình đã dặn tuyệt đối không được các tội phanh các đồ đột nhiên hạ một gối quỳ xuống lớn tiếng nói ta cắp đồ thề với trời từ nay về sau sẽ không lấy nhiều thượng quan tiểu thư nữa việc buôn bán ngựa của thiên dương sẽ tiếp tục giao cho thượng quan tiên sinh nếu như trái lời trời chu đất diệt trương tinh phong ngẩn người thượng quan hương vũ cũng ngơ ngác ngay cả người hầu của cấp đồ cũng cả kinh trương tinh phong muốn nghĩ ít nhất cũng phải trừng phạt tên cấp đồ này một chút không ngờ hắn lại có thể dứt khoát như vậy cũng phải bật cười tốt tốt tốt ha ha ha ha ha các đồ, tốt lắm, ngươi có thể đi được rồi. người ta đã chịu hạ mình như vậy, trương tinh phong cũng không thể hiếp người quá đáng, không phải sao? nếu đã như vậy, các đồ ta xin cáo từ trước. các đồ nói xong, liền không người tỏ vẻ tôn kính, xoay người lại cùng với tộc nhân lập tức rời đi, không ừ. hề nhìn đến thượng quan hương vũ chút nào. hương vũ, trương tinh phong xoay người nhìn về phía muội muội của mình đã mười mấy năm không gặp, thượng quan hương vũ thay đổi quả thật quá nhiều, quả thật là nữ đại thập bất biến, nữ nhân 18 tuổi thì thay đổi nhiều. hương vũ khi xưa bây giờ đã trở nên đình đình ngọc lập một chỉ có đôi mắt to đen lấy là vẫn còn mang vẻ tinh như xưa. Trương Tinh Phong lúc này cảm nhận được rất rõ khi tức trên người của Hương Vũ, vẫn giống như nàng khi còn nhỏ. Hương Vũ ngơ ngác nhìn Trương Tinh Phong. Vừa rồi khi nghe được cấp đồ gọi nam từ tóc bạc trước mắt đích là Trương Tinh Phong, nàng còn nghĩ là trùng tên mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trương Tinh Phong, nàng đã biết nam từ trước mặt này chính là Phong Ca của nàng khi còn nhỏ. Phong Ca, là huynh sao? Trương Tinh Phong trên mặt khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, Hương Vũ, lâu rồi không gặp, thật là buồn. Trương Tinh Phong nói chuyện có chút không đầu không đuôi, nói trắng ra, hắn bây giờ quả thật là rất cao hứng. Hương Vũ và hắn đã mười năm không gặp nhau rồi, thật sự là quá lâu. Trước kia hắn vốn đã xem Hương Vũ là muội muội của mình. Lúc trước khi rời khỏi thế gia, hắn cũng từng muốn cho Hương Vũ cùng đi với mình, nhưng hắn lại lo lắng Hương Vũ sẽ phải chịu khổ. Càng huống chi lúc ấy gia đình Hương Vũ rất giàu có, cuộc sống đang rất sung túc, phụ thân của nàng làm sao có thể để cho nữ nhi của mình đi theo một hải tử chỉ mới vừa 6 tuổi đây? Phong ca, Hương Vũ đột nhiên ôm chặt lấy Trương Tinh Phong, khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Trương Tinh Phong đông nhiên cảm thấy trong lòng có một chút áp áp. Trương Tinh Phong trong đầu trống rỗng, hắn chỉ biết là mình sẽ vĩnh viễn không để cho muội muội phải chịu khổ nữa. Vĩnh viễn. Càng huống chi bây giờ hắn hoàn toàn có thực lực này. sư huynh, đến trà lâu phía trước rồi hay trò chuyện đi. tiêu lâm hòa hồng tiêu đồng thời đi đến, nhìn thấy trương tinh phong và hương vũ đứng trên đường ôm ôm ấp, quả thật là có chút xấu hổ. hương vũ, đi, chúng ta đến đó rồi từ từ nói chuyện. trương tinh phong vẻ mặt tươi cười rất sáng lạ, nắm lấy tay hương vũ đi về hướng trà lâu. hương vũ cũng đi theo đến trà lâu, nhìn thấy phong ca của mình chỉ mới gần 20 tuổi mà tóc đã bạc trắng, trong lòng thầm nghĩ có nên hỏi hay không đây. tiêu lâm đương nhiên rất nhanh chóng đã an bài chỗ ngồi thật tốt, trực tiếp đưa trương tinh phong và hương vũ hai người đến một gian phòng nhỏ. hương vũ, mấy năm qua mọi có khỏe không? Trương Tinh Phong có chút vội vã, không hề có vẻ thản nhiên như khi xưa. Hắn có chút sốt ruột muốn biết muội muội của mình mấy năm qua như thế nào. Hương Vũ trong lòng cảm động, nhưng lập tức ra vẻ tươi cười nói: Muội tốt lắm, chỉ là lục trực khi phụ gây dựng lại sự nghiệp có một chút khó khăn mà thôi. Phong ca, Hương Vũ rất nhanh kể lại tình huống của mình, nói xong liền ngập ngừng nhìn về phía Trương Tinh Phong. Ân, có chuyện gì muội cứ hỏi đi, chuyện gì ta cũng đều sẽ nói cho muội biết. Trương Tinh Phong tâm tình lúc này thật giống như một ca ca sủng ái muội của mình vậy. Phong ca, tóc của huynh tại sao lại bạc trắng như vậy? huynh chỉ mới 20 tuổi thôi mà hương vũ rốt cuộc cũng nói ra nghi vấn trong lòng trương tinh phong trong lòng đông nhiên trầm xuống tóc bạc tại sao tóc của mình lại bạc quốc vũ học viện khi lần đầu tiên chiếc rèm tiệu được vén lên bốn minh nguyệt quế thủ tiệu nụ hôn đầu đại bốn vũ văn thế ra một câu tuyệt tình bốn lý thị thế ra thân hình lạnh như băng trong điện đường bốn thì ra cô đơn nhất chính là ta vẫn còn nhớ đến nàng như vậy thì ra bi ai nhất chính là ta vẫn không dám đối mặt với chính mình nàng rời đi mang theo tất cả tình yêu của ta thì ra biểu tình thống khổ nhất lại chính là không có tâm tình trương tinh phong thì thảo tự nói ca huynh khóc sao hương vũ nhìn phong ca của mình nghe ca ca của mình thì thảo tự nói nàng cảm nhận được trong lòng mình bỗng nhiên xúc động đó là biểu tình gì ngọt ngào thống khổ cuối cùng lại dường như không có một chút biểu tình trong mắt lại chạy xuống hai dòng lệ trương tinh phong vẫn yên lặng hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức trong căn phòng nhỏ ngoại trừ trương tinh phong chỉ còn một người là hương vũ tất cả chú ý của nàng đầu tập trung vào khuôn mặt của trương tinh phong không hề chú ý đến mái tóc bạc của trương tinh phong phát ra một chút ánh sáng đạo sinh chi đức xúc chi vật hình chi khí thành chi thị dĩ vạn vật mạc bất tôn đạo nhi quý đức đạo tri tôn đức chí quý. phu mạc chi mệnh nhi thường tự nhiên cố đạo sinh chi đức xúc chi trường chi dục chi đình chi độc chi dưỡng chi phúc chi sinh nhi bất hữu vi nhi bất thị trường nhi bất tể thị vị huyền nước đoạn thứ nhất trong số hai đoạn tâm điện cuối cùng đột nhiên xuất hiện trong đầu trương tinh phong trương tinh phong trong lòng đột nhiên dung lên dĩ tích cầu tâm tác như lễ chất hải dĩ tâm dung tích tắc tự giới hàng không tâm tích tương vong tắc vạn phái chiêu tông bách xuyên nhất vị ha ha đạo thiên đạo thỉnh chi đạo vũ chi đạo ha ha không cần viết ra chỉ có thể ngộ từ tâm, Thừ tâm. Thừ tâm. Trương Tinh Phong trên người đột nhiên phát ra kỳ quang, sự huyền bí của tâm điện, huyền bí của thiên đạo hắn đã khám phá ra, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng ít nhất cũng đã mở ra cánh cửa rồi. Sự hỗ trợ đối với tu luyện của hắn sau này không thể tưởng tượng được. Phong Ca, huynh làm sao vậy? Huynh đừng làm cho muội sợ. Trương Tinh Phong tâm thần quay lại hiện tại, lập tức nghe được thanh âm lo lắng của Hương Vũ, dường như nàng còn đang khóc. Trương Tinh Phong biết là mình đã tham lộ một lúc lâu, lập tức nói: Ta không có việc gì đâu. À, vừa rồi cái tên đại công tử kia là ai vậy? Hương Vũ trong nháy mắt sự chú ý đã bị chuyển hướng, lập tức nói. Cái tên kia hả? Cái gì mà đại công tử chứ? Hắn chính là đại vương tử của Thiên Dương Bộ, bởi vì lo lắng sẽ tiết lộ thân phận, cho nên mới bảo người khác gọi hắn là đại công tử. Tên này đúng thật là phiền phức, lúc nào cũng đi theo gạ gấm muội. Bây giờ Phong Ca vừa ra tay thì hắn đã lập tức thế tốt này, xem ra sau này sẽ không phải lo lắng nữa. Trương Tinh Phong mỉm cười gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Linh giác của hắn cảm nhận được trên đường đang có cao thủ của mật tông, hơn nữa tu vi còn đạt đến thần chi cảnh. Xem ra sẽ náo nhiệt lắm đây. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười, khiến cho Hương Vũ bên cạnh cũng cảm thấy ngơ ngác, một dòng dòng cao như ngọc. dùng để tả giá người đẹp chương 13. lý thị thần vệ chương 13. lý thị thần vệ chương tinh phong khỏe miệng đột nhiên nở một nụ cười quái dị hương vũ muội ở yên tại đây đừng có đi lung tung hương vũ ngẩn người nhưng vẫn gật đầu chương tinh phong mỉm cười thân hình đột nhiên biến mất trong hư không chỉ để lại hương vũ còn đang khiếp sợ nàng cũng biết phong ca của mình võ công nhất định rất lợi hại nhưng cũng không ngờ lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy hư không tiêu thất đây là võ công của con người hay sao hoa dương thành tại luận võ đường bên trong vũ đấu trường tiêu lâm nhìn nam tử mặc y phục màu đen trước mặt Vừa rồi Hắc Y nam tử này đột nhiên lại lên tiếng muốn cùng mình luận võ. Tiêu Lâm công lực tiến bộ rất nhanh đương nhiên là ứng chiến. Là một hồng hoang dũng sĩ, chiến đấu là việc mà hắn thích nhất. Nhưng mà bây giờ trong lòng đống nhiên cảm thấy lo lắng, không biết tại sao, trong lòng luôn cảm thấy không yên. Theo lý mà nói, Tiêu Lâm bây giờ đã đạt đến thiên tri cảnh lại thêm phách tàn phủ, không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng nam tử trước mặt lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác này. Đánh bại được Kim vệ Nhất Hảo, võ công quả thật không tệ. Hắc Y nam tử đột nhiên lên tiếng. "Tiêu Lâm là người, Kim vệ Nhất Hảo là ai vậy?" Tiêu Lâm nhớ lại những đối thủ đã gặp trong mấy ngày này. ngoại trừ cao thủ của mật tông kia cũng chỉ có một kim ý nhân kim vệ kim ý kìa tiêu lâm đã xác định kim vệ nhất hào chính là tên gia hỏa đã bị mình đánh bại kia lúc trước đánh bại cái tên kia tiêu lâm cũng phải hao phí rất nhiều sức lực cuối cùng nhờ vào thủy chi ba và phách tản phụ lại thêm ngoại công đã gần đạt đến nhất phẩm mới có thể đánh bại hắn tên kim vệ kia ít nhất cũng có thực lực nhất phẩm cảnh giới tiêu lâm đột nhiên cười lớn ngươi nói chính là cái tên kim ý nhân kia sao hắn quả thật cũng là một cao thủ nhưng mà muốn lấy mạng ta thì vẫn còn chưa đủ sức vừa mới đánh chó chủ nhân đã đến rồi ha hắc y nhân không phản bác cũng không tức giận kỳ thật hắn cũng là chủ nhân thủ hạ đều là những người rất lợi hại tiêu lâm cho dù ngươi đã đạt đến thiên trí cảnh hôm nay cũng không thể sống được càng húng chi kim vệ đã nói tiểu tử ngươi chỉ có thực lực của nhất phẩm chỉ là cây búa có chút cổ quái mà thôi nhưng hôm nay tại sao ta lại không thấy cây búa đó của ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng không cần nó cũng có thể đánh bại ta sao tiểu tử ngươi có biết thực lực của ta không tiêu lâm cười lớn thực lực ta đương nhiên là biết ngươi so với kim vệ còn lợi hại hơn câu trả lời của tiêu lâm quả thật là ngu ngốc Đương nhiên là phải lợi hại hơn so với Kim vệ, nếu không thì còn dám đến đây sao?" Hắc Ý Nhân trên người đột nhiên phát ra từng luồng khí màu tím đậm. "So với Kim vệ còn lợi hại hơn? Không, là lợi hại hơn rất nhiều. Ngươi không thể tưởng tượng được đâu." Hoàng cực vô hạn. Hắc Ý Nhân đột nhiên động thủ. Tử khí trên người hắn đột nhiên chuyển động, từng luồng ánh sáng màu tím không ngừng lóe lên. Khí thế của Tiêu Lâm hoàn toàn bị chế trụ, nhưng hắn căn bản là không có biện pháp nào. Tiêu Lâm chỉ vừa mới đạt đến thiên tri cảnh, ngay cả một chút thời gian để củng cố cũng không có. Hơn nữa tuy là hắn có hỗn độ lực uy lực cực đại, nhưng lại không hề biết phương pháp vận dụng. Tử quang trên người hắc Y nhân đột nhiên thu lại, biến thành từng chùm bao mang. Từng chùm ánh sáng màu tím đột nhiên bay về hướng Tiêu Lâm như tia chớp. Tiêu Lâm phát hiện chính mình ngay cả một cơ hội né tránh cũng không có, không có biện pháp. Vô anh. Phách tản phủ trong nháy mắt hiện ra, chắn trước mặt Tiêu Lâm. Những chùm ánh sáng kia mặc dù không thể phá được phách tản phủ, nhưng lực công kích lại rất cường đại, khiến cho thân thể Tiêu Lâm bị chấn bay về phía sau, máu tươi trong cổ họng cũng trào ra. Quá mạnh. Tiêu Lâm bây giờ cũng chỉ có một ý niệm này trong đầu, đồng thời cũng đủ thầm may mắn vì không để Hồng Tiêu đến đây. hắc ý nhân nhìn thấy phách tản phủ đột nhiên xuất hiện tinh quang trong mắt liền co lại pháp bảo hắc ý nhân lúc này trong lòng cũng phải chấn động hắn quả thật không ngờ thế giới này lại còn có người sở hữu pháp bảo của tu trần giới hắc ý nhân nhìn tiêu lâm chỉ trong nháy mắt đã đứng dậy trong lòng chấn động hoàng cực vô hạn này chính là do chủ nhân dùng hoàng cực tử khí quyết phát triển thành uy lực cực kỳ cường đại lực công kích của nó cơ hồ không có người nào trên đời này có thể ngăn cản được hắn cũng không ngờ phách tản phủ của tiêu lâm lại có thể đạt đến cấp bậc của pháp bảo kỳ thật tiêu lâm sở dĩ có thể đứng lên thật sự là phải cảm ơn thân thể của hắn Hắn tu luyện hoàn toàn là ngoại công, cho nên thân thể mới có thể cường han đén như vậy. Cho dù phải chịu một lực công kích mạnh như vậy, cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Hắc Y Nhân nhìn phách tàn phủ, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nghĩ đến mệnh lệnh của chủ nhân mình, đối với những người đó, tất cả đều phải giết không tha. Không chừng tên Tiêu Lâm này chính là một trong những người đó. Thử quang trên người Hắc Y Nhân đột nhiên mở đi, trên người dần dần phát ra một luồng sáng màu đen, là màu đen thuần tịnh, không có một chút tạm chất nào, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua. Thôn vệ, Hắc Y Nhân gầm lên, ánh mắt đột nhiên biến thành đỏ rực. Một tia sáng màu đen đột bay về hướng Tiêu Lâm. Tiêu Lâm hoảng sợ phát hiện tốc độ của Hắc Quang nhanh đến kinh người. Những nơi mà nó đi qua, cho dù là mặt đất cũng phải biến thành một phấn. Hắc Quang tốc độ quá nhanh, Tiêu Lâm chỉ có thể trong nháy mắt đem Phách tàn Phủ chắn trước mặt. Khiến cho Tiêu Lâm vui mừng chính là Hắc Quang này dường như rất sợ hai Phách tàn Phủ, bay đến gần Phách tàn Phủ đột nhiên ngừng lại. Còn chưa đợi Tiêu Lâm kịp cao hứng, Hắc Quang dỗng nhiên lại tiếp tục công kích về phía hắn. Tiêu Lâm kinh hãi thất sắc, tốc độ của mình căn bản là không thể so sánh với Hắc Quang này, chỉ có đặt cược đem hỗn độn lực trong cơ thể từ trong tay bắn ra ngoài. phát xích. Hắc Quang bị phá tan. Hắc Y Nhân thân thể chấn động, khóe miệng xuất hiện một tiêu máu tươi. Tiêu Lâm lại cảm thấy trong cơ thể đã không còn một chút hốn độn lực nào. Hắc Y Nhân ánh mắt đỏ rực đột nhiên dần dần chuyển thành màu đen, hắc quang trên người bừng lên. Ánh sáng màu đen lại tiếp tục bay về hướng Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đã tuyệt vọng, hắn biết mình không có cách nào để ngăn cản hắc quang kỳ quái này. Tiêu Lâm lúc này lại có một chút vui mừng, bởi vì thê tử Hồng Tiêu của mình không bị nguy hiểm, đột nhiên một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hắc quang biến mất. Tiêu Lâm vui mừng nhìn bóng lưng của nam tử tóc bạc trước mặt. Trương Tinh Phong nhìn chằm vào Hắc Y Nhân, lạnh lùng nói: "Ma giới, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Hắc Y Nhân là người, nhưng khi nhìn thấy Trương Tinh Phong ánh mắt lại phát ra vẻ từ hận. Trương Tinh Phong, là ngươi, Tam đệ của ta đã chết dưới tay ngươi, hôm nay đến đến lượt ta sao? Ha ha bốn. Trương Tinh Phong thanh âm càng lạnh lùng. Nói vậy, ta đến bây giờ cũng chưa từng giết người của các ngươi. Trương Tinh Phong cảm thấy rất nghi hoặc. Người của Ma Giới tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một chiêu, thôn vệ, vừa rồi chính là kỹ năng cơ bản nhất của người trong Ma Giới. Sự cường han của Ma Giới Trương Tinh Phong hiểu rất rõ, hắn cũng không muốn có quan hệ dây mơ dễ má gì với Ma Giới. mặc dù hắn cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu tên đang ở tại phạm nhân giới này, linh giác của trương tinh phong nhanh chóng quét qua khắp luận võ đường, hoàng cực tử khí quyết, trương tinh phong nhướng mày, hắn cảm nhận được rất rõ bên trong lũ ẩn võ đường có khí tức nồng hậu của hoàng cực tử khí quyết, khí tức hoàng cực tử khí quyết trên người hắc y nhân kia còn nồng hậu hơn khí tức ma giới, người của lý gia, trương tinh phong sát ý nổi lên, hắc y nhân đột nhiên cười lớn, ngươi nói ngươi không giết tam đệ của ta, lúc trước tại vũ văn thế gia ngươi không giết tam đệ của ta sao? mặc dù ta không thể giết được ngươi, nhưng ta vẫn có thể liều mạng, bạo. Hắc Y Nhân biết mình khẳng định không thể chạy thoát được, cũng tin tưởng rằng sự liều mạng của mình sẽ cho Trương Tinh Phong một chút giáo huấn. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình rồi đột nhiên phình to ra, tựa hồ biến thành một viên cầu. Trương Tinh Phong lập tức biến sắc, tay phải giơ lên phía trước, năm ngón tay khẽ rung lên. Tay trái nhẹ nhàng dọc theo một quỹ tích kỳ dị đem hỗn độn lực phát ra ngoài. Cấm. Trương Tinh Phong đột nhiên quát lên một tiếng. Một luồng sáng màu xám hợp lại thành một chiếc lồng hoàn toàn bao phủ lấy Hắc Y Nhân. anh Cả luận võ đường đột nhiên rung lên. Bên trong chiếc lồng màu xám tất cả đều nát vụn, nhưng chiếc lồng thì vẫn không có vấn đề gì. Trên lệnh quả thật rất lớn. Trương Tinh Phong sắc mặt rất trầm trọng. Hắc y nhân kia rõ ràng không phải là Lý Thế Dân hay Lý Tịnh, vậy thì cao lắm cũng chỉ là thần vệ, hơn nữa lúc trước tại Vũ Văn Thế gia mình đích xác là đã giết chết thần vệ Tam hảo. Bởi vì tự bạo có thể phát huy thực lực lên gấp 10 lần, cho nên Trương Tinh Phong cũng biết được thực lực của hắc y nhân này, thần chi cảnh. Một thần vệ của Lý Thị Thế gia lại có thực lực thần chi cảnh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ lại có thủ đoạn của ma giới. Một cao thủ thần chi cảnh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn còn có thủ đoạn của ma giới. Ma giới và tiên giới là hai thế giới đối lập nhau. Trương Tinh Phong hiểu rất rõ thủ đoạn của ma giới cường đại như thế nào. hơn nữa các loại công kích còn vô cùng kỳ dị lý gia thế lực cường vốn chỉ dựa vào số lượng người bây giờ đống nhiên lại xuất hiện tu ma giả xem ra kế hoạch đánh đổ lý gia của mình sẽ gặp nhiều khó khăn trương tinh phong đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu vốn ta tưởng rằng trên đời này đã không còn ai đáng để khiêu chiến nhưng bây giờ xem ra chuyện này càng ngày càng trở nên đặc sắc lý gia các ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng trương tinh phong trên người đột nhiên kinh hiện chiến y chiến y đối với tu ma giả tựa hồ như cuộc chiến của hắn và lý gia đã không còn rõ ràng nữa chuyện gì sẽ xảy ra không ai có thể biết trước được nhưng như vậy không phải là càng có ý tứ hay sao Trương mười Thiên Phong đổ trang. chương 14, Thiên Phong đổ trang. Bên trong một căn phòng tại vũ đấu trường, Trương Tinh Phong và Tiêu Lâm mới từ luận võ đường đi ra đang ngồi cùng với Hồng Tiêu. Sư Minh, Lý Thị Thế gia kia thật sự cường đại giống như Minh nói thật sao? Tiêu Lâm vẫn còn đang khiếp sợ vì những điều vừa rồi Trương Tinh Phong vừa nói. Hắn không dám tin một cái thế gia lại có thực lực cường đại đến như vậy. Mặc dù Tiêu Lâm đã có đủ địa vị để biết được tình huống của các thế lực lớn, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới đến Minh Vương Triều không lâu, hơn nữa cũng chỉ mới trở thành Long Đầu của sáu vạn thủ hạ cách đây hơn một tháng. Hắn dù sao tư lịch quá mỏng a. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, "Có thể so với ta nói còn cường đại hơn. Hơn nữa người hôm nay xuất hiện chính là tu ma giả. Đệ tử bản cổ đại thần hẳn là đã biết sự lợi hại tu ma giả. Cùng là thiên tri cảnh, nhưng tu ma giả so với tu luyện võ đạo lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra lý thị thế ra quả thật không đơn giản. Nửa năm đối phó với ta lại không sử dụng mật kỹ của tu ma giả, quả thật làm cho người ta khó hiểu." Trương Tinh Phong cũng không biết, lý gia cũng chỉ vừa mới có được phương pháp tu ma mà thôi. Nếu không thì làm sao có thể để cho Trương Tinh Phong cấp đi di thể của Vũ Văn Nhung mà không báo phục?" Hồng Tiêu cười nói, "Hai người các ngươi Hương Vũ muội muội còn đang đợi ở trà lâu đấy. Hồng Tiêu cũng không biết là vừa rồi trượng phu của mình đã đi một vòng đến gặp Diêm vương. Trương Tinh Phong lúc này mới nhớ đến Hương Vũ, vừa rồi vì chuyện của Lý Gian nên đã quên khuấy mất nàng. Trương Tinh Phong trong lòng hoảng hốt, hắn quả thật rất quan tâm đến muội muội đã nhiều năm không gặp này. Nhanh lên, Hương Vũ bây giờ chắc cũng đã sốt ruột lắm rồi. Ta đi trước nhé." Trương Tinh Phong nói xong, liền lập tức biến mất khỏi phòng. Lúc này Hương Vũ ở tại trà lâu đi cũng không được, không đi cũng không xong, cuối cùng thì cũng không thể cứ ngồi chờ như thế này. Nhưng mà nếu đi ra ngoài, phong ca quay lại thì phải làm sao đây? Ra cửa đợi. sau khi chứng kiến bản lĩnh hư không tiêu thất của trương tinh phong hương vũ cũng không dám khẳng định phong ca của nàng sẽ từ cửa đi vào hương vũ thanh âm mong đợi chuyển đến hương vũ lập tức xoay người lại vui mừng nhìn thấy thân ảnh của trương tinh phong xuất hiện trước mặt phong ca huynh vừa rồi đột nhiên biến mất đây là võ công sao hương vũ chính là vẫn còn nghi hoặc về chuyện trương tinh phong đột nhiên biến mất trương tinh phong không trả lời chỉ hỏi lại mỗi có nghĩ là có một ngày mình cũng có thể hư không tiêu thất hơn nữa còn có thể bay trên trời giống như thần tiên hay không hương vũ trong mắt trợt lóe lên một tia hoạt nói phong ca huynh không phải là tiên nhân đấy chứ trương tinh phong là người hắn không nghĩ tới lời nói vừa rồi lại làm cho hương vũ nhìn ra một chút nhưng chỉ trong nháy mắt liền thẳng thắn nói thiên nhân ta vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới đó nhưng những kẻ mà người ở thế giới này cho là tiên nhân bản lĩnh cũng chưa chắc đã cao hơn ta cho nên nói bốn hương vũ lập tức cất lời cho nên nói mội đã có phong ca sau này không cần phải sợ bất kỳ ai. sau này có thể mội có thể khi phụ cái gì đại vương tự kia hơn nữa còn có thể bay trên trời có đúng không nói xong đôi mắt đen lấy khát vọng nhìn vào trương tinh phong trương tinh phong cũng phải bó tay chỉ có thể mỉm cười sủng ái nhìn hương vũ Nói: "Đương nhiên, đương nhiên, nhưng mà muội cũng không nên quá đáng. Ta cũng không hy vọng sau này Hương Vũ lại biến thành một cô gái bá đạo đâu." Huynh yên tâm đi, muội muội của huynh mà huynh còn không tin tưởng sao? Nói xong liền nắm lấy tay của Trương Tinh Phong, đung đưa giống như đang làm lũng Trương Tinh Phong trong nháy mắt cảm giác được vừa rồi mình quyết định chuyển cho Hương Vũ tu chân pháp quyết dường như là cần phải suy nghĩ lại một chút. "Ai nha, Phong ca, bây giờ cũng không còn sớm nữa, muội về trước nhé. Nếu còn không trở về cha sẽ mắng muội. Ngày mai muội lại đến gặp huynh nhé." "Phong ca, huynh ở nơi nào vậy? Nếu không thì hãy theo muội trở về." Cha nhất định sẽ rất cao hứng, cha cũng đã lâu lắm rồi không được gặp mình. Hương Vũ nhìn Trương Tinh Phong nói. Trương Tinh Phong vừa định đáp ứng, đột nhiên nhớ đến mình sở gì đến Hoa Dương Thành này, là bởi vì Tiêu Lâm muốn cho mình xem một thứ, liền nói: Hương Vũ, hôm nay ta còn có việc, ngày mai ta sẽ đến tìm muội. Muội không cần lo, ta sẽ tự có cách tìm được muội. Trương Tinh Phong không nói dối, linh giác của hắn có thể bao trùm cả mấy ngàn dặm, đương nhiên muốn tìm một người tại Hoa Dương Thành là chuyện rất đơn giản. Được rồi, Phong Ca, vậy muội đi trước nhé. Hương Vũ mặc dù không nỡ rời xa Phong Ca, nhưng sự nghiêm khắc của cha cũng khiến cho nàng lo lắng. hơn nữa ngày mai là lại có thể được gặp trương tinh phong rồi trương tinh phong hương vũ nhảy nhót rời đi trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ loại cảm giác này đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được trương tinh phong thản nhiên cười cười thân hình lắc nhẹ đã biến mất khỏi phòng thiên phong đổ trang cao 4 tầng rộng gần đến 30 công khoảnh hết tạ giờ trong một gian lầu nhỏ phía sau tiêu lâm đang lắng nghe thủ hạ đường tiến báo cáo về tình hình của thiên phong đổ trang đại ca trong một tháng qua thiên phong đổ trang chúng ta doanh thu gần năm mươi vạn lượng nhưng mà do lúc trước chúng ta mở rộng thêm cùng với việc trang hoàng tổng cộng hao phí gần hai trăm vạn lượng Tất cả các kiến trúc của Thiên Phong đổ đều đã hoàn thành, tổng cộng hao phí 300 vạn lượng. Bởi vì dựa vào uy tín của đại ca mới tốn ít như vậy, nếu không ít nhất cũng phải tốn 400 vạn lượng. Nhưng là dựa theo địa thế này, việc làm ăn của Thiên Phong đổ trang cũng tốt hơn, phòng trừng mỗi tháng thu vào đều khoảng 6-70 vạn. Thu hồi lại vốn là một chuyện rất dễ dàng. Đường Tiến ở bên cạnh Tiêu Lâm nói sơ qua về tình hình của Thiên Phong đổ trang. Tiêu Lâm gật đầu nói, "Tốt lắm, xem ra lúc đầu quyết định của huyết Lang quả thật là đúng đắn, hắn quả thật là một nhân tài." Đường Tiến, việc làm ăn của Thiên Phong Đồ trang này giao cho ngươi, nhất định đừng làm cho ta thất vọng." Tuân lệnh. đường tiến không nói gì thêm lúc đầu hắn sở dĩ cùng làm ăn với tiêu lâm cũng là do lời nói của tiêu lâm đả rộng hắn có lẽ là đồng bệnh tương liên sư minh tiêu lâm vui mừng hô lên đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ không nghĩ tới tuấn di thật sự kinh khủng đến như vậy hắn bây giờ đã có linh giác nhưng mà trước khi trương tinh phong xuất hiện lại không hề có một chút cảm giác nào phải biết rằng Phách tản ma đế cũng có ghi lại phương pháp đối phó với tuấn di bên trong Phách tản phủ tuấn di mặc dù vô tung vô ảnh nhưng tại một khoảnh khắc khi đối phương xuất hiện không gian sẽ chấn động một chút mặc dù rất nhẹ Tiêu Lâm nghĩ không ra tại sao hắn lại không hề cảm ứng được không gian chấn động khi Trương Tinh Phong tuấn gì. đến đây, Đường Tiến, giới thiệu một chút, đây là sư minh của ta, Trương Tinh Phong, cũng là chủ nhân sau này của Thiên Phong Đồ Trang. Tiêu Lâm lên tiếng giới thiệu với Đường Tiến. Trương Tinh Phong là người. Hắn quả thật hiểu ra tại sao Tiêu Lâm lại đem Thiên Phong Đồ Trang gì đó giao cho mình. Đường Tiến cũng là người. Hắn hiểu rất rõ, lúc đầu vì thành lập Thiên Phong Đồ Trang này hao tốn biết nhiều tâm huyết. Tại địa phương của Thiên Phong Đồ Trang hiện nay, lúc trước có rất nhiều từ lâu, trà lâu, đổ phường, hoa lâu. Lúc ấy Tiêu Lâm cũng chỉ là một hồng y đại ca. hơn nữa lại không thể tiết lộ thiên phong đồ trang là của hắn, bởi vì lo ngại sẽ bị lao đại của của tiêu lâm lúc đó là vương long đầu chú ý. ngoài sáng thì để cho huyết lang cường hành chiếm đoạn, trong tối thì ngầm thi triển các thủ đoạn uy hiếp đe dọa, lại vừa lợi dụng ân oán của vương long đầu và thượng quan long mới hoàn toàn chiếm được mảnh đất này. quan trọng nhất là các loại kiến thiết của thiên phong đồ trang, thiết kế của các tầng lầu đều là vô cùng khéo léo. thành lập thiên phong đồ trang khó khăn đến như thế nào, đường tiến phụ trách chuyện này đương nhiên hiểu rất rõ. bây giờ lại chỉ nói một câu đã đem thiên phong đồ trang này giao cho người khác, nhưng tiêu lâm là lao đại. là thủ lĩnh của tất cả bọn họ, mệnh lệnh của hắn không thể hoài nghi." Trương Tinh Phong nghi hoặc nói, "Sư đệ, đệ nói đem Thiên Phong đổ trang gì đó giao cho ta là có ý tứ gì à, sư huynh ta quả thật không hiểu." Tiêu Lâm cười thần bí, "Sư huynh, chuyện mà sư đệ ta muốn làm, chính là để cho thê tử huynh đệ của mình có một cuộc sống tốt đẹp. Đệ muốn bảo vệ bọn họ, còn muốn vì hài tử của mình mà báo thù. Hơn nữa đệ lo cho cuộc sống của mấy vạn huynh đệ thôi đã mệt lắm rồi." Áp lực quả thật rất lớn. "Sư huynh, Thiên Phong đổ trang này giao cho huynh mới là sáng suốt nhất." Tiêu Lâm, Dũng sĩ Hưng Hoang, một dũng sĩ theo đuổi tự do mặc dù tâm kế cũng cực kỳ lợi hại, nhưng tâm của hắn vẫn thuộc về hồng hoàng tự do. Thiên phong đổ trang, trương tinh phong nhướng mày, đột nhiên linh giác quyết tán ra khắp nơi. hắn tin rằng thiên phong đổ trang này nhất định là ở bên trong hoa dương thành. trương tinh phong đột nhiên giật mình, hay cho một cái thiên phong đổ trang, trương tinh phong cũng phải khiếp sợ. lâu các hắn đang đứng đúng là một bộ phận của thiên phong đổ trang. những đổ phường của minh vương triều trước đây chỉ có một gian phòng lớn cùng một vài gian nhỏ mà thôi. nhưng mà thiên phong đổ trang lại hoàn toàn không giống, nó giống như một đổ phường mở rộng lên gấp 10 lần. quan trọng nhất chính là bên trong thiên phong đổ trang căn cứ vào số lượng tiền đổ, chia làm 10 địa phương hơn nữa hoàn cảnh chiêu đãi cũng không giống nhau trong đó lại xảo rượu đem việc buôn bán từ lâu thanh lâu dung hợp vào để cho một số phú hào có thể trực tiếp ở nơi này hưởng thụ bên trong những lầu các bày biện rất trang nhã mỹ nữ rượu ngon đều chuẩn bị rất chú đáo những lầu các này chuyên môn chuẩn bị cho các đại nhân vật hoàn toàn là một sự phục vụ hoàn hảo buổi tối có mỹ nữ buổi tiếp có rượu ngon để uống còn có thể đến phía trước đánh bạc còn có một vài lầu các rõ ràng là thanh lâu tương đối cao cấp cao cấp thật sự là cao cấp trương tinh phong trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm trong nháy mắt cảm thấy kích động nếu như thực hiện được chuyện thành lập tinh phong thế gia chỉ trong vòng 10 năm hoàn hoàn có thể trở thành sự thật chương 15. lăm trấn kinh ba chương 15. lăm trấn kinh ba trương tinh phong nghĩ đến tương lai khỏe miệng nở một nụ cười tiêu lâm bên cạnh nhìn thấy trong lòng rất kinh ngạc liền nghi hoặc lên tiếng hỏi sư Minh, huynh làm sao vậy trương tinh phong trong nháy mắt khôi phục tinh thần nhìn tiêu lâm cười nói sư đệ ách bốn trương tinh phong đột nhiên ngứ mày linh giác lập tức cẩn thận khuyết tán ra khắp cả hoa dương thành Tiêu Lâm nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Trương Tinh Phong, cũng không hề lên tiếng. Hắn biết sư huynh của mình dường như đã phát hiện ra chuyện gì. Qua một lúc sau, sắc mặt của Trương Tinh Phong có chút tái nhợt, nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười thâm thúy đầy ý tứ. Xem ra càng ngày càng náo nhiệt. Hoa Dương Thành này có lẽ là tụ tập đến hơn phân nửa cao thủ trong thiên hạ. Thủ hạ của Lý Thị, Vũ Văn Thị, Thạch Thị cùng với phụ thân của ta tất cả đều đến đây. Còn có rất nhiều cao thủ của Mông Cổ, cao thủ mật Tông, còn có những cao thủ mà ta không nhận ra. Trong phạm vi quan sát của linh giác của ta, tất cả đều bị ta nắm trong tay. Ha ha. Trương Tinh Phong biết có thể hấp dẫn nhiều tuyệt thế cao thủ đến đây, nhất định là một đại sự cực kỳ quan trọng. Trước đó hắn lại không biết, xem ra chuyện này cũng chỉ vừa mới phát sinh mà thôi. Sư đệ, Thiên Phong đổ trang của đệ ta sẽ thu nhận. Không phải ta tham lam cái đổ trang này, mà bởi vì nó chính là công cụ tốt nhất để ta công kích Lý thị. Được rồi, bây giờ ta có việc phải đi trước đây. Trương Tinh Phong cũng không nói dài dòng, lập tức dùng thuấn di biến mất. Trương Tinh Phong vừa rồi đã quyết định toàn lực sử dụng linh giác. Bình thường khi sử dụng chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian mà thôi. Hơn nữa khi toàn lực sử dụng, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. thậm chí có thể dẫn đến tình trạng hôn mê vừa rồi trương tinh phong dùng linh giác cẩn thận quan sát một lúc đã cảm thấy tinh thần lực tiêu hao rất nhiều cho nên hắn phải tìm một nơi bí mật để khôi phục lại so sánh với sự bảo vệ của tiêu lâm trương tinh phong vẫn tin tưởng vào cấm chế của mình hơn bên trong một sơn cốc tại vùng thiên nhai san mạch ở gần hoa dương thành cỏ dại mọc khắp nơi giá thú vô số một số cây cỏ còn cao hơn cả người tại cái nơi khỉ ho có gáy này đột nhiên lại có một bóng người hư không xuất hiện trương tinh phong quan sát xung quanh cảm thấy rất hài lòng linh khí ở nơi này quả thật rất dày đặc hơn nữa lại vắng bóng người Chỉ cần bố trí một cấm chế xem như có thể an toàn. Có ai lại đi đến cái địa phương này, hơn nữa lại lại có thể phá vỡ cấm chế của mình đây. Trương Tinh Phong vung tay lên, hỗn độn lực lập tức dựa theo ý nguyện bay về phía các phương vị. Đột nhiên hỗn độn lực tựa hồ như mất đi khống chế, tất cả hướng về phía bắc bay đi. Tại hướng bắc cách đó khoảng 50 thước, tất cả đích hỗn độn lực đột nhiên đều chui vào bên trong lòng đất. Trương Tinh Phong trong lòng cả kinh, quả thật không dám tin hỗn độn lực lại bỗng nhiên mất đi khống chế. Trong nháy mắt hắn lập tức bay đến địa phương kia. Trương Tinh Phong cảm nhận được, sâu trong lòng đất khoảng 100 thước, có một thứ gì đó đang khoan khoái hấp thu hỗn độn lực. Linh giác của Trương Tinh Phong lập tức hướng tiến vào bên trong lòng đất, nhưng khi đến gần vật kia thì linh giác lại không thể nào tiến thêm được. Trương Tinh Phong trong lòng kinh hãi, hắn đã sống mấy ngàn năm cũng không biết có vật gì có thể ngăn cản linh giác. Đột nhiên Trương Tinh Phong nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ trong nháy mắt biểu tình lại trở nên mừng như điên. Trương Tinh Phong trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thân hình đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, linh giác đã lâu không sử dụng cũng xuất hiện trên người. Rốt cuộc là thứ gì đã làm cho Trương Tinh Phong kích động đến như vậy? Thần khí, chỉ có thần khí mới có thể ngăn cản linh giác. Tất cả thần khí đều có thần chi tâm. có suy nghĩ đơn giản, cho nên giá trị của thần khí không thể nào tưởng tượng được. đương nhiên một cao thủ cấp bậc thần nhân hay tiên nhân cũng có thể ngăn cản linh giác, nhưng trương tinh phong không tin lại có thần nhân hay tiên nhân đến phạm nhân giới này, càng không có khả năng hấp thu được hỗn độn lực. cho nên trương tinh phong cũng xác định, hơn phân nửa đó chính là thần khí. nhưng thu phục thần khí quả thật không phải là một chuyện đơn giản. trương tinh phong trên tay xuất hiện tự nhận, bay vào bên trong lòng đất, bùn đất phía trước mặt trong nháy mắt đều bị hỗn độn lực đẩy ra. đối phó với lớp bùn đất hơn trăm thước này, hỗn độn lực hầu như không phải tiêu hao gì. trương tinh phong ánh mắt sáng lên, trước mặt hắn xuất hiện một quan quyển, vòng sáng. Nhàn nhạt, phía bên trong quan quyển lại có thêm một một quan cầu. Trương Tinh Phong nhìn quan quyển Nhàn nhạt bên ngoài, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Hắn không biết quan quyển này là vật gì, cho tới bây giờ cũng từng thấy một cấm chế nào như vậy. Trương Tinh Phong khẽ vung tay lên, một hòn đá trong lớp bùn đất lập tức bay về phía quan quyển. Trương Tinh Phong đột nhiên trợn mắt. Hắn cũng không nghĩ là một hòn đá lại có thể phá vỡ quan quyển của thần khí, nhưng nó có thể khiến cho quan quyển chấn động một lúc lâu. Xem ra quan quyển này uy lực cũng không lớn. Trương Tinh Phong trong lòng suy nghĩ, dùng một quyền đánh về phía quan quyền. Nhưng cái làm cho hắn khiếp sợ chính là một quyền mang theo hỗn độn lực uy lực lớn hơn hòn đá gấp nhiều lần lại không thể làm cho quang quyền chấn động một chút nào. Một quyền đó trực tiếp xuyên qua quang quyền bay về phía quang cầu bên trong, sau đó trực tiếp biến mất ở phía ngoài quang cầu giống như chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ hòn đá là thật thể lại có ảnh hưởng với nó, còn hỗn độn lực công kích ngược lại không có hiệu quả. Trương Tinh Phong trong lòng nghi hoặc, hắn từ trước đến giờ chưa từng nghe đến một cấm chế nào như vậy. Sắt! Trương Tinh Phong quát lớn một tiếng, từ nhận trên tay đột nhiên bắn về phía quang quyền, ánh sáng trên thân kiếm bừng lên, uy lực vô cùng cường đại. Hô, a. Trương Tinh Phong nhìn thấy tất cả cũng phải trợn mắt há mồm. Tử nhận sau khi va chạm vào quan quyền, không phải dừng lại, cũng không phải phá tan, mà là khiến cho quan quyền bị ép lại. Đúng, chính là biến dạng, đến khi tử nhận đã hết lực thì nó lại khôi phục hình dạng ban đầu. Trương Tinh Phong sau khi nhìn thấy đột nhiên mỉm cười. Cái này chẳng qua chỉ là phòng ngự cấm chế có thuộc tính âm nhu mà thôi. Muốn phá được loại cấm chế, chỉ cần lực công kích có thể vượt qua cực hạn của nó là được. Trương Tinh Phong vừa nghĩ đến thần khí, trong lòng lại cảm thấy kích động. Trương Tinh Phong ngay cả tiên khí cũng chưa từng được sở hữu, đương nhiên sự khao khát đối với thần khí không phải là bình thường. bắt đầu thất tinh kiếm quyết thiên tuyển thiên kỳ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quang thiên su thất kiếm hợp nhất kiếm chi nhân diện chương tinh phong ngâm khẽ một tiếng tự nhận bỗng nhiên bừng sáng hôn lực phát ra hình thành một cái lồng khí bao quanh thân thân kiếm lúc trước tại vũ văn thế gia đối mặt với thập tuyệt thiên diện trận của lý gia hắn cũng chỉ sử dụng đến tam kiếm hợp nhất mà thôi bây giờ lại sử dụng đến thất kiếm hợp nhất uy lực không chỉ đơn giản là ba so với bảy bắt đầu thất tinh kiếm quyết uy lực vô cùng tương đại thực lực kim đan kỳ chỉ có thể sử dụng song kiếm hợp nhất nguyên anh kỳ thì có thể sử dụng tam kiếm hợp nhất xuất khiếu tiền kỳ có thể sử dụng tứ kiếm hợp nhất xuất khiếu hậu kỳ có thể sử dụng xuất ngũ kiếm hợp nhất phân thân trung kỳ có thể sử dụng lục kiếm hợp nhất phải đến hợp thể kỳ thì mới có khả năng sử dụng thất kiếm hợp nhất bây giờ trương tinh phong chỉ mới đạt đến nguyên anh trung kỳ nhưng bởi vì có hôn nội lực cho nên hắn có thực lực của phân thân trung kỳ nhưng cho dù như vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng ra lục kiếm hợp nhất mà thôi nhưng vì để lấy được thân khí hắn dựa vào thân thể cường hãn của mình miễn cưỡng phát ra thất kiếm hợp nhất phát ra một chiêu này phản vệ đối với thân thể vô cùng lớn cũng chỉ có thân thể kinh khủng như của trương tinh phong mới có thể chịu được Trương Tinh Phong còn chưa kịp ngồi xuống điều tức, mở to hai mắt nhìn Tử Nhận được bao phủ bởi hỗn độn khí phát ra quang hoa chói mắt. Hắn tin rằng dựa vào uy lực của thất kiếm hợp nhất chắc chắn có thể phá tan được quan quyền này. Nhưng chỉ chính là trong nháy mắt, Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy tròn váng, ngây ngốc nhìn sự việc phát sinh. Tử Nhận lại giống như không hề gặp phải quan quyền, trực tiếp đâm xuyên qua, bay về phía quan cầu. Không có một thanh âm nào. Tử Nhận đột nhiên dừng lại trước quan cầu, lồng khí do hỗn độn lực hình thành ở bên ngoài lại bị quan cầu chậm rãi hấp thu. Qua một lúc sau, hỗn độn khí bên trong Tử Nhận dường như đã bị hút hết toàn bộ. Phanh đang, Tử Nhận mất đi ánh sáng. rơi xuống bên cạnh quang cầu. Trương Tinh Phong cảm thấy toàn thân vô lực, lập tức ngồi xuống bắt đầu điều tức, Vừa rồi sự phản phệ đối với thân thể hắn cũng không thể nào tiếp tục chống đỡ được. Mà quang cầu kia lại không hề có một chút biến hóa nào, vẫn giống như trước kia.